Trước l ờ i đại Vương tha mạng, một, lời tựa v ư ơ n h thu a m ạ n tháng chín bắc địa thảo suy một chiếc xe ngựa chính dọc theo chạy dài tại xuyên nhanh biên giới đại ba s ơ n mạch hướng định quân sơn tiến lên trên xe ngựa tổng cộng có ba người đánh xe chính là cái tuấn tú tiểu ca nhi trường đáng yêu mặt búp bê lúc cười lên rất giống vừa mới t r ư ơ n g chín bánh bao ánh mắt lại m ư ờ i phần lạnh lùng hắn thân mang màu xanh đen võ sĩ trang phục cái chán một vòng nghiên xuống tới lưu hải bị hắn nhuộm thành xanh dương tùy tiện bá đạo chóng lại có mấy phần đáng yêu bấm mình trong xe ngựa ngồi một nam một nữ hai người đang tiến hành xuyên t h u c địa khu quan trọng nhất thường ngày hoạt động đánh lựa nữ tử ước chừng mười lăm mười sáu tuổi trên đầu trải lấy hai cái tựa như n h ư u g á c ba o búi tóc thịt thịt gương mặt mang theo điểm bụi bẫm hiển nhiên là thiếp thân nha hoàn nam tử vừa qua khỏi hai mươi ba tuổi sinh nhật m ặ t rộng rãi dễ chịu nho v à o trường sam m ặ t như con ngọc cử chỉ lại không thế nào đ o â n trang hơi có chút c u ồ n g sinh phong phạm ba c h é n t i ể u vào trong bụng nam tử hào hứng nổi lên ngâm chén ngâm nga hi khúc đầu thông cổ c h i ế n c ơ n tạo nhị thông cổ gấp c h i ế n b à o tam thông cổ đao ra khỏi vỏ bốn thông cổ đem binh dao tiến lên từng cái đều có thưởng thức lui ra phía sau khó tránh khỏi ăn một đao ta mặc dù cao tuổi mũi tên còn、phong. t u ấ n tú tiểu ca nhi tựa như không nghe được lạnh lùng đánh xe ngựa nhìn thật kỹ lại phát hiện trong thai hắn đút lấy bông gòn nghe không được tiếng quỷ khóc xói chu nha hoàng nghe quen đối với cái này như không có gì nhanh chóng đem miếng thịt m a o đô rau giá đậu hũ khô và nguyên liệu nấu ăn để vào lầu lại đ i ề u một bát đ ổ chấm ngay tại cùng sinh cao r ộ n g sướng vang vạn quân lấy đầu lúc phía trước mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống cạm ấy thổ phỉ cạm ấy thiên hạ hôm nay hào kiệt cùng nổi lên khắp nơi trên đất đều là sơn tặc giặc cỏ nếu như cái nào ngọn núi không có đạo phỉ mới là một chuyện lạ ba người đối với cái này đã sớm chuẩm đánh xe tiểu ca nhi hừ lạnh một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên chuẩn bị thử một chút bản địa thổ phỉ chất lượng dựa theo ý nghĩ của hắn vọt lên sau đó có thể rơi vào hố lom bên cạnh lập tức thuận tay rút kiếm cho dù có ba mươi năm mươi thổ phỉ cũng có thể đều tiêu diệt không nghĩ này hố lom là cỡ lớn cạm ấ y kéo dài hơn hai mươi triệu không chỉ như vậy hố lom bao hàm liên hoàn cơ quan rơi xuống trong nháy mắt dây kém gai bao phủ xuống không giống nhau ba người theo trong hầm đứng lên bên ngoài đã chạy đến trên trăm lâu la nhặt cùng cái tên mũi tên chỉ vào bị lưới thành bánh đũ ba n g ư i một cái thân mặc trang phục dùng mạo vô song nữ t ba người các ngươi là chết là hàng cùng sinh vô vô đất trên người ngang thân mà đứng nhìn không c h ư ớ c mắt một bộ thả chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng quan g minh chính đại phun ra bốn chữ đại vương tha mạng m mọi người có hứng cho bản đại vương mang về a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah. ha ha ăn hơn mấy tháng h ạ t cát tỷ tỷ cuối cùng vẫn khai k h i ế u để cho ta làm thổ phỉ phải làm đứng đắn làm ăn thay trời hành đạo có ý gì cô nãi nãi muốn chơi nhi thông thoái tên tiểu bạch kiểm này nhi thật tân u thiếu quần áo chất vải cũng đều là hàng thượng đẳng nhất định có thể kiếm được một số lớn người trẻ tuổi không cần lo lắng bản đại vương chắc chắn sẽ không thương ngươi mảy may chờ ngươi người nhà đưa tới tiền chuộc mấy người các ngươi là có thể đi rồi nếu là tiễn không tới nữ thổ phỉ dường như bị t ỷ t ỷ ngột ngạt lâu cưới lấy cao đầu đại mã diệu võ dương oai nhưng ba câu nói không rời phân phó của t ỷ t ỷ không còn nghi ngờ gì nữa rất xem trọng t ỷ t ỷ hai đại vương tiểu tử này sinh tuần tiếu thoạt nhìn là cái biết chữ thư sinh nếu như không có tiền chuộc hai đại vương đều giữ hắn lại làm áp trại tương công cái nào nghĩ hoành tự hỏi nghĩ cân nhắc hoành tuổi tác hai mươi ba trong nhà làm cái gì g i a g i a của ta mở một nhà nông trường cha ngươi đâu nói dễ nghe gọi là ẩn sĩ thay cái không cái gì dễ nghe cách nói chính là trong nhà ăn bám nhà ngươi ở đâu thông liêu thông liêu thông liêu ở địa phương nào khoảng cách nơi đây ước chừng một vạn năm ngàn dặm ngươi xử lý cái gì nghề hiện nay nên tính là thư sinh nên tính là nữ thổ phỉ hư lạnh một tiếng đem hai chân đặt ở trên mặt bàn hai tay quanh nghiêng nước nghiêng thành trên mặt mang theo lanh tóc nụ cười trong mắt tràn đầy băng hẳn tiêu tư hành ta khuyên ngươi thành thật điểm cái này liên quan đến chúng ta ít lợi còn có tính mạng của ngươi bị nhân cũng không nói dối tiêu tư hành cười nói ta đã làm nghề thật sự là quá nhiều rồi luyện võ qua học qua ý ỉ ế t qua dê bỏ tể qua kê tạo qua đầu sửa qua chân đã từng cho người ta t r à sát qua tắm chống qua mạ đã từng nói thư mê ngông h biển lớn chạy vận chuyển coi số mạng luyện qua đan tam sơn ngũ nhạc tìm thật tiên ba trăm sáu mươi nghề cơ bản cũng làm qua nho đạo mặc pháp cầm kỳ thư họa âm dương ngũ hành kỳ môn luận giáp dịch kinh mắc quái e b o o tinh tượng thủy lợi nông nghiệp cơ quan dụng cụ đ á gà đ ấ u chó những vật này ta tất cả đều hiểu sơ người coi số mạng đoan chữ xem tướng phê b ắ t tự xem tướng t a y ta tất cả đều hội với lại ta còn có thể thuyết thư hát h í khúc có thể đem ngươi phê mệnh du dương hát ra đến thật sao vậy ngươi đến cho ta xem một chút dám hỏi đại vương tục danh đầu tiên ta không phải đại vương ta là định quân sơn trại hai đại vương tiếp theo ta là tuyết tiên tẩm tên này hêm hai đi tỷ tỷ của ta lấy tỷ tỷ của ta là bạn trại đại trại chủ tên của nàng dễ nghe hơn sơn trại cướp bóc là có quy củ bởi vậy tiêu tư hành đang bị thẩm vấn hiện nay đã hỏi gia đình quân sơn trong trại ngoại tình huống bao gồm nhị trại chủ khuyên danh tuổi tác yêu thích ba vòng sau nửa canh giờ tiêu tư hành trong phòng nhắm mắt dưỡng thần tuyết thiên tầm đi tìm tìm đại trại chủ tiêu tư hành đánh cánh áp thở dài một hơi cái này phá thế đạo trên lý luận mà nói hiện nay không tính là thế nhưng nếu như nói là thái bình t h ị n h thế cho dù là đương triều tể tướng cùng hiện nay hoàng đế cũng sẽ cảm thấy xấu hổ không thôi vì hiện nay là nam tống năm đầu nam tống triều đình an phận ở m ộ t góc bắc phương liêu quốc bị kim quốc hủy diệt sau đó kim quốc xảy ra nội loạn ái tân giác la thị liên hợp mông nguyên đánh kim quốc tại bạch sơn hát thủy ở giữa sáng lập mã n thanh cùng mông nguyên tại bắc địa ngay cả sương hùng mông nguyên khả hãn là đại danh đỉnh đỉnh thiết mộc chân mãn thanh hoàng đế là đại danh đỉnh đỉnh khang hy nam tống hoàng đế là không biết căn cứ tiêu tư hành ký ức bây giờ hoàng đế hẳn là hoàng đế bên trong tầm hầm hoàn nhà cấu chẳng qua mãn thanh hủy đem triệu cắt thả quay về sau đó triệu cắt triệu cấu tranh đấu lẫn nhau sau ba tháng hai người đồng quy vô thận mới hoàng đế tên là văn long văn long hoàng đế là triệu không dẫn nhất mạch tại vũ lược phương diện rất có thành tựu dựa vào triệu đ ỉ n h nhạc phi hàn thế trung và văn thần võ tướng lại ngăn trở mưu nguyên m ã n thanh thay nhau tiến công đạt được nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian chỉ tiếc triệu cắt năm đó tao làm việc thật sự là quá mức kinh thế hai thục các nơi dân chúng lầm than lên núi là phỉ người chỗ nào cũng có cẳng có vô số hát đạo bang phái trắng trận mở rộng thế lực cái bang phát triển đến cường thịnh lĩnh năm nơi thậm chí có quyền lực bang bang chủ lý trầm chu tự xưng lý đường hậu duệ đánh ra quân lâm thiên hạ chưa bài hùng tâm mừng mừng người đi theo tụ thợ nếu như là tại ba mươi năm trước những bang phái này sơn trại là có thể chiêu an hiện tại ai dám tin tưởng triệu quan gia chiêu an tục ngữ có câu loạn thế xuất anh hảo tại cái này đánh trận không nghỉ loạn thế vì giữ được tính mạng võ đạo phát triển ngày càng hưng ơ thịnh võ lâm cao thủ tầng tầng lớp lớp rất nhiều võ lâm trong thế lực có một nhà tên là thiên cơ các tình báo thế lực cách mỗi nửa tháng tuyên bố một lần giang h ầ n g ư ờ báo tuyên dương các loại giang hồ đại sự cũng cho các lộ anh hùng hảo hán danh n ô n nữ hiệp tiến hành sắp xế cái gì mỹ nhân bảng anh h ù n g bảng long hồ bảng còn đối với các đại tông phái tiến hành phân loại có cao cao tại thượng ngôi sao sáng có dốc hết tâm huyết tranh đoạt thứ tự tiêu tư hành coi như là tương đối may mắn trong nhà nông trường bên trong có phiến hồ nhỏ nước hồ thanh tâm mắt sáng có thể tẩy địch thân thể cùng trên tinh thần ô huế được bầu thành giang hồ thập đại phúc đ ị a là tốt nhất trúc cơ chỗ võ học chi đạo căn cơ là nhất tiêu tư hành t h ở nhỏ tại g a ra thuốc dục dưới ngâm tắm thuốc rèn vẫn cốt hai thính mắt tinh cơ sở vững chắc、ừ. tiêu tư hành lỗ t a i giật giật nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân tâm niệm k h a động ngồi thẳng người đại môn mở ra. một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử thức tha thức tha đi đến khuôn mặt như vẽ nhất tiếu k h u y ê n thành tóc dài như thác nước dối tung ở đầu vai mặc trên người một bộ thủy mặc vẽ tranh ý phục con ngươi thanh tịnh h u y ể n như lời sao vừa có giang nam nữ tử dịu dàng xinh xắn cũng có ở lâu thượng vị bá đạo càng có không cách nào hình d u n g tựa như đêm t r ă n g tinh linh vũ mị nhưng nàng không phải tinh linh mà là cao cao tại thượng sát phạt quả đoán tinh linh nữ vương định quân sơn trại đại trại chủ tên vừa mới không có không có moi ra đến nhìn ra được tuyết thiên tầm vô cùng xem trọng nàng tiêu tư hành dùng hết m u n vàn thủ đoạn cũng không thể bộ đến khuê danh đại trại chủ mặt mỉm cười nhẹ nhàng lại gần tiêu tư hành mị nhãn như tờ thổ khí như lan thon thon tay ngọc tại tiêu tư hành trong tay nhẹ nhàng vô một cái một cái tinh xảo liên phát thủ nỏ rơi vào đến đại trại chủ trong tay ra cắt liên lỗ công tử tốt kỹ nghệ đại trại chủ tiếng nói vẫn như cụ ônu tay trái tại tiêu tư hành phía sau phất một cái một đôi tứ lăng thiết giản bị nàng cầm trong tay theo cửa sổ ném ra ngoài phía ngoài tuyết thiên tầm trong lòng giật mình nàng rõ ràng tìm tới tiêu tư hành thân tiêu tư hành năng lực giấu tên nọ cũng không tính vô cùng mới lạ chuyện này đối với thiết giản như thế nào giấu tiêu tư hành trong lòng dạng giật mình đây là tiêu tư hành kim thủ chỉ, tên là võ khố cùng loại không gian chữ vật nhưng chỉ năng lực chứa đựng binh khí lại chỉ có thể chứa đựng ba kiện nguyên bộ binh khí tính một kiện t ỷ như tên n ỏ là một bộ bởi vậy có thể chứa đựng người đứng đầu n ỏ cùng với mấy trăm cây mùi tên tiêu tư hành thí nghiệm qua rất nhiều lần cực hạn số lượng là ba trăm cây t ỷ như giản là song binh khí phần lớn là song cầm bởi vậy một đôi tứ lăng thiết giảng coi như là một kiện loại năng lực này đương nhiên không thể công khai biểu hiện ra ngay phía bên ngoài tiếng nút chân tiêu tư hành liền dựa theo thường ngày quen thuộc nắm tay nọ núp trong ống tay áo đem xong giản dấu ở sau lưng không ngờ rằng vị này không chỉ hiểu rõ binh khí vị trí còn biết mình c h á n g môn tiêu tư hành trên người có hai nơi ngược điểm một chỗ là sau lưng thịt mềm một chỗ là vành h a i khí huyết tràn đầy tình huống d ư ớ i tất nhiên là không ngại trạng thái bình thường tình huống d ư ớ i bị người bắt gỡ liền tựa như chúng rồi thập hương nguyễn cân tán tứ chi để không nổi n ử a phần khí lực chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiêu tư hành đương nhiên là có sức phản kháng nhưng đối mặt cái này thần bí khó lường đại trại chủ không khỏi nhiều hơn mấy phần cẩn thận tâm ý lặng yên thu hồi tụ lên khí huyết ta nhận thua trại chủ có gì chỉ thị t h i thân tìm công tử bàn bạc một việc t ư ớ n g bên thua không dám không nghe theo n ư ờ i ta tiêu tư hành a nay mẹ nó là tình huống thế nào tiêu tư hành dùng r a da ra danh nghĩa xin thể chính mình thật sự không biết trước mắt vị này đại trại chủ cưới ngươi đúng là ta cưới ngươi không phải ngươi cưới ta đương nhiên ta có thể không thể hỏi hỏi vì sao bởi vì ta vui lòng dám hỏi trại chủ khuya danh thiếp thân tên là luyện nghe t h ư ờ n g tại tiêu tư hành ánh mắt khiếp sợ trong luyện nghe thường quay người rời đi căn phòng không đủ ba giây đồng hồ tuyết thiên tầm sách song g i n đi đến gác gao nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy đều là khiếp sợ tiêu tư hành muốn từ trên mặt nhìn ra hòa tới hôm nay nàng phụng tỷ tỷ mệnh lệnh xuống núi đem tiểu tử này k i ế p lên núi vốn cho rằng tỷ tỷ khai thiếu muốn làm một chút nghiêm chỉnh thổ phỉ làm ăn tỷ như bắt cóc tống tiền bởi vì tỷ tỷ không nên làm nghĩa phỉ chuyên môn ăn cấp trời cao ba thước tham quan ô lại hay là cạo xương nấu dầu nhà dầu nhà dầu có thể sơn trại cây to đón non gió dẫn tới quan phủ nhằm vào nghèo nhanh nói vạn không ngờ rằng tỷ tỷ lại muốn lấy chồng dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì tiểu tử này dựa vào cái gì cưới tỷ tỷ không chỉ tuyết thiên tầm nghĩ mãi mà không rõ ngay cả tiêu tư hành cũng nghị không thông nay quá mẹ nó ma quái nói g o như n vậy võ công gia truyền đại bộ phận là phụ thân truyền thụ nhưng tiêu tư hành lao trà đối với võ công quả thực không có gì yêu thích thích nhất thi từ ca phú không khéo chính là tiêu tư hành lúc sinh ra đời chính là chư quốc hôn chiến l o ạ n thế ai cũng không biết tỉnh lại sau giấc ngủ sẽ là bộ rắn gì vì để cho tiêu tư hành có đầy đủ năng lực tự vệ g i a g i a tự mình dạy bảo võ nghệ cựu truyền thần long tôi thể đại pháp đây là tiêu tư hành da da năm mươi tuổi lúc sáng lập ra tuyệt học bởi vì trình độ văn hóa không cao căn cứ tu hành cách thức cùng gia chiêu khí thế lấy tên cựu truyền tỏ vẻ phương pháp này chia làm i ể u trọng cùng thiên tầm công có chút cùng loại mỗi tiến lên trước một bước tinh khí thần liền sẽ chịu được một lần tôi luyện cuối cùng hôn nguyên vô lầu thần long tỏ vẻ ra là chiêu lúc bổ sung lòng ngầm hộ thể cơ khí như vẩy r ồ n loại tầng tầng lớp lớp tôi thể, tiêu ỏ vẻ mặc dù t n thần h khí k i tư hành luyện công b u ổ i sáng lúc bài tập thể dục là phối hợp phụ trợ tâm pháp năng lực tại ánh bình minh vừa ló dạng lúc thu thập một sợi nhân luân t ử khí dung hội tại đan điển dùng cái này tôi luyện tự thân chân nguyên khí huyết để thăng tâm pháp tu hành tốc độ tiêu tư hành đứng phía sau hai người một cái là cận vệ lạc thiên hồng vốn là giang hồ nổi danh độc hành sát thủ ám sát tiêu tư hành lúc bị tiêu tư hành đánh bại từ đó đầu nhập vào tiêu tư hành hai bên giao ư ớ nếu như tiêu tư hành võ công bị lạc thiên hồng vượt qua lạc thiên hồng liền sẽ rời khỏi một cái là thiếp thân thị nữ song nhi vốn là mãn thanh quan lớn trang dẫn u thành trong nhà tỷ nữ trang dẫn u thành đắc tội mãn thanh đệ nhất dũng sĩ nga bái bị bịa đặt tội danh giết chết trang gia nam ninh đều c h ẳ n g thủ nữ quyến thì là lưu vong linh cổ tháp trên nửa đường bị đi bắc địa cho phong tuyết lao tổ trúc thọ mang sơn trưởng môn cựu nạn sư thái cứu đi cựu nạn sư thái võ công ty u cao nhưng không tiện mang theo nhiều người như vậy đi bắc phương cực địa liền luận quanh cái quyển dẫn người đi hướng thông liêu đem những n à y người lưu tại nông trường từ đó, sau đó song nhi trở thành tiêu tư hành t i ế t thân thị nữ đồng thời cũng là thư đồng đầu bếp nữ tiêu tư hành ăn ở cũng do song nhi phụ trách sắp đặt tiêu tư hành sớm đã không rời được nàng hai người nguyên bản tại sơn trại trong đại lao chờ lấy tiêu tư hành bộc phát vũ lực trong ngoài gia công dơ lên diện đi chỗ này sơn trại không ngờ rằng đợi mấy canh giờ lại đạt được tiêu tư hành muốn cưới đại trại chủ thông tin bất luận là chuyên tâm luyện võ lạc thiên hồng hay là hiểu rõ nhất tiêu tư hành song nhi chỉ cảm thấy nghe được chuyện thần thoại xưa mãi đến khi tiêu tư hành tự mình xác nhận song nhi cả kinh nói thiếu ra ngài thật sự muốn cưới vị này đại trại chủ nàng là ai ta là các ngôi nhà thiếu phu nhân mệnh lệnh của cha mẹ lời của người mai mối cưới hỏi đ à n g hoàng thiếu phu nhân đây là cha ta cùng các ngươi gia lão gia t ử viết hôn thư quan nhân này đến không phải liền là đi kết thân sao tiếp thân trực tiếp tới luyện nghe thường chậm rãi đi tới nửa câu đầu là nói với song nhi nửa câu nói sau là nói với tiêu tư hành tiêu tư hành ra ra ngươi chừng nào thì có kiểu này yêu thích không đúng có kiểu này yêu thích hẳn là mãi mãi m ớ i đúng ra ra nào có cái này đầu vóc cái nào luyện cô nương chúng ta có phải hay không hẳn là chút ít g i ả i tỉ như hứng thú yêu thích Sắp thực như thế chúng ta đi bên vách núi tại sao phải đi bên vách núi lỡ như không thể đồng ý thuận tiện hủy thi di tích tiêu tư hành đ mặc dù vô cùng anh tuấn so với giang hồ nội danh mỹ nam tử lệ nhược hải giang phong cũng chỉ là hơi kém lựa bậc nhưng luyện nghe thường nhân vật bậc nào làm sao có khả năng thấy n ả y lòng tham nàng khi nào có thêm đến một phụ thân tiêu tư hành cảm thấy đầu góc có chút không đủ dùng trước đây thật lâu tiêu tư hành liền hiểu rõ thế giới này không phải là chính sử cũng không phải tu tiên mà là bàng bạc minh mông tổng hợp võ hiệp mỗi cái thời đại cao thủ ở thời đại này hội tụ viết lên đặc sắc bài hát ca tụng bởi vì những cao thủ này ảnh hưởng lẫn nhau tự nhiên không thể nào tồn tại nguyên bản cốt t r u y ệ n nhưng vô luận là cái nào một loại cốt t r u y ệ n hình thức luyện nghe thường đều không có cha a nàng không phải là bị lang nuôi lớn cô như sao So theo héo với vẻ tiêu tư hành hồ tư luật tưởng, luyện nghe thường có vẻ rất thả thậm luyện hành hồ nghe chí khô lòng, có cỏ mề nàng vui sướng cơ hai chân thậm chí t ở i hai tử k i ệ n mỹ hai chân thon dài bên trên mặc thần châm tiết ra mới nhất đem bán tất chân vớ đen chân ngọc tại tiêu tư hành trước mắt lúc gần lúc hiện tiêu tư hành con mắt theo chân ngọc lúc gần lúc hiện suy nghĩ sớm đã đến c ử u tiêu công tử ta đẹp không đẹp phong hoa tuyệt đại k h u y ê n quốc k h u y ê n thành đã như vậy ngươi vui lòng cưới ta sao nếu như ta đáp ứng có tính không thấy n ả y lòng tham nếu như cô nương có chuyện gì khó xử có thể nói ra ta không hy vọng cùng người yêu trong lúc đó có bất kỳ ngăn cách ngươi vừa nay đang nhìn cái gì nhìn xem trên đời xinh đẹp nhất phong cảnh tiêu tư hành mặt không biến sắc tim không đập một phái chính nhân quân tử bộ dáng tựa như là đang học xuân thu l u y ệ n nghe thường ôn nưu nói thấy nảy lòng tham thoại bản bên trong vừa thấy đại yêu há không chính là thấy nảy lòng tham một chút có thể nhìn thấy chẳng phải là dung mạo cô nương tốt kiến thức kỳ thực ta hiểu rất do ngươi ồ tại hạ dựa thai lắng nghe ngươi đối với mội mội ta nói những kia c h ứ c nghiệp mỗi một dạng đều là thật nhưng tất cả đều có chỗ giống ngươi làm qua đầu bếp trên thực tế là bắt chức chuyên trư thứ vương liêu điện cố ám sát gian thần mặc sĩ tiết ngươi ra biển làm ăn trên thực tế là vì cả thuyền hàng hóa làm mồi nhử d ụ rỗ chiếm c ư tây hải h b y khấu người cho người ta đ o á n m ệ n h trên thực tế là vạch trần bạch liên giáo lường gạt bách tính c h ó x i ế c cứu vớt mấy ngàn m á h tính người luyện đan vẽ phủ tìm kiếm thần tiên trên thực tế là nơi nào đó xảy ra ôn dịch ngươi ngàn dặm xa x ô i đi d ư ợ c vương cốc cầu đến phương thuốc thi d ư ợ c cứu người cứu người vô số người cho người ta cạo đầu k ỳ cỏ tắm rửa trên thực tế là giữ cửa ải trong nào đó am hiểu cạo xương nấu dầu phóng t à i khoản đen nhà g i à u hung hăng rút ra một lớp ra đem hắn đưa đi diêm vương điện ngay cả người, cho người ta sửa bàn chân lần kia cũng là phụ thân dài ra con gà mắt ta nói không sai chứ mười bước giết một người n g à n rắm không lưu hành x o n g chuyện phủi lão đi thâm tàng thân cùng tên trung hiếu nhân nghĩa trẻ tuổi anh tuấn học thức bên bác cử chỉ văn nhã không m a n g danh lợi bất luận nhìn thế nào ngươi cũng là lương phối ta sao có thể không động tâm mặc dù luyện nghe thường tràn đầy khích lệ nghe tới vậy vô cùng hợp lý nhưng đây tuyệt đối không phải thật sự thoại tiêu tư hành nói nghiêm túc ta nghĩ đây là ngươi lời nói khách sáo không phải là của ngươi nói thật nói thật chính là luyện nghe thường đứng dậy ở trên cao nhìn xuống nhìn tiêu tư hành con mắt ta vui lòng gả cho ngươi không có bất kỳ cái gì ân o á n cũng không có người bức bách ta đều là chân tâm thật ý nghĩ muốn gả cho ngươi ngươi vui lòng cưới ta sao cô đương ta ngươi không nói ra đường hoàng lý do không dùng long h ổ loại man lực phản kháng không có thi triển đăng bình độ thủy khinh công thuyết minh tâm ngươi loạn tại ngươi loạn ý nghĩ trong trong đó một cái chính là vui lòng ta chỉ có một vấn đề vấn đề gì ta theo trong mắt của ngươi nhìn thấy hoài niệm cái này vốn là vô cùng cố sự xa xưa bao lâu tiêu tư hành nữ h lông mày l u y ệ n nghe thường nhẹ nhàng tựa ở tiêu tư hành đầu vai từ từ thân thể tìm phải mãi vị trí thiên hoang địa lão hồng nhan tóc trắng trăm năm hứa một lời không phụ lòng minh theo ư ơ n g t lý mà nói thành thân cần mệnh lệnh của cha mẹ lợi của người mai mối cần trưởng đối là chứng kiến tiêu tư hành trưởng đối xa ngoài v à n dậm luyện nghe thường lao cha dùng lại nói của nàng chết hết rồi nhưng chết không thế nào chết để qua một đoạn thời gian sẽ xuống đến cho nên không cần đến giữ đạo hiếu càng không cần cho hắn thắp hương cho dù không có trưởng đối cũng nên mời võ lâm đồng đạo là chứng kiến và n g không có vẻ quá q u ò n cụ u vẽ định quân sơn trại ở vào đại ba sơn mạch đây là một tòa kéo dài mấy ngàn dặm cự hình dây núi vắt ngang tại cam t h i ể m xuyên ngạc bốn tỉnh b i ê n cảnh bao gồm mễ thương sơn đại ba sơn đại thần nông giá v õ đăng sơn kinh sơn và danh sơn chẳng qua hoặc là khoảng cách quá xa hoặc là danh môn chính phái thổ phị sơn trại phần lớn có tiếng xấu cùng luyện nghe thường lẫn nhau có thù hận tất nhiên là không cần đến mời tiêu tư hành mặc dù có chút hoài nghi nhưng luyện nghe thường trong mắt tình nghĩa tuyệt không hư giả đây là cựu truyền thần lòng tôi thể đại pháp bổ sung linh thức thần thông tên là đ ộ n hư với năng lực nhìn, mặt mà nói chuyện, nhìn rõ khí cơ. Cũng có tiêu h nhãn quan nhật nguyệt, nhận ra âm dương, thấm nhuồn mê hoặc.、Luyện、nghe thường cho ể quan nguyệt, dương, Luyện ra g âm mê cảm á c của ngọc ngọc, cố Được ta qua. hay mình, mới mội mội thì dường như này đến đến gặp gặp bảo đại rồi, i đâu đó. là t tư hành lấy lại bình tĩnh chuẩn bị bái đường chủ trì hôn lễ chính là một vị lão tiền bối thiết gia trang long môn huyện trang chủ thiết phi long đồng thời cũng là luyện nghe thường nghĩa phụ càng là hơn hôn lễ duy nhất t r ư ở n g bối t u y ế t thiên tầm cắn răng nghiến lợi nhìn tiêu tư hành nàng phong hoa tuyệt đại dịu dàng đại khí trí dũng song toàn tỷ tốt hôm nay muốn lập gia đình gả hay là một miệng lanh lợi tiểu bạch kiểm nhi nhất bái thiên địa nhị bãi cao đường phu thê g i a bãi đưa vào động phòng luyện nghe thường đi động phòng chờ tiêu tư hành lưu lại ứng đối sơn trại lớn nhỏ quản sự định quân sơn trại cũng không phải là lương sơn loại đó đại trại tổng số người ước chừng có năm trăm n g ư ờ i đại trại chủ luyện nghe thường nhị trại chủ tuyết thiên tầm phía dưới có bốn vị quản sự nâng bầu trời lương từ thiên hành bày mưu t í n h kế xem bói suy tính tinh danh b á c h biến tính toán không bỏ sót cao nữa là lương văn thái lai mỗi khi gặp chiến đấu sung phong đi đầu càng đánh càng hăng công vô bất khắc thuận thiên lương triệu bán sơn chủ quản lương thảo chậm ổn đại khí thu nhập chi tiêu chưa từng bỏ sót ứng thiên lương lục cao h i ề n mở khách sạn theo dõi canh gác thu nạp d ư liệu luyện đan chế dược tuyết thiên tầm cùng tiêu tư hành hờn d ỗ i không cho tiêu tư hành giới thiệu những người này nhưng lên núi hai ngày này tiêu tư hành đã đem sơn trại t r o n g trong ngoài ngoài dò xét hiểu rõ tiêu tư hành trong giang hồ không quá mức danh hào kỳ thực đã xuất đ ạ o mấy năm chớ nói chi là trong nhà nông trường chứa chấp tam sơn tứ hải tị nạn người đón tiếp là tiêu tư thế tiêu sái phong độ phong phú học thức cái kia lúc uống rượu tiểu đến t r ê làm cái kia ngâm thơ lúc xuất khẩu thành thơ chớ nói triệu bán sơn lục cao hiên đám người ngay cả đầy mình tức giận tuyết thiên tẩm cũng không thể không thừa nhận t h tỷ giành được vị hôn phu dường như thật sự vô cùng ưu tú trong lúc vô tình đêm đã khuya tiệc rượu kết thúc từ thiên hoành sắp đặt phòng ngự văn thái lai đám người ai đi đường ấy tiêu tư hành mắt say lờ đờ mông lung đi hướng đập phòng vừa mới đẩy cửa ra trên người mùi rượu trong nháy mắt biến mất không còn tam tích ánh mắt ngay lập tức khôi phục thanh minh nhìn thân mang đại hồng áo cấi luyện nghe thưởng tiêu tư hành cầm lấy đ o n cân ôn nhu nói không ngờ rằng của ta nhân duyên đúng là như thế tới mặc dù không biết đây là vị nào thần tiên dắt dây đỏ nhưng ta cảm giác rất may m đưa tay kéo luyện nghe thường rót hai chén rượu hợp c ậ n nương tử mời quan nhân mời phu nhân ta dạy cho ngươi một môn võ công võ công gì ngũ la khinh yên trưởng tiêu tư hành tay trái nắm ở luyện nghe thường tay phải nhẹ nhàng vùng r a áo tơ quần áo la nhu váy lụa vớ lưới bay ra đến giữa không t r ú n g n ế n đỏ chỉ còn lại khói xanh g ấ m đỏ xanh t h e o trong ngực hương ngọc cốt băng cơ nhiễm phấn hoa vàng vớ lưới giải lại xấu hổ tàn nguyện mỏng mỡ nghiêng rơi hết hoa hải đường tiêu tư hành đồng hồ sinh học rất tinh chuẩn tối hôm qua vất vả hơn nửa đêm còn tại ánh bình mình vừa ló dạng lúc tỉnh lại luyện nghe thường nằm ở tiêu tư hành trong ngực trên mặt mang theo một đêm phong lưu đỏ ửng không còn chút nào nữa chấp trưởng sơn trại bá đạo tư thế ngược lại có vẻ rất yếu đuối tựa như con t h ỏ con bị giật mình cuối cùng tìm đến an tâm chỗ quan nhân ngươi đã tỉnh vừa tỉnh quan nhân muốn đi luyện công buổi sáng sao thể dục buổi sáng nương tử muốn hay không cùng nhau Ừm. Ừm. luyện nghe thường tiêu tư hành tân hôn sinh hoạt luôn luôn vô cùng vui sướng vui sướng dường như có thể khiến người ta quên mất bên người nguy hiểm dường như quên vậy nếu không có quên xung quanh sơn trại tình báo liên tục không ngừng đưa đến luyện nghe thường trong tay tiêu tư hành thì là sử dụng cơ quan dụng cụ phương diện tri thức đối với sơn trại tiến hành cải biến tiêu tư hành vô cùng am hiểu kiến tạo phòng ngự hệ thống bởi vì này coi như là tiêu g i a nhà học một trong trong l u ậ n thế bốn trận chiến nơi nông trường có thể che chở nhiều người như vậy không chỉ vì lao ra t ử cao thâm khó dò vó công còn có kiên cố công sự phòng ngự năm đó kim quốc còn chưa bị d i ế t lúc kim quốc nguyên soái kim một thuật dẫn đầu ba vạn binh mã vây công nông trường tiến công trọn vẹn ba tháng thời gian lại chưa thể đi tới nửa bước dựa theo nông trường tiêu chuẩn định quân sơn trại có thể nói là l ù i bại đến cực điểm nhưng suy xét đến phí tổn chỉ có thể làm đơn giản cải tiến ngoài ra bởi vì luyện nghe thường nhất quán xử thế phương châm nhà kho đã nhanh sắp t h ấ y đ ấ y tiểu tư hành ngay qua sơn trại thu nhập chủ yếu đến từ ba cái phương diện một ăn cướp có tiếng xấu nhà giàu nhị ăn cướp tham ô hối lộ tham quan ba lui tới thương hành tặng phí qua đường nguyên bản có chút ẩn tính thu nhập chính là cùng c h u n g quanh sơn trại sống mái với nhau thắng trực tiếp cướp đoàn sơn trại tiếc rằng gần đây hai năm luyện nghe thường đem xung quanh sơn trại trên cơ bản cũng cho đà quang còn sót lại sơn trại lựa chọn báo đoàn sửa ấm hình thành ba bốn sơn trại liên minh tiêu tư hành nhìn lục cao hiên đưa tới tình báo đang chế định kế hoạch chật nghe tiếng bước chân tuyết thiên tầm hấp tấp chạy đến không chút khách khí ngồi trên g h ế nhét lên hai chân đem chân để lên bàn ném cho tiêu tư hành một quyển sổ sách tỷ phu ta có một cọc khó xử chuyện gì nói đi tiêu tư hành trong lòng tự đ ủ thai họa đến rồi tuyết thiên tầm luôn luôn cảm thấy là tiêu tư hành đoạt nhà mình t ỷ t ỷ tương đối căm thủ tiêu tư hành vẫn luôn là gọi thẳng tính danh chưa từng có kêu lên tỷ phu bây giờ chủ động đổi giọng chuyện ra khác thường tất có yêu nghiệt tuyết thiên tầm nói tỉ phu sơn trại nhà kho chống không năng lực chạy con chuột tiếp qua năm sáu ngày chớ nói ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn ngay cả cháo loãng đều uống không d ậ y nổi cũng không thể nhường trong trại huynh đệ cũng đi uống gió tây bắc cá người có ý nghĩ gì ta t ả i sơ học tiền thúc thủ vô sách tuyết tiên tầm trên mặt khiêu khích tâm ý tiêu tư hành xuất ra một phần tình báo cái này gọi l à n g sơn sơn trại không chỉ có tiền với lại thanh danh cực kém chúng ta đi chiếm sơn trại cướp đoạt lương thảo tuyết tiên tầm khiêu khích nói người đi sao tiêu tư hành cười nói ngọn núi này trại coi như là ta đưa cho nương tử sinh lễ ta đi là đủ người cũng không nên b ệ n mạnh Bằng chương năm tỷ tỷ ngươi đây là trọng xác nhẹ muội c h ư n g năm tỷ tỷ ngươi đây là trọng xác nhẹ muội nghe nói lang sơn có rất nhiều lang nghe nói thiên hạ tất cả lớn nhỏ công công mẫu mẫu đủ loại kiểu rán lang đều là theo lang sơ tới đợi đến chúng nó sắp chết thời điểm cũng muốn hồi lang sơn đi chết đương nhiên đây chỉ là nghe nói mà thôi trên đời có rất nhiều tiếp cận thần thoại truyền thuyết có xinh đẹp có thần bí có đáng sợ có chân thực t r u n g tàng lấy hoang đường có hoang đường trong lộ ra đ ắ g chát có như thật dường như giả còn có giả làm thật thì thật cũng giả thật làm giả thì giả cũng thật lang sơn truyền thuyết đương nhiên là hoang đường vì sớm tại hai mươi lăm năm trước chú ngũ thái gia chiếm cứ lang sơn lang sơn bên trên làng cũng đã gần như tết tích hiện nay lang sơn cùng lang có liên quan trừ ra lang sơn tên này chỉ có cỏ dại cùng thổ phỉ cỏ dại tên là thanh lan thảo là một loại cao hơn ba thước cỏ dại đàng m ạ n cùng trên phi lá mọc đầy lít nha lít nhít sắc bén gai nhọn tựa như ác lang giang nanh thổ phỉ tên là lang nhân tất cả lớn nhỏ công công mẫu mẫu đủ loại kiểu dáng lang nhân có âm hiểm quỷ quệ quân tử lang có hung tàn tàn nhẫn ác lang có ban đêm xuất hành dạ l a n g có uống máu ăn thị tan người l a n g còn có thèm muốn hưởng thụ tuy sinh mộng tử hy lang trong trong n g o à i ngoài đàn sói cộng lại t r ừ n g hơn hai lũ sói con tuy nói phần lớn là đá mỗ hợp nhưng ở thổ phỉ trong sân trại cũng được cho là trong trại tiêu tư hành đối thủ chính là những thứ này lang trên thực tế sớm tại năm ngày trước tiêu tư hành liền theo dõi lang sơn chỉ là m ớ i đến hy vọng cũng không có như vậy chân với lại cần điều tra tình báo bây giờ chính là động thủ lúc sơn trại cùng sơn trại công phạt không cần triển khai nhân mã trước trận đấu tướng hai quân giao p h ò n g sẽ không cần tìm đường hoàng l y cớ trực tiếp ra tay là được đa số áp dụng c h ạ m thủ chiến thuật hoặc là gián điệp chui vào trung tâm nợ hoa tiêu tư hành thích đơn giản một chút vượt đơn giản càng tốt sáng sớm hôm sau tiêu tư hành thường ngày luyện công buổi sáng ăn xong điểm tâm mang theo lạc thiên hồng đi lạng sơn nhìn tiêu tư hành bóng lưng tuyết tiên tầm nhịn không được hỏi tỉ tỉ ngươi không lo lắng sao luyện nghe thường đang cho tiêu tư hành may áo choàng cũng không n g ầ n đầu khinh thường nói chỉ là l à n sơn làm sao làm gì được c ô n nhân hắn gần đây mấy ngày nay thật sự là bông lỏng quá mức nên đi giãn g â n cốt trên thực tế tiêu tư hành áo choàng cũng là một kiện công phạt bén nhọn vũ khí do trời sơn đ ặ c sinh ra bằng tầm tơ chế tác mà thành là tiêu tư hành lễ đội mũ năm đó nhị ra ra tặng lễ vật một đỏ một đen tổng cộng có hai kiện luyện nghe thường cũng không phải là lại lần nữa chế tác áo choàng mà là tại áo choàng cổ áo may thượng t r ù n đúng rốt cuộc lúc này đã là cuối thu thời tiết tiếp qua hai tháng chính là hà đông nhìn hiền thê lương mẫu bộ dáng luyện nghe thường tuyết thiên tầm nhìn không được cắn răng trong lòng tự nhủ tiêu tư hành tiểu tử này có cái gì ma lực có thể mê hoặc t ỷ t ỷ tuyết thiên tầm thử lấy đáng yêu răng n ẹ o chờ lấy luyện nghe thường cho cái giải thích đã biết lan sơn có thể ngăn cản định quân sơn trại tiêu tư hành bị sơn trại thoải mái bắt lấy xin hỏi tiêu tư hành dựa vào cái gì công phá lan sơn luyện nghe thường vì sao đối với tiêu tư hành tin tưởng như vậy ngay cả tiêu tư hành nha hoàn vậy không có bất kỳ cái gì cấp bách luyện nghe thường ôn nhu nói sau nhi quan nhân giết người xong về sau khẳng định sẽ đói bụng trong phòng bếp có sơn kê cùng n g m ăn ngươi đi nấu một toa sơn kê súc nấm song nhi ngoan ngoan gật đầu là tiêu tư hành thiếp thân t i ể u quay quay song nhi chỗ tốt lớn nhất liền là phi thường rất c h i kỷ mặc dù không biết tiêu tư hành vì sao cới ư định quân sơn trại sơn đại vương nhưng tiêu tư hành không có ý kiến luyện nghe thường cũng không có ý kiến song nhi đương nhiên sẽ không có ý kiến phu nhân nói thế nào nàng liền làm như thế đó về phần tiêu tư hành có thể bị nguy hiểm hay không căn cứ song nhi kinh nghiệm trải qua thông liêu nông trường đám kia năng nhân dị sĩ huấn luyện trên đời năng lực làm khó tiêu tư hành chỉ có lao ra từ vô kiên bất tồi liên hoàn bàn tay thô tuyết thiên tầm nói tỉ, tỉ ta hỏi ngươi thoại đâu ngươi ngược lại là trả lời ta à, ngươi trả lời ta à, có tỷ phu quên m u ộ i muội ngươi đây là trọng sắc nhẹ muội nhìn tuyết thiên tầm bộ dáng đáng yêu luyện nghe thường n h ị n không được sờ sờ đầu của nàng t ố t trẻ con phải hiểu được nghe lời đừng cùng tỷ phu ngươi bực bội tuyết thiên tầm tựa như thuận theo n h o con k h í p mắt giúp vào luyện nghe thường trong l ự c t ỷ t ỷ ta nhìn không ra hắn có cái gì tốt hắn rất lợi hại sao rất lợi hại có bao nhiêu lợi hại nếu như hắn lên núi đêm hôm đó ta cùng hắn không có thỏa đàm điều kiện định quân sơn trại đã hết rồi hắn đây tỉ, tỉ càng mạnh ta không tin ý của ta là nếu như không thể đồng ý hai chúng ta rồi sẽ đánh nhau đánh nát cả toàn núi trại còn nhớ binh khí của hắn sao thứ lăng thiết giản vì giản là vũ khí thể lực có thể nghĩ tiêu tư hành thiết giản là một đôi thần binh tay phải giản tên là kháng long chính là đường triệu danh thần địch nhân kiệt binh khí thiên ngoại vẫn thạch chế tác tay trái giản tên là lý sương đồng dạng là dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tác lấy từ lý sương b a n g trí chuyện này đối với tứ lăng thiết giản là lễ đội mũ năm đó t a m gia g i a tặng lễ vật không động thì thôi động thì tất sát hắn cho dù có rời núi lấp biển lực lượng còn không phải bị tỉ tỉ tháo binh khí lợi hại đến mức nào ngươi không hiểu đây là không giống nhau ta đã hiểu t ỷ tỷ dùng mỹ thuật tên tiểu bạch kiểm này tham luyến sắc đẹp hiện nhiên là không r ử a vào được tiểu ni tử không giữ mồm giữ miệng nên đánh tiểu tư hành cóng dương sách đi tại lang sơn bản cầu đường núi gập gành bên trên tựa như du học thư sinh lạc thiên hồng r ũ cụp lấy mỹ mắt ngầm cây tam bảo kiếm cũng không phải là treo ở bên hông mà là khiêm đòn gánh loại nằm ngang gánh tại trên v a i một bước ba dao động lung la lung lay mỗi cái, nét mặt mỗi cái động tác cũng tràn ngập ngang ngược càng rỡ lang sơn bên trên lũ sói con đương nhiên chịu không nổi lạc thiên hồng khiêu khích hai ba mươi người xúm lại mà đến có mặc xanh xanh đỏ đỏ trang phục có thoạt nhìn như là tên ăn mày còn có làn da đỏ bừng tựa như đun sôi tôm bự thậm chí có người tại xào sạc trong gió thu lột sạch quần áo đón lấy gió lạnh gầm loạn gọi vậy bọn hắn là hy lang chơi của lang chuẩn xác mà nói bọn hắn là lang nhị đại sinh ra tới liền nhất định biến thành lan g nhân đối với bọn hắn mà nói lang sơn không phải nơi ở nút mà là kinh khủng nhất lồng giam cũng không năng lực rời khỏi cũng không nhìn thấy con đường phía trước bọn hắn mê man tại trong mê man các máu tại k h t máu trong đ o à ma do đó bọn hắn bị điên bọn hắn điên cuồng bọn hắn dùng cực h ạ n kích thích tê liệt thần kinh. bọn hắn không phải ngụy tấn thời kỳ cùng sinh bọn hắn đã không đánh đàn cũng sẽ không làm thơ chỉ có thể không ngừng trà đạp thân thể chính mình ngũ thạch tán sớm đã không thỏa mãn được nhu cầu của bọn hắn bọn hắn theo đuổi kích thích là hậu sơn nở rộ m ạ n châu xa hoa ác ma chi hoa nhìn trước mắt điên cùng tán loạn hai mắt mông lung loạn hô gọi bậy nam nam nữ nữ lạc thiên hồng khinh thường phun ra trong miệng cây tăm thân thể nhẹ nhàng l ó e lên bắt diện hắn kiếm nghiêm nghị ra khỏi v ỏ xét qua những thứ này hy lan cổ họng hàn quang tiềm thức máu tươi vẩy ra tàn chi bay loạn đối với những người này lạc thiên h mà là chết linh hồn thể xác là khoác lên ra người q u ỷ bị chén trà nhỏ thời gian về sau hai người tiếp tục lên núi lạc thiên hồng không hỏi đây là người nào bởi vì hắn không phải truy vấn ngọn một người hắn chỉ nghĩ nhường n u i kiếm của mình càng biến đổi s ắ p bén nhường chi ông ấy lần được các hơ tuyệt tiêu tư hành không có giải thích đây là người nào vì không có giải thích thiết yếu những người này khi còn sống là một đống thể xác tử vong lúc vẫn như cũng là thể xác linh hồn của bọn hắn cũng sớm đã bị hậu sơn ác ma chi hoa dẫn đạo rơi vào a tỷ địa ngục chương sáu lực đánh tan quân địch trận như xem s á t trời phá vân chương sáu lực đánh tan quân địch trận như xem s á t trời phá vân bất kể tại người nào trên người nét mặt nhiều nhất địa phương bình thường đều là mặt của hắn bất kể tại người nào trên mặt nét mặt nhiều nhất địa phương bình thường đều là ánh mắt của hắn tiêu tư hành liền thấy như vậy một đám người có bi thương có thương hại có lạnh lùng có phẫn nộ có khát máu có nóng n ả y bọn hắn là l à n g sơn lũ sói con ba trăm sáu mươi vị lũ sói con ba trăm sáu mươi đem đao sắc bén thương kiếm kích chỉ vào tiêu tư hành cùng l ạ thiên hồng thân thể một cái rút thuốc lá sợi lao đầu nhi nhẹ nhàng v ố t v ố t hoa dâm tóc trận mắt nhìn đục ngầu con mắt nhìn người tuổi trẻ trước mắt sắc mặt tâm tình bất định lao nhân tên là bạc chiến là lang sơn cao nữa là lương thổ phỉ nghề trong có bốn lương bát trụ cao nữa là lương nhiệm vụ chính là chiến đấu mỗi khi gặp chiến đấu nhất định phải sùng phong đi đầu dùng dũng mánh kích phát nhiệt huyết cao nữa là lương s ô n g đi lên liều chết chém giết bọn lâu la mới biết công kích bạc chiến là sáng lập lang sơn nguyên lão một trong đồng thời cũng là lang sơn dũng mánh nhất không sợ an làng tiêu tư hành hoàn toàn như trước đây ngang ngược cắn rỡ nhìn tới chúng ta là không có nói chuyện bạc chiến nổ ngụm v à n g khói người già thành tinh am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện tiêu tư hành cũng không có nghĩ tới ẩn tàng mục đích của mình về phần lạc thiên hồng con hàng này mang trên mặt sáng loáng sắc ý sắc khí gần như ngưng tụ thành thực chất đơn giản một chút mọi người tất cả đều đơn giản một chút ta nghĩ cũng là lời còn chưa dứt tiêu tư hành c ấ t bước công kích một bước rơi xuống người đã tới bạc chiến trước người kháng long giản lực phách hoa sơn đánh phía bạc chiến chắn bạc chiến thân kinh bạc chiến kinh nghiệm phong phú trong lòng biết quyền sợ trẻ trung không dám cùng tiêu tư hành liều mạng quyết hướng về phía bên phải né tránh đồng thời điểm ra trong tay tàu h hô cùng phong gào thét hàn mang loại sáng lý sương mang theo hàng lòng phục hổ thần lực đánh phía bạc chiến e o sườn chỉ có tiến không lùi chỉ công không thủ giản là vũ khí hạng nặng thủ trọng khí thế không có lực đánh tan quân địch trận dũng khí làm sao có thể sắc trời phá vân tàu hút thuốc cái ẩm vang nổ tung bạc chiến mượn nhờ nhỏ nhặt không đáng kể trở ngại thân thể đột nhiên lượt vòng lấy ra phía sau trầm trọng bị đầu đao trở tay chém về phía tiêu tư hành đúng vào lúc này song g i n đồng thời h à n h đến keng bài sơn đạo hải cự lực sôi trào máy liệt bạc chiến dường như năng lực nghe được hai tay sườn cốt tiêu trên quỷ đầu đao v ẩm i bổ vang hai thước, l nổ b tung đứt gãy mảnh vỡ vanh tại trên người bạc chiến mang đi hắn khí lực cũng liền tại đây trong trước mắt một cây trường thường đầm vệ tiêu tư hành quân tử lang bọn hắn là lang sơn kẻ nguy hiểm nhất bọn hắn là lang sơn âm hiểm nhất tác đ ộ c thích khách vì đặt thành mục đích những người này có thể không chút do dự hy sinh bất luận kẻ nào thậm chí bao gồm lam vương quân tử lang thủ lĩnh lang quân tử ôn lương ngọc không chỉ thiết kế độc chết chu ngũ thái g i a hơn nữa còn là hy lang thủ lĩnh sử dụng hậu sơn ác ma chi h ò a mê h u y ế n tất cả lang nhị đại trừ ra mấy cái lao ngoan cố lang sơn tất cả đàn sói đều bị ôn lương ngọc thu phục bác chiến là tối ngu xuẩn mất khôn ngoan cố đối với ôn lương ngọc mà nói dùng bác chiến đổi lấy tiêu diện tiêu tư hành cơ hội là cả hai cùng có lợi mua bán đương nhiên, ôn lương ngọc đều khó có khả năng tự mình ra tay quân tử lang lang quân tử thích tá lực đả lực mượn đao giết người mua bán phốc phốc mũi kiếm xuyên thủng thích khách hậu tâm lạc thiên hồng khinh thường rút ra bắt diện hàn kiếm trong lòng tự đ ủ ngươi làm lão tử có phải không tồn tại sao lạc thiên hồng thổi thổi tóc mái chậm rãi về phía trước hắn mỗi đi về phía trước một bước lâu la liền lui lại một bước thổ phỉ từ trước đến giờ đều chỉ có thể đánh thuận phong trận chiến bất kể bọn hắn làm sao cường điệu chính mình là làng là khát mánh thú đối mặt nguy cơ sinh tử bọn hắn trung quy sẽ cảm giác được sợ hãi vừa sắc lục v tiêu tư hành nhìn về phía trên đất bạc chiến hiện tại có thể thật tốt nói chuyện rồi ngươi có hai lựa chọn hoặc là trực tiếp dẫn ta đi gặp chu ngũ thái g i a hoặc là ta một đường dết tới nơi ở của các ngươi mời làm ra lựa chọn của ngươi bạc chiến cười khổ nói tướng bên thua theo lý thuyết không nên từ chối yêu cầu của ngươi nhưng mà làm nhiều năm như vậy cao nữa là lương tử vong đến trước đó nên có cuối cùng sĩ diện mời chính ngươi lên núi đi thôi dứt lời bạc chiến x ô n g đoạn tâm mạch của mình hắn sẽ không phản bội chu ngũ thái già chết cũng sẽ không đã như vậy, vậy liền dết đi tiêu tư hành ngẩm đầu nhìn về phía đường núi đã không có phẫn nộ cũng không có thất lạc càng không có thương hại chỉ có lạnh lùng đến cực hạn l ạ n h n h ạ t lan g sơn ngoại bộ đường núi có chút gập g h ề n nhưng nếu như đi qua giữa sườn núi liền sẽ phát hiện nội bộ đường núi bốn phương thông suốt vừa rộng lại dày nối thẳng đến hậu sơn n a g trinh thiện chiến ác lan g đã ngã xuống chú nằm đêm ra dạ lan g run lầy bầy uống máu ăn t h ị tan người lan g bị đánh nát tạp phủ phía sau thọ t đao quân tử lan g trốn ở sơn trong khe ngăn tại trước người hai người chỉ có hy lan bọn hắn không, không, không nghĩ tới chế tác cạm ấy hoặc là động cơ quan bọn hắn tại triều bái thái dương thần đây là lang sơn mới nhất hưng khởi thần chỉ mang mặt nạ hoàng kim thái dương sứ giả đang cử hành long trọng thật lớn lễ lớn một cái hai mắt nông g lung nữ hải tử đổ vào trong b ù i hoa chung quanh là hai mắt long xuống hình dung t i ể u tụy tựa như cương thi hành thi tẩu đ ủ bọn hắn bị điên bọn hắn cười như điên bọn hắn chờ không nổi muốn đi hưởng thụ lớn nhất kích thích tất cả nguy hiểm làm như không thấy gan to bằng trời như lạc thiên hồng cũng có chút cảm giác g i ậ n cả tóc gáy tiêu tư hành trong mắt lóe lên lênh ý không ai đây tiêu tư hành đã hiểu những người này tại sao lại như thế cũng không có người đây tiêu tư hành đã hiểu những tiên đ phóng hoa cỏ là kinh khủng cỡ nào. bình thường thổ phỉ giao phong chủ yếu ở chỗ chiếm đ o ạ n thu phục q u ậ n sự hợp nhất tinh nhuệ dùng cái này đến để cho mình càng biến đổi mạnh tuyệt đại đa số cỡ lớn s â n trại đều là làm như vậy điển hình nhất chính là lương sơn tiêu tư hành không có loại suy nghĩ này theo nhìn thấy hy l a n g tình báo bắt đầu l a n g sơn liền nhất định sẽ bị tiêu diệt tiêu tư hành tuyệt sẽ không lưu thủ lạc tiên h hồng nhỏ giọng hỏi thiếu ra bọn hắn là tình huống thế nào lẽ nào là gặp quỷ sao người sợ quỷ ta chẳng qua là cảm thấy có chút q á i dị cho dù là bạch liên giáo phân đà cũng không có cổ q á i như vậy do đó không thể để cho bọn hắn rời khỏi chủ trì lễ lớn thái dương sứ giả chính là lang quân tử ôn lương ngọc hắn dùng độc chết chết chu ngũ thái g i a hắn dùng địa ngục hoa cỏ cùng tà ma ngoại đạo mê hoặc hy l a n g hắn đem cả tòa lang sơn đặt vào trong túi sau đó nên đón tử vong ôn lương ngọc rất thản nhiên cho dù biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ hắn vẫn là phong độ nhẹ nhàng chọn không ra bất kỳ tật xấu gì ngươi có thể nói ba câu di ngôn t i ê u tư hành lạnh lùng nhìn về phía ôn lương ngọc di vật của ta tại phía trước thần miếu một câu thiên thanh như nước phi long tại thiên hai câu ôn lương ngọc từ trong ngực xuất ra một viên hộp ngọc bên trong là đen xì dự cao Ta dùng thứ lang dùng này không chế lang sơn mấy năm, nhìn chế mấy ba ọ n hắn sinh mộng đến chết sắp tuy tử, bây s giờ sắp chết đến nơi, dù o câu ũ n nên chính mình g chút c thử một chút mùi vị. ôn lương ngọc cười cười đem trong hộp ngọc dược cao đều nuốt vào trong bụng khỏe miệng tràn ra hát huyết hắn l ạ i am hiểu đùa bơn âm hưu quỷ kế người đã không đem tính mạng của người khác để ở trong lòng vậy không đem sinh mệnh của mình để ở trong lòng không có xin khoan dung không có giải thích không có đảm bệnh hắn có thể cao cao tại thượng hưởng thụ triều bái cũng có thể ôn tồn lễ độ nên đón tử vong làm nhiều năm như vậy hy lan thủ lĩnh ôn lương ngọc cũng sớm đã biến thành hy lan hắn đồng dạng đang theo đuổi cực h ạ n kích thích nội tâm càng biến đổi thêm cực đoan tiêu tư hành đứng dậy phân phó nói thiên hồng đi mua mấy xe vôi sống nhất định phải vôi sống người muốn làm cái gì đem nơi này triệt để hủy đi tuyết i ê Tư ta giết Tiêu người. Chương Hành, muốn thiên tầm dẫn người đã đến lan g sân lúc tiêu tư hành đã xong toàn bộ lũ sói con t h ê lương đường máu chạy sôi đến chân núi là triệu bán sơn đám người dẫn đường một bộ phận vận chuyển thi thể một bộ phận tìm nhà kho một bộ phận vận chuyển dầu hòa vôi từ thiên hành triệu ban sơn lục cao hiên đám người vo công mặc dù không cao năng lực làm việc cũng rất không tệ nhất là từ thiên hành không chỉ làm việc ổn thỏa với lại tiến lui có chừng mực tuyệt đối không giọng khách g á t d ọ n chủ chủ động là tiêu tư hành dựng nên uy nghiêm xin nghe công tử mệnh lệnh tiêu tư hành trước tiên đem hậu sơn hoa cỏ toàn bộ diệt trừ sau đó tìm ra tất cả phúc thọ cao cuối cùng đem những này ném tới trong ao dùng vôi sống xử lý cuối cùng để người nhóm l ử a dầu hỏa đem sơn trại triệt để tiêu hủy về phần ôn lương ngọc kiến tạo thần miếu h i l a n g mỗi ngày chiều b á i tế đàn còn có xinh đẹp mê loạn khó coi tế tự cũng tại trong liệt hỏa hoa thành cho nhà này thành lập hai mươi lăm năm bồi dưỡng được đủ loại kiểu dáng lũ sói con sơn trại từ đó tan thành mây khói. từ thiên hoành nhỏ giọng nói ra công tử đây là thô sơ giản lược sửa sang lại số sách lang sơn trong kho hàng ước trừng tồn ngân tám mươi bảy k h o à n g kim ba vạn hai tơ lụa trăm thất lương thực hai năm n trăm thạch bí tịch ba mươi b ạ c quấn còn có mười mấy thanh thần tí nỗ đáng tiếc bảo tồn không thích đáng có chút linh kiện đã mục nát cần tìm công tượng sửa chữa những thu hoạch này nhìn lên tới không nhiều thực chất đã có chút không sai sơn trại nào có sung sướng như vậy uống chén rượu lớn ăn miếng thị bự chẳng qua là mời trào nhập bọn k h u hiệu thật sự cho rằng lên núi trại mỗi ngày đều năng lực độ n h ẹ nào có loại chuyện tốt này、ha? rượu thịt không phải trên trời rơi xuống tới t i ể u cần dùng lương thực sản xuất thịt cần bách tính nuôi dưỡng trư dương gà vịt xung quanh đều như vậy lớn một chút nhi địa phương có thể khai khẩn bao nhiêu r u ộ n tốt năng lực nuôi dưỡng bao nhiêu gà vịt a n c ướp kiếp ở đâu người bình thường nghèo ăn đất nhà giàu nhà giàu phía sau có thiên ti vạn lũ quan hệ thương đội nhiều sẽ thuê tiêu cục hoặc là xuống núi lịch lãm đại phái đệ tử có thể đánh tiếp không có gì chất béo có chất béo không dám cướp bóc ngoài ra cho dù cướp được tiền trừ ra cần thiết tốn h o còn sót lại đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đổi thành lương thực vải vóc thuốc cầm máu tải sắt thép b giang hồ cường thịnh mấy nhà h ắ c đạo ban phái rất lớn một bộ phận làm ăn là tại trong chợ đen buôn bán vật tư tỷ như kim tiền bang chủ doanh lương thực kim phong tế vũ lâu chủ doanh lụa trắng quyền lực bang chủ doanh dược liệu n ộ giao bang buôn bán mối l ẩ u lục phân bán đường bán các loại vũ khí triều đình đối với cái này từ trước đến giờ nhắm một con mắt sau đó lại nhắm một con mắt mắt không thấy lòng không phiền văn long hoàng đế tôn sùng học thuyết hoàng lão chủ trương không làm mà trị văn sự giao cho triều đình vũ lực giao cho nhạc phi hàn thế trung giang hồ sự vụ giao cho lục phiên môn tại ủy quyền p h ư c diện có thể xương tăng tâm bệnh cuồng Nhìn như hoang đường, tiêu h nghỉ ự lực c tế văn năng n g ơ lấy lại sức, võ năng lực lại xuất hiện, thậm chí thu phục bộ phận mất đất, dấu giang hiện, hiệu. i sức, sắc cử đặc chí phục ngược lại có phục võ năng mán thành, phận hưng bắt bộ thậm thu t hồ tư hành nguyên bản không hiểu những thứ này chẳng qua những năm gần đây tiêu ra nông trường tị nạn càng ngày càng nhiều những thứ này hào kiệt hai cũng có sở trường riêng mỗi ngày nghe bọn hắn nói vậy mưa rầm thấm đất ba trăm sáu mươi nghề đều là hiệu sơ ưu điểm là bất kể đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có thể tìm thấy cách đối phó trừ phi địch nhân thái sơn áp đỉnh dùng tuyệt đối lực lượng đem tiêu tư hành triệt để chấn áp khuyết điểm là bất kể đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có khả năng phát tán tư duy thường xuyên hồ tư loạn tưởng ngẫu nhiên đốn ngộ đến linh cơ càng là hơn tựa như si mê điên ế n dại ngay tại tiêu tư hành hồ tư loạn tưởng thời điểm tuyết thiên tẩm vô vô tiêu tư hành bà vai tiêu tư hành ngươi làm rất không tệ mà có tư cách làm thì ta lời còn chưa dứt tiêu tư hành lòng có cảm giác tay trái đột nhiên bắt lấy tuyết thiên tẩm eo dùng s ứ c chỉ nghe một tiếng thê thảm kêu trên tuyết thiên tẩm bị quật bay ra ngoài đám người kinh hãi duy chỉ có tiêu tư hành mặc dù kinh hãi nhưng không loạn thân hình l o i lên tựa như rời dây cung mũi tên tinh chuẩn đến cực điểm kẹp lại tuyết thiên tầm điểm rơi hai tay hướng về giữa không trùng trống lên tiếp được rơi xuống tuyết thiên tầm một chảo hất lên ném đi vút qua vừa tiếp xúc với mỗi một cái động tác mỗi một lần phát lực mỗi một cái phản ứng cũng có thể nói là hoàn mỹ đến cực điểm tuyết thiên tầm thậm chí không có phản ứng có chút mơ hồ trừng mắt nhìn lập tức tựa như nổi giận mèo con đối với tiêu tư hành dương nanh muốn vớt à tiêu tư hành ta muốn giết người ta nhất định phải giết người từ thiên hoành nhìn về phía triệu bản sơn lao triệu ngươi vừa nay có thấy hay không cái quái gì thế có nghe đến hay không thanh em gì ta gần đây có chút hoa mắt tai điếc triệu bán sơn nhìn về phía lục cao hiên lão lục ta lớn tuổi mắt mở thấy không rõ cũng nghe không rõ ngươi trẻ trung khỏe mạnh có thấy hay không cái gì lục cao hiên nhìn về phía lạc thiên hồng tiểu tử ba người chúng ta lao cốt đầu không còn dùng được ngươi trẻ tuổi nhất hai thính mắt tinh khẳng định so với chúng ta thấy rõ ràng lạc thiên hồng phun ra trong miệng cây tam ta vừa nãy vừa lúc ở xỉa răng cái gì cũng không thấy mọi người vừa chiều tiêu tư hành về đến định quân sơn trại luyện nghe thường ôm vừa mới vá tốt áo choàng tại cửa sơn trại lẳng lặng chờ đợi nhìn thấy tiêu tư hành ôn n u đứng dậy đem á o c h o n g c h o n g tại tiêu tư hành đầu vai quan nhân khổ cực chật việc rất nhỏ so trong tưởng tượng của ta còn muốn dễ dàng một chút chú ngũ thái gia đã chết chết như thế nào chú ngũ thái gia sáng tạo nhà lập nghiệp hai mươi năm năm phương viên trăm dặm sơn trại cho dù không nghe hắn cũng sẽ tôn sưng một tiếng lao tiền bối biểu hiện ra hai điểm xem trọng tiêu tư hành giải thích nói hạ độc chết ước chừng là tại ba bốn năm trước ôn lương ngọc hạ độc chết chu ngũ thái gia lão xưng chu ngũ thái gia bế quan sinh bệnh chỉ có thể cách rèm cửa phát ra mệnh lệnh ô lương ngọc cam hiểu khẩu kỹ có thể bắt trước chu ngũ thái gia âm thanh ngoại nhân nghe không hiểu ôn lương ngọc một bên b à i trừ đối lập thanh trừ không nghe lời làng sơn nguyễn lão một bên giả thần giả quỷ sử dụng mê u y ễ n dược vật cùng tà thần tế tự dụ dỗ sói con lang sơn nhìn như phồn vinh hương thịnh kỳ thực chỉ có mấy cái bị đánh gậy sống lưng l ã o lang cùng với một đám bị hút khâu người sói con còn có một đầu gian xảo hồ ly công phá la sơn dễ như trở bàn tay luận nghe thường ôn n u tựa ở đầu vai tràn đầy yêu thương nhìn tiêu tư hành l ặ n g lặng nghe chuyện xưa ngẫu nhiên làm ra vẻ sùm bái dường như tiêu tư hành không phải công phá một chỗ thổ phỉ sơn trại mà là công phá mãn thanh t h n h kinh quan nhân thật lợi hại ta là phụ đạo nhân gia, lại thế nào hung hãn? Vậy dọa không ở kia chút ít tác lang quan nhân tùy tiện phất phất tay liền đem bọn hắn trấn áp tất cả mọi người thích nghe khích lệ thực tế thích nghe phong hoa tuyệt đại giai nhân khích lệ nếu như là tinh túc phái loại đó thổi sáo đánh trống loạn n h a o n h a o loạn gây thổi phồng tiêu tư hành sẽ chỉ cảm thấy ấ m ý, nhưng luyện nghe thường ôn ngôn nhuân ngữ trong mắt chứa sùng bái theo tùy tiện bá đạo đại trại chủ biến thành ôn nhu tiểu k i ể u thê lại thế nào không yêu danh lợi cũng có mấy phần l â lâng dễ như chở bàn tay nương tử quá khen rồi quan nhân muốn cái gì ban thưởng nương tử tự mình làm áo choàng chính là tốt nhất ban thưởng ta làm sao lại như vậy yêu cầu xa thiếp thân tại tiết ra đặt vỡ lưới buổi sáng vừa vặn đến hàng a lần này là màu trắng tiêu tư hành c ư ờ n g ngực ư ờ n g ngực nương tử làm sao vậy ta nộ khí có chút trọng chương tám như thế nào mới bảy thành a chương tám như thế nào mới bảy thành a trộm được tiếp phủ du nửa ngày nhàn a tiêu tư hành đánh một c á i n g áp ngã chổng vó nằm ở ấm trên giường song nhi ngồi ở bên giường nhẹ nhàng là tiêu tư hành xoa bóp làm dịu tiêu tư hành mỏi mệt hay là nhà ta song nhi tối chi kỷ thiếu ra hay là thiếu nói hai câu đi nếu như bị phu nhân nghe được khẳng định sẽ cảm thấy thương tâm nói cũng đúng nhưng bất kể nói thế nào song nhi chính là c h i kỷ đến cho ta đuổi theo cõng tiêu tư hành lật người lại song nhi sắc mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn là nhu thuận cởi v ỡ dày là tiêu tư hành giấm cõng xoa bót tiêu tư hành chủ tu luyện thể thân cường thể kiện tương đối phí sức khí bởi vậy thích nhất giấm cõng song nhi thậm chí luyện thiên cân truy cho dù tiêu tư hành tâm huyết dân trào muốn thử xem nhị c ử bác song nhi vậy có thể làm được ách tiêu tư hành sinh thể khẩu vị của mình còn không có nặng như vậy chín mươi tám đều rất không tệ nhị c ử bác không chỉ không bay lên được còn dễ bị g i m chết khoảng cách công phá lang sơn đã qua ba ngày lăng sơn tồn kho vàng bạc châu b á o lương thực vải vóc mối ăn lá trà rượu đô sứ võ công bí tịch tất cả đều đã n h ậ kho những kia mục nát thần tín nỗ cũng bị tiêu tư hành xây xong thậm chí tìm thấy cung nỏ nơi phát ra nam tống triều đình đối với giang hồ rất rộng rãi khắp nơi đều là bội đao treo kiếm võ lâm nhân sĩ duy chỉ có đối với cung nỏ phi thường trọng thị buôn bán tên nỏ so như tạo phản lăng sơn những thứ này tên nỏ là ôn lương ngọc theo chợ đen mua được căn cứ ôn lương ngọc sổ sách còn có hắn ghi chép bình sinh đắc ý sự kiện nhật ký đáp cầu giáp môi chính là thanh long hội buôn bán tên dựa theo trong nhật ký ghi chép thiên mệnh giáo trong triều rất có quan hệ mời chào mấy vị nhân vật thực quyền về phần ôn lương ngọc hắn không thuộc về bất kỳ bên nào không phải là thanh long hội đa chủ cũng không phải thiên mệnh giáo sứ giả càng không phải là minh giáo hộ pháp cùng giang hồ các đại tông phái ẩn thế gia tộc đều không quan hệ hắn lâm trung di ngôn là thanh long hội khẩu hiệu chỉ là muốn dẫn đạo tiêu tư hành đi đối phó thanh long hội bất kể ai chết rồi hắn cũng cảm thấy rất vui sướng đây là ôn lương ngọc theo đuổi kích thích hắn thích đi khắp tại các đại thế lực trong lúc đó thích ở trên vách núi xiếp dây cảm giác tiêu tư hành thậm chí tại hắn trong vất vả dò xét liên quan đến các đại bí ẩn thế lực tình báo những tin tình báo này là cho người thắng món quà cũng là cho người thắng chớ chú mầm thai họa thanh long hội thiên mệnh giáo bạch liên giáo minh giáo nhóm thế lực tuyệt sẽ không cho phép tình báo để lộ ra đi đạt được những tin tình báo này người vậy rất khó k i ể m chế được dò xét tâm tư muốn đi làm càng nhiều thăm dò ôn lương ngọc thậm chí tưởng tượng mấy cái con đường bao gồm nhưng không giới hạn trong mang theo tình báo đầu nhập vào triều đình đầu nhập vào trong đó nào đó một phương thế lực cái này điên cùng hy lăng n g u toan dùng tính mạng của mình đạo diễn một hồi giang hồ biến đổi lớn tiêu tư hành đối với cái này tỏ vẻ rất bình tĩnh thích thế nào mà đi. Đối vì ớ i tiêu t làm à nói,、Ô、lương ngọc lưu lại lưu cục dịu i rồi n còn không dám, tuyết thiên tầm, tầm, tầm, tầm, tầm. tầm nộp khí luyện nghe thường theo tịch thu được tài bảo trong chọn lựa bảy tám cái tương đối đáng giá phỉ thúy ngọc thạch mang tuyết thiên tầm đi huyện thành thủ tiêu tăng vật thủ tiêu tăng vật là kiếm lợi nhiều nhất hắc đạo làm ăn một trong Bất t kể r ộ mở đoạn, lừa, lừa g tiệm chính là cái lao tây nhi định quân sơn ở vào hán thủy phía nam theo địa vực mà nói thuộc về hàng trung bản địa chợ đen làm ăn theo tuyết thiên tẩm nhà mình tỷ tỷ tựa hồ là thiên mệnh tri tử luôn luôn năng lực gặp giữ hóa lành cho dù đến trình độ sơn cùng thủy tận cũng có thể liêu ám hoa minh nàng hiểu rõ nên đi ở đâu kiếm tiền hiểu rõ nên đi ở đâu thủ tiêu tăng vật hiểu rõ chợ đen với cắt hiểu rõ làm sao tu trình sơn trại hiểu rõ mời trào dạng gì nhân tài luyện nghe thường tựa hồ là không gì làm không được chí ít tại tuyết thiên tầm nhận biết trong luyện nghe thường không gì làm không được không có gì năng lực làm khó nàng ngay tại tuyết thiên tầm trờ mong cùng tỷ tỷ tại sơn trại tiêu g i a o khoái hoãn lúc tỷ tỷ lập gia đình phong hoa tuyệt đại ôn n ư u đại khí h u y ể n chuyển yêu k i ề u vo công cao cường trí tuệ chắc tuyệt tỷ tỷ gả cho một cái vừa mới gặp mặt tiểu bạch kiểm mặc dù tên tiểu bạch kiểm này quả thật có chút bản sự lại làm sao xứng với tỷ thiên tầm nghĩ gì thế nghĩ tiểu bạch ừng ta đang nghĩ chúng ta mang tới tài b ả o năng lực hoán bao n h i ê u kim ngân luyện nghe thường cười nói chợ đen q u ý củ châu đáo ngọc khí giá cả đại khái là chia ba bảy tuyết thiên tầm nghe vậy rất bất mãn như thế nào mới cho bảy thành a chúng ta vất vất vả và giành được những k á i h ố c đầy bụng vệ i a n t h ư ơ n g dựa vào cái gì cầm ba thành bảy thành là cho bọn hắn mới ba thành đây là đang đổi ăn mày ta chẳng phải là trở thành q u ỷ này ăn mày thủ tiêu tăng vật ba thành đã không ít không biết bao nhiêu thổ phỉ sân trại căn bản tìm không thấy phương pháp luyện nghe thường đối với cái này ngược lại là có chút bình tĩnh ngọc thạch giá cả vốn là tương đối hư v ư n g chi đây là thủ tiêu tăng vật tự nhiên là gấp càng thêm gấp tuyết thiên tầm nắm chặt quần đầu tỉ tỉ chúng ta có thể hay không đem hắn đoạn trực tiếp cầm toàn bộ l u y ệ n nghe thường ôn nhu nói người đem hắn đoạn lần sau tìm ai thủ tiêu tăng vật giang hồ không phải chém chém giết giết mà là đạo lý đối nhân xử thế loạn đã giết lung tung là không được h ừ tỉ tỉ vậy vô cùng mất tức đi liếm máu trên lưới đao kiếm được châu đ á o bị người trực tiếp lấy đi bại thành chúng ta tính là gì thổ phỉ bọn hắn mới là thật thổ phỉ hiện tại có thể phàn nàn hai câu vào thành thì không cần nói đỡ phải dẫn xuất phiền thoái không cần thiết tỷ phu ngươi vẫn chờ ta trở về nấu cơm đâu l u y ệ n nghe thường nhỏ giọng căn dặn hai câu tuyết thiên tầm đĩu m ô i nói ra dựa vào cái gì là t ỷ t ỷ nấu cơm cho hắn hắn sao không nấu cơm l u y ệ n nghe thường t r e o kẹo nói nấu cơm tỷ phu ngươi xác thực biết làm cơm thực tế am hiểu làm ngư cái gì ngư cất g i ấ u ngư c h ẳ n g kiếm ngư tuyết thiên tầm l u y ệ n nghe thường thường xuyên vào thành thủ tiêu tăng vật đối với bộ này quá trình hết sức quen thuộc đến tạp hóa cửa hàng thuần thục nói ra giang hồ vết cát bị người làm thuê mang đến hậu viện cách phòng chỉ một lúc sau một cái béo béo mập mập tựa như bánh bao lớn béo trường q u ý vẻ mặt tươi cười đi tới nghe qua luyện trại chủ đại danh hôm nay luyện trại chủ đại g i a đến dự tiểu điểm thực sự là bồng tất sinh huy a người là ai lý trưởng quý đâu tại hạ trương kim đình là phụ cận hai mươi bảy nhà tạp hóa cửa hàng vận trường q u ý vốn là đến kiểm toán không ngờ rằng lại năng lực nhìn thấy luyện trại chủ thực sự là vinh hạnh ta cũng là kính đã lâu trương trưởng quý đại danh luyện nghe thường chằm chằm vào trương kim đình bảo định phụ thần tài trương trường quý khi nào đến hàng chung chương chín tiền năng lực thông thần luyện trại chủ hảo thủ đoạn chương chín tiền năng lực thông thần luyện trại chủ hảo thủ đoạn nghe được luyện nghe thường lời nói trương kim đỉnh cười l ạ n h nói đến xuân điện tới là ư ơ n g c h à o tôn hay là lý mã lão hợp cũng chính là ai bái chính là ai người giang hồ đi giang hồ đường nhất là làm ngoại môn nghề người giang hồ cũng có cố định lời nói khách sáo những thứ này lời nói khách sáo gọi chung là xuân điện cũng được xưng là xuân điểm thần điểm trương kim đỉnh nói xuân điện nếu như luyện nghe thường không khớp làm ăn đều không cần làm ta trái thanh long phải bắt hồ đứng ở trung tâm m ậ kỳ thổ cung phục lục lâm vương cứu tổ tiên như thế nào cũng làm sao bái trương kim đỉnh tiến lên nửa bước l u y ệ n nghe thường nói ta năm ngón tay hướng lên trên đại biểu giang h ồ ngũ đại môn bang cái nào ngũ đại môn bang phong mã nhạn tức phi còn có một nén nhang đâu ngón c á i chỉ lên trời một nén nhang b á i chính là giang hồ bát đại môn bang cái nào bát đại môn bang kim bị thái treo trắng ngang vinh cát bắt môn bát hộ đều có tổ sư ngươi là cái nào môn huỳnh môn đệ tử huỳnh môn nhân phía sau có một cái bao túi k i a t r o n g chứa là cái gì hóa trang thiên hạ trang mả trang là giang hồ tất cả mọi người m ư ơ i ba nhà mua bán và đám đảo hoa một thù khai huỳnh môn vốn là một nhà hôn tây bắc huyền thiên một con gà lục lâm không đem lục lâm lớn lục lâm như đem lục lâm lớn đã thương lục lâm tốt h o a khí tuyết thiên tầm nghe được trong mặt trong lòng tự đ ủ đây đều là cái quái gì nhưng nghe đến mấy câu này trương kim đỉnh lại yên lòng chuẩn bị theo quy củ làm ăn lời nói này lên ngược lại cũng không khó giải thích vương k h u n g là khởi nghĩa lục lâm lãnh tụ hảo hán lục lâm phần lớn sẽ cung phụng vương không tiếp qua mấy trăm năm cung phụng rồi sẽ đổi thành lương sơn hảo hán cùng đạt ma lão tổ nơi này đều có người tò mò đạt ma lão tổ cùng thổ phỉ có quan hệ gì thổ phỉ vì sao cung phụng hòa thượng đương nhiên là vì thiên địa hội thiếu l Ngũ Môn, giang thường g Đại Đại Rút, Bát đại môn, đều là giang hồ ặ phong mùa một bán, có t à n ngữ h gọi đủ l ạ i c là có tổ chức lừa đảo mã là đơn độc đi lừa gạt lừa đảo nhạn là dựa vào nữ s ắ c đi lừa gạt cũng là trong truyền thuyết tiên nhân thiêu hoành chỉ là thổ phỉ lan chỉ là làm cục gian lận bài bạc vinh chỉ là kẻ trộm cắt chỉ là độc hành đạo tặc hoặc là sát thủ kim là coi bói b ì là bán đại lực hoàn thải là ảo thuật mỗi loại nghề cũng có đối ứng với cắt dùng cái này đến xác nhận thân phận cho thấy hai bên hỏa khí sinh tải đây cũng không phải trương kim đỉnh cố ý xếp đặt t i ê u ngạo mà là luyện nghe thường thuận miệng nói ra xuất thân của hắn lai lịch nhường hắn sinh ra lòng k i ế n kỵ n g h ị thăm dò luyện nghe thường lai lịch nếu là đến làm ăn trương kim đỉnh tự nhiên là hòa khí sinh tài nếu như là đến gây sự trương kim đỉnh tạm thời lá mặt lá trái sau đó lại tìm cơ hội trả thù bây giờ đúng rồi x u â n điện trương kim đỉnh nghi ngờ trong lòng ít đi rất nhiều người khổ nói luyện trại chủ bắc địa bị mãn thanh tháp từ chứng cứ làm ăn khó thực hiện đại thịnh khôi đám kia dây sâu tiền người coi trọng đồng tiền é m chút đem t à cho ép buộc chết đại thịnh khôi là mãn thanh lớn nhất thương hội làm ăn trải rộng ngũ hồ tứ hải. b、so、trương kim đỉnh cười n g nói cô nương người sảng khoái nói chuyện sảng khoái tại hạ đều không khắc khí luyện nghe i có thường a y xuất ra mấy món châu đáo những thứ này châu đáo là từ lang sơn giành được tổng giá trị ước chừng ba mươi vạn lượng dựa theo chợ đen q u y t củ có thể chống đỡ giá mười vạn lượng cũng được đổi thành vật tư trương kim đỉnh khai chính là tạp hóa cửa hàng ở chỗ này trao đổi tự nhiên là lương thực mà giang hồ trong bang phái chủ doanh lương thực nghiệp vụ vừa vặn chính là kim tiền bang không bao giờ thiếu tiền bang phái kim tiền bang chủ thượng quan kim hồng cho rằng trên đời dùng tốt nhất vũ khí chính là tiền tài tiền năng lực thông thần năng lực mua được chân quý tình báo thu mua vô số người mới thượng có thể mua được vương công đại thần hạ có thể thẩm thấu mỗi cái m ô n phái nếu như không có triều đình đại quan là khảo sơn kim tiền bang làm sao có thể an tâm làm lương thực làm ăn trương kim đỉnh là kim tiền bang tại hán trung phân đà tổng quản sự nhãn lực tự nhiên là nhất tuyệt rất nhanh liền đánh giá ra châu báo giá trị n ư ờ i nói luận trại chủ những bảo bối này một giá mười lăm vạn lượng người xem làm sao châu đáo ngọc khí đều là chia ba bảy nào có chia năm năm tiện nghi chuyện chớ nói chi là trương kim đình nhìn như hòa khí thực chất lại là ăn người không nhà xương át lang trương kim đình cho ra một phần tiện nghi hắn nhất định có thể kiếm hồi mười phần x u ấ t đạo đến nay chưa bao giờ thua thiệt tiền luyện nghe thường nói trương trường quỹ chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện m ở ám có chuyện gì ngài nói thẳng trương kim đình phất tay ra hiệu một bên hầu hạ người làm thuê ngay lập tức rời khỏi tuyết thiên tầm nói tỉ tỉ chuyện chính là ta chuyện tỉ mỗi chúng ta cùng tiến cùng lui trương kim đình cũng không kiên trì c trương này vừa thể kim t đình nói nghe nói luyện trại chủ gần đây công phá lang sơn đại trại nhưng không có chiếm cứ lang sơn tại hạ có mấy cái văn bối muốn tại lang sơn ăn g i ta khẩn câu luyện trại chủ dơ cao đánh khẽ cho bọn hắn cái chỗ ăn thân luyện nghe thường hơi chút suy xét cười nói ta là phụ đạo nhân ra không có giã tâm gì đối với địa bàn cũng không thấy thế nào trọng nhưng lang sơn đại trại là phu quân ta tự mình đánh xuống các huynh đệ cũng chảy máu nếu là cứ như vậy cho đi ra không tốt cùng trong nhà bàn giao a trương kim đình ngay lập tức nói ra sau khi chuyện thành công lang sơn làm ăn hiếu kính luyện trại chủ hai thành luyện nghe thường cười lạnh nói t r ư ơ n g trưởng quỹ đây là lân ta tuổi nhỏ hay sao tiểu nữ tử kiến thức không nhiều nhưng một t h a n gạo g dưỡng ân nhân một đấu gạo dưỡng cựu nhân đạo lý trong giang hồ thấy quá nhiều hiện tại bọn hắn có thể biết giao tiền đợi đến bọn hắn triệt để đứng vững còn có thể ngoan ngoan giao tiền sao nếu như bọn hắn kiếm lời ba ngàn lượng nói cho ta biết chỉ kiếm lời năm trăm l ẽ nào ta có thể phái người đi thăm dò sổ sách t i ể u này làm ăn xưa nay đều là một giá nghĩ t ế thủy trường lưu xương cốt đều bị nhai nát bị người vạch trần tính toán t r ư ơ n g kim đỉnh trên mặt không có bất kỳ cái gì phẫn nộ vẫn như cũng là ôn hòa nụ cười tại hạ chỉ là muốn làm ăn tuyệt không hạ i chi tâm không biết luyện trại chủ có gì điều lệ một giá thành ra sao luyện nghe thường nói hai mươi năm vạn lượng lại đi giúp ta tìm một kiện bảo vật vật bảo vật bản vẽ ta đã mang đến phía trên có kỹ càng giới thiệu nói xong luyện n g thường xuất ra một bức tranh trên bức họa cũng không phải trâu đ á u ngọc ký mà là một đôi đen xì la hán tựa hồ là tinh thiết rèn đúc trương kim đỉnh cũng không hỏi la hán lai lịch vậy không hỏi cất dấu bí ẩn gì mà là hỏi cô nương đối với cái này có gì manh mối tại hạ nên đi nơi nào tìm l u y ệ n nghe thường nói mãn thanh kim đỉnh môn ngươi có thể thuê thần t h â u đi c h ộ m lấy trương trưởng quy tay mắt thông tin ê chỉ là một cái kim đỉnh môn khó không được ngươi đi trương kim đỉnh gật đầu thành dao trong m i ệ n g đáp ứng nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi luận nghe thường mở ra điều kiện vừa vặn kẹp lại tâm lý của hắn d a n h giới cuối cùng cũng không nhiều tham nửa văn tiền vậy không ít phải một cái tử nói ra điều kiện sau khi còn ra để khảo nghiệm năng lực của hắn để ngày sau năng lực tiếp tục hợp tác lợi hại không hổ là định quân sơn trại đại trại chủ chương mười cũng có vẻ mội mội vô lý thủ nháo chương mười cũng có vẻ mội mội vô lý thủ nháo kim đỉnh môn là liêu đông đại phái trong môn chủ yếu công phu đến từ mật tông vị phật môn luyện thể làm chủ nghe nói mãn thanh đệ nhất dũng sĩ nga bái chính là kim đỉnh môn xuất thân kim đỉnh môn đích truyền tâm pháp đối với luyện thể vô cùng có chỗ tốt là tốt nhất phụ trợ tâm pháp khuyết điểm vậy rất rõ ràng đó chính là dụng tóc kim đình môn cao thủ khí lực càng thêm mạnh mẽ công lực càng thâm hậu tóc liền sẽ chóc ra càng nhiều kim đình hai chữ cũng không phải là nga mi kim đình loại đó tráng lệ rực rỡ mỹ cảnh mà là tóc chóc ra sau chuỗi lùi đỉnh đầu từng cái bóng loang trừng dám ngao bài đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào vì mãn thanh nam tử muốn lưu tiền tài đôi u chuột không phải phim truyền hình trong loại đó một nửa chọc đầu một nửa tóc mà là dường như tất cả đầu đều là đầu chọc chỉ lưu đồng tiền lớn nhỏ tóc kia gật gật đầu phát trải thành dài nhỏ bím tóc mảnh khảnh có thể vòng qua đồng tiền kh năm đó mãn thanh xuôi nằm tàn sát bừa bãi lúc vua hắn mà bách tính lưu tiền tài đôi chuột tuyên bố lưu đầu không lưu phát lưu phát không lưu đầu tàn sát bách tính vô số mãi đến khi bị nhạc phi đánh bại liên chiến liền lùi lại mới hơi khiêm tốn lại người mãn tất cả đều là tiền tài đôi chuột kiểu tóc người hắn muốn làm quan nhất định phải lưu tiền tài đôi chuột trương kim đỉnh lần trước nói làm ăn k h ó thực hiện cũng có phương diện này nguyên nhân tiểu tóc nhận dạng quá cao tuy nói vậy vì trương kim đỉnh thế lực đi kim đỉnh môn bảo khố xem xét ngược lại cũng không quá mức độ khó bàn bạc hết hợp tác luyện nghe thường đứng dậy rời đi trương kim đình phân phó nói người tới, đem định quân sơn chạy cùng kim đỉnh môn tình báo đưa cho ta đúng t ỷ t ỷ cái đó trương kim đỉnh lợi hại chỗ nào sao ta như thế nào không nhìn ra t u y ế t tiên tầm tò mò nhìn về phía luyện nghe thường luyện nghe thường giải thích nói bốn nhà có tiền nhất tấn thương âm thầm tạo thành một cái liên minh tên là tài thần có thể xưng giang hồ có tiền nhất thế lực ngay cả kim tiền bang cũng cần tài thần tiền trang quay vòng tài chính trương kim đỉnh là tài thần tại bắc địa q u ả n sự chuyên làm thủ tiêu tăng vật làm ăn hạ tại sao lại đầu nhập vào kim tiền bang vì tài thần cùng kim tiền bang trong lúc đó vốn là có rất sâu liên lụy phương hướng tứ đại tài thần có một vị họ thượng quan là thượng quan kim hồng trưởng bối t ỷ t ỷ đây là bắt nạt mội mội t u ổ i nhỏ t ỷ t ỷ nếu như không muốn nói trực tiếp từ chối chính là làm gì nghĩ nhiều như vậy lý do cũng có vẻ mội mội không hiểu chuyện tài thần cùng kim tiền bang liên lụy lại thế nào sâu là người làm ăn dựa theo quy củ làm ăn là làm ăn giao tình thì giao tình trực tiếp đem một vị quản sự phái qua cho dù tài thần khẳng thả người thượng quan kim hồng sẽ tin sao cho dù thượng quan kim hồng tin trương kim đỉnh dựa vào cái gì đi kim đỉnh môn bảo khố trộm lấy bảo vật tuyết thiên tầng à y thường có vẻ hơi ngốc anh đó là bởi vì thích bị luyện nghe thường bảo vệ cảm giác lười động đầu góc suy nghĩ vấn đề kỳ thực đầu góc chuyển cực nhanh luyện nghe thường bất đắc dĩ nói trương kim đỉnh thúc thúc trương đại kình là bốn vị tài thần một trong trương đại kình cái c đó quẻ hai â n Trương Kình đại Đại phú hảo. h chân tàn tật bình sinh nguyện vọng lớn nhất chính là đứng lên thử qua vô số thiên tài địa bảo đáng tiếc đều không hiệu quả liền muốn dựa vào võ công chữa trị theo ta được biết trương đại kình dưỡng trên trăm cướp gà trộm chó hàng người chuyên môn vì hắn trộm lấy các loại bảo vật kim đỉnh môn bạc ố đối với người khác mà nói có lẽ có ít độ khó đối với trương kim đình cũng không tính mạng lang sơn chỗ này bảo địa đầy đủ hắn tìm thúc thúc mẩm tuyết thiên tầm trong mắt lóe lên mấy phần xảo quyệt lang sơn là tỷ phu đánh xuống tỷ tỷ dăm ba câu liền giao cho trường kim đình tỷ phu sẽ không trách tội sao luyện nghe thường ghé vào tuyết thiên tầm bên thay mang theo đắc ý nói ta theo tiết g i a đặt trang phục đến tỷ phu n g ư ơ i yêu nhất những y phục này nha tuyết thiên tầm mãnh thần trâm tiết g i a là tô hàng nơi tối tinh xảo thều t h ủ ở thế gia thêu công thiên hạ vô song rất nhiều vương công quý tộc võ lâm đại hảo thích đi tiết ra đặt trước trang phục tiết ra không chỉ am hiểu chế tác lộng lây trang phục chính thức còn am hiểu chế tác mỹ luân mỹ h o à áo lót tuyết thiên tầm v ụ n trổ mua qua hai nghĩ đến tỉ tỉ mặc những thứ này cảm thấy khó xử trang phục bị tiêu tư hành không chút kiên kỵ đổ bỡn tuyết t i ê n tầm chỉ cảm thấy trái tim đây vào đông ngày rét vụn băng lạnh hơn trương kim đỉnh động tác thật nhanh luyện nghe thường chân t r ư ớ c về đến định quân s â n trại chân sau liền đem lương thực lửa trắng rượu mạnh dược liệu gạch đá vật liệu gỗ dầu muối tương giống các loại vật tư đưa đến s â n trại bảy người trẻ tuổi leo lên lan sơn bắt đầu thuộc về bọn hắn phấn khích tuổi tác của bọn hắn không phải rất lớn nhiều tuổi nhất cũng là hai mươi tuổi nhỏ nhất m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi bảy bảy bảy bảy mươi tám tuổi bảy người thợ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng tiến cùng là bảy thất rũa c ầ u s i nhi bảy ngươi tất cả đều là cô nhi cô nhi tự nhiên là do láo trời nuôi lớn cho nên bọn hắn bảy cái tất cả đều họ trời nuôi thiên dưỡng sinh thiên dưỡng nghĩa thiên dưỡng trí thiên dưỡng ân thiên dưỡng lễ thiên dưỡng trí thiên dưỡng tín bọn hắn không phải là trương kim đỉnh con cháu c à nơi g không phải là bị trường kim đỉnh dưỡng, trường sống, dùng kim kim phải đỉnh thu nhau hợp hắn cho đỉnh lẫn bọn này đổi lấy Lan cái đổi là là làm lấy mà bị tác, có hắt s n đ ạ ca, c h ú này g xuống ta tiếp l m sao b â giờ? Chiếm cứ là a sau n Sơn, n đó tìm h đại tiêu cục hát u n hăng g đ n h m ộ trận, đánh ra đánh chung ú n danh、hảo. Nơi này là hàng g ta t hảo. là r nội danh nhất không ai qua được long môn tiêu cục đại ca chúng ta muốn động thủ sao long môn tiêu cục nước sông ngày một rút xuống sớm đã không còn ngày xưa uy nghiêm đánh vậy không có gì tốt chỗ ta nghe nói có một đại quan cáo lao hồi hương chúng ta đi cướp hắn năng lực kiếm lấy mấy c h ụ v ậ lưỡng không sợ dẫn tới quan binh sao nếu như là lang sơn đại trại tự nhiên sẽ ngại quan binh vây quét nếu như chỉ có chúng ta bảy cái tùy tiện tìm sơn động ẩ n nút ai có thể tìm thấy chúng ta bảy người ngươi một lời ta một lời rất nhanh liền đã định kế hoạch tiếp theo bọn hắn bảy cái thở nhỏ tại giang hồ tầng dưới chót sờ s o ạ n lần mò có dã thú nhạy bén còn có như ác lang hung tàn khẳng định phải hung hăng gầm thịt đói bụng mùi vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi bọn hắn không còn muốn chịu đói h o a n g hôn mặt trời lặn chiếu vào mặt này trên cờ lớn cột cờ là màu đen mặt cờ cũng là màu đen trên lá cờ thêu lên năm đầu trò trắng một đó hoa hồng là cái này gần đây trong giang hồ thanh danh vang nhất khai hoa ngũ khuyển kỳ năm khuyển kỳ là tiêu kỳ liêu đông trường thanh tiêu cục đã cùng t r u n g nguyên ba nhà tiêu cục s á p nhập tổ chức khổng lồ liên minh năm đầu cho trắng thượng trưng cho năm người trường thanh tiêu cục đại đương gia bách lý trường thanh trấn viên tiêu cục đại đương gia đặng đình hầu trấn uy tiêu cục đại đương gia quy đông cảnh q uy quần tiêu cục đại đương gia khương tân trấn uy tiêu cục tổng tiêu đầu t h y môn thắng nghe nói bọn hắn dự định hấp thụ càng nhiều tiêu cục tạo thành tiêu cục n g h vẫn liên minh nam đến nam hải bắc đến bắc phương cực địa tây trí ba tư đông đến doanh đông chỉ cần cho ra thủ lao trời nam biển bắc đều có thể đưa hàng trung nguyên địa khu quy mô lớn nhất địa vị cao nhất trung nguyên tiêu cục đối với cái này có chút ý động đại đương g i a triệu thiên hảo cùng bách lý trường thanh bàn bạc qua vài lần chỉ là có chút chi tiết không có thương lượng xong bởi vậy không có đạt thành hợp tác nếu như những thứ này tiêu cục thật sự tạo thành liên minh hảo hán lục lâm làm ăn dường như đều không cần làm do đó bách lý trường thanh phải chết chương m ộ ư ơ i một chấm nuôi các ngươi lẽ nào là đi ăn chùa chương m ư ơ i một chấm nuôi các ngươi lẽ nào là đi ăn chùa tiêu cục cùng lục lâm xưa nay đều là đối địch tuy nói dưới đại đa số tình huống là bỏ tiền mua đường nhưng nếu như năng lực không ra tiền ai nguyện ý dùng tiền đâu đơn độc tiêu cục không thể t r e o vào đại sơn trại tiêu cục liên minh còn không thể t r e o vào sao giang hồ nghề trong tiêu cục mặc dù địa vị không cao nhưng thấy nhiều biết rộng kinh nghiệm phong phú bốn mươi năm mươi tuổi lão tiêu sư đều là giang hồ hảo thủ chớ nói chi là thiếu lâm võ đăng và danh môn đại phái sẽ trắng trận tuyển nhận ngoại môn đệ tử những đệ tử này học nghệ có thành t i ể u xuống núi lịch lãm rất nhiều sẽ xử lý tiêu cục được giả sử tiêu cục kết thành liên minh đó chính là cao hơn thủ có cao thủ muốn người mã có nhân mã muốn bối cảnh quan hệ có bối cảnh quan hệ cẳng có thông suất tứ phương con đường t â một thương sân trại, làm sao có thể chọc được. Triều chọc đình phân hai phái. được. sân này cũng sao đối với cái này cũng phân làm làm m có bộ phận ủng liên minh, cảm thấy có thể bằng này hộ thấy thể tiêu đối cục cảm có phản ó Sơn giang giang phận Tạc Thổ Phỉ, vì giang hồ chế giang hồ. Một chế Phỉ, hồ hồ. h p vì bộ phận phản đối tiêu cục liên minh bọn hắn lo lắng xuất hiện một cái quái vật khổng lồ sau đó phát động khởi nghĩa hai bên cũng cho hoàng đế lên tàu t r ư ơ n g sau đó hoàng đế để bọn hắn phê duyệt đối phương tàu t r ư ơ n g tỏ vẻ chút chuyện nhỏ này cũng lấy ra phiền phức chấm chấm nuôi các ngươi lẽ nào là đi ăn chùa chính các ngươi suy nghĩ cách văn võ quần thần nay mẹ nó năng lực có biện pháp nào hoàng đế nói như vậy liên bày tỏ bày ra hoàng đế đối với tiêu cục liên minh hoàn toàn không có cái gọi là tất nhiên hoàng đế cảm thấy sao cũng được như vậy tùy hắn đi thôi nhường người giang hồ đi đối phó nghe nói giang hồ mười bảy nhà sơn trại tính cả mấy nhà h á c đạo b ạ n phái liên thủ tiếp cận ba mươi vạn lượng mời sát thủ đối phó bách lý trường thanh phải tất yếu tiêu diệt hắn đã có tổ chức sát thủ t h i ế t đơn mặt trời lặn dư huy vẩy vào năm khuyển ký lúc bọn sát thủ đã làm tốt chuẩn bị chỉ cần bách lý trường thanh lại hướng tiến lên t i ế n trăm triệu sẽ phải bước vào tử vong tuyệt địa trạng nguyên trả lâu tiêu tư hành đang x u y lầu tiêu tư hành tại băng tiên tuyết địa bắc phương lớn lên yêu nhất nóng hồi lẩu luyện nghe thường cùng tuyết thiên t ẩ m tại xuyên nhanh biên cảnh lớn lên đồng dạng thích đánh lửa va theo trương kim đình đem vật tư vật đến định quân sơn t r ạ i đi vào quỹ đạo lưu lại lạc thiên hồng xử lý sự vụ tiêu tư hành mang theo luyện nghe thường tuyết thiên t ẩ m đi ra ngoài lịch luyện lạc thiên hồng là sát thủ nhưng không m ẹ n m ẹ n là cô lang loại sát thủ hắn hiểu quản lý c h ỉ ít hiểu được làm sao quản lý lục lâm sơn trại làm sao đối phó hát đạo hào kiệt chặt liên xong rồi không phục liên chặt chém dưa cắt rau loại chặt sau nhi nhanh chóng điều phối tốt đồ chấm tiêu tư hành thích ă n tương vừng luyện nghe thường cùng tuyết thiên tầm thích dầu đĩa song nhi không kèn ăn nhưng rốt cuộc tại bắc phương lớn lên thích tương vừng hoa tỏi tây tuyết thiên tầm che lấy căng tròn bụng nhỏ hài lòng nói ra song nhi thực sự là c h i kỷ à nếu như ta là nam nhân ta khẳng định cưới ngươi làm thê song nhi luyện nghe thường nói thực bất ngôn tầm bất ngữ ngươi chỗ nào đến như vậy nhiều hiếm lạ ý nghĩ cổ quái tuyết thiên tầm chỉ chỉ tiêu tư hành đương nhiên là cùng tỷ phú học sách của hắn trong dương có rất nhiều cổ quái kỳ lạ thư tịch đặc biệt đặc biệt có thú t h như có trên quyển sách ghi chép trong biện vài trượng dài cá lớn lương l tư hành c nói t có ủ a nước, tiếng khả năng này tuyết thiên tầm nhất miệng trên sách viết qua long tính tình nhất là hoang ngân hao sắc cái gọi là l o n g sinh cựu tử chính là cùng khác nhau sinh vật sinh hạ l o n g chủng không chỉ cựu tử không giống nhau l o n g bà cũng là không giống nhau tiêu tư hành dơ ngón tay cái lên tốt kiến thức h ừ đừng dọa ta đây đều là ngươi những sách vợ kêu bên trên ghi chép đừng nói ngươi chưa có xem l u y ệ n nghe thường đánh một cái giảng hòa đừng nói nữa nói thêm mấy câu nữa bách lý trường thanh chết rồi trạng nguyên t i ể u lâu bên ngoài là cái thật dài đường đi sát thủ ngay tại hai bên đường một cái vóc người cao lớn đạo sĩ trốn ở quán r ư ợ u ngụy trang trong bóng ma hắn không phải đạo sĩ nhưng vì dấu song súng nhất định phải thay đổi g à y r ộ n đạo、bào. một cái bán sơn hạch đào tiểu phiến hắn trong tay cầm đèm chỗ hốn con nhỏ đào linh xảo bóc lấy hạch đào nghe nói bị giết qua người so với hắn lột hạch đ à o còn nhiều hơn một cái cột vải trắng mang khuôn vác thân hình của hắn có chút thấp bé nhưng rất khỏe mạnh gồm gánh tử đòn trong cất giấu một cái dài hơn bốn thước v õ sĩ đao một cái dung mạo anh tuấn làn ra là khỏe mạnh màu l ú m mì nâm phu gánh bên trong lấy lâm sản trong dây l ư n g cất giấu nhuệ kiếm hai đầu lông mày hơi có mấy phần ưu b u ồ n một cái đánh xe mã phu chính dựa vào xe la thượng phơi nắng trong tay là thật dài mã tiên tên của hắn đều gọi mã tiên là ít có tiên pháp cao thủ một cái coi bói mù lòa hắn là quản sự đồng thời cũng phụ trách dò đường phụ trách tuyên bố tín hiệu những người này đến từ cùng một sát thủ tổ chức. tổ chức này tên là thất n g u y ệ t thập ngũ tên đầy đủ phải gọi thanh long hội thất n g u y ệ t thập ngũ phân đ à thanh long hội là trải rộng thiên hạ đại thế lực một năm có một ư ơ i hai tháng phần thanh long hội có m ộ ư ơ i hai phần đường một năm có ba trăm sáu mươi năm ngày thanh long hội có ba trăm sáu mươi năm lộ phân đ à rác rối khó gỡ trải rộng thiên hạ tháng riêng phụ trách mục tiêu tháng hai phụ trách thẩm đấu ba tháng phụ trách truyền lại thông tin tháng b ố phụ trách tài nguyên tháng năm phụ trách hình phạt tháng sáu phụ trách huấn luyện tháng bảy phụ trách bày ra bắt chín tháng m ư ơ i phụ trách hành động tháng m ư ơ i một phụ trách quét sạch phản địch tháng m ư ơ i hai phụ trách giám sát trên lý luận mà nói tháng m ộ mươi hai mới là lấy tiền sát nhân phân đường nhưng thất nguyệt thập ngũ là trung nguyên quý tiết vì phù hợp này tổ kiến thất nguyệt thập ngũ phân đà phân đà có vài chục sát thủ ám sát năng lực so với giang hồ cỡ lớn tổ chức sát thủ cũng là không sai chút nào thanh long hội đón lấy ám sát làm ăn bách lý trường thanh rất khó sống sót vì sớm tại hai tháng trước thanh long hội liền đã được đến bách lý trường thanh toàn bộ tình báo bọn hắn hiểu rõ bách lý trường thanh thói quen hiểu rõ hắn con đường tiến tới hiểu rõ hắn xuất thủ thời điểm thích trước dùng cái chiêu số gì hiểu rõ hắn tốc độ rút kiếm làm bảy tám cái kế hoạch cũng vì thế huấn luyện một tháng thiên thiên thần toán k h ô ngay có sơ hở n à tại mù lòa lay động linh đăng trong nháy mắt một oan nóng rắt lầu thang tưới vào trên đỉnh đầu của hắn theo sát lấy dâu đĩa phá không mà xuống mảnh xứ vỡ đâm vào mù lòa hiện ô tại trở thành thật mù lòa đau đớn kịch liệt ngừng hắn che mắt không ngừng tiêu trên bách lý trường thanh áp tiêu mấy chục năm kinh nghiệm cỡ nào phong phú lúc này hiểu rõ phía trước có ma một giây sau bách lý trường thanh rút kiếm ra tay lại xuống một giây bán sơn hạch đào tiểu phiến cột vải trắng mang khổ lực ngủ mã phu đồng thời phóng tới bách lý trường thành con đường hai bên â m khí như mưa mấy chục sát thủ đồng thời x u n g ra ném ra mấy trăm miếng â m khí sắt khí như mây che khuất bầu trời nông hậu dày đặc mây đen nghiền ép mà xuống không khí dường như trở nên sềnh s ệ c định thần nhìn lại này không phải mây đen này rõ ràng là một kiện áo choàng đen như mực áo choàng chưng mười hai giang hồ lớn nhất gậy q u á y phân chưng mười hai giang hồ lớn nhất gậy q u á n phân đen nhánh áo choàng chậm rãi bay xuống nhìn thấy giữa không trung bay xuống áo choàng bách lý trường thanh trong mắt lóe lên một vòng tinh h ỷ lập tức bảo kiếm l ư ợ n vòng tựa như dao long hấp thủy đem ám khi đều hấp nhiếp quá khứ gió nổi lên vân dũng trưởng rơi bọn sát thủ v ọ t tới t r ư ớ c xu thế lập tức ngăn lại tứ lăng thiết giản tựa như một cái thiên ngoại phi long chỉ nghe hai tiếng thanh thúy sương vỡ âm thanh hai cái sát thủ hồn phi tây thiên chỉ còn cái đó cột vải trắng mang khổ lực tên của hắn gọi là thang g ã là doanh đông rộ nhìn hậu duệ dùng bánh gan dạ khát máu nguy cơ hợp đầu không chỉ không có tránh lui suy nghĩ ngược lại vận eo vùng đào chém ngang sấm xét váo dội lưới doanh đông đao pháp đơn giản bén nhọn đa số đao khách trung thân sẽ chỉ tu hành ba chiêu hai thức lại đem này ba chiêu hai thức luyện được đến tinh trí thuần duy tinh duy thuần càng lạ ở vào tình cảnh nguy hiểm vượt năng lực buộc phát ra siêu cường chiến lược mắt thấy tiêu tư hành liền bị chém thành hai nửa phía sau áo choàng quét sạch mà lên ngăn trở lạnh lùng đao quang tiêu tư hành sau sống lưng run run đệm bước xoay e o kháng long giảm theo lưới đao đánh phía thang g i heo s ư ở n g thang g i ạ cuốn quít lui lại né qua kháng long không nghĩ tiêu tư hành lại là một bước lý sương lực phách hoa sơn đánh phía thang dạ chắn keng đao g i n g a o phong t ra ra bên kia bách lý trường thanh ra tay rất chậm vô cùng lưu hỏa dường như ngày xuân hòa thuận vui vẻ lúc ánh nắng ấm áp lại giống ngày mùa hè liên tục lúc trên biển gió nhẹ còn tượng theo đỉnh núi chạy xuống nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không đoạn tuyệt một dòng thanh tịnh xuối chạy nhưng chính là n à y nu h ò a thư giãn kiếm pháp lại năng lực nhẹ nhàng xẹt qua tất cả sát thủ cổ h ậ u tất cả mọi người năng lực nhìn thấy hắn làm sao xuất kiếm cũng có thể nhìn thấy hắn làm sao thu kiếm nhưng chính là không tránh khỏi trong khoảnh khắc thầy ngang k h ắ p đồng thanh long hội sát thủ chật vật chạy trốn bọn hắn là sát thủ không phải tử sĩ bọn hắn là đến kiếm tiền không phải đến đưa mạng l ù i bước có lẽ sẽ nhận trừng phạt không lùi thì tất nhiên chết tính mệnh ai cũng biết cái kia lựa chọn thế nào keng bách lý trường thanh thu hồi bảo kiếm nghĩ h à n h đa tạ với lúc mà gặp mặt h ô i t i ê u tư hành đương nhiên là biết nhau bách lý trường thanh trường thanh tiêu cục tổng đạt tại liêu đông tiêu tư hành quê quán tại thông liêu cách xa nhau không đủ ba trăm dặm nông trường cần lương thực vải vóc tơ lụa đồ s ứ cùng với đối ngoại bán ra con ngựa đều là t r ư ờ n g thanh tiêu cục vận chuyển tiêu tư hành thậm chí giúp bách lý trường thanh phụ tử nhận nhau hai mươi năm trước bách lý trường thanh áp tiêu lúc từng có một đoạn chuyện tình gió trăng hắn lúc rời đi nữ tử đã có thai cho hắn sinh một n h i tử nữ tử vốn muốn đi tìm bách lý trường thanh nhưng trường thanh t i ê u cục ở vào liêu đông làm lúc dối loạn bắc đ i ệ đánh thành một nồi cháo tống liêu kim nguyên thanh đánh máu chạy thành sông cỏ dại đều bị nh đừng nói là nhược nữ tử ngay cả bách lý trường thanh bực này anh hào nhân vật vậy không dám tùy ý đi ra ngoài đợi cho bắc địa qua loa khôi phục lại bình tĩnh nữ tử đã nhiễm bệnh b ỏ mình hải nhi trở thành cô nhi thở nhỏ tại trong phố xá ăn cơm trong nhà lớn lên học bách g i a võ nghệ nào đó thường xuyên tiếp tế hảo tâm của hắn người họ đinh hắn liền đi theo họ đinh hắn tiên h sinh lạc quan nhìn thấy bất luận kẻ nào đều là trên mặt nụ cười hoan hoan hỉ hỉ cho nên tên của hắn gọi đinh hỉ là làm người khác gỡ thích đinh hỉ đinh hỉ võ nghệ có thành tựu về sau từng đi liêu đông tìm bách lý trường thanh lại không biết nên như thế nào nhận nhau tiêu tư hành thiết kế cái kế sách ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy một cái không có cách tìm t ra loại chuyện này có thể xưng khắc vào người tiêu g i a thực chất bên trong đại sự vì tiêu g i a láo g i a tử tên là tiêu phong năm đó tiêu phong bị hôn cha tiêu viễn sơn hung á c hố hơi kém thân bại danh liệt tiêu viễn sơn đây bị mất trí nhớ càng làm cho người ta không nói được lời nào làm việc có thể xưng vĩnh hằng ác mộng tiêu tư hành mãi mãi A châu tại nàng hay là cái phôi t h a i lúc láo cha liền đã đường chạy vừa mới sinh ra tới không lâu liền bị mẹ ruột vứt nếu không phải mộ dùng phu nhân nàng tu dưỡng đã sớm chết đói tại đầu đường do đó mặc dù tiêu da cùng mộ dung da có rất sâu thù hận nhưng ngày lễ ngày tết sẽ cho mộ dung phu nhân thượng ba nén hương biểu đạt đối với mộ dung phu nhân cảm ơn về phần a châu cha mẹ ruột bởi vì nhận gian nhân l ừ a bịp a châu nghĩ lầm cha mẹ ruột là tiêu phong kẻ thù chuẩn bị thay thế phụ mẫu đi chết bị tiêu phong một trưởng tiêu phong cho nàng thua mười ngày mười đêm c h â n khí tại bắc địa tìm thiên tài địa bảo ăn xong mấy xe nhân sâm mới đem mệnh cấp cứu quay về tiêu tư hành vừa rồi dùng trường pháp chính là tiêu phong tại bắc địa đảo nhân xâm lúc chém giết láo hổ hùng bi lâm trận sáng lập ra trường pháp tên là bài vân song trường tiêu phong k h n cư về sau nhàn tổng kết suốt đời kinh nghiệm võ đạo đem trường pháp mở rộng đến mười chiều đặt tên là bài vấn trường năng lực vì áo tràng phụ trợ trường lực ác mộng loại không may trải nghiệm nhường tiêu phong cho hậu bối lưu lại mấy đầu gia quy một không thể vứt bỏ hài nhi nếu như vì bất ngờ mất đi hài nhi nhất định phải đem hết toàn lực tìm nhị nói chuyện phải tất yếu nói tiếng người không thể che che lấp lấp giả vờ cao thâm nhất định phải rõ ràng rành mạch ba nếu như xảy ra hiểu lầm cần phải dùng tốc độ nhanh nhất giải thích rõ ràng không muốn mọi chuyện chính mình kiêng bốn nếu như phát hiện người nào đó vứt đi hài nhi là bất ngờ vứt bỏ không phải chủ động bỏ qua lại phụ tử ở giữa không có cực hạn thù hận nên giúp bọn h ắ n nhận nhau trước ba cái là thật bị h ố sợ một đầu cuối cùng là chính mình xối qua mưa không hy vọng người khác gặp mưa bách lý trường thanh cùng đinh hỷ phù hợp một đầu cuối cùng tại sự giúp đỡ của tiêu tư hành đinh hỷ đã nhận tổ quy tông là trường thanh tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu có phần quan hệ này tại bách lý trường thanh cùng tiêu tư hành rất quen thuộc hàn huyên hai câu hỏi nghĩ hoành ngươi biết những sát thủ này lai lịch sao tiêu tư hành nói thanh long hội chật lại là đám này gậy q u á n phân bách lý trường thanh nhịn không được chật chật lưỡi thanh long hội là trên đời tối dở hơi thế lực nói là bạch đạo bạch đạo khẳng định không thừa nhận nói là h á c đạo h á c đạo đồng dạng không đồng ý bọn hắn có cực kỳ thế lực khổng lồ cực kỳ chặt chẽ q u ý củ cực kỳ nghiêm cẩn cơ cấu làm bạch đạo làm ăn lúc công bằng công chính già trẻ không g ạ t làm h á c đạo làm ăn lúc âm hiểm tàn nhẫn am hiểu nhất phía sau thật nào đường chủ cùng đường chủ trong lúc đó phân đà đà chủ cùng phân đà đà chủ trong lúc đó đại đa số không có nhau có khác nhau truy cầu thậm chí có rất lớn thù hận không có ai biết đại long đầu muốn làm cái gì ngay cả thanh long hội thập nhị thanh long cũng không biết đại long đầu có mục đích gì chỉ biết là hắn không nghĩ tạo phản năm đó cuộc khởi nghĩa phương l ặ t lúc đã từng liên lạc qua thanh long hội đại long đầu bị gọn gàng mà linh hoạt từ chối đại long đầu dường như là việc vui người đứng ở cao không thể chạm tuyệt đỉnh nhìn xuống chúng sinh chúng sinh đương nhiên bao gồm thập nhị thanh long thập nhị thanh long trong lúc đó tính kế lẫn nhau đồng dạng là đại long đầu niềm vui thú chỉ cần bọn hắn không có xúc phạm lớn nhất mấy đầu kiếm kỵ như vậy tùy bọn hắn hồ đồ giang hồ đại phái võ đạo thế gia hát đạo bạch đạo đối với thanh long hội có một rất tinh chuẩn đánh giá giang hồ lớn nhất gậy quậy phân bách lý trường thanh cùng thanh long hội đánh qua giao tế hiểu rõ đám gia hỏa này có nhiều khó chơi cũng may lần này chỉ là lấy tiền sát nhân tất nguyện thập ngũ phân đà nếu như là nhị nguyện phân đường cùng tứ nguyện phân đường sợ là có thể khiến người ta đ i ế n mất nhị nguyện phân đường phụ trách thẩm thấu dưới trướng có vô số tinh tế t h ắ n g tử năng lực t r a được người mặc hay không nội khố tứ nguyện phân đường phụ trách tài nguyên trên đời tất cả kiếm tiền làm ăn hắn tất cả đều muốn t h ò một chân vào tiền tài chỉ cần vào bụng của hắn liền không khả năng nổ ra chương mười ba cầm nút soi đêm đọc tay không rời sách chương mười ba cầm nút soi đêm đọc tay không rời sách quan nhân khổ cực luyện nghe thường cầm tiêu tư hành thủ đặt ở trong ngực cầm ấm, trong mắt tràn đầy mưu tình song nhi tựa như cái gì cũng không thấy tuyết thiên tầm gắt gao tiếp cận tiêu tư hành thủ ngươi như thế nào đi giúp bách lý trường t h à n h vì chúng ta có tốt đẹp làm ăn lui tới nhà chúng ta thường ngày tiêu hao dầu muối từng giấm đối ngoại bán ra dê bỏ ngựa tốt đều là t r ư ờ n g thành tiêu cục cấp giải vậy ngươi vì sao không cho ta đi bởi vì ngươi là lục lâm c h i đạo nếu như ngươi đi giúp đỡ bách lý trường t h à n h sẽ sinh ra chút ít phiền p h ứ c ngươi một nhà sao phải nói hai nhà lời nói t h phu nếu là không đem tiểu bội xem như người trong nhà nói thẳng chính là sao phải nói những thứ này ú t ú t mờ mờ ta muốn là tin ngày sau bị ngươi cho bắn đi sợ là muốn khóc đ ứ a ruột tiêu tư hành mặt đen lại trong lòng tự đủ ngươi đây là từ chỗ nào học được ta khi nào muốn bắn ngươi luyện nghe thường ho hai tiếng thiên tầm không cho phép như thế âm dương quái khí nói chuyện tuyết thiên tầm song mi buông xuống tỉ tỉ trung quy vẫn là chán ghét m u ộ i muội thật là có trợ phu luyện nghe thường che tuyết thiên tầm miệng tiêu tư hành dương sách trong có vài chục cuốn thoại bản đoạn thời gian gần nhất tuyết thiên tầm trầm mê thoại bản học rất nhiều âm dương quái khí mì tẩu lời nói cũng may giấu sâu nhất mấy cuốn nàng chưa có xem bằng không luyện nghe thường sợ là buồn hồng nhan tóc trắp trắng trực nhưng lại không nỡ lòng những lời này trước đây từ ở thông liêu nông trường là nào đó ẩn cư nông trường lao sát thủ tác phẩm nghe nói người này lúc tuổi còn trẻ thích tại đ ê m mưa đi ra ngoài đeo đao sát nhân nhưng xưa nay không mang rủ dẫn đến hắn hiện tại có lao thất khớp dấu sâu nhất kia mấy cuốn đến từ một vị lao họa sĩ người này am h i ể u cho quyển sách vẽ tranh minh họa thực tế am h i ể u xuân cung đồ vừa có ghi ý lại có ghi thực t i ê u tư hành cầm đ u ố c soi đêm đọc tay không r ạ y sách luyện nghe thường đối với cái này vậy có chút thích nhưng lại lo lắng bị tuyết thiên tầm nhìn thấy đem quyển sách chặt chẽ cất giữ đặt ở g ư ơ n g sách tường kép bên trống thậm chí có m t h đây là tây môn ngọc tuyệt đối không thể tiếp nhận tây môn ngọc có thể tiếp nhận thất bại nhưng không thể tiếp nhận bại một lần lại bại càng không thể đem làm ăn rời đi cho thập nhị n g u y ệ n phân đường sát thủ kia là đối hán nhục nhã thành lập thất n g u y ệ t thập ngũ sát thủ phân đà theo thập nhị nguyện phân đường c ư ớ p tới một đám khối thịt là t â y môn ngọc bình sinh đắc ý nhất sự việc hắn quyết không cho phép lý lịch của mình xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn đây là hắn không thể chịu đựng được, được chỉ là một cái phân đà lại năng lực theo tất cả phân đường c ư ớ p được thịt ă n thất n g u y ệ t thập ngũ thực lực cực mạnh trốn về đến sát thủ có hai cái đóng vai thành đạo sĩ tên là cao lập am hiệu song súng là trong giang hồ ít có dùng thương sát thủ đóng vai thành nồng phu tên là tiểu võ am hiệu sử dụng kiếm t h phận chân thật là Khổng â n Sơn Tức t tận đầu tận đầu. Người, người là r a n gia t n g cao h lập cùng tiểu võ tây môn ngọc dưới trướng còn có mười cái sát thủ tinh nhuệ mạnh nhất có năm người một cái gầy cao mặt ngựa mặt mũi tràn đầy dữ tợn thân thể cường tráng thể m a u thịnh vượng tựa như hát tinh tinh quái vợt người này tên là mao chiến am h i ể u sử dụng chín hoàng khảm đao một cái sắc mặt thanh bạch tựa như cương thi toàn thân trên giới lộ ra t ử khí ác quỷ, người này tên là ma p h o n g am h i ể u tra tấn b ứ c cung thích tra tấn mục tiêu đem người tra tấn tinh thần tan vỡ sau đó lại loạn kiếm phân thây một cái mỹ nhân tuyệt sắc tên là tiêu mễ mễ am h i ể u thuật dường chiếu nghe nói từng rụ rỗ hơn mười vị danh môn đại phái đệ tử lừa lấy mấy chục môn cao thâm v ó kỹ một cái mập mạc hòa thượng tên là cắp cắp nhi nhìn lên tới mặt mũi hiền lành kỳ thực tiếu lý tàng đao Am hiểu h n ấ tây phía a s môn hại, võ c g cơ hồ là thấp ngọc n thể xếp hạng đệ nhất. Một cái bất nam bất hạng nam hay là nữ cái quái không, không chỉ võ công cao minh còn am hiểu phân tích tình báo chế định kế hoạch bố trí cơ quan chỗ này không có gì đặc biệt nhà gỗ nhỏ Bên ngoài bố ngoài tây r trường trôi í tầng thanh theo đôi cao lập tiểu võ đổi tới, t phòng ngự, cũng không có khả năng ắng Ngay lập cho bách khả cao có cả vào. dù lý đôi đổi im võ môn ngọc bản cảm thân cũng làm không được. Do đó, hắn cảm thấy mình an gối không lo. Tây Môn Ngọc thấy Tây được. gối làm lo. đó, Do xuất ra một chồng tình báo ra hiệu trợ lý phân phát cho mọi người lập tức nói ra ta đã tra được r à o cục người trẻ tuổi thân phận hắn cứ gọi tiêu tư hành tiêu mễ mễ quyến dụ nói là vô cùng t u ấ n tiếu tiểu ca nhi đâu làm cho lòng người trong ngứa một chút mao chiến trâm trọng nói trong lòng ngứa ngươi lẽ nào chỉ là trong lòng ngứa địa phương khác không n g a sao tiêu mễ mễ cho mao chiến liếc mắt đưa tỉnh không bằng đợi lát nữa mao ca ca đến trong phòng ta tiểu mội n h ư ờ n g ca ca hảo hảo mà xem xét rốt cục ở đâu tương đối nữa mao chiến mặc dù yêu thích nữ sắc lại làm sao dám vào tiêu mẹ mẹ căn phòng qua nhiều năm như vậy tiến tiêu mẹ mẹ gian phòng nam nhân tất cả đều trở thành người khô nhi cái bang có hai bộ truyền thừa tuyệt học hàng long thập bát trưởng đà cầu đồng pháp tuy nói hàng long thập bát trưởng thanh danh càng vang dội nhưng bang chủ đích truyền tuyệt học chỉ có đà cầu đồng pháp hàng long thập bát trưởng là có thể đối ngoại truyền thụ cho là bang phái lập xuống công lao đệ tử liền có thể được t r u y ề n một hai chiêu trường pháp mà đà cầu đồng pháp nhất định phải là bang chủ hoặc là người thừa kế mới có thể tu hành tuyệt đối không thể ngoại t r u y ệ n tiêu phong đem đà cầu đồng pháp hóa phức tạp thành đơn giản bỏ qua toàn bộ hư chiêu hai chiêu ngựa lực phát lực chỉ lưu lại nhanh nhất lực lượng mạnh nhất tốc độ sáng chế một bộ g i ả pháp rốt cuộc giản t i ệ u này binh khí nói trắng ra chính là mang lang đại gậy s á t cùng đồng pháp có trô giống nhau có khác một tiết tiêu phong năm đó trải qua một lần nguy cơ sinh tử muốn đem hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp t r u y ề n cho huynh đệ kết nghĩa hư trúc nhường hư trúc thay t r u y ề n cho đệ tử cái bang hư trúc đối với hàng long thập bát trưởng đánh giá cao ự c c lại cảm thấy đả cầu đồng pháp quá mức sức tưởng tượng một vị truy cầu chiêu thức tinh diệu nhưng lại không đạt được vô chiêu thắng hữu chiêu chính là có lại nhiều biến hóa kỳ diệu cũng không bằng bao hàm toàn diện tiên sơn chiết mai thủ thắng không được cao thủ chân chính tiêu phong cảm thấy rất có đạo lý Đối việc ớ đả cầu Đồng cảm giản cầu chữa, trúc chữa nhiều nhiều phiên sửa chữa, lại cảm thấy dùng nhẹ nhàng trượng không liền tiên gậy gỗ Pháp phù hợp, thấy h xáo làm lại là lộ. ra sửa sửa i t n tiên xong giản. dùng Một tay roi, xáo lộ ặ p bao tay lộ d ù này g giản. Việc n mặc dù không tính bí ẩn tiêu tư hành cũng chưa từng giấu giếm người nhưng chỉ tại bắc địa lưu truyền thanh long hội năng lực tra được những tin tình báo này năng lực tình báo quả thực để người cảm thấy kinh ngạc không hổ là giang hồ mạnh nhất gậy quái phân ở đâu đều có thể nhấc lên s o n g gió chương mười bốn tiêu tư hành ta ăn chắc ai cũng lưu không được hắn chương mười bốn tiêu tư hành ta ăn chắc ai cũng lưu không được hắn đa chủ chúng ta cùng tiêu tư hành trong lúc đó không oán không cửu chúng ta vì sao muốn đối phó hắn đô kiều k i ề u hỏi cái vô cùng vấn đề trọng yếu vấn đề này xác thực trọng yếu phi thường nếu như không giải quyết vấn đề này thất n g u y ệ t thập ngũ sát thủ tinh nhuệ n không muốn đối phó tiêu tư hành chủ thuê chỉ cấp giết bách lý trường thanh tiền không cho giết tiêu tư hành tiền suy xét đến tiêu tư hành v õ công cùng bối cảnh giá cả tuyệt đối không thấp hơn bách lý trường thanh nói cách khác không có ba mươi vạn lượng những người này tuyệt đối sẽ không mạo hiểm làm nhiệm vụ dù là nhiệm vụ là tây môn ngọc hạ đạt vậy trước hết trả nợ tiền thù lao sát thủ nghề chỉ có một cái thiết luật lấy người tiền tài Cùng người tây i thai. ê u h môn ngọc câm thanh i ề n tài, lạnh lùng nói tiêu tư hành giá cả cùng bách lý trường thanh cung cấp các ngươi chỉ phụ trách sát nhân giải quyết tốt hậu quả nhiệm vụ giao cho ta nhưng có một cái tiêu tư hành thứ ở trên thân tất cả đều là thuộc về ta lời vừa nói ra tất cả mọi người đã hiểu vụ này làm ăn là tây môn ngọc tư nhân hạ đạn tiêu tư hành trên người khẳng định có t h ư đăng giá đồng thời những vật này đối với tây môn ngọc ý nghĩa v ừ a xa ba mươi vạn lượng đô kiêu kiểu bọn người là người thông minh hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý không có hỏi nhiều nửa câu đa chủ ngài muốn cẩn thận một chút đệ tử cái b ă ngàn ngàn vạn rất khó giấu được bọn hắn tiêu mễ mễ nhỏ giọng nhắc nhở một câu không phải nàng đến cỡ nào lòng tốt mà là lo lắng tây môn ngọc xảy ra chuyện cuối cùng liên lụy đến chính mình yên tâm ta tự có kế hay tây môn ngọc lòng tin mười phần nói cho dù đem trời l ậ đến vậy tìm không thấy dấu vết tiêu tư hành đầu ta muốn định ai cũng lưu không được hắn nói hay lắm nói hay lắm a ngoài cửa truyền tới một thanh â m thanh thúy theo sát lấy cửa lớn ẩm vang pha toái phiến gỗ bay vụ hướng mọi người không c h ờ bọn họ đứng vững bước chân tuyết thiên tầm phiêu nhiên mà tới đối mặt luyện nghe thường lúc tuyết thiên tầm là cần a hộ tiểu m u ộ i muội đối mặt tiêu tư hành lúc tuyết thiên tầm là dương nanh múa vớt nhỏ con nhưng đối mặt những thứ này thanh long hội sát thủ nàng là hùng tản nhất bánh ổ một cái trường thương lăng không đánh xuống đây là dùng trong núi ngàn năm lão đẳng làm tài liệu tinh công mật thám mà thành thần binh trước tiên đem cứng cỏi nhánh dây cắt thành tương sau đó ngâm dầu cây trậu mận dược chín t h ấ m chín phơi cuối cùng lại dùng bong bong cá si vải đay từng tầng từng tầng dán liền mãi đến khi biến thành một cái chiều dài vừa phải cán thương tốn thời gian trọn vẹn bốn năm cán thương không chỉ cứng như kim tiết h thủy hòa bất sâm với lại tính bền dẻo rất tốt tựa như r ồ n g rắn thậm chí có thể vờn quanh tại bên h ồ n g ra tay lúc mượn nhờ cán thương có dãn để t h ă n g ra thương tốc độ chiêu số uy lực càng hơn một bậc mắt thấy trường thương đánh tới mao chiến nổi giận gầm lên một tiếng bốn mươi sáu cân cựu hoàn đại đao mang theo gào thét tiếng rõ chém về phía tuyết thiên, tầm thủ cấp, bức tuyết thiên tầm triệt thoái phía sau r dựa vào cái gì rút lui một tấc giải một tấc mạnh tuyết thiên tầm cùng lúc thức dậy đây là thiên hồng càng thêm phách lối mao chiến nghĩ bằng sát ý dọa lùi nàng thật sự là nghĩ đến quá nhiều một bước không cẩn thận trong lòng biết giờ phút này đã lui không thể lui mao chiến cuốn g quýt cử trên đao đường dưới tình huống bình thường mao chiến có thể chọi cứng nhất thương mượn lực lui lại nhưng không khéo chính là tuyết thiên tầm trong tay cũng không phải là đục thiết điểm thương thép mà là mềm mại đảm t ư ơ n g cán thương cảnh nộ đón đỡ ngay lập tức ố lượn đôi rắn loại q u ă n về phía mao chiến c á n lần này thực sự quá nhanh ngay cả cao lập bực này cao thủ cũng không có phản ứng、Ấm. bao chiến cái h ố t bị đầu thương đập nát thằng đến lúc này mọi người mới khôi phục thanh t ỉ n h đang muốn kết trận vây công luyện nghe thường phi thân mà tới mọi người đột nhiên cảm giác được một cố vô hình áp lực liền tựa như ở vào sóng cả quần quận trong biển rộng lại cảm thấy không khí chung quanh trở nên sền sệt khó thở d ơ tay nhấc chân đồng đều cần tiêu hao mấy lần khí lực nhanh như t h i ể m điện quyền cước kiếm thuật chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ba bốn thành Đây là công phu gì? Trên đời là lại công có ca Trên như gì? phu thế hơi vì sao dở hồ cao cao tiêu tư đ hành nhân, n ư n g một chiêu lực phách hoa sơn đánh phía cấp cấp nhi đầu trọc cấp cấp nhi tay chân luôn cúng ngã xuống đất thuận thế hai ba người quay cuồng cút toàn thân là thổ lan đến xa xa nhưng không có đứng dậy mà là quỷ xuống đến giờ đầu đại hiệp tha tam mạng tiểu tăng vốn là núi hoang dã tự người xuất ra gặp binh h a y vì mạng sống bất đắc dĩ lầm vào lạc lối tiểu tăng chưa từng giết người a mời đại hiệp tha ta mạng tha ta mạng a đô kiều kiều ngăn trở tiêu tư hành c á p cấp nhi quỷ xuống đất không ngừng t h ậ n cầu than thở khóc lóc nước mắt tứ chảy ngang thậm chí tiểu trong quần muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật cho dù đang gạo khóc thời điểm c á p cấp nhi vẫn đem hết toàn lực gạt ra nụ cười bực này khó tả c ư ờ i khổ c à n g có thể khiến người ta dâng lên lòng chắc ẩn đối với hắn thủ hạ lưu tình suy các cấp, cấp nhi dập đầu dưới thứ ba cái đầu lúc đô kiều kiều cùng tiêu tư hành vừa vặn đổi thân vị tiêu tư hành biến thành đưa lưng về phía cấp, cấp nhi, cấp cấp nhi cười lạnh một tiếng. phía sau bắn ra ba chi ngâm độc tên nỏ định hướng tiêu tư hành trái tim tiêu l ý tàng đao ba h m khí c ắ p c ắ p nhi mạnh nhất đòn sát thủ hắn bình sinh lớn nhất bản sự chính là cười bất luận là bị người làm đục hay là gặp cực hình cũng có thể làm ra đối ứng nụ cười để người thả lòng cảnh giác chỉ cần đối phương qua loa thả lòng cảnh giác chính là xuất thủ cơ hội tốt ngoài ra c ắ p c ắ p nhi cùng đồ kiểu kiểu nhìn như chỉ là tương đối quen biết thực chất lại là tình nhân ngay cả tây môn ngọc cũng không biết bí mật này mũi tên tới người áo choàng lắc lư cấp cấp nhi mũi tên mặc dù vừa nhanh vừa độc lại làm sao có thể bắn thủng tiêu tư hành bằng tầm tơ áo choàng c á p cấp nhi vui cười nét mặt qua trong dây lát biến thành ngốc trệ tiêu tư hành trở tay một t r ư ờ n g trường lực hòa với áo choàng b a n h ra c á p cấp nhi chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là t r ư ờ n g lực không chỗ ẩn nút chỉ nghe răng rắc răng rắc thanh âm s ơ n g sừng đều đ ứ t gãy bên kia tuyết t i ê n tầm theo dõi tây môn ngọc hô mánh hổ vung đôi trường thương ẩm vang đệ n xuống tây môn ngọc vừa mới gặp qua m a u chiến thảm trạng không dám đón đỡ cản thương huy kiếm công hướng lấp lóe không yên đầu thường nghĩ lấy điểm phá diện không nghị thương kiếm dao phong né mắt l ầ sông cự lực mãnh liệt mà đến tây môn ngọc vội vàng không kịp chuẩ một b ổ một đâm động như bô lôi nhanh như thiểm điện tây môn ngọc lui không thể lui chỉ có thể đem hết toàn lực hướng bên trái né tránh đúng vào lúc này bị tiểu võ cùng cao lập quấn lấy luyện nghe thưởng cùng hắn sượt qua người khuỵu tay tại sau lưng hắn đâm một cái tây môn ngọc chỉ cảm thấy toàn thân băng hẳn tựa như một đầu điện n g ụ các c quỷ chui vào dưới da huyết mạch ngưng trệ không thể động đậy phốc phốc trường thương xuyên thủng lồng ngực của hắn tây môn ngọc còn có ba chiêu ám thủ còn có một triệu vạn tên cùng bắn đòn sát thủ trên người hắn cất giấu năm mươi bảy trùng khác nhau ám khí ngay cả trong miệm răng vàng khi tất yếu cũng có thể bắn đi ra là thay đổi chiến cuộc tuyệt chiêu. vừa rồi luyện nghe thường cùng tây môn ngọc sượn qua người tây môn ngọc nghiêng người né tránh luyện nghe thường dùng nhìn như là đệm bước xuyến trường kỳ thực là bắt quái trưởng áo chiêu cánh tay tùy ý đi qua lúc lấy tay khuỵu tay vanh ra ám kỉnh chiêu số âm hiểm kinh lực các độc khó lòng phòng bị bực này chiêu số năng lực giấu giếm được cao lập nhưng không giấu giếm được hiểu sâu biết rộng thu phượng nô mắt thấy luyện nghe thường cầm kiếm đánh tới tuyết thiên tầm nâng thương phối hợp tác chiến thu phượng nô không dám có chút lưu thủ bảo kiếm như khổng tước xoề đôi loại tràn g ra thoáng hiện ngũ sắc quang mang thanh hoàng xích bạch h mục thổ hỏa kim thủy khổng tước sơn trang kiếm pháp vì ngũ hành làm c tâm ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng ngũ hành tương khắc đánh đâu thằng đó trên lý luận mà nói chỉ cần chiêu số không có thoát ly âm dương ngũ hành liền công không phá được phòng ngự của hắn ngăn không được mui kiếm của hắn chỉ tiếc trừ ra sáng lập khổng tức sơn trang lão tổ tông không người năng lực đ ạ t thành cảnh giới c ỡ này năm đó lao tổ tông lưu lại khổng tước linh là n g h ị cho dòng roi lưu lại bảo mệnh át chủ bài đỡ phải gặp bất chắc không nghĩ t ử tôn hậu bối bỏ gốc lấy ngọn quá độ ỷ lại khổng tước linh mười mấy đời trang chủ khổ tâm luyện kiếm không vượt qua năm người khổng tước linh mất đi chưa chắc không phải khổng tước sơn trang cuộc khởi lần nữa cơ hội nếu như thu phượng ngô có thể chuyên tâm luyện kiếm có lẽ là một chuyện tốt đang đang đang thu phượng ng trong lòng biết không phải là đối thủ của luyện nghe thường mượn lực lui lại cao lập đồng dạng có đi đường tâm tư cùng t u y ế t thiên tầm đụng nhau một chiều thuận thế thối lui đến thu phượng ngô bên cạnh cùng nhau bỏ trốn mất dạng khổng tước sơn trang đích truyền khổng tước t r i ể n d ư n g thân pháp tốc độ tất nhiên là không chậm cao lập vì song súng thi triển khinh công tại mặt đất nhẹ nhàng khai trống liền có thể bay lượn ra mấy trượng vừa mới chạy đến đầu phố liền g ư ờ i khổ dừng bước sau nhi ngồi ở đầu phố trên tảng đá lớn hai tay đều cầm người đứng đầu nọ chỉ vào hai người yếu hại cô nương có thể hay không để cho mở con đường thiếu gia nói năng lực chạy đến nơi đây hơn phân nửa là tiểu võ cùng cao lập hắn cùng các ngươi có chuyện gì bàn bạc mời các ngươi nghỉ ngơi một lát hắn rất nhanh liền đến cao lập cười lạnh nói cô nương ngươi cho rằng chỉ bằng hai thanh thủ nọ có thể ngăn chở hai chúng ta s o n g nhi lão lao thật thật nói các ngươi năng lực xông ra thiếu ra cùng phu nhân vây quanh hai thanh thủ nọ không còn nghi ngờ gì nữa ngăn không được các ngươi nếu như các ngươi muốn chạy ta khẳng định không có biện pháp gì chỉ có thể giết chết hai người các ngươi thu phượng ngô nói cô nương nhìn dáng vẻ của ngươi không còn nghi ngờ gì nữa không thích sát lục không bằng nói cho chúng ta biết ngươi dựa vào cái gì giết chết chúng ta nếu như chúng ta hai ngăn không được ngươi đòn sát thủ chúng ta sẽ bỏ mặc ngươi phân phó Lời này nhiên là lung tung lắc lư. người hiển nhiên này tung Nào có s ẽ chủ động lộ r a lá bài tẩy của m ì nhi Lộ ra t ớ át chủ bài hay là át, át c hai ủ bài s o Đương kiện áp phí một kiện tên là bạo vũ lê hoa trâm có thể bắn ra hai mươi bảy căn cơm trâm nhanh như thiểm điện không gì không phá cho dù tinh thông khổ luyện khí công vậy khó thoát khỏi cái chết một kiện tên là thiên tuyệt địa d i ệ t tấu h cốt xuyên tâm trầm có thể bắn ra một trăm ba mươi căn lông trâu châm nhỏ trên kim rèn lấy kiến huyết phong hầu k ị c h độc chỉ cần dính vào làn g da độc tố liền có thể bước vào huyết mạch khuyết tán đến lục phủ ngũ tạng này hai kiện ám khí cùng khổng tức linh nổi danh uy lực có thể hơi kém khổng tức linh nhưng ở khoảng cách này bên trong trừ phi thu phượng ngô đem ra c h u y ể n kiếm pháp luyện đến tuyệt đ ỉ n h bằng không song n h i nhấn cơ quan hai người chính là hàn phải chết không nghi ngờ thu phượng ngô cười nói cô nương hai chúng ta là chắc chắn sẽ không đảo ngươi trước tiên đem thủ nỏ phóng cao lập phụ họa nói ra cô nương giơ cánh tay không mệt sa trước tiên đem cánh tay bông ra đi song nhi cười nói chúng ta nói tốt ta đem cánh tay bông ra hai người các ngươi không cho phép rời khỏi đương nhiên đương nhiên thu phượng nô cùng cao lập nhìn nhau cười một tiếng trong lòng tự n ủ ba cái người gian ác vì sao lại có như thế ngốc manh thị nữ mắt thấy song nhi thả tay xuống nỏ thu phượng nô làm ra hung ác nét mặt cô đường ngươi tin không tin tại ngươi giơ cánh tay lên trước đó chúng ta có thể bắt ngươi song nhi chỉ chỉ dưới người bọn họ tảng đá các ngươi tin hay không phía dưới tảng đá thả hai mươi mai phát động tức hỏa vân phích l ị c đạn nếu như các ngươi đứng dậy nói xong song nhi mở ra phía sau dương sách từ đó xuất ra một cái tinh xảo hộp sắt hai người ánh mắt vô cùng tốt trông thấy hộp sắt mặt ngoài viết mười sáu cái tinh tế chữ khải tự ra tất thấy h i y ế t về tay không chẳng lành trong lúc cấp bách chi gấp ám khí chi vương song nhi rất chú đáo mở ra d ư ơ n g sách xuất ra một quyển thoại bản một bộ cờ tướng nếu như các ngươi trở đến nhàm chán có thể nhìn xem thoại bản chơi cờ tướng ta chỗ này còn có ngũ vị hương thịt lựa mong muốn nếm t h ử sao thịt lựa sẽ không hạ được đi cao lập thận trọng hỏi song nhi k h o á t k h o á t tay đương nhiên không có chớ nói gì thất tinh hải đường kim ba tuần hoa ngay cả kê minh ngũ cổ đoạn hồn hương ta đều không có phóng lửa chút cao lập ngươi nhìn ta hai tượng kẻ ngốc không, Thu Phượng Nô, không thể trông mặt mà bắt hình vòng không hổ là ba cái kia người gian áp thị nữ quả nhiên có bản lĩnh song nhi đem cờ tướng ném cho hai người lật ra vừa mới xuất ra thoại bản say sưa ngon lành nhìn lại tên sách lừa dối kỹ xảo tác giả tây môn trường hải tây môn trường hải là liêu đông nổi danh hiệp khách đồng thời cũng là liêu đông thức đao môn trường môn dung mạo không đáng để ý là phi thường tiêu chuẩn thận theo mặt nhưng đào hoa không sai cùng cổ mộ phái một vị nào đó nữ hiệp từng có một đoạn tình cảm lưu luyến hắn viết quyển sách này phía trên không có ghi chép bất luận cái gì đao pháp quân trường ngược lại ghi chép hắn tuổi trẻ lúc trà trộn chợ búa hài hước trải nghiệm tỷ như bán gậy bạn ý là viết mấy cái tiểu c h ế cười nhường tiêu tư hành nhàn rỗi nhàm chán l không n g ờ rằng trở thành song nhi tài liệu rằng dạy song nhi học lô hỏa thuần thanh thất nguyệt thập ngũ phân đà tây môn ngọc mao chiến ma phong cấp cấp nhi đ á m người đều v ẫ n lạc chỉ có tiêu mẹ mẹ may mắn còn sống tiêu mẹ m ẹ vốn là di hồng viện hoa khôi nhưng nàng không cam tâm trầm luận tại thanh lâu dựa vào tuyệt s ắ c mỹ mạo d ụ d ỗ đi ra ngoài lịch luyện danh môn con cháu lựa lấy nội công tâm pháp hoặc là tinh d i ệ u chiêu số dựa vào theo doanh đông d ộ nhìn chỗ nào học được gần thân thuật miễn cưỡng trèo trống cho tới bây giờ đáng tiếc theo rất nhiều sát thủ mất đi tiêu mẹ mẹ rốt cuộc giấu không được chủ động hiện lộ ra thân hình phù phù tiêu mễ mê quỷ tiêu công tử tha mạng à, chỉ cần công tử tha thứ tiểu nữ tử tính mệnh thiếp thân nguyện làm nô làm tì đi theo tại công tử bên cạnh hầu h ạ bất kể gặp á c h lời còn chưa dứt l u y ệ n nghe thường tiến lên một bước vặn gây tiêu mẹ m ẹ cổ lập tức nhìn về phía tiêu tư hành quan nhân ngươi vừa nãy nhìn thấy cái gì ta nhìn thấy nương tử hành hiệp trưởng nghĩa chém giết thanh long hội sát thủ tinh nhuệ tiêu mẹ m ẹ đại khoái nhân tâm thiên tẩm ngươi đi tìm kiếm tiêu mẹ m ẹ nghe nói tình nhân của nàng trải rộng g a hồ biết được rất nhiều bí ẩn còn có cái đó tây m u n n ọ c khẳng định cũng có bà bối luận n g thường bá khí phất, phất tay Ra hiệu tuyết thiên tầm rất am hiểu quét dọn chiến trường không thể nói là quét dọn chiến trường dùng tinh chuẩn ngôn ngữ miêu tả hẳn là tầm b ả o tuyết thiên tầm đối với bảo vật rất m h y bén vậy thích tìm thấy bảo vật cảm giác không phải tham tài mà là thích theo trong mật thất tìm thấy bảo vật lúc loại đó rộng mở trong sáng toàn thân dễ chịu thoải mái đây ăn quả nhân sâm càng thư sướng nàng tiên bên trong thiên tầm hai chữ luyện nghe thường bản ý là chúng trong tìm hắn bài đủ tuyết thiên tầm lại cảm thấy là tìm bảo bối lúc thiên tầm thiên linh trung hợp là tuyết thiên tầm cầm tinh chuột luyện nghe thường gọi đùa nàng đợi trước khẳng định là chuột tầm b ả o tuyết thiên tầm tràn đầy phấn khởi quét dọn chiến trường tiêu tư hành cùng luyện nghe thường đi gặp thu phượng ngô cùng cao lập đi đến đầu phố phát hiện song nhi đốt lên một cái hồng nghe lò lửa nhỏ đang ấm áp thịt lửa còn nứa ba bốn tầm bánh nướng thu phượng ngô cùng cao lập đang đánh cờ mọi người đều biết chơi cờ tướng lúc sẽ nhịn không ở nói ra chính mình đi kỳ lộ ra xe ngựa gỗ phi tượng loại hình chỉ là nghe vài câu liền phát hiện hai người là cờ rợ cái sọn ưu tú kết hợp cơ chế để cho hai người rét đến khí thế ngất trời cái chán chạy hai vị các ngươi thật có nhàn tâm a t i ể u tư hành muốn vai trong lòng tự đ ủ hai người này có cái gì khuyết điểm lẽ nào không nghĩ tới muốn chạy trốn sao song nhi không có cầm ám khí chỉ vào bọn hắn a lẽ nào hai người này có kỳ ẩn thu phượng n ô i n ổ nước bọn nói nếu như ngươi d ư ớ i mông có hai mươi mai hỏa vân p h í c h lịch đạn ngã tướng tin ngươi so với ta càng năng lực ngồi l ư ỡ vững tiêu công tử hào thủ đoạn hỏa vân p h í c h lịch đạn cái đồ chơi này không phải đụng phải rồi sẽ nổ tung sao các ngươi đầu góc bị hư tiêu tư hành mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc đây là phát động thức chúng ta bây giờ ngồi ở trên tảng đá lớn k h í cao lập nhìn về phía cao lập ta nghĩ chúng ta chính là hai đại ngốc tử bị người cho lắc lưu quẻ cao lập nhìn về phía thu phượng nô ta nghĩ ngươi nói rất chính xác chúng ta nên tìm viên đậu hũ đâm chết hai người lính nhau đồng thời đứng dậy quả nhiên không có xảy ra nổ t u n g ngay lập tức nhìn về phía song nhi song nhi túi đầu đi tới trong tay cầm vừa mới ấm áp bánh nướng cuốn thịt đưa cho hai người hai vị đại hiệp võ công cao cường tiểu nữ từ thân thể m ạ n h mai hoàn toàn bất đắc dĩ ra hạ sách còn xin hai vị đại hiệp chớ trách đến ăn chút nóng hổi gió lạnh đem thịt lừa cùng hành thái hương khí cuốn tới hai người trong lỗ mũi nhìn túi đầu không nói tiểu nha hoàn liền có muôn vàn lửa giận giờ phút này vậy tan thành m â y khói người ta cũng còn ngơi gọi đại hiệp ngươi làm sao có ý tứ cùng một tiểu nha đầu so đ â đâu phục rồi phục rồi ta thực sự là phục rồi thu phượng n g ô tiếp nhận bánh nướng c u ố n thịt lựa hung hăng cắn một miệng lớn hỏi tiêu công tử chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi tìm ta có chuyện gì đương nhiên là lôi kéo hai vị lên núi n h ậ p b ọ lên núi n h ậ p b ọ giới thiệu một chút vị này là phu nhân ta định quân sơn trại đại trại chủ sơn trại ở vào lập nghiệp sơ kỳ thật nhiều cơ hội lịch luyện nhiều hơn hai vị chỉ cần gia nhập trực tiếp biến thành q u ả n sự t hưởng thụ đầu lĩnh phúc lợi tiêu tư hành ăn nói bậy bạn chém gió thu phượng lô lúc trước bị song nhi lắc lư là bởi vì song nhi dung mạo nét mặt quá có mê hoặc tính không ngờ rằng biết vâng lời tiểu nha hoàn sư t ò n đại lắc l ắ tiêu tư công h tử vẫn là câu nói kia chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta biết lai lịch của ngươi hy vọng ngươi có thể nói vài câu lời nói thật tỷ như ngươi mục đích đã như vậy ta có phải hay không hẳn phải biết lai lịch của ngươi? ngươi vừa nãy dùng kiếm pháp tựa hồ là khổng tức sơn trang đích chuyển kiếm pháp chật chật chật ngươi tiền phục tại thanh long hội có mục đích gì năng lực nói cho ta biết sao tiêu công tử không ngại đoán một cái không cần thiết đoán Ta chỉ biết chỉ là, nói g đang thanh long hội không ư i hội thanh c đặt thành t mục ê u ta câu a ta m mục năm. năm. chầm đoàn đặt thành người, người hạn Phượng Nô n với giúp tiêu, thời g thể Thu có là m năm năm vài với dài, tiếng. Thời gian rất Tức Trang nhìn như rất dài, nhưng、so、với Khổng、tức、Sơn h so c y ể n thửa, không coi là cái gì. Nói câu Nói là gì. không dễ nghe nếu như thu phượng ngô tại thanh long hội ẩn nút năm năm có thể tìm tới khổng tức linh sao nói câu càng không tốt nghe hắn gia nhập thanh long hội thời gian không tính lâu còn có thể gìn giữ bản tâm nếu như tại thanh long hội làm năm năm sát thủ năm năm sau đó hắn còn có thể duy trì bản tâm sao sợ là cũng sớm đã s a đoạn ta cần nỗ lực cái gì đầu tiên tại lúc cần thiết giúp đỡ sơn trại đánh l u i n g o ạ i địch tiếp theo ta cần khổng tước sơn trang ba trăm n ă m đến thu thập quyển sách không muốn võ công bí tịch chỉ cần ghi chép phong thổ các nơi tin đồn thú vị du ký hay là nho thích đạo ba nhà sách độc bản quyển sách tiêu tư hành trong mắt l ó e lên tinh quang truyền thừa ba trăm n ă m thế g i a dường như cũng không tính đặc biệt lâu đời không so được ngàn năm thế g i a nhưng nếu như đẩy về phía trước ba trăm năm lúc đó là đường triều trung hậu kỳ nói cách khác khổng tước sơn trang trải qua đường mặt loạn thế ngũ đại thập quốc tại binh hoang mã loạn, loạn thế sừng sững không ngã không còn nghi ngờ gì nữa có đặc thù át chủ bài tất cả truyền thừa lâu đời thế ra cũng có s i ê u tập quyển sách yêu thích mọi nhà cũng có tảng kinh cát còn có chuyên môn sử quan ghi chép bí ẩn không muốn người biết nhất là tại trong l o ạ n thế vô số bí ẩn t r ô n vùi vào lịch sử dòng lũ chỉ còn đôi câu vài lời muốn tìm tìm được những kêu bí ẩn chỉ có thể cậy vào gia tộc danh giá thu phượng n g ô ưu thế ở chỗ truyền thừa tiêu tư hành ưu thế ở chỗ xuất thân từ vương công quý tộc cho tới tam giáo cựu lưu bắc cực b ă n nguyên miêu cương đại lý vực tây đại mạc thậm chí cả đông hải nam hải đều có thể nói mấy câu nếu không phải như thế t nhiều nhiều hai u p h người n vỗ tay là thể đặt thành hợp tác tiêu tư hành nhìn về phía cao lập không biết cao hình có yêu cầu gì có thể làm đến ta tuyệt đối không chối tử theo truyền thừa góc độ mà nói tự nhiên là thu phượng nô giá trị cao hơn rốt cuộc hắn lương tựa khổng tức sân trang theo sơn trại góc độ mà nói cao lập giá trị cao hơn một chút vì cao lập là độc hành hiệp không có nhà sinh phải thừa kế có thể tại sơn trại sống hết đời cao lập trầm giọng nói nghe nói linh thiếu cung có cho người ta hoán mắt kỹ năng y tế năng lực sứ người mù phụ c minh tiêu tư hành gật đầu s á c xuất thành công rất thấp đồng thời cần đặc thù cơ duyên hoa gia cùng nguyên gia cũng từng đi linh thiếu cung cầu ý đ g h ĩ nhưng tất cả đều thất bại ta cần nếm thử một lần có thể ta giúp ngươi đáp cầu rát m ố i chương mười bảy ta có một hàng xóm tên là tạ yến khách chương mười bảy ta có một hàng xóm tên là tạ yến khách cao lập trong lòng có một chỗ mềm hạ đó là một t cái ê năm là lại Lập xài, song song nữ tử. Song song sát sát mạo con cho Cao nữ như rung nhìn không nhưng tinh nhất khiến hoang gầy tử. mắt thấy, khiết tâm, thể trừ tất khử khô khí, khí, khí. vậy xấu xí, có có cả đó cao lập thân chịu trọng thương bị song song nhặt về nhà chăm sóc từ đó yêu nàng đây là phát ra từ nội tâm yêu thương là cao lập trong lòng lớn nhất mềm mại cao lập là song song bệnh sinh đẹp mộng lựa gạt song song nói nàng là trên đời đẹp nhất nữ hải tử song song nhìn không thấy đồng thời ẩn cư tại ít ai l u tới trong sân cốc cao lập nói thế nào nàng đều lựa chọn như thế nào tin tưởng nhưng nếu như nàng khôi phục thị lực cái này mộng đẹp liền sẽ bị lâm thủng song song năng lực chịu được sao cao lập nghĩ rất nhiều nhưng cũng không hỗn loạn hắn là quả quyết tính tình theo hắn quyết định lưu lại bắt đầu liền đã làm xong quyết định tuyệt sẽ không lo trước lo sau trên thực tế cao lập không biết song song thông minh cùng c ứ n g c ỏ i vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn song song đã sớm biết mình là cái sự cô đương vậy hiểu rõ trạng hướng thân thể của mình nhưng nàng vẫn thoải mái lạc quan còn sống không có phàn nàn không có thảm thiết theo dung m ạ o mà nói song song s á t thực rất xấu t r o tâm linh mà nói song song dường như quan âm bồ tắc nhìn thấy thế gian ô u ế chảy xuống một g ọ t từ bi lệ hoán mắt cần gì dạng cơ duyên ta không biết chẳng qua ngươi yên tâm ta nhị ra ra làm qua hòa thượng lòng dạ từ bi nếu như có thể giải trừ sự thống khổ của người khác hắn chắc chắn sẽ không từ chối tiêu h công tử đ a tạ cao lập nói qua nói song song tình huống sau đó nhìn về phía luyện nghe thường ta không muốn để cho song song ở tại định quân sơn trại luyện trại c h ủ nhưng có cái k h á c chỗ luyện nghe thường cười nói định quân sơn trại ở vào mệ thương sơn chân núi phía bắc tương đối hiểm trở thích hợp thành lập sơn trại tại mỹ thương sơn tây lộc liên tiếp với nhau vách núi chỗ nào không chỉ khí hậu thích hợp với lại ít a i lui tới đồng thời có cao thủ ở đây ẩn cư t u hành vô cùng vô cùng an toàn cao lập hỏi cái gì vách núi luyện nghe thường nói ma thiên ai cao chọc trời cư sĩ tạ yên khách cao lập trong lòng đột nhiên giật mình cao lập kinh nghiệm giang hồ mặc dù phong phú nhưng cũng không phải là vào nam ra bắc tiêu sư đối với sông núi địa lý cũng không có nhiều như vậy giải vạn không ngờ rằng định quân sơn bên cạnh lại là ma thiên ai lại còn có bực này h à n xóm vẫn là câu nói kia đại ba sơn mạch là to lớn liên miên loại cực lớn dây núi vắt ngang bốn tỉnh biến cảnh theo cam túc kéo dài đến hồ bắc trực tiếp liên thông võ đăng sơn như thế cự hình dây núi tự nhiên có vô số thích hợp ẩ n cư động thiên phúc địa l u y ệ n nghe thường tại sáng lập sơn chạy lúc cũng đã tìm xong ẩ n cư t i ề m tu chỗ t ạ yên khách cũng không phải người tốt lành gì gia hỏa này làm việc không kiêng nể gì cả tùy tâm sở d ụ n giang g hồ nhiều phân loại làm tà phái cao thủ chỉ có một điểm chính là người này cực kỳ trọng thị hứa hẹn nói là làm lời hứa ngàn vàng nếu như có thể được đến t ạ yên khách hứa hẹn nhường song s ầ n cư tại ma thiên a i có lẽ là chuyện tốt không đúng luận nghe thường tất nhiên dám làm ra bảo đảm vậy đã nói rõ nàng đã được đến tà yên khách hứa hẹn tốt nhân vật lợi hại cao lập thở dài ta đi tiếp người、Mời. luyện nghe thường làm cái mời thủ thế thanh long hội làm sao bàn giao thất nguyệt thập ngũ phân đà triệt để hủy diệt không ai hiểu rõ tung tích của các n g ư ờ i cho dù t r a được dựa theo thanh long hội quy củ cũng sẽ không quy mô tiến công mà là nghĩ biện pháp bố cục thiết kế bọn hắn ở sau lưng kiếm tiện nghi trại chủ không sợ ta đi đường sao nếu như ngươi thật sự đi đường chỉ có thể nói rõ hai chúng ta không biết nhìn người là trách nhiệm của chúng ta trại chủ khí độ tốt dứt lời cao lập bước nhanh rời khỏi hắn muốn đi tiếp song song còn có phụ trách chiếu cố song song c ụ một tay lá buộc cao lập không biết cái đó cụt một tay lá bục võ công so với hắn thắng được mấy lần hắn cứ gọi kim khai giáp trong trốn võ lâm dùng phủ đầu cao thủ có thể xếp tại ba vị trước sở dĩ là cụt một tay là bởi vì kim khai giáp năm đó cùng người quyết đấu bị người chém tới một cánh tay chém dụng kim khai giáp cánh tay chính là khổng tước sơn trang đ ờ i trước trang chủ thu phượng ngô phụ thân khổng tước linh cũng là tại một trận chiến kia gì thất thế gian dường như có một cái đặc thù vận m ệ n h tuyến đem bọn hắn nối liền cùng nhau chân trước đưa tiễn thu phượng n ô cùng cao lập tuyết thiên tầm chân sau liền hấp tấp chạy tới tỉ, tỉ ta tìm thấy bà bối nhà ta thiên tầm lợ luyện nghe thường cho tuyết thiên tầm một cái sở đầu sát tuyết thiên tầm thỏa mãn meo mắt lại tỉ tỉ ta không chỉ tìm được rồi bà bối còn có một c ọ c đại bí mật bí mật gì cái đó gọi tiêu mễ mễ lẳng lơ câu được một cái thợ khéo vị tiết h ợ khéo gần đây tiếp một c ọ c làm a lớn xây dựng một tòa to lớn địa cung ở đâu xây dựng địa cung nga mi sơn tuyết thiên tầm cười nói thợ khéo chưa nói chính mình chủ thuê là ai nhưng hắn dám ở nga mi xây dựng địa cung không chỉ gan to bằng trời với lại khẳng định rất có tiền tiêu tư hành nói thiên tầm nga mi sơn không phải một tòa to lớn đỉnh núi mà là một mảnh liên miên dây núi, có lớn nếu h chủ phòng, nhất thẳng. Phái chỉ h ị Nga Sơn, Nga Sơn, Nga Sơn Nga Sơn đứng Nga Nga Sơn, Tam tòa cao Tứ Mi và vì vào đại nga sơn, với lại chỉ là Đại Đại lại i ở m Mi Kim chiếm cư có cư cả Nga Đình, không ngọn núi. n ế như là tại cái khác ngọn núi xây dựng địa cung nga mi phái nhìn xem cũng sẽ không nhìn một chút nếu như là tại đại nga sơn xây dựng địa cung đây mới thực sự là lớn mật tuyết thiên tầm nếp h miệng nếu như tại địa phương khác xây dựng địa cung vậy coi như bí mật gì thiên tầm còn tìm đến cái gì còn có một số vàng bạc châu báu đứng cái đó gọi tây môn ngọc trên người có mấy cái châu sát là đường môn nội môn áo khí làm công rất tinh xảo tuyết thiên tầm xuất ra mấy cái c h n g sát đường môn là truyền thường ngàn năm ám khí gia tộc nội bộ có vài chục chi nhánh rắc rối khó gỡ có đường môn đệ tử trung chính ngay thẳng có âm hiểm độc ác đến cực điểm bên trong gia tộc mâu thuẫn nặng nề bởi vậy sớm tại hơn bốn trăm n ă m trước đường môn liền cho phép chi mạch khác lập môn hộ trừ ra không cho phép đem bản môn công phu ngoại t r u y ệ n cái khác không có bất kỳ cái gì quy củ không cần cho trong nhà giao tiền sẽ không cần giữ gìn bản môn chính thống cho dù đường môn cảnh n ộ diện môn nguy cơ tổng đà dòng chính đều hủy diệt chi mạch cũng được sống chết mặt bay đường môn truyền thừa vì độc dược ám khí làm chủ cũng có phối hợp quyền c ư ớ c võ kỹ ám khí kỹ pháp là không thể tranh cãi thiên hạ đệ nhất đồng thời đối ngoại bản án ra chẳng qua bán ra ám khí đều là nguyên bản ám khí c ắ t x ế n bản chỉ lưu lại năm sáu phần mười ly năng đồng thời không có ngâm độc ngâm độc cần ngoài ra thêm tiền tây môn ngọc trông sắt là nội môn nguyên bản chẳng những thép chất cực thuần với lại chế tạo cực kỳ phức tạp tinh xảo diệp cánh trung tàng lấy bảy cái cương châm đánh vào trên thân người về sau phiến lá gắt gao đính tại huyết n ụ c bên trên cương châm bắn vào xương cốt bên trong trong nháy mắt tê liệt nửa người tây môn ngọc vốn định dùng cái này là át chủ bài. không n g ờ rằng luyện nghe thường cùng tuyết thiên tẩm trực tiếp hạ tử thủ chỉ sợ hắn đến địa phủ cũng sẽ cảm thấy hoan hồng luyện nghe thường đem trông sắt đưa cho tuyết thiên tẩm cầm chơi đi thôi có thể làm s á t chiêu trong phân đ g i ấ u vết đâu tây môn ngọc trên người có bình hóa thi thủy đem tất cả thi thể cũng hóa thành huyết thủy ta còn đang ở bọn hắn trong kho hàng tìm thấy mấy túi vôi tất cả đều d i ả i lên một bên cho dù địch nhân kiệt phục sinh vậy tìm không đến bất luận cái gì dấu vết tỷ phu nếu như ta không có đòn sai đây cũng là tây môn ngọc chuẩn bị cho ngươi ngươi rốt c u c khi nào đắc tội tây môn ngọc hắn vậy mà như thế là ngươi t i ề u tư hành tiêu r ư nương n g vậy, thấy hai thuần chưa hắn, đồng thời thiện không thù không thù. ta qua Ta bao qua ra người giờ giúp người, cũng không cùng người biết i trí kết thù kết toán, t đâu đường. đồng cũng cùng ở kẻ tiêu tư hành rất xác nhận chính mình thật sự không có hạng này như kẻ thù tuy nói thanh long hội bốn phía q u ấ y phân cùng tiêu tư hành từng có xung đột nhưng xung đột trực tiếp đến từ ba tháng cùng tháng tám cùng thất nguyệt phân đường không có xung đột dựa theo thanh long hội huynh hữu đệ cung k h ố khí cho dù tiêu tư hành đem ba tháng cùng tháng tám diệt đi tháng bảy cũng sẽ chỉ vỗ tay bảo hay thậm chí sẽ cung cấp chút ít tiện lợi t u y ế t thiên tầm l ư n g một cái từ nhìn qua tiêu tư hành ra tay nhìn thấy vô kiên bất tồi giản pháp liền hiểu rõ tên tiểu bạch kiểm này chắc chắn không phải cái gì người hiền lành mà là chân chính hồ lang ếch này kỳ thực không trách tiêu tư hành võ đạo truyền thừa bắt đầu tại ba hoàng n ă m đế truyền thừa đến nay mấy ngàn năm sớm đã phát triển rất hoàn thiện hộ thể cơ ư n g khí khinh công thân pháp mượn lực tá lực những thứ này thủ đoạn bảo mệnh có thể xưng cao thủ thiết yếu cho dù là dáng người mảnh mai lão đạo sĩ lại có lẽ là phong thái y u điệu mỹ nhân cũng có thể bằng hộ thể cơ khí m ạ n kháng đào chặt kiếm âm sau đó bằng k i n h công đi đường đánh thắng dễ tiêu diệt rất khó giết không được đó chính là truyền nọc độc vô tận chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày p h o n g trộm giang hồ có câu chuyện xưa hoan gia nên giải không nên kết không phải giang hồ các đại lão đều là người hiền lành mà là võ lâm sử thoại ghi lại bài học xương máu hiện nay trên đời lưu truyền rộng nhất võ đạo hoặc là tay không ngăn địch hoặc là trường b i n h nhận trọng b i n h nhận hoặc là tu thành đao cương k ế m a n g bảo quản nhất kích tất sát hoặc là mài nước công phu dựa vào nấu thời gian mạnh lên tiêu t ư hành dùng chính là trọng minh nhận tuyết thiên tầm dùng chính là trường minh nhận luyện nghe thường là cực hạn sắc bén tiêu t ư hành thợ nhỏ tại bắc địa lớn lên bác phương võ giả thô c ậ phong、khoáng. tại băng thiên tuyết địa lạnh r u n g trong gió lạnh tôi luyện khí huyết cùng ý chí luyện thể võ giả chỗ nào cũng có bọn hắn không sợ đao chặt kiếm đâm sợ trọng binh nhận đánh kích cái gọi là g i ả n thực chất chính là chừng một mét mang theo bốn lang đại gậy sắt dồn đủ khí lực hung hang q u a n h ra ngoài cho dù địch nhân mặc khôi giáp cũng sẽ bị nện đoạn sương sườn thời điểm chạy trốn giảm năng lực là ám khí bay vụt ra ngoài cũng là dở trò tiêu tư hành nỗi khổ tâm tất nhiên là không thể đối với tuyết thiên tầm kệ khổ ngay lập tức đổi đề tài còn có hay không cái gì manh mối thì như văn hiến thư có quyển sách này ta xem không hiểu tuyết thiên tầm xuất ra một quyển tàn phá cổ tịch. tiêu tư hành nhìn một chút phát hiện cổ tịch lại là dùng phạm văn viết hoặc gì, đa chú pháp đây là vật gì thiên trúc bí thuật sao luyện nghe thường giải thích nói quan nhân ta nhớ được đường cao tông thời kỳ trường an đến rồi một đám thiên trúc dị nhân danh s ư n g là phong ma tộc am h i ể u giả thần giả quỷ phong ma tộc bằng ảo thuật đại náo trường an mưu t o à n ám sát hoàng đế hoàng hậu bị đương nhiệm đại lý tự khanh địch nhân kiệt cùng huyền trang thánh tăng thân truyền đệ tử trốn chắc đánh tan duệ tông thời kỳ phong ma tộc hậu duệ thông đồng thái bình công chúa làm mưa làm gió bị địch nhân kiệt đệ tử tô vô danh vạch trần âm mưu tất cả tộc nhân đều bị tr tây môn ngọc này cuốn bí tính h h u ậ t toán quan nhân có phải là vì cao minh đến kháng long giản nghe nói kháng long giản minh âm năng lực bài trừ phong ma tộc ảo thuật là khắc tinh của bọn hắn nếu như tây môn ngọc đạt được kháng long giản vừa ít khắc chế tự thân thủ đoạn với lại đang luyện công thời điểm nếu như tàu h ỏ a nhập mà năng lực bằng này thoát ly huyết cảnh nương tử thật đúng là bác học đấy nơi nào nơi nào thiếp thân chỉ là hiệu sơ chúng ta muốn hay không đi dò cha địa cung không có gì tốt cha người ta hiện tại vừa mới đem bản vẽ vẽ ra đến còn chưa vận gạch đá vật liệu gỗ cho dù đem người bắt lấy người ta vậy sẽ không thừa nhận nương tử nói rất có lý hai người nói chuyện khí thế ngất trời thậm chí bắt đầu nghiên cứu tuyết thiên tầm tìm kiếm đến bí tịch cùng quyển sách tuyết thiên tầm cùng song nhi lẫn nhau đồng thời theo trong mắt đối phương nhìn thấy nhàm chán song nhi rất chú đáo đưa tới một quyển thoại bản cho tuyết thiên tầm dạy bờn không biết qua bao lâu luyện nghe thường cùng tiêu tư hành kiểm kê hết thu hoạch nhìn về phía tuyết thiên tầm thiên tầm ngươi đang làm gì đấy đây là đang đếm kiến tuyết thiên tầm sáng r ộ n g t ỷ t ỷ không để ý tới ta trừ ra đếm con kiến ta còn có thể làm cái gì thôi thôi gả đi t ỷ t ỷ tắt nước ra ngoài t ỷ t ỷ vốn là nên quan tâm t ỷ phu cũng có vẻ ta không phăng p h á n g luyện nghe thường mặt đen lại nói cái gì đó còn dám nói những thứ này nói nhảm ta đều đánh ngươi cái mông tuyết thiên tầm bộ dạng phục tùng d ớ i lệ tỉ tỉ hiện tại ngay cả giải thích cũng không có sao nhìn một cái ta chẳng qua là nói thêm vài câu tỉ tỉ đều bộ dáng như vậy nói ta mọi người bốn người rời khỏi không lâu một cái hát ảnh lặng yên chui vào thất n g u y ệ n thập ngũ phân đà phá thoái căn phòng tán l n môi canh hôi huyết dịch đều bị biểu hiện nơi này trải qua c h é m giết hát ảnh nhanh chóng tìm kiếm vốn định căn cứ trang phục hoặc là binh khí xác nhận thân phận nhưng tuyết thiên tầm làm việc cẩn thận lại thêm tây môn ngọc lưu lại hóa thi thủy duy nhất năng lực xác nhận thân phận là tây môn ngọc viên kia răng vàng cái đồ chơi này thật sự là không có cách nào tuyết thiên tầm dù thế nào cũng không nghĩ ra tây môn ngọc vì nhiều chút át chủ bài lại đánh dụng răng của mình khảm khóa kim cho dù hiểu rõ t hắn e g là thanh long hội thám tử hắn cũng là đầu đường bán bột củ sen ngô lao đệ bán điểm tâm tôn tam thúc khiến bao lý đại ca trà trộn thanh lâu triệu đại quân nhân đi khắp hang cùng ngõ hẻm da xanh hóa thân ngàn vạn phân thân ngàn vạn bọn hắn tượng từng cái cần c ụ chi chu vì chính mình là trọng yếu vậy ra dày đặt mạng lưới tình báo đương nhiên vì duy trì mạng lưới tình báo thanh long hội mỗi tháng đều sẽ tốn hao lượng lớn kim ngân những b ả n g bạc này thông qua đám thám tử ngụy trang người buôn bán nhỏ tiêu xài ngược lại xúc tiến châu phủ phồn đinh cũng coi là có chút công hiến tốn nhiều tiền kiếm tiền đương nhiên muốn càng nhiều thanh long hội kiếm tiền chia làm ba cái bộ phận thứ nhất đứng đắn làm ăn thanh long hội có chuyên môn phụ trách tài nguyên tứ nguyện phân đường kinh doanh tiền trang quán rượu tơ lụa mua ăn lá trả đồ xứ chỉ cần triều đỉnh cho phép làm ăn bọn hắn tất cả đều tham dự trong đó thứ hai hát đạo làm ăn đồng dạng là do tứ nguyện phân đường phụ trách chẳng qua đứng đắn làm ăn là nửa tháng trước mười làm cái phân đả hát đạo làm ăn là phần sau nguyệt chủ yếu ở chỗ thanh lâu sòng bạc và động tiêu tiền cùng với chuyên môn dùng cho thủ tiêu tăng vật chợ đen thanh long hội còn có thể là người trung gian là mua bán hai bên đáp cầu rác muối ôn lương ngọc thần tý nỗ chính là như thế mua được thứ ba đoạt thanh long hội mặc dù không phải thổ phỉ nhưng nếu có lượng lớn kim ngân thông qua phân đả đà chủ nhóm kìm nén không được đối với kim tiền tham lam liền sẽ hung hăng làm một phiếu Đoạn sau đầy đều là nghiêm túc. theo i lý mà nói g dạng c tiêu cục các tiêu phía trước mở đường nên tranh tử thủ không thể có ngoại nhân tham dự hồ vi tiêu cục chuyến tiêu này phía trước mở đường lại là hai vị cầm trong tay phủ đầu hiệp khách trường phụ lẫn cửu đoàn bữa phương thập hai người cẩn thận chằm chằm vào hai bên rừng c â y không chỉ như vậy đội xe nội bộ còn có một vị tuấn tiếu công tử một vị mỹ mạo nữ hiệp công tử tên là lý thanh minh tên hiệu hàn tinh kiếm nữ hiệp tên là lãnh vượng tên hiệu lãnh n g u y ệ t kiếm hai người ra thân giang nam võ lâm thế gia xuất sinh liền quyết định thông gia từ bé dương hổ vân làm hư tiêu cục q u ý củ mời ngoại nhân tham dự áp tiêu bởi vì này chuyến tiêu quá là quan trọng nửa tháng trước hán giang cùng ra lang giang chỗ giao giới xảy ra nghiêm trọng thủy thai lân cận chết có chết bệnh bách tính rất nhiều vì cứu tế bách tính triều đình một phương diện điều động chú quân áp giải lương thực một phương diện n h ư ờ n g tiêu cục áp giải cứu tế kim cần phải tại năm trước đưa đến tử dương huyện thổ phỉ đều là người giang hồ đối phó thổ phỉ tiêu cục có kinh nghiệm hơn hồ huy tiêu cục tổng bộ ở vào kinh thành là lục phân bán đường phụ thuộc thế lực dựa vào ôm đ u ổ i kiếm tiền lục phân bán đường tổng đường chủ lôi tổn biết được triều đình muốn thuê tiêu cục vận chuyển cứu tế ngân lượng thốn hao khí lực lớn khơi thông quan hệ khối cung cấp được vụ này mỹ xoa làm tốt có thể thu lấy được chỗ tốt to lớn làm không tốt hồ u y tiêu cục toàn bộ hạng dương hồ vân nguyên bản không nghĩ tiếp vụ này việc phải làm nhưng không dám từ chối lục phân bán đường mệnh lệnh trên đường đi chỉ có thể cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận thậm chí phát động mạng lưới quan hệ tìm giúp đỡ miễn cho bị sơn trại thổ phi c ấ p tiêu kinh thành hắc đạo thế lực một bộ phận thuộc về kim phong tế vũ lâu một bộ phận thuộc về lục phân bán đường kim phong tế vũ lâu lâu chủ tên là tô mộc t r ầ m là tô thức hậu nhân tô i a là thư hương môn đệ tô tuân tô thức tô triệt đều là tiếng tầm lửng lây đại vân hảo tuy nói ba tô mất đi mấy chục năm nhưng gia tộc danh giá mạng lưới quan hệ không phải thời gian ngắn năng lực tặn đi dựa vào tô ra quan hệ kim phong tế vũ lâu tại triều đình rất có danh vọng thường xuyên giúp đỡ triều đình làm việc lục phân bán đường thuộc về truyền thống h ắ c đạo ba n phái vì quy củ cùng đạo nghĩa ràng buộc thuộc hạ dựa theo quy củ thuộc hạ phân đà muốn đem ba phút rơi hích lợi giao cho tổng đà cần xuất lượt lúc tổng đà sẽ ra sáu phần nửa lực tỷ như phân đà kiếm lợi một một trăm l ư ợ n g bạc cần cho tổng đà ba mươi năm lượng phân đà cần một trăm n g ư ờ i xử lý cái nào đó giang hồ sự vụ tổng đà sẽ ra sáu mươi năm người dựa vào khuôn vàng thức ngọc quy củ lục phân bán đường trong giang hồ thanh danh lớn hơn kim phong tế vũ lâu lần này áp tiêu nhiệm vụ nguyên bản hẳn là tô lôi tổn c ư ớ p tới nhiệm vụ một mặt là cùng tô n g ọ n g trầm đánh đối với đài mặt khác thì là x o á t triều đình danh vọng mượn cơ hội kết giao một vị nào đó quan lớn đại thần nếu như lôi tổn có thể đánh thông triều đình quan hệ đạt được triều đình ủng hộ tô n g ọ n g trầm tuyệt đối không tranh nổi hắn hồ huy tiêu cục chuyến tiêu này chính là lôi tổn phần kế hoạch này đệ nhất đồng văn cầu tuyệt đối không thể bị cướp đại nhân vật gây sự t i ể u nhân vật gặp nạn dương hổ vân thở thật dài áp tiêu không phải chuyện dễ dàng càng đến gần ra Gia lăng giang nguy hiểm liền càng lớn vì hán giang cùng ra Gia lăng giang chô giao giới là một tòa to lớn dây núi tên là mẹ thương sơn đạo phỉ tụ tập cao thủ nhiều như mây định quân sơn trại tự xưng là nghĩa phỉ sẽ không cấp bóc triều đình cứu tế kim lang sơn bị định quân sơn trại tiêu diệt uy hiếp lớn nhất chính là phía trước năm mươi dặm sân g ố c thất sắc g ố c thất sắc g ố c là hung tàn nhất đạo phỉ một trong tổng cộng có bốn vị trại chủ một năm trăm i n h tinh nhuệ lâu la đại trại chủ tinh thông khổ luyện khí công đôi cánh tay đao thương bất nhập lực lớn vô cùng danh s ư ơ n g kim tí đ ộ n g nhị trại chủ am h i ể u sử dụng trường thương một cây ngân thương nhanh như thiểm điện động kim xuyên thiết danh xưng ngân t h ư n g tử tam trại chủ am hiểu sử dụng bọt sắt bảo ý hộ thân cứng không thể phá thủy hỏa nạn sâm danh xưng ơ thiết y hiệ sinh tứ trại chủ tinh thông hộ thể ngày công đầu đồng thiết não dung m á n h không sợ cực kỳ hung hãn danh xưng ơ đồng đầu khách kim n g â n đồng sắt bốn vị trại chủ mỗi người dưới trướng cũng có một c h i tinh nhuệ tiểu đội am hiểu hợp ích lại thêm hơn một ngàn lâu la cửa này quả thực khổ sở kim tý đồng tên thật la như liệt tinh thông thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thực tế am hiểu thiết tý công cùng bá vương cửa tay tinh thông thiết tuy quyển hát sát trưởng tiêu tư hành trước người bảy biện thất sát cốc tài liệu trước nhất một phần chính là đại trại chủ kim tý đồng luyện nghe thường rút vào tiêu tư hành trong l ự c là tiêu tư hành làm xong cả giới thiệu thập tam thái bảo hành luyện kim trung c h á o là đường m ạ t danh tướng lý tổn hiếu kết hợp hốn nguyên cương khí cùng thập tam môn luyện thể tâm pháp sáng lập ra khổ luyện khí công toàn thiên tâm pháp bao gồm thiết đầu công thiết t í công thiết triệu công thiết quyền công thiết trường công thiết chỉ công thiết tất công thiết tối công thiết hầu công thiết kiên công thiết b ố i công thiết năng công thiết bố sam thập tam môn tâm pháp có thể tách ra tu hành cũng có thể tự do tổ hợp làm một thể tùy tâm sở dục tổ hợp l u y n đến cảnh giới trí cao không chỉ cháo môn toàn bộ tiêu tán với lại chỉ dựa vào hết nục lực lượng liền không sợ đau thương nghe nói năm đó lý tổn hiếu bị ngũ mã phanh thây hắn không có vận công phản kháng cũng không có man lực kéo t ú n chỉ bằng cơ thể theo bản năng rung động liền có thể kéo động tuấn mã đổi nhiều lần con ngựa cũng không thể làm bị thương mảy may k i m tí đồng đối ngoại biểu hiện ra chỉ có hai tay dường như sẽ chỉ thiết tý thiết k h ủ y tay thiết quyền thiết trường thiết thân cùng hắn giao thủ qua thăm dò qua mấy lần hắn còn tinh thông thiết đầu công thiết kiên công thiết bối công còn những cái khác có thể hay không thiết thân cũng không biết thiết thân cảm thấy hắn nên tất cả đều lượt qua chưa từng luyện thiết bố sam nội t ứ c không thể nào như thế trôi chạy hòa hợp chưa từng luyện đầu gối như sắt thiết tối trung bình tấn không thể nào đâm vững như vậy làm không được sức e o hợp nhất t i ể u này đau thương bất nhập lực lớn vô cùng mãng hán có chút khắc chế t h i ế thân t chỉ có thể phiền phức q u a n nhân chuyện thế gian thật chứ bất đắc dĩ rõ ràng là cứu tế nạn dân hết lần này tới lần khác muốn làm ra nhiều như vậy tính toán cho dù là lôi tổn tô m ậ c trưởng vậy giữa bất chi bất giác bị người b ả y trên bàn cờ tiêu tư hành ngạc như nói chuyện này cùng lôi tổn có quan hệ gì con hàng này lẽ nào mong muốn cất tiêu luyện nghe thường nói t h i ế p thân chẳng qua là cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị tuy nói tiêu cục vận chuyển lương đồng không phải lần một lần hai nhưng mỗi lần tất có âm mưu đạo lý đơn giản nhất nếu như chuyến tiêu này thật sự có trọng yếu như vậy áp tiêu đội ngũ như thế nào không có lục phân bán đường cao thủ lôi ra cao thủ đâu quan nhân cảm thấy thế nào tiêu tư hành trầm giọng nói tham cái gì tham mỗi khi gặp thiên h a i tất có nhân hoạ tiêu tư hành trong đầu suy nghĩ va chạm nhanh chóng căn cứ hiện nay manh mối liên lụy ra ba bốn đường nét mặc dù đều là suy luận không có thực tế bằng chứng nhưng loại chuyện này tiêu tư hành nghe qua quá nhiều ẩn cư thông liêu những kia hào kiệt đã sớm đem trong đó vào mèo kỹ càng giảng thuật ba bốn lần để người mở rộng tầm mắt c ư ớ p tiêu thật là c ư ớ p tiêu sao nên gọi là thanh sổ s á c đi mễ thương sơn phụ cận nhiều như vậy l à phỉ t ù y tiện nhà ai đều có thể đi đoạt một đợt cướp đi mười vạn lượng bọn hắn có thể hoàn trả trăm vạn r ử a đi tất cả khoản g tất cả s ơ n trại đều là người chịu tội thay triều đình có phái tới thần bộ sao không có chẳng qua nạn l ụ xảy ra lúc thiết thủ vừa vận tại tử dương huyện phá án lần này áp tiêu thiết thủ tám thành sẽ chạy tới tiếp ứng ngươi cũng biết trước h thủ giang hồ bằng hưu i giang ế t bằng ấ nhất t nhiều, giang hiểu hồ am sự vụ. đây thật lâu triều đình liền quyết định vì giang hồ chế giang hồ sách lược đối với giang hồ rất rộng rãi rộng rãi không có nghĩa là không có c h ó i buộc cái này c h ó i buộc chính là lục phiến môn lục phiến môn là do kinh nghiệm phong phú bộ khái cùng gia nhập triều đình võ lâm cao thủ tạo thành trước kia lệ thuộc vào hình bộ bây giờ tách rời thành đơn độc bộ môn lục phiến môn chia làm thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước tứ đại phân bộ đều có một vị quản sự mỗi vị quản sự dưới trướng có bốn vị phân công quản lý chuyện tứ đại quản sự trong thanh long tổng quản gia các chính ngã võ công tối cao năng lực mạnh nhất giao hữu phổ biến nhất không chỉ có là lục phiến môn quản sự hay là thái phó đương triều bởi vậy thanh long phân bộ thực lực mạnh nhất bốn vị phân công quản lý không có gì tình thiết thủ truy mệnh lanh huyết hợp xương tứ đại danh bổ trong giang hổ rộng có danh tiếng bốn người đều là tự tại môn đệ tử theo nhập môn thời gian sắp xếp thiết thủ được nhị tôn sương thiết nhị gia thiết thủ nội công hùng hậu phóng khoáng đại khí là tứ đại danh bổ trong am hiểu nhất kết giao bằng hữu trời nam biển bắc cũng có bằng hữu am hiểu nhất xử lý giang hồ sự vụ cho dù thiết thủ không ở chỗ này mà lục phiến môn phân công nhiệm vụ lúc cũng sẽ phân công cho thiết thủ thiên hai tất nhiên nương theo nhân h ọ a nhất là thủy thai bách tính lòng người bàng hoàng dịch bệnh điên cuồng lưu truyền thổ phỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tham quan ô lại hoành hành thiết thủ sức khỏe tốt có thể chống cự dịch bệnh thân hình cao lớn cường tráng có thể cho bách tính cảm giác an toàn giang hồ bằng hữu lúc nào năng lực quên đi rất nhiều đạo phỉ về phần những tham quan kia ô lại đương nhiên là cho bàn tay sắt đà kích thiết thủ nương tử ngươi nói là kim tý đồng hai tay lợi hại hay là thiết thủ cánh tay càng mạnh thiếp thân cảm thấy quan nhân là mạnh nhất đồng đầu khách dẫn người đi mai phục hổ y tiêu cục thất sát cốc là phi thường truyền thống đạo phỉ bọn hắn tất cả hành động cũng là vì đạt được tiền tài chỉ có cướp được đầy đủ tiền mới có thể uống chén rượu lớn ăn miếng thị t bự qua tiêu g i a o khoái hoạt thời gian so với chính mình khoái hoạt gặp hai họa bách tính sống hay chết bọn hắn là chắc chắn sẽ không quan tâm nghĩ đến dương hổ v â n áp giải lượng lớn tiền tài đồng đầu khách tràn đầy dữ tợn mặt xấu bên trên hiện lên tham lam rảo quyện nụ cười người này nhìn như thô hảo kỳ thực cam hiệu vì độc rửa cám hại bệnh nhân hắn đã làm t Chỉ c ầ ra, ra người nào cản đường đồng đầu khách bén nhẹ dừng bước một cái chải lấy nghiêng tóc mái rũ cục lấy con mắt trong miệng ngậm cây tam khiến một cái bắt diện hạt kiếm m siêu siêu vẹo vẹo đồng, đồng. Đi đi. đồng đầu khách nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng mấy chục lâu la hô hô la la xông lên phía trước đây là đồng đầu khách tỉ mỉ huấn luyện tinh nhuệ hung hãn ngăn ngược khát máu như điên lạc tiên hồng hư lạnh một tiếng vạt đeo vật hồng thân thể phi tốc xoay tròn bảo kiếm thuận thế ra khỏi vỏ mũi kiếm hiện lên lệnh leo hà quang xét qua hai cái tiểu lâu la cổ họng xoẹt xẹt o máu tươi vẩy r a tàn chi bay loạn têu rên cuồn cuộn đồng đầu khách quả thực s ợ ngây người hắn chưa bao giờ thấy qua như thế ngoan tuyệt kiếm pháp không có chiêu thức xáo lộ không có gặp chiêu p h á chiêu không có cả công lẫn thủ chỉ có không có gì không chạm sắc bén gió t á p tốc độ t i a chớp h u n g lệ quyết tuyệt sắc cơ mỗi da n h ấ t kiếm tất có thương vong lạc thiên hồng tựa như chém dưa cắt rau qua trong dây lát liền giết hơn hai mươi người còn lại lâu la kinh sợ không thôi têu la rất náo nhiệt nhưng không có tiến lên nửa bước chỉ chờ đồng đầu khách xuất thủ trước bọn hắn tại phía sau kiếm tiền nghi đồng đầu khách hử lệnh nói lạc thiên hồng ngươi đem huynh đệ của ta làm thái chặt không nhiều phù hợp đi lạc thiên hồng khinh thường trâm trọng nói thất s á t g ố c chỉ có chút bản lãnh này sao chật chật chật nếu như các ngươi chỉ có chút bản lãnh này liền trở về sữa hải tử đi ngươi tìm chết đồng đầu khách nổi giận gầm lên một tiếng và ngóng ánh đầu sắt đánh phía lạc thiên hồng đồng thời hai tay la hán ông nguyệt hữu quyền tựa như tám mươi đại truy đánh về phía lạc thiên hồng đ ư ợ bụng đồng đầu khách thân cao thể tráng cao lớn và vỡ tinh thông khổ luyện khí công am hiểu nhất thiết đầu công đồng thời trên đầu mang tinh cương mạ vàng mũ giáp thích dùng công thành sông xe loại của ngành loạn tạc đánh nát địch nhân cả người xương cốt hắn tinh thông công phu quyền cước cũng là tiêu sái p h o n g khoáng đơn giản bén nhọn l à hạ quyền thái tổ trưởng quyền lạc thiên hồng nửa bước không l ù i bảo kiếm theo s o n g quyền khe hở đâm tới kiếm pháp của hắn căn bản không thể xưng là kiếm pháp chỉ có thể nói là sát lục kỹ xảo kiếm đạo tu vi nào có cái gì kiếm đạo tu vi chỉ có nhắm ngay yếu hạ i chém mạnh manh l i c t âm n g õ hẹp gặp nhau dũng giả thắng đồng đầu, đầu vị mũ giáp kích bay lạc thiên hồng bảo kiếm không nghĩ lạc thiên hồng thuận thế ngã l ệ Bảo kiếm xoay kiếm người sau thứ, đầu â m về đồng đ k h á c h nách.、Dưới、nách hại, như nếu Dưới là bộ bị vị yếu hại, nếu như bị đâm tầm n cánh g cho tay này cho rủ phế đi, đồng đ u quỷ khách hai tay về phía cửa, xong gõ tay trụt về ũ i kiếm, đồng thời tiến. manh đồng đột chưa vang rơi đập hai người trong khoảnh khắc đấu năm sáu chiêu nhìn lên tới tựa như lưu manh đập nát đỡ kỳ thực chiêu chiêu sát phạt có chút nửa phần vô ý tất nhiên bỏ mình tại chỗ mắt thấy đồng đầu khách ngăn trở mũi kiếm bọn lâu lại như h n g vỡ tổ sông lên lạc thiên hồng khỏe môi về lên miệng méo cười một tiếng ánh mắt hiện lên sói hoang loại sắc cơ ngay tại đồng đầu khách sông quyền tấn công mạnh lúc tựa như trượt băng loại nhẹ nhàng lướt qua mũi kiếm nằm ngang ở thân thể bên cạnh x é t qua đồng đầu khách cánh tay trái ánh m á u bắn ra một cánh tay bay lên giữa không trung đồng đầu khách có câu nói ngươi nói sai rồi ta chém bọn họ là thái rau chặt ngươi cũng vậy đang thái thịt ngươi chịu chết đi lạc thiên hồng xông vào đám người nhấc lên s á t lục thời gian một nén nhang về sau đồng đầu khách dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội đều chết tại lạc thiên hồng dưới kiếm lạc thiên hồng mang theo không thú vị thu hồi bảo kiếm quay người rời đi theo lý mà nói thủy thái khẳng định sẽ có đạo phỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhưng huyện thành lại rất tiến tĩnh huyện lệnh phát động dân phu thanh lý nước động bọn quan binh tại đầu đường nấu cháo phân phát đồ ăn thậm chí có người sắp đặt bách tính đi đón tuổi thức uống nhất định phải đốt lên hút cháo không phải hoàn toàn miễn phí lục tuần trở lên lão nhân miễn phí một ư ơ i năm tuổi trở xuống hải đồng miễn phí mang thai phụ nữ miễn phí bị bệnh thương hoạn miễn phí nam tử trưởng thành nhất định phải làm công dựa vào khí lực của mình đổi lấy đồ ăn làm nhiều có nhiều chỉ cần tại đầu đường chuyển một thiết lạch có thể đổi lấy cả nhà đồ ăn cử động lần này không chỉ nhanh chóng bổ sung lao lực còn nhường trà trộn đầu đường lưu manh tất cả đều có chuyện làm có thể làm đến việc này không chỉ vì huyện lệnh năng lực mạnh cũng bởi vì huyện thành cửa trưng bày lấy một mặt to lớn đồng bích phía trên có hai cái thủ lớn thiết thủ lưu lại dấu tay hồng thủy buộc phát lúc thiết thủ phát hiện cửa thôn miếu thờ có một mặt tường bích là đồng sắt rén đúc lúc này đem mặt k i a tường tháo ra dùng cái này ngăn t r ở hồng thủy bằng tự thân khí lực chọi cứng dòng nước xung kích mãi đến khi bách tính rút lui vỡ đê sau đó mọi người tìm thấy đồng bích phát hiện phía trên thủ lớn nghiêm trình thậm chí năng lực nhìn thấy hoa văn thiết thủ đem đồng bích phóng ở cửa thành chính là nói cho nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người nếu như khí lực của các ngươi không có hồng thủy đại đầu không có đồng bích cứng r á n tốt nhất đừng ở thời điểm này gây sự bằng không tự gánh lấy hậu quả tiêu tư hành nhìn trên vách đồng thủ ấn nhịn không được một giọng nói bội phục bất kể ở thời đại nào tình cảm chân thực bảo vệ bách tính người đều là đáng tôn trọng Trường lực phát quyết Trường phát quyết mượn Cương mượn Cương đoán. đoán. lực lực, Lý Cương quyết đoán. Chương 21, mượn lực phát lực, Lý dẫn đến tự thân tinh k h í suy yếu mắt quần thâm nồng đậm lao giả dĩ công đại trần lấy việc làm thay việc cứu trợ tuyệt không phải chuyện dễ dàng nếu như không có đầy đủ cao hy vọng làm sao nhường dân chúng tin phục cũng không đủ cưỡng ép vũ lực làm sao nhường ra xanh lưu manh nghe lời vừa có hy vọng lại có vũ lực không sợ bị tham tấu yêu ngôn hoặc chúng tụ tập nhiều người tạo phản vị lao giả này mặc dù không quan không tước nhưng vừa có cao thượng danh vọng vậy hiểu binh pháp thao lược đồng thời trong triều có thật nhiều bằng hữu cũ không lo lắng bị ngự sử tham tấu nói câu không dễ nghe lời nói lao giả hoạn lộ không thuận trí khí nạn thủ tâm tư tích tụ thân thể cũng sớm đã là bách bệnh quân thân nhiều nhất còn có thể sống ba bốn năm tạp phản còn chưa tụ lên niên mã hắn đã mệt chết vị này tên của ông lão gọi là lý cương lý cương đời này có thể nói là thay đổi rất nhanh từng quan đến tể tướng đã từng liên tục gặp biếm trích từng nghĩ hết biện pháp đối kháng kim quốc kết quả không chờ hoàng đế thải n ạ p kim quốc đã bị mãn thanh thay thế bắc địa loạn thành một bảy hai năm trước lý cương vì bệnh nặng làm lý do trào từ giã văn long hoàng đế thương cảm tam chiều n g u y lão cho phép tử quan lý cương nhàn rỗi nhàm chán liền muốn du làm thiên h ạ tiện thể nhìn xem nhìn xem học sinh của mình Một t h á ngoài t r ư ra lý cương am hiểu dùng giản tuy nói tuổi già sức yếu khí huyết suy kiệt đã vung không nổi từ lăng thép giản nhưng kinh nghiệm của hắn vẫn còn ở đó tiêu tư hành cũng không lẩn tàng khí cơ vừa mới đã đến cổng huyện nhà lý cương liền phát hiện tiêu tư hành ngẩng đầu nhìn một chút phất tay ra hiệu tiêu tư hành vào trong văn bối tiêu tư hành gặp qua lý tiên sinh tiêu tư hành Lao Phu người h e già thành tinh lý cương cả đời trải nghiệm cỡ nào pha phú nhìn thấy tiêu tư hành trong n h y mắt liền đoán được tiêu tư hành ý đổi đến tiêu tư hành nói theo văn bối biết mấy chỗ sơn trại coi trọng cứu tế kim hổ uy tiêu cục tiêu sư cũng có chút vấn đề ngài lao hiểu sâu biết rộng nên đã hiểu văn bối lời nói bên trong hàm nghĩa xin tiền bối chuẩn bị sẵn sàng lý cương lộ ra một vòng đắng trát hồ huy tiêu cục gáp giải tiêu xa là kim ngân hay là khối chỉ. tiêu tư hành nói chuyện của triều đình v ã n bối hoàn toàn không biết v ã n bối chỉ biết là thất s á t cốc đã đối đội xe đậu thủ bọn hắn quyết định toàn viên xuất động toàn viên xuất động bốn vị trại chủ đều sẽ ra tay được rồi lão phu đã hiểu lý cương nghiêm túc nhìn về phía tiêu tư hành trong mắt lóe lên chinh chiến xa trường bé nhọn tiêu tư hành nếu như thất s á t cốc hủy diệt định quân sơn trại lại nên làm như thế nào tiêu tư hành chắp tay thi lễ ngài yên tâm định quân sơn trại chỉ nghĩ tại trong loạn thế tạm thời an toàn tự thân tại đủ khả năng tình hôn dưới chúng ta hành hiệp trưởng nghĩa là giang hồ làm tốt hơn chuyện sẽ không đối với dân chúng vô tội ra tay hy vọng ngươi nói được thì làm được văn bối cáo tử tiêu tư hành đứng dậy rời đi lý cương do dự không nói hãn loại nhân vật này đương nhiên đã hiểu một cái đạo lý quyết định lục lâm sơn trại có phải hưng thịnh không phải trại chủ năng lực mà là hoàng đế năng lực nếu như hoàng đế nhường bách tính có trồng trọt có cơm ăn có áo mặc lại có ai sẽ vào rừng làm cướp đâu bách tính ăn không đủ no mà không đủ ấm ăn bữa nay lo bữa mai vì sinh tồn làm ra cái gì cũng không kỳ quái kho lương đầy mới biết l ế tiết đói bụng lúc nói đáng i h n h đ tiếc n huy tông thời kỳ lục lâm thế lực tối cường lương sơn tiếp nhận chiêu an kết quả lại là qua cầu rút ván một trăm linh đơn bắt tướng gần như thương vong hầu như không còn còn sót lại mấy người hoặc là xuất gia chánh họa hoặc la ẩn cư hải ngoại đâm ngó ví dụ bày ở trước mắt ai biết tin tưởng triệu quang h an ra muốn nếm nếm tống giang uống qua rượu được sao món nổ kia nên còn có một chút còn thừa cất vào hầm hai mươi năm m ù i vị càng thêm hương thuần lý cương bây giờ đã trí sĩ triều đình sự tỉnh theo lý thuyết không có quan hệ gì với hắn nhưng lý cương nghe ra tiêu tư hành lời nói bên trong h à n g nghĩa ngay lập tức cho ra cất chính ngã viết phong thư thiên hai tất nhiên sẽ nương theo nhân hoạ hồng thủy thối lui thủy quỷ đều xuất hiện tiêu tư hành tìm lý cương chỉ là vừa lúc mà gặp nghĩ mượn đao giết người thừa cơ diệt đi thất sắc cốc tiêu tư hành mục đích thực sự nhưng thật ra là tìm đến tìm t i ế t thủ tứ lại danh bổ ai cũng có sở trường riêng vô tình cơ thể yếu hai chân tàn tật không thể tu hành nội công ngay cả cho người ta giải h u y ệ t cũng làm không được nhưng bằng mượn vô cùng cao minh nghị lực tu thành tuyệt thế khi n h công không chỉ như vậy hắn còn tinh thông cơ quan á m khí danh sưng không chân được nàng g i ả m thiên thủ không thể phòng truy mệnh không bao lâu nhận qua trọng thương ảnh hưởng tới nửa người trên bộ phận kinh mạch trên tay công phu tương đối bình thường nhưng t ố i pháp cực kỳ cao minh còn có uống rượu bản sự v ớ i năng lực hóa rượu là ám tiễn p h ư n tiện đả thương người còn có thể vì tự lực chữa trị tổn thương khôi phục chân nguyên lãnh huyết kiếm pháp cao thâm hung hãn không sợ chết thường xuyên bị người đánh vết thương chẳng trịt nhưng hắn thể chất đ ặ c thủ năng lực tại thân chịu trọng thương lúc tiến vào đốn ngộ trạng thái càng là trọng thương võ công càng cao không biết có bao nhiêu cao thủ tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc bị lãnh huyết đột xuất kỳ chiêu giết chết thiết thủ công lực hùng hậu lực quán tiên quân tinh thông nhất dĩ quán chi thần công môn thần công này tương đối duy tâm chỉ cần tâm không có nhận vua chân khí liền quần quận không dứt theo một số phương diện mà nói rất giống nhiệt huyết mạng g nhân vật chính đối mặt nguy hiểm nhớ ra ràng buộc cháy lên đi của ta tiểu vũ trụ sau đó tiểu chân thiếu đốt nhất n i ệ m q u ả n chi thần lực vô tận trong lòng của hắn tồn lấy cứu hộ bách tính suy nghĩ có thể d ơ lên đồng bích chống cự hồng thủy đối mặt dậy sóng nước sông không lo không sợ gắng ngượng ngăn trở dòng nước s u n g kích nếu như hắn trúng rồi công tâm t h u ậ t nỗi lòng hỗn loạn mười thành bản sự nhiều nhất chỉ có thể phát huy sáu b ả y thành người giang hồ đánh giá vô tình không đánh được thiết thủ không đánh nổi truy mệnh không đánh được lanh huyết đánh không chết vô tình lanh huyết đều là trầm mặc ít nói tính cách truy mệnh tính cách tương đối tán nhạn duy trì có thiết thủ nhìn lên tới cao lớn thô kệch kỳ thực tâm tư cẩn thận đối với giang hồ cùng triều đình ở giữa giới hạn có chính mình lý giải phá án lúc cương n u có độ kết giao rất nhiều giang h tứ đ ạ i danh bổ chiêu bài là vô tình nhưng lục phiến môn cùng giang hồ ở giữa mối quan hệ hiển nhiên là thiết thủ đương nhiên làm như thế cũng không phải là không có khuyết điểm một ngày nào đó hắn sẽ lâm vào xoắn suýt cần tiến hành một hồi tu tâm hành trình tìm con đường của mình ngoài ra thiết thủ đối với lục lâm cảm nhận vô cùng tốt bạch hồ sơn đại trại chủ thẩm hồ thiền là thiết thủ đồng môn sư huynh đối với lục lâm sơn trại thiết thủ sẽ không trực tiếp kêu đánh kêu giết mà là phân loại xử lý cái tia kết giao kết giao cái tia diệt đi diệt đi thất sắc cốc thuộc về nhất định phải bị diệt mất định quân sơn chạy thuộc về đáng giá kết giao chương hai mươi hai âm quý m ặ t quyền trừ v õ công ngoại tất cả truyền thừa chương hai mươi hai âm quý m ặ t quyền trừ v õ công ngoại tất cả truyền thừa tuy tin lâu tiêu tư hành cùng thiết thủ ngồi đối diện nhau nghe qua thiết bộ đầu đại danh, hôm nay nhìn hôm thủ ấ y cửa thành đồng bích, thanh biết thiết t h đồng mới thần bộ quả nhiên có một đôi cứng không thể phá thiết thủ bội phục bội phục tiêu thiếu hiệp nhìn ra thanh long hội âm mưu cứu viện bách lý trường thanh thanh danh vậy rất vang dội à. thiết thủ hiển nhiên là hiểu rõ tiêu tư hành cũng biết tiêu tư hành xuất thân lai lịch xuất thân bối cảnh chẳng qua thiết thủ hiểu rất rõ người trẻ tuổi kiểu rõ trẻ tuổi võ giả tôn trọng từ không nói phụ không có đề cập tiêu phong anh hùng chuyện cũ chỉ tán dương tiêu tư hành ba chén tựu vào trong bụng lưỡng người xưng huynh gọi đệ đương nhiên chỉ là người giang hồ khách sáo xưng hô thiết thủ lại thế nào hào sản g cũng sẽ không đối vừa mới gặp mặt người thổ lộ tâm tình đây là vốn có cảnh giác không có phần này cảnh giác liền xem như kim cương bất hoại thân thể b ă n g sắt vậy chịu không nổi âm n h ư quỷ kế tứ lại danh bổ đối phó giang dương đại đạo cái nào không phải quỷ âm hiểm tuy tâm cơ thâm trầm lao m a đầu có chút nửa phần vô ý tất nhiên chết không còn thây thiết nhị ca thất sát cốc đã hành động ngươi không đi nhìn xem sao dương hổ vân bắt phong đại khả n đ a g ngăn không được kim tý đồng thiết tý hắn thua không nghi ngờ tiêu hình không phải phái người tương trợ sao có định quân sơn trại cao thủ tương trợ trừ ra kim tý đồng không ai có thể động chuyến tiêu này kim tý đồng hiểu rõ ta ở chỗ này hắn ở đây chờ lấy ta ra tay muốn cùng ta quyết nhất thử chiến thiết thủ không chỉ bén nhạy nắm chặt thế cuộc hơn nữa còn có thể nắm chắc ở kim tý đồng tâm lý chuẩn xác mà nói là lẫn nhau nắm chắc tâm lý kim tý đồng bằng đôi cánh tay đốt giết cướp giật khai sáng thất sắc cốc cơ nghiệp xông ra tiểu nhi chỉ để tiếng xấu thiết thủ nổi danh nhất đồng dạng là cánh tay tất cả mọi người hiểu rõ thiết người người nghị ca n h t người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám triều đình cứu tế nạn dân ngân lượng chúng ta chắc chắn sẽ không động nếu như tiêu xa bên trong là trì ô cục muốn cho định quân sơn trại có mắc qua còn xin thiết n h ị ca làm chứng kiến chúng ta không muốn gây chuyện nhưng nếu như sự việc thật sự đụng vào trên người chúng ta chúng ta sẽ không mặc cho nắm bóp phần n à y đ ồ vật là của ta tạ lễ tiêu tư hành xuất ra một chồng dày cộp thư tín đây là vật gì ta theo thanh long hội phân đà lục x o á t thư tín phía trên ghi chép thanh long hội ba đầu dựa tiền lộ tuyến còn có một c ọ c kế hoạch giá trị một trăm tám mươi vạn lượng một trăm tám mươi vạn lượng đại khái là triều đình lần này cứu tế thủy hai tất cả ngân lượng tổng cộng nói cách khác thanh long hội tham dự vụ này vụ án với lại bố cục dị thường sâu xa đa tạ tiêu hinh nhắc nhở đây là ta phải làm hai người nhìn nhau cười một tiếng tất cả đều không nói song nhi theo giúp ta đi chuyến la sơn luyện nghe thường coi là tốt thời gian Đứng dậy đi ra ngoài. Dựa theo song nhi thường ngày tính cách, hẳn dậy Dựa ra theo cách, lúc à nhu thuận luyện nghề thường, sẽ không nói thêm nửa câu. Hôm nay song nhi lại hỏi cái vấn đề. Phu nhân, theo thêm Hôm hỏi Phu câu. đi đề. lại cái sẽ c n lang sơn g ta đi làm á i gì? Lúc này quan nhân cũng đã thuyết phục bản địa quan phủ cùng thiết thủ ta muốn đi ngăn chặn lang sơn phòng ngừa bọn hắn sinh sự để bọn hắn tạm thời thành thật một chút lang sơn trộm rất lợi hại sao đã từng lang sơn trộm mặt trời sắp lặn bị ngắt lời sống lưng láo làng bây giờ thiên dưỡng sinh là thân thể cường tráng tràn đầy năng lượng và sức sống n g làng bọn hắn không có hàng trăm hàng ngàn thuộc hạ nhưng dũng manh không sợ tới lui như gió cho dù quan phủ vây quét cũng không biết cái kia từ đ â u nắm lên a đã hiểu song nhi ngươi như thế nào nhiều vấn đề như vậy thoại bản thượng nhìn thấy cái gì thoại bản cái này song nhi xuất ra một quyển phong bì đẹp đẽ thoại bản chỉ thấy trên đó viết thị nữ ương ngạnh sống sót nhất định hai trăm bản sự lật ra trang địa bên trong làm ụ c lục phân loại viết sắc đẹp hấp dẫn bắt lấy chủ nhân dạ dày n ú n g i ị u năm trăm chủng phương pháp làm sao đem chủ nhân bồi dưỡng tứ chi không cần làm sao cùng thiếu phu nhân ở chung nhiều như rừng vừa vặn kiếm đủ hai trăm cái luyện nghe thường mặt đen lại lật sách không có nghiêm túc nhìn xem nội dung trong đó mà là trực tiếp lật đến cuối cùng phát hiện bên trong không chỉ có tranh minh họa còn có lời cuối sách căn cứ lời cuối sách ghi chép quyển sách này là một vị âm quy phái đệ tử sáng tác bao hàm âm quy phái trừ võ công bên ngoài tất cả truyền thừa nam đó võ tắc thiên d i p m à nàng chính là dựa vào những thứ này b ả n sự an toàn sống đến hơn tám mươi tuổi luyện nghe thường đây là nơi nào tới trang phu nhân t i ễ n nô tỳ chia ra một quà người am hiểu nhất loại nào kỹ xảo nô tỳ am hiểu nhất đ ầ này sau nhi lật đến trong đó một tờ chỉ thấy tiêu đề thượng tình l n h viết làm sao đem chủ nhân bồi dưỡng tay chân không c h ă m chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được có thể hắn triệt để không rời được ngươi s o n g nhi chu đáo bổ sung một câu liên quan đến phu nhân kia bộ phận nô tỷ gần đây mới bắt đầu học luyện nghe thường lll luyện nghe thường sinh thể chính mình bình sinh h i ể u được tất cả liên quan đến ma môn bí ẩn tuyệt đối không có phần này cao thâm khó dò bí quyết chớ nói chi là theo võ chu đáo này đã ba bốn trăm n ă m phong b ị như thế nào như thế hoàn hảo hơn phân nửa là hậu nhân tăng thêm hoàn thiện mã thành tranh minh họa vẽ hay là nhìn rất đẹp l u y ệ n nghe thường rút vớt huyện thái dương đột nhiên nghĩ đến tiết g i a bán ra đặc thù trang phục trong có một loại chính là cho quý phụ nhân xuyên thị nữ phục hẳn là tiết g i a làm quần áo linh cảm chính là từ nơi này lấy được sao song nhi kiểu này tạp thư đã thấy nhiều đối với mình không có chỗ tốt ta t h ấ y ngươi kiểm tra một chút đem những kia nói bậy bạ thứ gì đó toàn diện cho ngươi xóa đi l u y ệ n nghe thường không để lại dấu vết thu vào song nhi theo giúp ta đi lang sơn a phu nhân ngài mời lang sơn tuy nói lang sơn đ ạ i trại bị triệt để tiêu hủy nhưng tòa nhà nền đất vẫn còn thiên dưỡng sinh đốn tuổi khai thác đá xây dựng mấy gian phong là tạm thời trụ sở thiên dưỡng sinh bảy người đều là cô nhi xuất thân đ ế n qua không biết bao nhiêu khổ có thạch ốc chắn gió đã đầy đủ về phần giường cái bàn nồi b ắ t châu trương kim đỉnh tất cả đều đưa tới coi như là tiền kỳ đầu tư đợi đến sơn trại kiến tạo hoàn thành có thể bắt đầu kiếm tiền nhìn từng bước lập nên ốc xá thiên dưỡng sinh lộ ra thật tâm thật ý nụ cười trong gió trong mưa nhiều năm như vậy bọn hắn bảy cái cuối cùng năng lực yên ổn không còn màn trời chiếu đất ngay tại thiên dưỡng sinh ước mơ tương lai lúc xa xa đột nhiên chuyển tới một â m thanh định quân sơn trại luyện n g thưởng cầu kiến lang sơn n ư n g ra mời hiện thân gặp mặt t h i ê n dưỡng sinh đương nhiên hiểu rõ luyện nghe thường lợi hại không dám chậm trễ chút nào mang theo h u y n h đệ giang lên đón luyện nghe thường nói đã như vậy vậy liền dựa theo lục lầm c h i đạo quy củ làm việc trời đ u ô i nghĩ nói cái gì quy củ đương nhiên là cái quy củ này l ờ i còn chưa dứt hai nắm đấm đánh vào cùng nhau chương hai mươi ba ta chưa học đi đường trước học nội công chương hai mươi ba ta chưa học đi đường trước học nội công một k h ắ c đồng hồ về sau luyện nghe thường rời khỏi l à n g sơn thiên dưỡng sinh sờ lên cổ chỗ nào có một đạo không rõ ràng vết máu chỉ cần lại hướng ba t ấ c đầu hoặc là phát ra kiếm mang cái mạng này đều b ằ n giao đại ca nên làm cái gì thiên dưỡng trí che lấy chính mình mắt gấu mèo trong lòng tự nhủ này nương môn nhi ra tay thật hung ác thật mẹ hắn đạo a thiên dưỡng trí cười nói luyện nghe thường tới đây không phải nhường chúng ta thu lại mà là nói cho chúng ta có người muốn lợi dụng chúng ta c ư ớ p tiêu sau đó lại đen ăn đen chúng ta dưới lưng toàn bộ hạ nữ bọn hắn lấy đi toàn bộ kim ngân thiên dưỡng nghĩa hỏi ra vấn đề mấu chốc nhất đừng nói cái này lượt quanh chúng ta nghe không rõ ngươi nói thẳng làm thế nào đi dừng à. giả trang cái gì trí đa tinh thiên dưỡng sinh trong mắt lóe lên tham lam cùng hung hãn ai tới tìm chúng ta ai liền muốn hại chúng ta chúng ta đương nhiên muốn hung hăng bị cắn ngược lại một cái đối với nạn dân xuất thủ tham quan ô lại cái mục tiêu này thật sự là quá hoà mỹ không chỉ có thể kiếm được đại bút kim ngân trả trương kim đỉnh nhân tình còn có thể khai hỏa thanh danh để người ta biết chúng ta thất minh đệ là thay trời hành đạo h ả o hán thiên dưỡng lễ hỏi đại ca tham quan ô lại lấy đi cứu tế kim chúng ta đoạt tham quan ô lại không phải là cứu tế kim sao đây có phải hay không là có chút không ổn thiên dưỡng sinh k h o á t k h o á tay tham quan ô lại sao có thể chỉ tham một lần chúng ta bất động cứu tế kim thậm chí chủ động lấy ra bán sát thủ một tân tình còn những cái khác những k i a chân châu bà bối đều, đều là chúng ta thiên dưỡng nghĩ hỏi nếu như luyện nghe thường cũng là ý tưởng như vậy chúng ta dường như không tranh nổi nàng thiên dưỡng trí nhìn về phía xa xa luyện nghe thường mục tiêu là thất s á t cốc đó mới là tối mập thịt nàng đem thịt cũng ăn sạch đương nhiên muốn phân ra canh thịt thiên dưỡng tín nói việc này làm được qua bảy người lưng nhau ngửa mặt lên trời cười to cắt tường khách sạn nơi này là thất s á t cốc xây dựng khách sạn bên trong tất cả mọi người là thất s á t cốc thành viên trên thực tế biện pháp này là từ lương sơn học được năm đó lương sơn cường thịnh có phương hướng bốn nhà khách sạn phụ trách thu thập tình báo thất sắc cốc khai khách sạn không chỉ có là vì siêu tập các nơi tình báo còn vì ám sát lùi tới thương khách và ở có tiền thuốc mê mê bó tay loạn đao chém chết t hồ uy tiêu h diệt cục rất rõ ràng thuộc về đại ích lợi bọn hắn cũng sớm đã làm tốt sung túc chuẩn bị đồng đầu khách tại trong khách sạn thiết chí cơ quan không chỉ giấu dếm thuốc mê khói độc với lại đào địa đạo chỉ cần tiêu xa đến khách sạn ngay lập tức mở ra mật đạo ngoại cơ quan đem tiêu xa chìm vào mật đạo thông qua mật đạo mang đến ngoài thành sau đó lại đưa đi thất sắc gốc dương hồ vân là láo giang hồ tự nhiên tỉ mỉ đã kiểm tra khách sạn tiếc rằng đồng đầu khách quá mức gian xảo ẩm thực uống nước ngọn nến dầu tháp tất cả cũng không có độc khói độc nút trong giá đèn bên trong theo ngọn nến thiếu đốt giá đèn thừa trọng xảy ra thay đổi tự động đứt gãy phun ra khói độc bất ngờ không đề phòng hơn mười vị tiêu sư chịu thảm bởi khói độc xâm nhập theo sát lấy cơ quan phát động bốn phương tám hướng bắn ra ám tiễn xông ra trên trầm tinh nhuệ đạo thủ đang đang đang chỉ nghe một hồi đồng la vang tam trại chủ thiết y sinh cầm trong tay q u ạ sắt chậm rãi đi tới dương dương đắc ý nhìn tiêu sư đội ngũ cười lạnh nói dương hồ vân tiêu xa đã bị ta cướp đi. n g ư ơ i chuyến tiêu này thất bại nếu là không muốn bị tranh thủ không bằng tới thất sát cốc nhập bọn dương hổ vân n h u lông mày thiết y thìa sinh ngươi cho rằng lao tử nhiều năm như vậy là tòi công la lộn một cái tiểu lâu la nhanh chóng chạy tới chạy chủ trên tiêu xa có cơ quan bánh xe tất cả đều làm hư lý thanh minh cười lạnh nói làm gì cùng những người này nhiều lời nói nhảm để ta tới đưa bọn hắn q uy thiên lý thanh minh xuất thân h ổ khâu lý ra là hùng thúy sơn trang trang chủ lý quan ngư chất nhi năm tuổi bắt đầu lời kiếm kinh nghiệm mặc dù chưa đủ phong phú nhưng căn cơ vững chắc bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ như chầm thức nhanh tứ bình bát ổn đâm về thiết y y vị hôn thê của hắn lánh vượng trong lòng biết lý thanh minh tâm cao khí ngạo không thích vây công huy kiếm ngăn trở lâu la cho hắn sáng tạo đơn đấu môi trường thiết y sinh khỏe miệng nghiêng một cái khinh thường cười lạnh mới ra đời con em thế ra cho dù công lực càng hơn một bậc chiêu số càng thêm tinh d ư ợ u nhưng không có sinh tử quyết đấu kinh nghiệm chẳng qua là nhu nhược chim non sát tùy ý, ngăn lý thanh minh bảo kiếm. hắn quan sát là dùng bách luyện tinh thiết gen ú là một kiện kỳ môn binh khí vừa năng lực tụ hợp làm một thể xem như tiên giản nghện như liên định nhân cũng có thể triển khai là tầm chắn lan quạt biên giới mở lưỡi g ấ u diếm ba mươi chín căn phi chơm không chỉ như vậy thiết y hy sinh thân mang bảo ý, ý đĩa đau thương bất nhập cùng lý thanh minh vì công đối công liên tục bị ba b n kiếm tự thân cũng là l ô n g tóc không tổn hao gì lý thanh minh n g h ị công kích đồ mặt lại bị quả s á t một mực khóa lại nếu lý thanh minh chậm dần tâm tính giảm bớt t i ê n công bằng ra chuyển kiếm pháp cẩn thận đọc x ư c nhiều nhất t r ă m chiêu liền có thể chiếm c ư ưu thế tuyệt đối thoải mái đánh bại thiết y hy sinh tiếc rằng lý thanh minh tâm cao khí n ạ o chịu không nổi thiết y hy sinh trào phúng huy kiếm điên cùng tấn công hư hao tổn thể lực mười mấy chiêu qua đi ngược lại rơi vào hạ phong cũng may dương hổ vân kịp thời ra tay xuất lĩnh tiêu sư cùng lâu la chèm giết mặc dù không có liên thủ vây công nhưng lại nhiễu loạn thiết y h i sinh nỗi lòng nhường hắn buồn bực mất tập trung thiết y h i sinh quả thật có chút lo lắng dựa theo xuất cốc lúc g i a o ước nhị trại chủ ngân thương tử nên chạy đến giúp đỡ nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không có nhìn thấy ngân thương tử hẳn là ngân thương tử xảy ra chuyện nghĩ đến bị người thần bí đánh chết đồng đầu khách thiết y h i sinh không khỏi càng thêm lo lắng không cách nào tập trung tinh thần đột nhiên thiết y hy sinh lỗ t a i giật giật đột nhiên đem q u ả sắt triển khai đặt ở khuỷu tay trước một cái thiết sơn khao đánh phía lý thanh minh lý thanh minh vội vàng không kịp chuẩn bị. bị thiết y hy sinh một kích đ ụ n g bay đâm vào khách sạn trên vách tường đúng vào lúc này một đầu mang vòng vàng, vàng bàn tay lớn đánh xuyên t ư ờ ngoài n g hung hăng ấn sau lý thanh minh quõng hát sát trưởng Phúc. lý thanh minh miệng phun màu tươi nửa quỳ ngã xuống đất dương hồ vân hoảng sợ nói kim tý đồng dương hồ vân ngươi thực sự là thật b ả n lãnh kim tý đồng ngươi thật h è n hạ ta là giang dương đại đạo không h è n hạ làm sao có khả năng tiếp tục sống ta hôm nay đến không phải cùng các ngươi liều chết quyết đấu ta chỉ nghĩ đem tiêu sa m a n đi vì kim tý đồng có công mặc dù có thể đem ở đây cao thủ toàn bộ rét sạch nhưng tất nhiên sẽ có hao tổn lãnh ạ i vượng thừa cơ mang đi lý thanh minh hát sát trưởng là trí độc trưởng lực chúng trưởng người chỉ có thể sống một cái đối với lúc ngươi thế nào lãnh vượng thầm hận chính mình cổ hủ nếu như nàng liên thủ với lý thanh minh ngăn địch cho dù t không được thiết y hiện sinh cũng sẽ không bị kim tý đồng đánh lén nào có tràng diện như vậy lý thanh minh đắc ý nói ta chưa học đi đường trước học nội công trong vòng hai mươi năm công há lại hồn phí lãnh vượng vui vẻ nói ngươi không có việc gì Ta chương ỉ ít có thể có hai cái đối với lúc. với Lánh mươi bốn thần n ể chết a thương hỏa luyện tận diện đạo trích chương hai mươi bốn thần thương hỏa luyện tận diện đạo trích t ư buổi tối hôm nay tòa này lò gạch lại giấy lên hừng hực liên hỏa màu vỏ quýt hỏa diễm nổi bật tính mịch động quật tường đổ mặc dù khí thế ngất trời nhưng lại đây quỷ vực càng thêm âm trầm để người theo thực chất bên trong phát l ệ n h lãnh vượng nữ hiệp tại lò gạch cửa đi tới đi lui nếu như cho nàng một tòa đá mài ba đấu đậu nành sợ là đã cọ sát hai thùng sữa đậu nành bổ sung một chậu b á đậu không trách nàng lo lắng v ị hôn phu của nàng lý thanh minh đều đang thiêu đốt hừng hực lò gạch bên trong thừa nhận hôn khói lửa cháy so với lý thanh minh mồ hôi đầm địa lãnh vượng nôn nóng bất an tiêu tư hành có vẻ rất nhã nhã thậm chí xuất ra một bao mức hoa quả vừa chờ vừa ăn mức hoa quả là xong nhi、làm. tiêu tư hành thợ nhỏ bị vô số cường nhân huấn luyện đương nhiên học qua chủ nghệ nhưng am hiểu nhất là làm ngư cất g i ấ u ngư c h ẳ n g kiếm loại đó ngư cái khác mặc dù cũng đã biết nhưng năng lực ăn có sẵn ai biết đi làm cơm đầu bếp ở nhà không bao giờ làm cơm thưởng thức song nhi làm mức hoa quả tiêu tư hành không khỏi có chút c ả m thán trải qua song nhi nhiều năm nung chiều chính mình mặc dù không đến mức tay chân không c h ă m chỉ ngũ g ố c cũng không phân biệt được nhưng chứng làm biếng lại càng ngày càng nặng toàn thân trên dưới đều là lời cân lãnh nữ hiệp không nên gấp áp hát sát trưởng mặc dù là trí âm trí độc trường lực nhưng ở ba mươi năm trước liền đã bị người giải mã nhiệt độ cao nóng bức là được giải đ ộ n lý thiếu hiệp chưa học đi đường trước học nội công căn cơ rất vững chắc độc tố không có xâm nhập tạp phủ chỉ cần nóng bức hơn hai canh giờ liền có thể đem độc tố trừ bỏ tiêu tư hành lời còn chưa dứt lò gạch bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét người khác cần hai canh giờ ta nhiều nhất chỉ cần một canh giờ tiêu tư hành bản công tử hai mươi năm khổ tu há lại tại v ư n g phí công phu lãnh vượng cười cười xấu hổ lý thanh minh cái gì cũng tốt chính là quá ngạo khí dù là bị nướng tứ chi bất lực miệng đắng lơi khô cũng muốn dùng thanh em khẳng hẳn chứa tối tươi mát thoát bức tiêu tư hành sao cũng được khoát k h o tay không sao ta hiểu lý thiếu hiệp ý nghĩ ta đã từng cũng là như vậy so với hắn còn muốn c u ồ n g vọng sau đó thì sao sau đó da da của ta nghĩ quất ta dừng lại tỏ vẻ trẻ con không nghe lời đánh đập dừng lại đều thành thật mãi mãi ta tỏ vẻ người trẻ tuổi nên khí thịnh không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao ai không có trẻ tuổi qua ngươi lúc còn trẻ lẽ nào là bén oan khu cụ tiêu công tử tổ phụ tổ mẫu thực sự là một đôi diệu nhân nhi tại hạ bội phục bội phục lại sau đó mãi mãi ta tìm một đám người bị tuyệt nghệ cao nhân dạy bảo ta mỗi ngày chương trình học không ngừng mẹ sức cùng được kiện không còn dám khẩu xuất của n ô n n g h ĩ đến bị t h ô n giải hát sát trường i u phát dục ngôn liên tới từ ở một vị lao thần y người này am hiểu trị liệu nghi nan tạp chứng thực tế am hiểu chữa trị âm hiểm võ công tạo thành tổn thương chớ nói chỉ là hát sát trường ngay cả huyền minh thần trường loại kia thâm độc trưởng lực hắn cũng có thể dùng thuốc thạch giải trừ tại tiêu tư hành an đổi u dưới lãnh p h ư ợ n g cuối cùng không còn qua lại loay hoay t i ê n tĩnh chờ đợi lý thanh minh giải độc tiêu công tử thất s á t cốc cao thủ đã toàn bộ cũng ra tay chúng ta nếu không muốn đi hỗ trợ không cần ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị ngân thương tử mang theo dưới trướng tinh nhuệ tay súng chuẩn bị đi tiếp ứng thiết y địa sinh thất s á t cốc bốn vị cốc chủ dưới trướng cũng có tinh nhuệ tiểu đội vì ngân thương tử thuộc hạ mạnh nhất không vì cái gì khác chỉ bởi vì bọn họ dùng thương những người này tên là tinh nhuệ thực chất chỉ là luyện qua một ít luyện thể tâm pháp thân thể cường tráng không sai biệt lắm tương đương với thiếu lâm gánh nước đốn tuổi ngoại môn đ căn cơ hơi không é m một c ú t trình Trong giang hồ, nhiều nhất tính tam tam trọng nhất trì, một tấm dài, một tấm mạnh, cầm thương tinh một dũng dài, manh càng hơn giang nhiều nói, vinh mạnh, nhuệ lâu la, khẳng giả gia mà la, dao chủ. hồ, khí định hại h độ Đối đây cầm cầm bà là là với lợi lưu. lưu yếu lâu ít. võ k chỉ như vậy ngân thương tử còn truyền thụ cho bọn hắn kết trận vây công chi pháp ba mươi sáu người tạo thành thương trận trường thương lít nha lít nhít đâm ra liền xem như đồng đấu khách muốn giết sạch này ba mươi sáu người cũng sẽ bị t h o t mấy cái lỗ thủng hiện tại bọn hắn lại bị hai người chặn một người cầm đầu thân mang võ sĩ trang phục nghiêng nước nghiêng thành mang trên mặt lãnh t ú c nụ cười trong tay nắm một cây nhuyễn đằng thường ngồi ở đường dao cọc gỗ tử bên trên sau lưng một người ánh mắt lãnh t ú c sắc cơ nghiêm nghị trong tay cầm hai cây bằng thường khí cơ lạnh như hàn xương không phải người khác chính là tuyết thiên tẩm cùng với vừa mới gia nhập sơn trại cao lập cao lập cảm thấy đây là chính mình đầu danh trạng tận lực làm được đẹp một chút trời thấy sở dĩ phái r a cao lập là bởi vì tuyết thiên tẩm muốn cùng ngân thương tử quyết đấu l u y n nghe thường lo lắng nàng bị người mưu hại nhưởng cao lập đi theo phối hợp tác chiến ngân thương tử ng hai chúng ta thật tốt so tài một chút tuyết thiên tầm tay phải vung quét trên mặt đất vạch ra nhất đạo thật dài dấu vết vi phạm người chết ngân thương tử nhắc tới trường thương tuyết thiên t ầ m không bằng chúng ta đến cược một ván nếu như ngươi thắng tính mạng của ta chính là của ngươi nếu như ngươi thua ngươi đều ngoan ngoãn làm phu nhân của ta ngươi dám đón lấy ván này sao tuyết thiên tầm cười lạnh nói ngươi sai lầm rồi giữa chúng ta không phân cao thấp chỉ quyết sinh tử nếu như trong đầu ngươi đều là những ý nghĩ kia ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ừ thật can đảm ngươi đi chết đi cho ta ngân thương tử gầm thét một tiếng vùng thương cường công có thể trở thành thất s á t cốc nhị trại chủ xếp tại âm hiểm xảo trá còn có bảo ý hộ thể thiết y hy sinh chi thượng ngân thương tử thương pháp có chút không tầm thường cổ tay bước lên trường thương như hoa lên ở rộ ngân xả tia chớp của tới tuyết thiên tầm ruộng cạn nổ hành phóng lên tận trời trong tay n h u y ễ n đ ẳ n g thương r ơ lên cao cao hai tay vây quanh sau đầu tại thân thể tung tích thời điểm hai tay trong chóng xoay tròn n h u y ễ n đ ẳ n g thương xẹt qua hơn phân nửa vòng tròn đánh phía ngân thương tử trên đỉnh đầu lực phách o a sơn trượng nhị trường thương thần long bãi vĩ không gì không phá cho dù ngân thương tử vung thương đón đỡ đầu thương cũng có thể vây quanh ngân thương tử c giả sử ngân thương tử lách mình tránh lui liền sẽ chết tiên thủ ưu thế tuyết thiên tầm chỉ cần thanh long t h á n g trạo sau đó tiếp một chiêu thiên quân tránh đường liền có thể đánh bay ngân thương tử bình khí phong tỏa đường lui của hắn lập tức xuyên thủng cổ họng của hắn ngân thương tử luyện thương ba mươi năm đương nhiên hiểu rõ tuyết thiên tầm chiêu này lợi hại hai mắt trở lên hai tay cơ thể cao cao nâng lên vung thương quét về phía n h u y ễ n đẳng thương đầu thương keng song súng giao phong kinh lực bột phía xung quanh hai trượng cành khô lá h a bị nội kình vén đến giữa không trung tàn hoa toái lá cây hai cây trường thương liều chết giao phong tuyết thiên tầm cười như điên nói không sai ngươi có tư cách để ta lấy s u ấ t toàn lực xem ta đoạn nguyện mũi thương đâm về ngân thương tử n g ự ợ c bụng không giống nhau ngân thương tử vung thương đánh trả tuyết thiên tẩm cổ tay phi tốc đạt chấn đầu thương đột nhiên đâm hướng hắn cổ họng ngân thương tử trong lòng kinh ngạc vô thức lui lại hai ba bước lại phát hiện tuyết thiên tẩm cũng không phải là muốn tìm giết hắn mà là thuận thế giơ lên trường thương trường thương xẹt qua nửa tháng vòng tròn mang theo không thể địch nổi lực lượng tốc độ bổ về phía ngân thương tử trên đỉnh đầu ỷ vân thương pháp đoạn nguyện thần thương hỏa luyện tận diện đạo trích chương hai mươi lăm người theo ta có thể miễn tự ta khó chứa chứa hai mươi lăm cự ta khó chứa Vâng anh. co gian rất tốt n h u y ễ n đẳng thương cong thành nửa tháng mũi thương chấn động không khí phát ra bén nhọn nổ đùng xung quanh một trượng c ả n h khô lá gỗ bị nội bình quét sạch phảng phất giống như trường long nhìn thấy một thương này ngân thương tử quá sợ hãi giang h ồ dùng thương cao thủ trong ngân thương tử thuộc về không có chỗ xếp hạng nhưng nhãn lực của hắn tuyệt cao đâm thẳng thượng thiêu đánh rớt đơn giản bén nhọn phóng khoáng đại khí không chỉ phát huy đầy đủ cán thương có giãn còn có thể theo chân đến eo lại tự eo đến hai tay điều động mỗi viên cơ thể lực lượng mạnh liệt như thế oanh kích theo lý thuyết h ẳ n là đi thẳng v ớ thẳng đau tước dịu đ ụ tuyết thiên tầm ra tay lại như nước chảy mây trôi xoay tròn như ý thao thao bất tuyệt theo r a thương đến bổ xuống không vượt qua nửa g i â y ngân thương tử còn chưa phản ứng đã rơi vào tuyệt điệu a làm cho ta ngân thương tử xoay người cánh cung thân thể như là dây cung loại đạn chấn m à lên đem hết toàn lực vung vấy ngân thương ngăn t r ở ngân thương tử hộ vệ đội cao lập bị tạc nước thương minh thanh thu hút quay đầu nhìn thoáng qua nhìn không được lắc đầu trong lòng biết ngân thương tử chết chắc tuyết thiên tầm chiêu này trừ phi hai người có lệch trời loại tuyệt đối tranh lệch bằng không tuyệt đối không thể cản chỉ có thể đối công ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng Lấy t ỷ vân thương lấy mạng đổi mạng. nửa đổi Ai có pháp truy vân đoàn nguyện tinh yếu ở chỗ xúc thế một đâm một chọi một bổ để cho địch nhân đi theo đầu thương đi Không lúc trước tuyết thiên tầm cùng luyện nghe thường phối hợp tiêu diệt thanh long hội thất nguyện thập ngũ đà chủ tây môn ngọc chết bất thức đến cực điểm đây là luyện nghe thường đối với tuyết thiên tầm dạy bảo lâm trận ra tay cần phải hết sức chăm chú vì tiêu diện địch nhân là cao nhất mục tiêu phải tránh lo trước lo sau bởi vậy mới vừa cùng ngân thương tử quyết đấu t h a m dò sau hai ba chiều tuyết thiên tầm ngay lập tức xuất ra toàn lực dùng nhanh nhất mạnh nhất chiêu số ngang nhiên danh s á t ngân thương tử mắt thấy tuyết thiên tầm hung mạnh như vậy ngân thương tử dưới trướng tinh nhuệ lâu la nhịn không được liên tiếp lui về phía sau mấy cái lá gan tương đối nhỏ lại quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ tuyết thiên tầm nghiêm nghị quát ta là định quân sơn trại nhị trại chủ tuyết thiên tầm mấy người các người quỳ xuống đất người đầu hàng miễn trừ v ừ a chết bằng không tất cả đều đi chết đi không thể không nói ngân thương tử thuộc hạ vẫn có chút trung tâm ba mươi sáu cái tay súng chỉ có hai mươi hai lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng còn lại mười bốn bị cao lập qua lại đánh mới nhận rõ thế cuộc tuyết thiên tầm ra lệnh những người này về sau đều là thuộc hạ của ngươi phụ trách sơn trại nhiệm vụ hộ vệ cao lập nói đúng trại chủ giữ lại những thứ này tay súng rất có thể đem cao lập cho tiết lộ ra ngoài nhưng sơn trại vốn là nhiều người nhiều miệng vì thanh long hội năng lực tình báo sớm muộn gì có thể tra được cao lập tình không để ý những thứ này lan lộn giang hồ bạn không có ý định đạt được kết thúc yên lành chỉ cần song song có thể yên ổn cho dù thanh long hội tất h nguyệt đường chủ tự mình đến cao lập vậy không e ngại trại chủ vừa rồi dùng chính là ỷ vân thương pháp ngươi biết trại chủ ta cũng vậy dùng thương đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h ỵ vân thư ơ n g pháp làm sao có khả năng không biết tỷ tỷ dạy ta tỷ tỷ của ta có loại cực kỳ đặc thù vật khí luôn luôn có thể tìm tới các loại cơ duyên bao gồm võ công bí tịch thần binh lợi khí linh đan diệu dược đợi đến sang năm đầu xuân tỷ tỷ đi ra ngoài đi một vòng có thể có thể cho ngươi tìm thấy một môn thích hợp song súng bí quyết tuyết thiên tầm rất là trắng ra lôi kéo định quân sơn trại cũng không phải là đại trại không cần đến làm nhiều như vậy v à n mèo nói vượt trắng ra càng tốt với lại luyện nghe thường xác thực có kiểu này siêu năng lực hai tỷ mỗi tu hành nội công v ó kỹ đều l ạ như thế có được tại u tu triệu trung tuyệt y Y ế t thiên tầm thương tên tiền kỳ tuyệt đỉnh tay t hành pháp chính đỉnh Anh Vân, đường súng Vân、anh、sáng là là kỳ o thương t pháp nhanh như h ể m điện, nổ thời u n n g ư lược như sấm, xâm lửa. h Tại t đại kia vân anh vo công chưa chắc là thiên hạ đệ nhất công phạt năng lực lại là vô song vô đối ngay cả cùng lúc tối truyền kỳ cao thủ chiến vô bất thắng lý nguyên vương đối với vân anh cũng không phải thường kính trọng vân anh thương pháp cũng không hoàn chỉnh lưu lại chỉ ở một mặt trên vách núi đá lưu lại thương ý vết khắc hậu nhân căn cứ vết khắc thôi diễn thương thuật hoàn thiện ra ỷ vân thương pháp ỷ vân thương pháp coi trọng vận kính pháp lực đối với kỹ xảo yêu cầu rất cao dùng hợp bộ phận lê hoa thương tinh yếu thích hợp nữ tử thi triển rất phù hợp tuyết thiên thẩm v ề phần tự sáng tạo tạm thời không cần suy nghĩ nữ võ giả số lượng vốn là tương đối ít luyện thương đều càng ít bởi vì tiên tiên h thể chất vấn đề thích hợp nữ tử tu hành thương pháp ít càng thêm ít cho dù nghĩ tự sáng tạo cũng phải có kinh nghiệm của tiền nhân là tham khảo mới được quan trọng nhất chính là trước tiên đem cơ sở đánh tốt cắt tường khách sạn lúc này cắt tường khách sạn đã không còn có một tơ một hào c ắ t tường khắp nơi trên đất đều là màu tươi kim ti đồng cùng dương hổ vắng dương hổ vân có lẽ sẽ vứt bỏ tiêu ngân bản bệnh nhưng nơi này là khách sạn trước mặt nhiều người như vậy nhất định phải biểu hiện được cưng rắn kim tý đồng không phải cái gì tốt tính tình mắt thấy ngân thương tử chậm chạp chưa tới lo lắng t r u n g kế vung vây thiết quyền phóng tới đám người vòng vàng rung động cùng mình loạt tạc thiết tuyến quyền mọi người đều biết thiết tuyến quyền là cương manh b á đạo đại khai đại hợp bén nhọn đại khí ngoại môn quyền thuật lúc luyện công cần đeo thiết h o à n dùng cái này r a tăng phụ trọng lúc cần thiết thiết h o à n còn có thể là vũ khí kim tý đồng tiên sinh thần lực tài đại khí thô dùng để luyện công cũng không phải là thiết hoản mà là vòng vàng phụ trọng tăng lên rất nhiều nhưng hoàng kim tính chất tương đối mềm mại không thể là hộ thân vũ khí ngăn địch thời điểm chỉ là đeo hai cái vòng vàng là thân phận đánh dấu thật sự cậy vào là hắn đau thương bất nhập lực lớn vô cùng khổ luyện khí công keng chỉ nghe một tiếng b ạ o hưởng dương hổ vân trong tay bắt phong đại khảm đao bị hoành thành mảnh vỡ kim tý đồng tay trái lợi trào c h ụ t vào hắn bạ vai răng rác một tiếng dương hổ vân vai phải bị gắng gượng bốc nát cánh tay này triệt để phế bỏ ấ n k i ự u phương thập hợp lực ra tay hai người một cái, sử dụng ngắn hai bữa, một cái sử dụng khai sơn đại phủ một xa một gần phối hợp ăn ý ba thanh phủ đầu chém về phía kim tý đồng phía sau lưng không nghĩ kim tý đồng lấy tay cánh tay l à c thường dùng chiêu thương pháp bên trong hồi mã dương cùng ba thanh phủ đầu bị một kích quét bay ân cựu phương thập xương cổ tay đứt gãy rốt cuộc cầm không được phủ đầu ba chiêu hai thức hộ tiêu rất nhiều cao thủ bị kim tý đồng đều đánh bại kim tý đồng lười n h á t xem bọn hắn trực tiếp bước vào mật đạo nhìn về phía tàn phá tiêu xa đây là dương hổ vân ám thủ tất cả tiêu xa bánh xe đều bị hắn thiết trí cùng loại xe khóa cơ quan cưỡng ép kéo động tiêu xa dẫn đến bánh xe tổn hại tất cả đều hãm tại trong mật đạo kim tý đồng phất tay mở ra một cái dương phát hiện bên trong cũng không phải là ánh vàng rực rỡ t r ă n g bóng kim ngân mà là một đống màu xám tảng đá nửa vằn tiền cũng không đ á n g minh tu sạn đạo ám độ t r ầ n thương dương hổ vân ngươi thực sự là hào thủ đoạn ta nhìn xem ngươi là đang tìm cái chết chương hai mươi sáu kim tí đồng chết chương hai mươi sáu kim tí đồng chết áp tiêu là phải động não nếu như áp giải tương đối đáng giá bảo vật có chút tiêu cục sẽ áp dụng sáng tối s o n g tuyến dùng bên ngoài đội xe thu hút chú ý vụ trộm vụ trộm đưa qua còn có đôi khi sẽ dùng nam qua phiêu đem thư đáng giá giấu đi tỉ như núp trong bờ cờ hoặc là tiêu xa xả ngang dùng cái này đến man thiên quá hải triều đình cứu tế kim là đại bút kim ngân mấy xe vàng dòng bạc trắng tự nhiên không thể nào giấu được kim tý đồng vô thức cảm thấy dương hổ vân an bài sáng tối lượt tuyến h ắ n ở đây bên ngoài thu hút chú ý vụ trộm thì là mời lôi ra cao thủ á c tiêu dùng sức sở những thứ này đúng là tảng đá phất tay lại mở ra một cái dương vẫn như cũng là tảng đá kim tý đồng giận tí mặt nhảy ra mật đạo lạnh lùng nhìn về phía thiết y h i a sinh lao tam ta đem dương hổ vân giao cho ngươi ngươi muốn tại trong vòng nửa canh giờ thẩm vấn ra cứu tế kim ở đâu nơi này tất cả đều là tảng đá dương hổ vân cười lạnh nói kim tý đồng ngươi cho dù đem ta tháo thành cũng không có khả năng hiểu rõ kim tý đồng nắm chặt q u y ề n đầu nói hay lắm vậy ta liền đem ngươi xé thành mười sáu viên ba mươi hai viên sau đó lại ném tới trong hốc núi nuôi sói dương h ổ vân ngươi mất đi cuối cùng mạng sống cơ hội ngươi đây là đang muốn chết không ta nghĩ hắn còn có thể sống ai tiêu tư hành tiêu tư hành lạng yên xuất hiện tại cửa ra vào ngươi tới làm cái gì báo tin ngươi một tin tức kim tý đồng ngươi không cần chờ đợi thiết thủ hai canh giờ trước thiết thủ xuất lĩnh năm trăm quả binh tập kích thất sắc gốc dựa theo thiết thủ xử lý sự vụ tốc độ thất sắc gốc hẳn là không ngươi tìm kim tý đồng g i ậ n tí mặt hao hết trăm c â y nghìn đắng cướp được một đống tảng đá vốn là nhường hắn g i ậ n không kèm được bây giờ bị người báo cho biết nhà mình hang ổ bị thiết thủ trong nhà càng là hơn lửa g i ậ n n g ú t trời kim tý đồng chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí cũng đang thiêu đốt không chém viết không cách nào bình phục phẫn nộ của hắn chết đi cho ta kim tý đồng huy quyền đánh phía tiêu tư hành tiêu tư hành phía sau lưng có hơi hở ra tựa như nửa mở cung cứng theo sát lấy cánh cung đạn e o lưng tựa như phun ra r u n g nham một đôi tứ lăng thiết dạn xẹt qua vòng tròn bổ về phía kim tý đồng cái cổ hai người cách xa nhau ước chừng một trượng quả thực là động n i ệ m liền tới tiêu tư hành chân trái rơi xuống kháng long giản tốc độ tỉnh c ử buộc phát đến cực hạn nhanh không gì sánh được nhanh tiêu tư hành cuộc sống xoay thành một hàng dài toàn thân trên dưới mỗi một phần lực lượng đều bị chuyển hóa làm tốc độ nếu không phải thở nhỏ tắm thuốc luyện thể căn cơ vững chắc chỉ sợ một bước này vừa mới rơi xuống cơ thể liền bị man lực giãn cơ kim ti đồng trong mắt lóe lên kinh ngạc hắn thích cứng tay cứng chân đụng nhau am hiểu vì lực khắc xảo vốn cho rằng tên t i ể u bạch kiềm này am hiểu loẹ loẹ công phu không ngờ rằng là thuộc con cua đầu khớp xương bên cạnh đều là thịt dùng lại là t r ọ n minh nhận vì kim ti đồng hộ thể nội kỉnh nếu như, dùng đao kiếm chảm, dường như có thể coi như không thấy nhưng nếu như dùng trọng binh nhận man lực oanh kích thật không nhất định năng lực gánh v á t được keng kim t í đồng trên cổ tay vòng vàng ầm vang vỡ vụn mượn lực lui lại mấy bước vốn định ngưng thần tụ lực không nghĩ tiêu tư hành thật sự là quá nhanh thiên hạ dùng giản võ giả tuyệt không có bất kỳ cái gì một người có như vậy kỳ tuyệt tốc độ tiểu từ này lẽ nào không cần tụ lực sao hắn lại không biết tiêu tư hành giả pháp là tiêu phong kết hợp hàng long thập bát trưởng cùng đà cầu bấm pháp sáng lập ra tuyệt diệu võ kỹ hoàn h o à n đan sen chỉ công không thủ lúc đậu thủ bộ pháp tự thân toàn bộ khí lực liều mạng cơ thể g i á n cơ đổi lấy tốc độ nhanh nhất tốc độ chính là lực lượng không phải tiêu tư hành không cần tụ lực mà là tại gia chiêu trước đó liền đã hoàn thành xu thế sau đó g i a chiêu tựa như phi lưu thẳng xuống dưới thác nước thuận thế mà làm k i n h lực như là mênh mông sóng biển nhất trọng càng hơn nhất trọng khuyết điểm là đúng thân thể gánh vác cực lớn theo tốc độ tăng tốc đối với ngũ g i á c yêu cầu càng ngày càng cao nếu như thân thể chưa đủ cường kiện ngũ g i á c chưa đủ n h ẹ bén hoặc là bị giãn cơ cơ thể hoặc là cường chiêu đều đánh không còn việc này kim t ý đồng tất nhiên là không biết hắn cảm thấy tiêu tư hành không phải người mà là khoác lên ra người m a n thú đối mặt bậc này cường giả kim tí đồng bị kích phát ra hưng tính lại lựa chọn vì công đối công hai người chiêu số cũng không tinh tuyệt chỉ có mạnh nhất nhanh nhất lực lượng tốc độ nhưng tiện tay nhấc lên kinh p h ò n g liền làm người ta kinh ngạc lạnh mình nhất là thiết y h i ệ sinh trong lòng biết tiêu tư hành tiện tay một giản liền có thể đánh nát hắn tạp phủ giản vốn là vì pha giáp năng lực cách khôi giáp đánh nát địch nhân tạp phủ dày cột khôi giáp đánh không được thật mỏng tiếp thân nội giáp mặc hay không mặc không có khác nhau keng nương theo lấy tiếng sắt thép va chạm kim t í đồng kim quan g t h i ể m thức hộ thể cơ ư n g khí sáng tối chập trờn thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo kim tý đồng thợ nhỏ tôi luyện hai cái cánh tay đem thiết tý công cùng bá vương hết chịu Luyện được đăng phong tạo cực nếu là bị người một k í c h đ a n h phá chẳng phải là cũng nguồn công luyện tập đương nhiên một k í c h đ a n h không phá là bởi vì hắn chỉ có thể kháng trụ một k í c h tuyệt đối gánh không được hai lần này đã đủ rồi kim tý đồng phong phú đến cực điểm kinh nghiệm nhìn ra tiêu tư hành tốc độ có thể đập ra n g ạ n h kháng một chiều ngắt lời tiêu tư hành đập ra cuối cùng đạt được cơ hội thở dốc sau đó n g à o gió nỗi mây phun long ngâm loại sáng kháng long lý sương tựa như hai cái trường long nhấc lên quần phong vân kim tý đồng cả kinh nói hàng long thập bát trưởng ngươi là đệ tử cái bang tiêu phong là gì của ngươi kim ti đồng lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy đương nhiên không thể nào ồn ào lại thế nào kinh ngạc tại sinh tử quyết chiến tình hồn g d ư ớ i cũng có thể duy trì chấn định hắn cố ý biểu hiện được bối rối là nghĩ dùng cái này q u ấ y nhiễu tiêu tư hành đây là kim ti đồng kinh nghiệm giang hồ tuyệt đại đa số đại phái đệ tử tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối lúc đều sẽ biểu hiện được vô cùng ngạo m ạ n địch nhân càng sợ hoảng bọn hắn vượt đ ắ c ý đề cập bản môn đ ắ c ý võ công hoặc là đề cập trưởng bối trong nhà lúc sau đó ý thức khoe khoang vài câu là cái này cơ hội chuyển bại thành thắng kim ti đồng bằng này tiêu diệt sáu bảy vị cường địch đáng tiếc tiêu tư hành thợ nhỏ tiếp nhận giáo dục nhường hắn xưa nay sẽ không theo sáo lộ ra bài lan lộn giang hồ dễ dâm lên hố từ nhỏ đến lớn tất cả đều d â n qua lý sương băng trí kháng long hữu hối mắt thấy tiêu tư hành không có c h ú n g m à tính kim tý Tí đồng trong mắt lóe lên một chút tiếp hận lập tức trở nên kiên định mặc dù không biết tiêu tư hành xuất thân lai lịch nhưng mạnh như vậy lực đối thủ quả thực là hiếm thấy trên đời bất kể chính mình thắng hay thua đều là đáng được ăn mừng đã như vậy vậy liền chiến hai tay vung ấy kim quang kiềm thước g i n g ngâm hồ gầm thôn vân thổ vụ các tường khách sạn bị hai người hủy đi thành phế tích tất cả mọi người bị ép chạy trốn tới vài chục trường ngoại trong c h ấ n bách tính c h e lấy chăn mền run lầy bầy t r u n g quanh không có nửa cái bóng người suy lý sương giàn s ẹ t qua kim tý đồng chóp núi keng kháng long giàn để g ẹ o thượng t i ê u giàn đỉnh đầu tại kim tý đồng trên cằm kim tý đồng hộ thể nội kình tùy theo ẩm vang n ổ t u n g cháo môn bị phế chân khí bốc lên n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i biết ta làm sao biết ngươi cháo môn tại dưới l ư ớ i đương nhiên là dùng lý sương giàn chắc ra tới lý sương lấy từ lý sương băng chí là hải tử dẫm lên sương t u y ế t liền hiểu rõ hàn đông đã tới nếu biết mùa đông đến vậy liền trước giờ chuẩn bị sẵn sàng dùng tại võ đạo thì là thông qua quan sát địch nhân nhỏ x í u dấu hiệu đến dự đoán chiêu số của h ắ n b i ế n hóa hoặc là tìm tìm sơ hở phát hiện địch nhân yếu kém điểm theo góc độ nào đó mà nói ngược lại là cùng độc cô cựu kiếm có chút cùng loại chẳng qua giản là song cầm b i n h khí năng lực một tay t r a tìm được điểm một tay nhanh chóng bổ đao nghe được tiêu tư hành giải thích kim tý đồng mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại hắn là người cao não không có thất bại chỉ có chiến tử mặc dù hộ thể khí công bị phá rơi chân khí tựa như nước sôi loại bốc lên bất lực phát động đánh trả nhưng giết chết lực lượng của mình kim tý đồng vẫn phải có thất s á t cốc đại trại chủ kim ti đồng chết chương hai mươi bảy n g ư ơ i biết câu ca có cái gì quyết khiếu sao chương hai mươi bảy n g ư ơ i biết câu ca có cái gì quyết khiếu sao thiết y thiệ sinh chạy đâu mắt thấy tiêu tư hành tiêu d i ệ n kim ti đồng thiết y hy sinh xoay người chạy ân cửu phương thập ngay lập tức đuổi theo một phương diện hai người đúng là lòng h i ệ p nghĩa đã sớm nhìn thiết y hy sinh không vừa mắt muốn chém chết con hàng này mặt khác kim ti đồng lúc trước tỏ vẻ tiêu xa trong đều là tảng đá không còn nghi ngờ gì nữa xuất hiện đại sự hai người bọn họ tự nhận chưa đủ thông minh nghĩ mãi mà không rõ chuyện phức tạp vậy liền để người thông minh đi tự hỏi và người thông minh bàn bạc hoàn tất bọn hắn trở lại hồ uy tiêu cục tổng tiêu đầu dương hồ vân còn có vị này anh tuấn tiêu công tử đều là hiệp nghĩa đạo hẳn là sẽ không hố bọn hắn trở lấy nghe ứng đối cách là đủ nếu có người muốn cho huynh đệ bọn họ có nổi có phải lưu ở nơi đây có cái gì khác biệt đâu thiết y thí sinh đi đường ân cựu phương thập truy đuổi thất s á t cốc lâu la giải tán lập tức khách sạn phế tích bên trong chỉ còn sắc mặt trắng bệnh dương hồ vân cùng với mười cái sắc mặt trắng bệnh tiêu sư đều là chết rồi cả nhà nét mặt dương hồ vân miễn cưỡng gạt ra nụ cười kim tý đồng nói tiêu xa trong đều là tảng xem xét tiêu xa tình huống tiêu tư hành cười nói dương tiêu đầu các ngươi áp giải chính là triều đình cứu tế kim trước khi lên đường nên đã kiểm tra kim ngân đồng thời dán lên giấy niêm phong a giấy niêm phong có hay không có bị mở ra qua ai có năng lực tiếp cận kim ngân có hay không có đặc thù tiếng động dương hổ vân cười khổ nói triều đình giấy niêm phong nhất định phải đưa đến phủ nhà do bản địa quan viên để lộ tự mình để lộ cung cấp tạo phản là muốn rơi đầu hồ huy tiêu cục hơn ba trăm cái đầu cũng tại đây nho nhỏ giấy niêm phong bên trên cho dù lúc ngủ cũng muốn mở một con mắt nào dám có nửa phần chủ quan tiêu tư hành nói được rồi ta đi cùng ngươi xem xét tiêu xa tình huống ngươi cũng không cần quá gấp cho dù tiêu ngân thật sự mất đi cũng có thể trước tìm thiết thủ cầu người tình thiết thủ tính cách nhất là dày rộng chỉ cần đem tiêu ngân tìm trở về đều sẽ không làm khó các ngươi a ta nói kịp thời đem tiêu ngân tìm trở về đa tạ chỉ điểm dương hổ vân là lão giang hồ đương nhiên đã hiểu tiêu tư hành có ý tứ là nếu như tiêu ngân mất đi liền để chính bọn họ bổ sung đập nồi bán sắt lưu lạc đầu đường lại mượn một đống nợ cũng tốt hơn cả nhà chém đầu gian chúng tiêu công tử thật là một cái lòng nhiệt tình a hắn dường như đây lý thanh minh càng thêm đơn thuần đơn thuần để người không đành lòng tính toán hắn tiêu công tử ta tới dẫn đường dương hổ vân một tay dơ bó đuốc mang theo tiêu tư hành đi về phía mật đạo hắn vai phải bị kim tý đồng bóp nát cánh tay trái dơ cao bó đuốc đồng thời đi tại phía trước nếu như tiêu tư hành đánh lên hắn hắn không có nửa phần sức hoàn thủ hai người bước vào mật đạo đập vào mi mắt là mười mấy chiếc tiêu xa phía trên xếp lấy dưng ơ b ạ c hai cái cái dương bị kim tý đồng mở ra bên trong tất cả đều là thằng đá dương hổ vân nói đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao chuyện cho tới bây giờ không bằng đem tất cả cái dương cũng mở ra xem xét vứt đi bao nhiêu tiền nói xong đá văng ra một cái dương đúng là đá bởi vì hắn hiện tại chỉ có hai chân có thể đ ộ u bên trong là màu đen xám tảng đá lại đá văng ra một cái dương bên trong vẫn như c ũ là màu đen xám tảng đá dương hổ vân sắc mặt ngày càng trắng xanh tiêu tư hành trên mặt vậy xuất hiện vẻ kinh hãi nhưng vào lúc này dương hổ vân đá văng ra góc tường cái dương bên trong không phải tảng đá mà là cất giấu một cái cầm trong tay chín hoàn khảm đ a o q u á i nhân người này khuôn mặt cùng dương hổ vân giống nhau như lúc tiêu tư hành đang quan sát mật đạo lúc này là đưa lưng về phía cái dương không nhìn thấy trong dương người không giống nhau tiêu tư hành quay đầu cựu hoàn đại đao chém vào tiêu tư hành phía sau đem tiêu tư hành chém bay ra ngoài、Tích. tiêu tư hành đụng ở trên vách tường qua trọn vẹn hai dây mới rớt xuống nằm xuống đất bên trên dương hồ vân ngươi chắc hắn không phải dương hồ vân hắn chỉ là ta bồi dưỡng thê thân m à t h ô i tự giới thiệu mình một chút đúng là ta tiên đồng song sắt thiết cất đồng cũng là thanh long hội ngày một ư ơ i ba tháng tám phân đà đà chủ gần đây trong tay có chút thiếu tiền nguyên bản ta còn đang suy nghĩ làm như thế nào đối phó lôi tồn láo hồ ly kia ứng đối ra sao kim tý đồng hiện tại toàn cũng không sao cả kim tý đồng bị ngươi oanh sát t i ê u ngân cũng là bị ngươi cất đi tiêu tư hành cười lời ạ n nói, ngươi h ư d n như quên, g hổ y t ê u còn ụ c chuyến c nhận hoàn mệnh, này thất bại. ngươi về đến kinh thành, trạng hành thất khó thoát trạng thủ vậy là lời đao. một tiêu Tiêu tư bại, về chưa dứt trong mật đạo truyền ra mãnh liệt tiếng x é gió tại dương hổ vân ánh mắt kinh hai t r ò n thiết cước đồng một cước đánh vào áo lót của hắn dương hổ vân ngay cả quay đầu chất vân khí lực đều không có liền tử thi ngã xuống đất thiết cước đồng đắc ý nói dương hổ vân cái thân phận này đã vô dụng hổ uy tiêu cục đương nhiên cũng được bỏ qua nhiều như vậy vàng bạc châu áo trừ bỏ thủ tiêu tăng vật thiết yếu t ố thất đầy đủ ta tiêu sái ba mươi năm tiêu tư hành miễn cưỡng bỏ dậy mặt mũi tái nhợt mang theo chút ít đỏ ửng giang h ồ lao thủ đều biết đây là mất mó quá nhiều dấu hiệu đã không còn sống lâu nữa ta ở chỗ này chỉ có thấy được tảng đá thiết cước đồng cũng không đội lấy bổ đao hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy cuối cùng làm ra một kiện đại sự đạt được cao như vậy í t lợi hắn có thể không hung hăng khoe khoang kia có lẽ quá vô cùng tình mình thiết cước đồng trong lòng có chút chờ mong hy vọng tiêu tư hành giận mắng hắn mắng hắn mưu tài sát hại tính mạng hắn, hắn cái kia hạ a tỷ địa n g ụ mắng vợt hô hát hắn càng là thương khoái đây là phi thường bình thường tâm lý hoạt động bất kể cỡ nào cẩn thận người tại hắn cho rằng đã k h ô n g chế tất cả lúc đều sẽ vô thức biểu lộ ra đắc ý khoe khoang chính mình cao thâm trí tuệ nhất là tính toán đến có chút giang hồ d a n h h i ệ p càng là hơn hận không thể khắp thiên hạ đ ề u biết nếu như nhất định phải gìn giữ đầy đủ bí ẩn chí ít muốn để bị hắn tính toán mục tiêu biết được sau đó kỹ càng viết tại nhật ký bên trên ngay cả tiêu tư hành làm đ ắ c ý chuyện cũng sẽ viết mấy thiên nhật ký viết xong lại tiêu hủy ngươi ngay cả nam qua phiêu cũng không biết sao kim tý đồng mở ra lưỡng dương là thằng đá không có nghĩa là tất cả cái dương đều là thằng đá vậy không có nghĩa là trong dương trang bị tất cả đều là thằng đá ngươi đối với kim ngân không phải hiểu rất rõ. Kim ngân xa do đó số lượng mặc dù rất lớn thực chất chỉ có thể đổ đầy một nửa cái dương ta đem vàng thoa lên bùn đen đặt ở cái dương tầng dưới chót lại đem phía trên để lên tảng đá thậm chí có bộ phận cái dương bên trong tất cả đều là khối chỉ cùng tảng đá dùng cái này vàng thao lẫn lộn kim tý đồng tên ngu ngốc kia ngu xuẩn cả ngày chỉ biết là tôi luyện dân cốt trong đầu đều là cường đầu tiêu tư hành còn có vấn đề gì toàn nói hết ra đi đỡ phải chết không nhắm mắt ta đối với ngươi ra ra hay là vô cùng tôn trọng ta để ngươi năng lực nhắm mắt lại vậy ta đều không k h á c h k h í ngươi hỏi đi ngươi đang kinh thành mua được chính là ai số tiền kia vốn là nên bị cướp bật r a nơi này cất giữ thật là toàn bộ cứu tế kim sợ là chỉ có ba bốn thành mà thôi nếu như ta suy đoán không sai ngươi nên chỉ cầm tới bốn thành cứu tế kim đi cái tỷ lệ này không í t lấy đi sáu thành đích lợi chính là ai ta muốn biết một cái tên tiêu tư hành khỏe miệng tràn ra máu tươi tựa như lúc nào cũng có thể t h thở đi diêm la điện trong đưa tin thiết cước đồng lạnh lùng nói tại ngươi đi âm t à o địa p h ủ trước kể ngươi nghe một chuyện cuối cùng bên ngoài trông coi tiêu sư tất cả đều là thân tín của ta nếu như ngươi muốn cho lãnh phượng tới cứu viện tuyệt đối là mù tâm v ề phần ngươi cần cái tên đó ta không biết ta nào có tư cách cùng hắn liên lạc ta chỉ biết là hắn xây dựng thế lực tên là hữu tiểu tiêu h tư hành ngươi có thể nhắm mắt đi ngươi biết câu c á có cái gì quyết khiếu sao ừng muốn giết ta ngươi muốn hỏi qua một người ai đương nhiên là ta nương theo lấy một cái hùng hậu thanh em hùng tráng thiết thủ n a n g nhiên đứng ở cửa vào mật đạo chương 28, t i ê u tư hành n g ư ơ i điên rồi chương 28, t i ê u tư hành n g ư ơ i điên rồi đương nhiên là ta giống như cột điện tráng hắn ngăn chặn cửa vào mật đạo nét mặt của hắn rất nghiêm túc gắt gao cầm thiết quyền tứ đại danh b ộ nhị sư h i n h thiết thủ thiết thủ ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không phải đi điều bình tiêu diệt thất s á t cốc rồi sao thiết c ư ớ c đồng mặt m ũ i tràn đầy đều là kinh hãi hắn ở đây kinh thành nhận cư mấy năm không ai so với hắn càng hiểu tứ đại danh bổ lợi hại ngay cả lôi tổn tô mộng chầm loại kia nhân vật kiêu hùng cũng không dám có chút chủ quan bắt n g u y ệ t phân đường tổng đường chủ dặn đi dặn lại tuyệt đối không thể t r e o chọc tứ đại danh bủ nếu như t r e o chọc tốt nhất ngay lập tức uống thuốc độc tự vẫn đi đường là chạy không thoát hắn tránh không khỏi vô tình ám khí gánh không được thiết thủ chọc quyền chạy không khỏi truy mệnh truy sát càng không khả năng tạ i lấy mạng đổi mạng trong quyết đấu thắng q u a lánh huyết thiết thủ như thế nào xuất hiện ở chỗ này tại thiết cước đồng kế hoạch trong thiết thủ nên đi đối phó kim tý đồng mang binh tiêu sát thất sắc gốc không nên xử lý tiêu ngân vấn đề chí ít sẽ không như thế nhanh cho dù nửa đường rết ra cái tiêu tư hành căn cứ tiêu tư hành lời giải thích thiết thủ cũng không ở chỗ này, Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? lẽ nào tiêu tư hành luôn luôn tại b ộ cục tiêu tư hành bình tĩnh đứng d ậ y vỗ vỗ trên người bùn đất cười nói s á c thực có người đ i ề u binh tiêu phỉ nhưng không phải thiết nhị ca mà là lý lao tiên sinh thiết thủ thành khẩn nói ra ta chỉ am hiểu cùng t r ù m thổ phỉ đơn đà độc đấu mang binh đánh giặc bản sự so với lý lao tiên sinh kém không biết mấy trăm lần tiêu tư hành nói thêm vừa rồi kim ti đồng đánh lén lý thanh minh ta mang theo lý thanh minh đi trị thường sau đó nhường lánh nữ hiệp đi mời thiết nhị ca nhường hắn tiềm phục tại chỗ tối cầm ná cao su chuyên môn đánh ngươi cái này h o à n tước về phần ngươi chém ta một đau kia vậy thì càng thêm đơn giản ngươi có thể không biết Của chẳng ta áo lại à ngạ lại, lại sau đó thiết nhị ca hiện thân ta và ngươi lại nhải cả ngày nói nhiều như vậy không phải khoe khoang mà là cho lãnh nữ hiệp cùng lý thiếu hiệp trì hoãn thời gian ngươi đang mật đạo ngoại lưu lại thân tín đã bị b ọ nguyên hắn một hốt một mẹ ọ n đồng. Thiết t i cước ê tư một ta một thiết tiềm tại ngươi hành chú nghi chính nhị phục là làm sung đoán còn cùng vấn, câu, có cuối ca đáo đầu đ sao bổ â khinh hắn mạnh công như n của g sao vì vậy? y u nhân rất đơn giản giang hồ truyền văn thiết nhị ca khinh công không tốt so với chính là vô tình truy mệnh tứ lại danh bổ danh chấn giang hồ nếu như bọn hắn khinh công không tốt làm sao bắt giang dương đại đạo a hiện tại còn có nghi vấn sao tiêu tư hành n g ư ơ i đi rồi thiết cước đồng hốc mắt đều nhanh chừng ra thiết thủ cười lạnh nói các ngươi những thứ này g ậ y q u ấ y phân ngày thường bốn phía q u ấ y dày thì cũng thôi đi bây giờ lại đối với nạn dân ra tay vì vàng bạc châu báu đem tiêu cục cả nhà đều bỏ qua dường như ngươi bực này tham lam ác định lang tâm cầu phế ác ôn người nếu không trừ thiên tất trừ chi l ờ i còn chưa dứt thiết thủ ngang nhiên công kích đang tức giận ra chỉ dưới nhất dĩ quán c h i thần công toàn lực vận chuyển là thiết thủ cung cấp vô tận động lực trong quyền hầm vang n ề n xuống phản phất giống như liệt hòa sao băng xích thủ hung quyền thập lý kinh lôi thiết thủ là tự tại môn đệ tử tự tại môn môn quy có chút dở hơi một môn võ công nếu như sư phụ truyền thụ cho đệ tử sư phụ liền cũng đã không thể sử dụng nếu không sẽ gặp nghiêm trọng phạt hệ trở nên không phải người không quỷ tự tại môn sáng lập ra môn phái lao tổ vi thanh thanh thanh bản ý là đ ể thăng đệ tử sức sáng tạo lại tại trong lúc vô hình đối với đệ tử hình thành hạn chế vậy hạn chế tự tại môn phát triển sư phụ thu rất nhiều đệ tử như vậy tự thân có thể dùng tuyệt kỹ càng ngày càng ít sẽ tổn hại giảm thực lực chưa chừng khi nào sẽ vô tình ở giữa vi phạm môn quy sư phụ thu rất ít đệ tử thực lực bản thân dường như không có ảnh hưởng nhưng đệ tử ít thế lực mở rộng sẽ càng ngày càng chậm có khác một điểm có sức sáng tạo võ giả phượng ma năng lực kế thừa môn phái tuyệt kỹ đều có thể xưng là thi ê n tài bị các đại môn phái tranh đoạt cũng may tự tại môn mẹn vẹn vẹn truyền tam đại hiện nay thuộc về tân thủ bảo hộ kỳ tứ đại danh bổ đều cũng có sức sáng tạo thi ê n tài năng lực sửa chữa hoàn thiện t u y ệ t học vì thiết thủ làm thí dụ hắn kế thừa nhất dĩ quán c h i thần công đại khí bàng bạc thần công này hai môn thần công chỉ có hắn có thể luyện thành hắn sửa đổi tay không t ấ c sát cách sơn đảng yêu biến thành xích thủ hùng quyền cách nhu đánh sơn căn cứ tự thân điều kiện sửa chữa võ kỹ tự nhiên tối phù hợp chính mình cái này có thể tứ đại danh bổ cảnh nộ cường đ í lúc thường thường năng lực b ộ c phát ra vượt cũng tại nhất ư n dĩ quán tri thần công ra chi dưới trừ phi đem địch nhân danh sát bằng không lực lượng vô cùng vô tận thiết cước đồng huyết quán đồng nhân điên cuồng gào thét dứt khoát oanh ra trong chân hắn cùng kim tý đồng coi như là chưa từng thấy qua sư huynh đệ bởi vì hắn đồng dạng sẽ thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo chẳng qua kim tý đồng tinh thông chính là nửa người trên thiết cước đồng tinh thông nửa người dưới tuy nói luyện hạ thân bí tịch không có luyện lên thân bí tịch nhiều nhưng chân lực lượng đây thủ đại rất khó nói ai mạnh ai yếu chẳng qua thiết cước đồng tính cách thâm hiểm thích âm mưu q u ỷ kế không cách nào hết sức chuyên chú luyện võ bởi vậy võ công không bằng k i m tí đồng luôn luôn trốn tránh hắn bây giờ ở vào sống chết trước mắt thiết cước đồng không còn có mảy may giữ lại điên cuồng nghiền ép tiềm năng thân thể Hoa anh! hoa anh, thiết thủ như thiết không hắn Quyền động núi, đồng liền lùi mấy bước, không nợ mấy cước cước bước, đối đ lùi bất xương cốt đứt gãy khớp nối và mẹo thiết cước đồng đ u ổ i phải c o n thành bánh quay trẹo lộ ra bạch thảm thảm m ả n h xương không còn chút nào nữa sức hoàn thủ n g ư ơ i Ngươi có thời gian nói rõ ràng thanh long hội ở đây có bao nhiêu bố cục hữu kiểu là cái gì thiết thủ n g ư ơ i giết ta đi đầu tiên n g ư ơ i khẳng định sẽ chết hẳn phải chết không nghi ngờ tiếp theo n g ư ơ i đối với ta bàn giao tử vong trước đó có thể được đến một chút ưu đãi sẽ không bị cực hình tra tấn cuối cùng nếu như ngươi không bàn g a o ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến hình bộ đại lao ngươi đang kinh thành nhiều năm như vậy hẳn nghe nói qua nhầm lao nhậm đoán chú cháu a nhầm lao nhận đoán tên rất thêm hai tựa hồ là cần cụ chăm chỉ thanh quan trên thực tế là một đôi ác quan bọn hắn kế thừa tác n g u y ê n lễ lai tuân thần chu hưng đám người c h u y ể n thừa mặc dù sẽ không theo dẹn kinh nhưng đối với cực hình nghiên cứu ngược lại càng hơn một bậc rơi vào hai cái này ác ma trong tay còn không bằng trực tiếp c ắ t cổ dựa theo thiết thủ tính cách tất nhiên là sẽ không dùng cực hình tra tấn tội phạm nhưng thiết cước đồng trộm lấy cứu tế kim tội ác tài trời thiết thủ làm sao có khả năng bỏ qua cho hắn hắn thậm chí muốn hỏi tiêu tư hành có hay không có kế thừa linh thú cung truyền thừa có biết dùng hay không sinh tử phủ chương hai mươi chín phân tích thu hoạch thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo chương hai mươi chín phân tích thu hoạch thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo sinh tử phù tương đối phạm vào kỹ hủy bất kể chính mình có thể hay không đối ngoại tất cả đều là sẽ không thiết thủ tự nhiên h i ể u được đạo lý này không hỏi tiêu tư hành vấn đề này ngoài ra tiêu tư hành chưa bao giờ dùng qua thiên sơn lục dương trưởng rất có thể thật sự sẽ không hư trúc tính cách dày rộng nhân tử tốt bụng công phu khác có lẽ sẽ chuyển xuống tới sinh tử phù kiểu này ác độc tàn nhẫn vóc ô n g hơn phân nửa là sẽ không chuyển xuống cũng không thể đi linh thiếu cung hỏi hư t r ú ca cũng may hình bộ nuôi những kia ác quan đây sinh tử phụ không sai chút nào nghe được nhậm lao nhậm đoán đại danh thiết tước đồng toàn thân rút rơi y mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệnh tội như đương dương tiểu trực diện trường phi hạ hậu kiệt n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i có khai hay không thiết thủ lạnh lùng nhìn thiết tước đồng tứ đ ạ i danh b ộ tốt bụng từ trước đến giờ chỉ làm cho cho bình dân b á c h tính thiết thủ hội vì bách tính l i ề u mạng dù là đối mặt quần quận hồng thủy vậy không có chút nào e ngại đối với giang dương đại đạo thâm độc tiểu nhân bốn người bọn họ danh hảo đều đã nói rõ tất cả vô tình thiết thủ truy mệnh lãnh huyết t h í n h ngai dư cũng không thủ hạ lưu tình thiết du hạ ra chiêu g ã y xương vong hồn thôi lược thương lên trời xuống đất cũng phải đem người câu hồn lấy mạng lanh lăng khí tựa như độc x à chỉ cần bảo kiếm của hắn ra khỏi vỏ liền nhất định phải lấy đi một cái mạng tuyệt đối không cổ hủ tuyệt đối không thỏa hiệp tuyệt đối không cứng nhắc càng không có gì lòng dạ đàn bà tiêu tư hành nói cái đó thiết nhị ca người chậm rãi thẩm án ta đi bên trên nghỉ ngơi một chút thiết thủ gật đầu loại chuyện này hiểu rõ quá nhiều không có chỗ tốt tiêu tư hành rời khỏi mật đạo ra đến bên ngoài phát hiện quả nhiên như là chính mình đón trước tất cả tiêu sư đều bị lý thanh minh cùng lãnh p h ư ợ n g chế phục lúc trước như cha mẹ chết là giả vờ l ừ a bịp tiêu tư hành bây giờ lại là chân thực lý thiếu hiệp thật bản l ã n h a người bình thường bị hát sát trưởng cho dù kịp thời giải độc cũng sẽ suy yếu ba bốn ngày thời gian nhưng ngươi không bị ảnh hưởng chút nào hừ ta hơn hai mươi năm lần sau còn nhớ trước học đi đường như vậy có thể né qua một trường kia phiêu bạt giang hồ an toàn đệ nhất đánh không lại liền chạy khinh công là trọng yếu không giống nhau lý thanh minh làm màu tiêu tư hành ngăn chặn hắn câu nói kế tiếp lý thanh minh n h ẹ n thở ra một hơi cũng không năng lực nổ ra cũng không thể nuốt xuống tức giận đến lắc tới lắc lui toàn thân giận giận lại tựa h ồ n g h ĩ rút kiếm chém người tiểu tư hành tranh ngực đem lý thanh minh rút kiếm động tác chặn lại trở về a ta bị thương ta bị thiết cước đồng đánh lén bị hắn c h ặ t một đau bây giờ đã thân chịu trọng thương đại danh đỉnh đỉnh hàn t ì h kiếm sẽ không đối với một cái thân chịu trọng thương người ra tay đi ừ ư n g n a ô lý thanh minh bị kìm nén đến mặt đỏ tới mang h a i t i ế t hầu lộc c ộ c lộc c l c l o ạ n hưởng tựa như phẫn nộ tiểu lão hổ cũng không năng lực rút kiếm cũng không thể mắng chửi người càng làm cho hắn khó chịu là làm họ bị người cắt đ ư ớ ta người tiêu nghĩ h à n h người tốt ta ở chỗ này tiêu tư hành nắm l ư ớ t c ú n họng phát ra cùng loại điện thoại trí năng trợ lý điện tử âm lý thanh minh đương nhiên chưa từng nghe qua kiểu này giọng nói cũng không biết cụ thể hà nghĩa chỉ cảm thấy có loại nói không nên lời trầm trọng đỉnh đầu toát ra s ư ơ n g trắng mắt thấy đem người cho khí bốc khói tiêu tư hành không có tiếp tục đâm kích hắn lý thanh minh mặc dù nạo khí thích tùy thời tùy chỗ làm màu nhưng người ta vì thai khu bách tính quyết đấu sinh tử nói thế nào cũng coi như giang hồ hiệp khách đùa dỡn một chút cho hắn cái g i o hấn này cũng đã đủ rồi cũng không thể thật bắt hắn cho tất chết cái đó chuyện làm của ta xong rồi có dành đến định quân sơn làm khách núi cao đường xa giang hồ tai kiến nhất định tới tìm ta à ta có thể dạy ngươi khinh công không giống nhau lý thanh minh đáp lời tiêu tư hành đã bỏ đi không một dấu vết lại cũng không nhìn thấy mảy may tung tích lý thanh minh gãi gãi đầu phượng nhi ta có phải hay không bị lừa hắn dường như không bị thương lãnh vợ n g mặt đen lại giải thích nói ngươi cảm thấy trên đời có người có thể đánh lén tên yêu quái này sao lý thanh minh giận dữ hét tiêu tư hành lao tử một ngày nào đó muốn chặn ngươi ta muốn chặn g ư ơ i lãnh vợ nói nếu không ngươi đi định quân sơn tìm hắn luận võ hắn hẳn là sẽ nhiệt tình tiếp đãi lý thanh minh nói gia hỏa này mặc dù làm giận nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta trực tiếp chặt khó tránh khỏi có chút không ổn chờ ta cứu hắn một lần trả ân tình sau đó lại chém hắn ta nhất định phải ráo hơn hắn lãnh vượng cười cười xấu hổ trong lòng tự nhủ dùng miệng của ngươi làm thành vũ khí hẳn là có thể ngăn trở kháng lâm giản hôm sau bình minh tiêu sa đưa đến tử dương huyện thiết thủ kiểm kê ngân lượng phát hiện quả nhiên như là tiêu tư hành đ o á n trước như thế chỉ đưa tới b ố thành cũng may đây chỉ là đám đầu tiên kế tiếp còn có ba bốn phê tiếp xuống mấy lần áp giải cho dù như cũng nhường tiêu cục áp giải cũng sẽ phái tứ đại danh bổ giám sát t h i ế quyết t thủ tự định đề c ử m ì n h tự Thiết mình áp giải.、Thiết、cước đồng đám người tất cả đều nhốt vào huyện n h à giao cho lý cương lại lần nữa thẩm vấn sau đó báo cho biết ra các tiên sinh sơn trại thất sát g ố c triệt để hủy diệt đồng đầu khách bị lạc thiên hồng tiêu diệt thiết y hy sinh bị ân cựu phương thập chém thành hai khúc ngân thương t ử bị tuyết thiên tầm thọc cái đại lỗ thủng kim tý đồng chiến bại tự vẫn sơn trại cái khác những kia tiểu quản sự đều bị lý cương bắt lấy thanh niên trai tráng lâu la cũng bị bắt trở về hai sau trùng kiến công tác rất nặng nề cần đại lượng sức lao động những người này vô cùng phù hợp cụ thể nên làm như thế nào tiêu tư hành không chú ý vì lý cương có qua có lại mặc dù thiêu hủy sơn trại lại chỉ đem đi lương thực lụa trắng kim ngân những vật khác đều lưu cho định quân sơn trại tỉ như v õ c ô n g bí tịch mặt khác luyện nghe thường tự mình ra tay chiêu mộ ân cựu phương thập đồng thời báo tin thiên dưỡng sinh để bọn hắn tuyển nhận những tia chạy trốn tới thâm sơn tinh nhuệ lâu la luyện nghe thường có phải không sẽ chủ động phóng đại phóng đại vậy không có ý nghĩa gì so với kinh doanh thành lương sơn loại đó đại trại luyện nghe thường càng hy vọng biến thành lục phân bán đường nộ ra bang nói trắng ra chính là nàng nghĩ truyền hình sơn trại thư phòng l u y ệ n nghe thường rút vào tiêu tư hành trong ngực tựa như một đầu lười biếng quất miêu nàng vô cùng thích như vậy bề ngoài càng là kiên cường người càng là cần che chở l u y ệ n nghe thường vô cùng hưởng thụ bị a hộ cảm giác tinh s à o tuyết trắng chân ngọc theo dưới váy nô ra đến bị tiêu tư hành giữ tại trong lòng bàn tay tinh tế thưởng thức ngẫu nhiên nhẹ nhàng s ẹ n qua gan bàn chân khiến người ta cảm thấy ngứa một chút nhịn không được cuộn mình lên góc ngọc thân thể nhẹ nhàng rung động Quan nhân chớ có náo loạn. chớ có Đối với tr phu nhân chúng ta đến phân tích thu hoạch ây đáng giá nhất chính là cái này luyện nghe thường xuất ra mười quyển bí tịch rõ ràng là thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo chỉ là thiếu thiết năng công thiết tất công cùng thiết tối công cái khác đều ở đây thiết thân có chuyện đã đoan sai kim ti đồng trung bình tấn công phu là khắc khổ tu hành tới hắn chưa từng luyện chân công phu cái khác tất cả đều tu hành qua lý cương sẽ đem những thứ này lưu cho ngươi những bí tịch này không tại, phòng luyện công, đương nhiên vậy không tại thư phòng mà là tại hậu sơn mật thất đó là kim ti đồng xây dựng bảo khố rất bí ẩn ngay cả ngân thương từ thiết y hy sinh cũng không biết chuyên môn chứa đựng bảo vật phu nhân là làm sao tìm được ta nhường thiên tầm đi đi một vòng thiên tầm liền đem bảo vật cầm về quan nhân hẳn phải biết thiên tầm là thuộc chuột tầm bảo am hiểu nhất tìm bà bối phu nhân thật đúng là c h i nhân thiện dụng đấy quan nhân khéo léo lợi hại hơn chương ba mươi phòng thủ phản kích nên làm chút gì làm ăn chương ba mươi phòng thủ phản kích nên làm chút gì làm ăn tiêu tư hành cùng luyện nghe thường tại kiểm kê thu hạch o s o n g nhi ở một bên phụ trách ghi chép tuyết thiên tầm tại cửa ra vào không ngừng mà nghĩ linh tinh u buồn có thể so với lâm đại ngọc dường như muốn đi táo hoa đánh quái chính là nàng tầm bảo chính là nàng đem bảo bối mang về sơn trại về sau chia của không có chuyện của nàng nay mẹ nó là người có thể làm ra sự việc sao khẳng định là tiêu tư hành như ma trước quỷ t ỷ t ỷ hiểu ta nhất tuyết thiên tầm lặng yên đi đến bên cửa sổ dùng nước bọt thấm ớt giấy cửa sổ cẩn thận từng ly từng tí điểm rồi cái lỗ thủng theo lỗ thủng nhìn lại tiêu tư hành cùng luyện nghe thường hai hai gắn bó tiếng cười cười nói nói khoái hoạt vô thận xong rồi t ỷ tỉ triệt để bị hắn mê hoặc ta muốn cứu vứt tỉ tỉ ta nên như thế nào cứu nàng tuyết thiên tầm đi qua đi lại hồi lâu ở ngoài cửa cao giọng hô mờ câu song nhi đem ngươi thoại bản cũng cầm cho ta xem một chút t song nhi ba ừ không cần phải lo lắng vấn đề an toàn hậu sơn hùng rất dịu dàng ngoan ngoãn viên cổn cổn đặc biệt đáng yêu thiên tâm lúc nhỏ thường xuyên tìm chúng nó đây leo cây song nhi tò mò hỏi phu nhân nô tỷ còn nhớ thiếu gia đã từng nói hùng là sẽ ngủ đông hiện tại đã đến mùa đông hùng cũng đi ngủ đi không sao nơi này hùng không ngủ đông a nô tỷ cái này đi s o n g nhi đi hống tuyết thiên tẩm l u y ệ n nghe thường mang theo không thôi theo tiêu tư hành trong ngực đứng dậy cầm lấy bút lông tiếp tục tiến hành phân tích ghi chép mấy ngày nay ích lợi lần này đi ra ngoài thu hoạch kim ngân rất ít nhưng chiêu mộ được không ít nhân tài nhất là cao lập không chỉ năng lực bản thân xuất chúng còn bổ sung một vị lao tiền bối đại lôi thần kim khai giáp thiên hạ đứng đầu nhất phủ pháp cao thủ một trong mặc dù năm đó cùng khổng tức sơn trang quyết chiến nhường hắn mất đi cánh tay phải nhưng trải qua nhiều năm khổ tu kim khai giáp cánh tay trái phủ pháp tuyệt đối không thua gì cánh tay phải Trung hợp là vừa mới mời chào ân cựu phương thập đều là vì phủ đầu là vũ khí có thể để cho bọn hắn đi thỉnh giáo kim khai giáp thử một chút có thể hay không đạt được truyền thừa trên đời dùng phủ đầu võ giả vô cùng ít ỏi người trẻ tuổi đã ít lại càng ít không nghĩ thất truyền đều ngoan ngoan truyền xuống tới đi thất s á t cốc bảo khố bị lý cương dọn sạch kim tý đồng tư nhân bảo khố lại bị tuyết thiên tầm tìm thấy từ đó tìm thấy thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo bên trong mười q u y ể n luyện nghe thường muốn đem sơn trại truyền hình là ban phái cần một ít thích hợp ngoại môn đệ từ võ công bí tịch những bí tịch này rất phù hợp vào tay độ khó thấp chỉ cần trăm học k h ổ luyện liền có thể có thu hoạch có thể tùy tâm chia tách tổ hợp nghĩ luyện tập cánh tay đều luyện tập cánh tay nghĩ luyện hai chân đều luyện hai chân còn có thiết bố sam và kỳ môn t u y ệ t nghệ ban đầu lúc truyền xuống cuốn một cái còn lại bộ phận cần lập xuống công lao công lao càng nhiều bí tịch càng nhiều biến thành cao tầng quản sự liền có thể đạt được toàn bộ bí tịch ngoài ra những thứ này võ công bí tịch đối với sơn trại bây giờ quản sự cũng có ra chỉ t h như văn thái lai am hiểu quyền trường công phu có thể bắt chước kim tý đồng tu hành tôi luyện hai tay bí tịch cùng với tôi thể thiết bố sam ân cửu phương thập căn cơ không sai biệt lắm có thể phụ t u ba bốn môn dùng cái này đến tăng cường khí huyết đối với danh môn đại phái đệ tử mà nói thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo không coi là cái gì đối với giang hồ nhị tam lưu võ giả mà nói có sức hấp dẫn rất mạnh đây là tuyệt đại đa số người lựa chọn tốt nhất cho dù đánh không lại định nhân c h ỉ ít kháng đánh a sức chịu đựng cũng là một loại ưu thế ta có thể kiên trì cả ngày trừ đó ra trực tiếp thu hoạch còn kết giao rất nhiều giang hồ bằng hữu t ỷ như thiên dưỡng sinh thiết thủ đoạn đường này trải nghiệm sự kiện một lần là thanh long hội ám sát bách lý trường thanh cái này không có gì đáng nói chính là lấy tiền sát nhân một chuyện khác thì là phòng thủ phản kích đ ộ t phát thủy thai triều đình gửi đi cứu tế kim kinh thành tổ chức thần bí hữu kiểu cùng với thiết cước đồng cũng muốn mượn cơ hội kiếm b u ộ t hai bên tạm thời đạt thành hợp tác hữu kiểu lấy đi sáu thành cứu tế kim thiết cước đồng lấy đi còn lại bốn thành muốn đem loa nước lắc tại thất s á t cốc định quân sơn trại lang sơn trên đầu đáng tiếc tiêu tư hành đối với cái này đã sớm chuẩn bị một phái người nhằm vào thất sắc cốc quản sự diện trừ kim tý đồng cánh tay bức bách hắn tự mình ra tay nhị chia ra liên lạc lý cương cùng thiết thủ mời lý cương đi hủy diện thất sắc cốc mời thiết thủ làm chứng kiến ba lý cương nguyên bản không muốn đi lại lo lắng thất s á t cốc lâu la sinh sự đồng thời hắn cần thất s á t cốc chứa đựng vật tư trần thay mang binh tiến đánh thất s á t cốc bốn kim tý đồng ra tay tiêu tư hành ra tay đem thế cuộc triệt để bừa bãi thiết cước đồng lầm vì là kế sách của mình đạt được ám hại tiêu tư hành đ ặ c ý nói ra chính mình toàn bộ kế hoạch bị thiết thủ tất cả đều nghe đi năm có lý cương cùng thiết thủ tại cứu tế kim vụ án bị bọn hắn tiếp nhận đi không ảnh hưởng tới sân trại cuối cùng có thể tra được cái gì tiêu tư hành không quan tâm sáu thiên dưỡng sinh hợp nhất thất sắc cốc lâu la thế lực phi tốc mở rộng đồng thời nội tâm có lo lắng không còn là tới lui như gió cô lang có được có mất bảy thuyết thiên tầm tìm thấy kim tý đồng bào khố bắt lý cương dọn sạch thất s á t cốc nhà kho nội tâm cảm thấy có chút hổ thẹn nhưng vì cứu tế nạn dân không được không làm như vậy bồi thường một tấm con dấu danh thiếp chín thiết thủ theo thiết c ư ớ c đồng trong miệng thẩm vấn ra ngoài ra ba quyển bí tịch tất cả đều đưa đến định quân sơn trại nhường tiêu tư hành tập hợp đủ thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo mười sơn trại cần làm chút nhi lâu dài làm ăn truyền hình không phải chuyện dễ dàng tiêu tư hành cùng luyện nghe thường trong lúc đó không cần đến la lên những kia khẩu hiệu trực tiếp thương thảo cái kia đi làm cái gì l u y ệ n nghe thường nghĩ tới là đấu giá hội bản địa chợ đen phần lớn bị kim tiền bang không chế ngoại nhân rất khó đi thò một chân v à o lương thực l ử i trắng loại hình cũng có đại bang đại phái đi làm đồng dạng cắm không bảo thủ thanh lâu sòng bạc loại hình tiêu tư hành luôn luôn căm thủ đến tận xương thủy l u y ệ n nghe thường đối với cái này cũng không có hứng thú càng nghĩ phát hiện bản địa chợ đen không có dám bảo bán bảo đấu giá hội cũng không có năng lực tại trong chợ đen công khai lộ diện lái buôn là một mạng lớn lam hải nhân tài phương diện rất tốt giải quyết tiêu tư hành nhị ra ra hư trúc lúc tuổi còn trẻ làm qua tây hạ phò mã vì sao muốn cường điệu trẻ tuổi vì tây hạ đã hủy diệt mấy thập niên tây hạ hủy diệt trước một nhóm thành viên hoàng thất mang theo vàng bạc châu đ á o văn hiến thư chạy trốn tới linh thư cung thư trúc mặc dù chứa chấp bọn hắn nhưng không cho phép bọn hắn xuống núi đỡ phải những người này sinh ra gia tâm bốn phía làm loạn sinh sự biến thành kế tiếp mộ dung p h ụ trên núi mặc dù t ị t mịch nhưng ít ra có thể b ả o g ệ n h ở trên núi rừng mấy chục năm những người này chính là có muôn vàn gia tâm giờ phút này cũng đã phai nhạt linh thư cung ở vào phi ô miệu phong đỉnh núi phương viên trăm dặm trừ gia tuyết sơn hay là tuyết sơn nhàn cực nhàm chán những người này khổ đọc thi thư tạp ký học thức rất yên bác bọn hắn phần lớn là hoàng tộc xuất thân thở nhỏ kiến thức qua vô số c h ê n bảo nhãn lực đều là đỉnh tiêm trình độ bất luận là dám bảo hay là ăn nói hoặc là cùng phú thương cự giả giang hồ lao ma tính toán thiệt hơn cũng tuyệt đối không có vấn đề hoàn toàn có thể c h ấ n thủ vạn bảo lâu vạn bảo lâu là luyện nghe thường làm ra kế hoạch lúc lấy tên nghe có chút tục khí chẳng qua tương lai liên hệ phần lớn là giang hồ đại lao thô lấy cái vẻ nho nhã tên ngược lại có vẻ học đòi văn v ẻ đối với luyện nghe thường quyết định tiêu tư hành tự nhiên là hoàn toàn ủng hộ ngay lập tức đi cho hư trúc viết thư trên thực tế nếu để cho tiêu tư hành làm kế hoạch hơn phân nửa cũng là như thế. luyện nghe thường tri kỷ quả thực vượt qua tiêu tư hành tưởng tượng tựa như là trong bụng run đũa ta cùng với nương tử thực sự là thần giao cách cảm chương ba mươi mốt ma thiên nai vạn sự không cầu người chương ba mươi mốt ma thiên nai vạn sự không cầu người cứu tế kim án triệt để khôi phục bình tĩnh chuẩn xác mà nói chuyện này chưa bao giờ dẫn tới gọn sóng thiết cước đồng đương nhiên sẽ không loạn đồ nào thiết thủ càng không khả năng trắng trợn lúng bắt đỡ phải bách tính lòng người bằng hoàng h ắ y không đề cập tới ngu sao mà không để chuyện này tạm thời bỏ qua đi liền như là tiêu tư hành nói với dương hồ vân chỉ cần đem l ỗ thủng bổ sung cái khác toàn cũng không đáng kể công phá thất sắc g ố c ích lợi hoàn toàn có thể bổ túc cứu tế kim thiếu hụt thậm chí còn có còn thừa dân chúng chỉ biết là lý cương lãnh binh hủy diệt thổ phỉ sơn trại thất sắc g ố c bắt được mấy trăm tù binh mệnh lệnh những thứ này thổ phỉ làm công việc hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn không quan tâm những thứ này bọn hắn chỉ quan tâm lều cháo bố thí n h ư cháo v ề phần nên xử lý như thế nào thanh long hội cha như thế nào tìm thần bí khó lường hữu t i ể u đương nhiên là đem chuyện đã xảy ra ghi chép thành sách đưa đến kinh thành nhường ra cắt chính ngã làm ra xử trí thiết thủ chỉ cần nghe mệnh lệnh là đủ lẽ nào nhường thiết thủ đi tra án sao thiết thủ mặc dù vô cùng am h nhưng hắn không thích kiểm tra kinh thành vụ án kinh thành loại địa phương này ném xuống một cục gạch năng lực nện vào ba bốn nhà q u y ề n quý võ lâm tông phái hắc đạo ban phái thư hương môn đệ thế gia đại tộc văn thần võ tướng triều đình huân tước các đại thế lực bệnh thành lít nha lít nhít l g ư ờ i lớn qua lại trong lúc đó vừa qua lại công phạt lại thường xuyên hợp tác cùng có lợi d á m động cứu tế kim thế lực không còn nghi ngờ gì nữa không phải hạ người phản t ụ thế lực sau lưng tất nhiên rắc rối khó gỡ cho dù t i ế t thủ cha được thủ phạm nuốt vào thiên lao lẽ nào người này có thể đạt được trừng phạt hơn phân nửa là vứt xuống mấy cái kẻ c h ế thay sau đó hắn triệt để đi vào phía sau màn t h i ế t thủ không sợ nguy hiểm không sợ hy sinh am hiểu kết giao bằng hữu nhưng không am hiểu dở dọn tứ đ ạ i danh b ộ gặp được tương tự chuyện hoặc là trực tiếp giết hoặc là giao cho ra các chính ngã bọn hắn động thủ tất có thương vong ngay cả ra các chính ngã cũng đánh giá qua tứ đ ạ i danh b ộ tuổi còn trẻ s á t tính lại nặng đáng sợ dù là đánh cờ lúc quân cờ ở giữa cũng có thể hợp thành s á t cục ra các chính ngã năng lực cha được sao đương nhiên năng lực trên đời không có hắn cha không được vụ án định quân sơn trại chung quanh nguyên bản có rất nhiều đạo phỉ theo luyện nghe thường của thời những thứ này đạo phỉ đại bộ phận bị luyện nghe thường công phá chỉ còn ba bốn nhà hàng xóm lại sau đó những thứ này hàng xóm vậy sắp hết rồi lang sơn đạo phỉ triệt để hủy diệt thiên dưỡng sinh tại địa điểm cũ trùng kiến sơn trại hiện nay đang bận bịu lập nhà thất sắc cốc triệt để hủy diệt trại chủ bỏ mình bọn lâu la hoặc là bị bắt hoặc là đầu nhập vào thiên dưỡng sinh bây giờ còn thừa lại hàng xóm một cái là khoảng cách lang sơn sáu bảy mươi dặm ngạ hồ cường một cái khác thì làm hệ thương sơn chân núi phía tây ma thiên n g a i cao chọc trời cư sĩ tạ i yên khách ở trên vách núi vật cư ngoài ra không có người nào nữa ma thiên nhai là một tòa cô phong ba bên cạnh là ngàn trượng vách núi cao vút trong lây tựa như thần tiên vung đao sửao sửa chữa vách núi hình dạng. toàn bộ vách núi bóng loáng tựa như gương sáng viên hầu vậy không bỏ lên nổi một bên kết nối ma thiên lĩnh có một cái dốc đứng đến cực điểm đường núi bề rộng t r ừ n g ba thước hơi không cẩn thận liền sẽ t é đứt gân gãy xương cũng không có cái gì đặc sản ở ở dưới chân núi người h á i thuốc tuyệt sẽ không tới đây tìm vật may tạ yên khách không thích xa hoa h ư ở n g thụ vậy không thích cùng ngoại nhân giao lưu yên t ĩ n h tựa như tảng đá lớn chẳng qua hai ba năm trước tạ yên khách đi ra ngoài lịch luyện lúc mang về một tên ăn mày nhỏ từ đó về sau liền nội tính dường như chân không bước ra khỏi nhà ra ngoài mua sắm tủi gạo dầu mới tương g ấ m trả cũng sẽ mang theo tiểu ăn mày cũng không đối n g với hỷ nộ ử a câu. Hắn không tới vô thường độc hành hiệp hoặc là lẫn mất xa xa không trốn thoát liền nghĩ biện pháp kết giao trừ phi có thể bảo chứng tất xác bằng không rất ít có người khiêu khích luyện nghe thường là ngoại lệ luyện nghe thường không chỉ khiêu khích qua tạ yên khách còn nhường tạ yên khách ghi nợ ân tình tại yên khách soạn không tham tài không háo s á c duy chỉ có phi thường trọng thị hứa hẹn thiếu ân tình chính là thiếu hứa hẹn nếu như luyện nghe thường muốn hắn còn nhân tình này bất kể việc này khó khăn dường nào hắn cũng sẽ cắn răng đồng ý về phần đồng ý sau đó sẽ phát sinh cái gì vậy phải xem là yêu cầu gì bình thường yêu cầu từ đó sau đó lẫn nhau không thiếu nợ nhau được một t ứ c lại muốn tiến một thức yêu cầu tại yên khách tại hoàn thành hứa hẹn về sau không ngại so tài một chút trưởng lực luyện nghe thường dùng nhân tình kia đổi lấy t ạ yên khách đồng ý chứa chấp song song nhường cao lập có thể an tâm tiêu h u xếp song song lúc, t tư hành đ song song song song. Song muốn đi xem tên tiểu khất cái kia tiểu ăn mày không phải cái gì nhân vật tầm thường mà là đại danh đỉnh đỉnh cậu ca tương lai hắn sẽ tu thành phật môn tuyệt đỉnh tâm pháp la hàn phục ma thần công khởi gia hiệp khách đạo thái huyền kinh bí ẩn đạt được thông tin triệt địa tu vi tại yên khách chứa chấp cậu ca không phải là bởi vì hắn phát đại thiện tâm cũng không phải nhìn ra cậu ca kinh tiên động địa phúc duyên vận số mà là bởi vì trước đây hứa hẹn t ạ yên khách trẻ tuổi nóng tính lúc đã từng cho ra ba cái huyền thiết lệnh tỏ vẻ bất luận là ai chỉ cần cầm huyền thiết lệnh cầu hắn cho dù là lên núi đao xuống vạc dầu ám sát triệu quan gia t ạ yên khách cũng sẽ đồng ý việc này hai lần trước cũng hoàn thành thuận lợi cuối cùng một viên tại đây tiểu ăn mày trong tay t ạ yên khách nguyên bản cảm thấy chỉ là một tên ăn mày nhỏ mấy cái bánh bao có thể đuổi bạn không ngờ rằng lần này thật sự gặp nạn cậu ca có một cái khuôn vàng tức ngọc loại làm việc tiêu chuẩn vạn sự không không cầu người t ạ yên khách năm đó đã thể sẽ không đối với cầm huyền thiết lệnh người đánh một đầu ngón tay cũng không được không đánh tình hùng dưới cậu ca tuyệt đối sẽ không cầu hắn nếu như thả cho ca rời khỏi tạ yên khách lo lắng cậu ca bị người mê hoặc mượn nhờ hứa hẹn hại hắn đành phải đem cậu ca mang về ma thiên nai tự mình đến trông giữ hắn không chỉ như vậy về núi trên đường cậu ca theo một cái sắp chết võ lâm cao thủ trong tay đ ạ t được mười tám điêu khắp nội công tâm pháp con dối những con dối này ghi chép thiếu lâm chính tông nội công là tối bình hòa tâm pháp tạ yên khách thấy thế có chủ ý xấu hắn dự định dạy bảo cậu ca con dối bên trên võ công â m dương thuộc tính nội công chia ra dạy bảo lại không tại r ra ô công không i nội sinh cuối hiện qua cậu xung tàu ca hòa ma năm, cùng nhập hắn lượng mà một chết. có chỉ lực lượng thực đột, đó, từ t Kể vì trên thực người cậu ca, mà cậu ca bảo mình, không còn có người mời hắn thực hiện mời lời cậu ca, cậu ca có c u hứa, mà bảo h yên ệ n này như vậy giải quyết. y giải Tại yên khách kế hoạch vô cùng hoàn chỉnh tiếp rằng kế hoạch vừa mới chấp hành hai năm luyện nghe thường liền đưa tới một cái dung mạo xấu xí ma bệnh đề xuất hắn tre trở nàng này càng làm cho tạ yên khách bất đắc dĩ là luyện nghe thường lại dẫn người đến ma thiên n h a i còn mang theo hộp cơm g ầ m vóc rõ ràng sẽ thường xuyên đến ma thiên nhai thăm viếng nàng này tạ yên khách không quan tâm song song r ố t cuộc song song người yếu nhiều bệnh chưa chừng khi nào đều bệnh chết lại lo lắng luyện nghe thường ảnh hưởng đến hắn nhằm vào cậu ca tính toán không khỏi có mấy phần đoán hắn giận vừa nghĩ đến đây ánh mắt lộ ra một chút h u n g thần hắn thiếu luyện nghe thường ân tình tại hoàn thành lời hứa của mình trước đó không thể ra tay với luyện nghe thường nhưng cái khác mấy người kia đều không tại hứa hẹn trong cũng phải thử một chút những người này võ công chương ba mươi hai cùng người d các ngươi làm một điểm không làm a chương ba mươi hai cùng người dính dáng sự việc các ngươi làm một điểm không làm a luyện nghe thường lão phu thiếu ngươi ơn tỉnh lại không nợ những người này vì sao sống ta ma thiên ngai ta yên khách lạnh lùng nhìn về phía mọi người tuyết thiên tầm t r ừ n g to mắt trái xem phải xem nghe nói ma thiên ngai thế núi hiểm trở cảnh sắc kỳ tuyệt ta là đến du lịch nơi này cảnh sắc cũng thực không tồi song nhi ước lượng hộp cơm ta là nha h o à n thiếu ra đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó lao bà bá đây là ta vừa mới làm mức táo sốc dọn ngài muốn nếm thử sao cao lập nói ta tới thăm viếng song song thiêu tư hành nói ta tới tìm cớ đánh nhau nghe được trước ba người t a yên khách chỉ cảm thấy giận sôi lên nghe được tiêu tư hành lời nói đầu tựa như trở thành nước sôi ấm không ngừng mà toát ra nhiệt khí và nha nha nha nha nha m u ố n chết t a yên khách huy trưởng đánh phía tiêu tư hành hắn ẩn cư tại ma thiên ngai đối với giang hồ sự vụ gần như hoàn toàn không biết gì cả ra tay cũng không thủ hạ lưu tình bất kể hắn là cái gì danh môn đại phái hào môn thế gia chỉ cần t r e o chọc phải hắn hết thể đưa lên tây thiên trừ phi đánh không lại tiêu tư hành chân đạp vần tung bị ảnh thân pháp xuyên toa tại bên vách núi trong rừng tây tùng mấy cái lắc mình liền đến rừng cây chốt Huy trưởng đánh phía yên khách cà sa phục ma công c là một loại khác loại tụ công cùng lưu vân phi tụ thiên sơn trùng điệp tương tự đều là lấy tay nhẹ nhàng phất một cái chẳng qua dùng không phải ống tay áo mà là trên người cà sa công kích diện tích tăng lớn mấy lần tiêu tư hành mặc dù sẽ không xuyên cả xa lại năng lực vì phía sau áo choàng thúc đẩy dùng cái này phụ trợ bài vấn trưởng trên thực tế tiêu tư hành sẽ cả xa phục ma công tiêu tư hành thái gia gia tiêu viễn sơn t ừ n g tại thiếu lâm ẩn cư ba mươi năm nhìn qua bảy mươi hai tuyệt kỹ biết được chắc trai chuyên dùng áo choàng đương nhiên phải có điều ủng hộ chỉ cần là cùng ống tay áo có liên quan bất kể nội môn bảy mươi hai tuyệt kỹ hay là ngoại môn bảy mươi hai nghệ thuật tất cả đều đưa đến nông trường cúng tiêu tư hành lĩnh hội áo choàng quân lên nhẹ nhàng p h t một cái kéo dài hùng hậu kinh lực nghiền ép mà tới tiêu tư hành song trưởng lượt vòng giấu trong áo choàng để người không biết là công l à thủ bài vân trưởng phi vân đ á n nguyệt tại yên khách trong lòng âm thầm kinh ngạc tiêu tư hành vùng áo choàng kia một chút là c ả x a phục ma công tiềm ẩn trưởng lực thủ pháp là tụ lý càng khôn oanh g a kinh lực thì tựa như long hành tư phương hành vân bố vũ ba môn không giống nhau tuyệt kỹ không chỉ không có xung đột ngược lại hòa hợp không tì vết tiểu t ử này đến cùng là cái gì quái vật vừa nghĩ đến đây tại yên khách đột nhiên vặn eo núp trong một khoả tùng thụ phía sau huy trưởng gỗ mấy ngàn mai lá tùng sổ sụt rơi xuống nhấc lên một mảnh lá tùng mây mù xuyên hoa lượn quanh thụ di hình hóa vị t ạ yên khách tại mười mấy khoả đại tùng thụ t r u n g quanh tung hoành bay lượn mượn nhờ tùng thụ ngăn trở trường lực hai tay không ngừng đánh ra tùng thụ dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh xuất trưởng lại là càng ngày càng chậm lại là tạ yên khách nhìn thấy tiêu tư hành ra chiêu trong lòng biết người này tất nhiên là cường địch nếu là đắc tội quá ác tiêu tư hành đám người cùng nhau tiến lên hắn ngăn cản không nổi bởi vậy đúng rồi chỉ một chiêu tạ yên khách sát ý trở thành luật bản công khai công kích tùng thụ kỳ thực biểu hiện ra trường pháp tinh yếu mời tiêu tư hành phá giải chiêu số tiêu tư hành tất nhiên là sẽ không e ngại tại ngàn vạn lá tùng trong tới lui tự nhiên áo choàng quét sạch hai tay múa thân hình tới lui như gió tán giật tại trong mây mù núi non trùng điệp vốn là mây mù quấn lượt quanh tạ yên khách lần cư ma thiên nhai mấy chục năm vạn không ngờ rằng ma thiên nhai đỉnh biển mây trở thành tiêu tư hành lĩnh vực luận võ tranh tài không ngoài thiên thời địa lợi nhân hòa thiên thời hai người giống nhau như lúc tiêu tư hành người đông thế mạnh chiếm cư nhân hòa bây giờ lại chiếm trước địa lợi trừ phi tạ yên khách đột xuất k ỳ c h i ê u bằng không thua không nghi ngờ tạ yên khách là lao giang hồ mặc dù kinh hãi nhưng không đoạn dưới chân tăng tốc mà ra tay trầm dần tật mà không hiện kịch liệt thư mà không giảm t người n hoa n nhi này g g đem n lại thế nào lợi hại còn không phải lấy lao phu đạo nhìn xem ngươi lần này làm sao tiềm ẩn t ạ yên khách k hoẹ miệng vừa mới dơ lên hai phần ba nụ cười còn chưa ở trên mặt ngưng tụ trong mắt cũng đã lộ ra vẻ kinh hãi tiêu tư hành lại biến mất、Hồ. t ạ yên khách cảm thấy hai vai chấm xuống tựa như trở đi một toàn núi lớn ngầm đầu nhìn lại tiêu tư hành tiềm ẩn trong vân hải ba đảo trở tay bắt lấy tầm mây tựa như đem cả bầu trời giật xuống đến chuyển hóa làm kinh thiên trường lực bài vân trưởng ương vân thiên hàng t ạ yên khách hai chân hung hăng d ẫ m một cái mượn nhờ lực phản chấn ổn định thân thể giơ tay nâng bầu trời đem hết toàn lực anh ra bích c h â m thanh trưởng ngàn vạn lá tùng bắn ra thôn vân thổ vụ trời quang mây cạnh bàng bạc áp lực trở thành hư không t ạ yên khách vừa thở gấp nữa sức lực muốn nói mấy câu khách sáo không nghĩ đều ở trong trước mắt áp lực đột nhiên để thăng mấy lần tiêu tư hành còn tại trong mây mù vân vô thường hình bài vân trưởng cũng không có cố định biến hóa áo choàng quét sạch mây mù là ư ơ n g vân tiêu tư hành bản thân cũng là ư ơ n g vân tại yên khách nào biết được có người ở trên ngưỡng cao nhìn xuống rơi xuống lúc lại năng lực rơi xuống hai lần lẽ nào ta gặp q u ỷ sao ha ha là cái này ẩn cư quá lâu kém kiến thức chớ nói lúc rơi xuống đất rơi xuống hai lần có người trong miệng ngầm rượu p h u n người năng lực liên tục phun hai lần còn có người năng lực đang bay lượn lúc đem hải tử bắn ra đi mượn nhờ lực phản chân tốc độ tăng lên càng có người sẽ chân trái giẫm chân phải liên tục giấm mười bảy mười tám bước xoán ốc thang thiên so với những thứ n a y m ư ố t tiêu tư hành chiêu này biến dị bản điệp lắm trưởng quả thực không coi là kỳ tuyệt、Tích. tiêu tư hành nhẹ nhàng rơi sau lưng tạ y ê n khách chậm rãi bay xuống áo choàng vừa vặn rơi vào tiêu tư hành đầu vai tiêu tư hành vung tay lên một cái lại lần nữa buộc lên áo choàng tạ t i ề n bối, ta một trưởng này làm sao bằng n g u y ê một trưởng này ta tính là gì tiền bối n g ư ơ i mẹ nó là tiền bối của ta tạ y ê n khách quay người rời đi rừng tây đi ngang qua song nhi bên người lúc đưa tay lấy đi hộp cơm tạ yến khách ngày xưa ăn cơm thái tất cả đều là cậu ca chế biến thức ăn cậu ca chủ nghệ mặc dù không tầm t h ư ờ n g nhưng rốt cuộc mới mười bốn mười lăm tuổi biết thái không coi là nhiều tạ yên khách càng không khả năng dạy hắn làm phần lớn là chút ít đồ ăn thường ngày xào rau thịt hầm làm sủi cào lau ky m ì sợi cậu ca cũng có thể làm rất tốt làm chút tâm lại không được cho dù cậu ca sẽ làm món điểm tâm ngọn ma thiên ngai cũng không có đồ làm b ếp lấy đi s o n g nhi hộp cơm thứ nhất xác thực muốn ăn điểm tâm thay đổi khẩu vị thứ hai là đang hờ rỗi tạ yên khách có loại dự cảm l u y ệ n nghe thường về sau sẽ thường xuyên phiền phức hắn nhìn tính trẻ con tạ yên khách tiêu tư hành tỏ mò hỏi nương tự n g ư ơ i năm đó như thế nào nhường hắn thiếu ân tình lẽ nào ngươi đánh hắn dừng lại luyện nghe thường nói hắn tuổi trẻ lúc đối ngoại tràn ra ba cái huyền thiết lệnh lại chỉ tìm trở về hai cái cuối cùng một viên luôn luôn không có manh mối ta nói cho hắn biết cuối cùng một viên tại hầu giam tập xuất hiện qua hắn đi một chuyến thành công tìm thấy huyền thiết lệnh sau đó thiếu chúng ta tình tiêu tư hành s ờ lên cái c ằ m nương tử ngươi nói ta nên giúp hắn tìm chút gì đang ăn điểm tâm tạ i yên khách nghe vậy kém chút bị mức táo xốp giòn nhẹ chết chật vật cầm lấy ấm trả một bên miệng l ư ớ i một bên căm tức nhìn tiêu tư hành hai người các ngươi thực sự là cặm vợ、chồng. không phải người một nhà không vào một cửa chính bắt nạt mẹ góa con tôi lao đầu nhì chơi rất vui sao cùng người dính dáng sự việc các ngươi làm một điểm không làm a t r ư ờ n g ba mươi ba nàng vẫn còn con nít a t r ư ờ n g ba mươi ba nàng vẫn còn con nít a lao phu lao phu không nợ ân tình t ạ yên khách uống hơn phân nửa nước trong bầu đem kẹt ở yết hầu điểm tâm n u ố t xuống p h ẫ n nộ nhìn về phía tiêu tư hành tuyết thiên tầm t r e o k ẹ o nói dù sao ngài lao thiếu qua nhiều người như vậy t ì n h lại thiếu một chút cũng không có cái gọi là t ạ yên khách cười lạnh nói lao phu bình sinh thiếu ân tình không vượt qua mười cái hơn phân nửa đều đã trả hết nợ t h nếu như Tầm chỉ Thái một ờ i ngài c trả xong, đem n n g thời sau đó người tình trả hết rất có thể chết động lực để tiến tới chỉ có thể cô đơn đặt cư tuyết thiên tầm miệng lưới lưu i l ư l o á t mỏ mẫm linh tinh đây là theo tiêu tư hành dương sách trong học được bất kể ngươi có hay không có đạo lý chỉ cần khí chất đầy đủ lãnh tức ngôn ngữ đầy đủ nghiêm túc thao thao bất tuyệt tuyên truyền rằng giải liền sẽ có người lựa chọn tin tưởng cái này lý niệm đến từ một cái lao học cứu người này đối với tứ thư ngũ kinh không hứng thú gia tử bách gia yêu nhất danh gia thích nhất cùng người b i ệ n luận bởi vì đặc biệt a m h i ể u nghiền n g ẫ m từng chữ một thích cùng người tranh cãi thường xuyên bị người chọn quyền đầu đà mãi đến khi hơn bốn mươi tuổi cuối cùng đã rõ ràng rồi phương pháp có sai không thể trực tiếp xảo ngôn bị viện nhất định phải bày ra láo học cứu tốt nhất cầm một bó thẻ tre hoặc là quả lông bày ra đọc sách vạn cuốn ngược dấu binh giáp tư thế nét mặt tận lực nghiêm túc giọng nói tràn ngập lòng tin khi định thần nhàn biện luận bất kể luận điểm cỡ nào ly k i n h phản đạo bất kể luận cứ cỡ nào vô ích nói vậy nhất định có thể đem người hù dọa nếu như thực sự dọa không ở vậy liền ngoan ngoãn nằm d ạ p trên mặt đất bảo vệ diện mạo mời người đánh nhẹ một chút lão học cứu dựa vào bộ này b ả n sự tại binh hoang mã loạn bắc địa l á t lư mười mấy cái thiết đan tàn binh hộ tống hắn đến tiêu gia nông trường không bị đến mảy may tổn thương tuyết thiên tầm kỹ xảo tất nhiên là kém xa tích tắc bị tuyết thiên tầm dừng lại lắc lư đầu góc cảm thấy rất hỗn loạn cái quái gì thiếu nợ như thế nào trở thành chuyện tốt nha đầu này rốt cục đang nói cái quỷ gì thoại luyện nghe thường thuần thục hát mặt đỏ nhà ta mội mội tuổi tắc còn nhỏ kiến thức thiên cận không giữ mồm giữ miệng tiền bối trớn lên t r á c h t ộ i nàng vẫn còn con nít ta nghe được trước mặt lời nói t ạ yên khách sắc mặt hơi có chút chuyển biến tốt đẹp nghe phía sau lời nói không khỏi tuân ra một c ô đánh người xúc động kém chút lại bị n h ẹ lại h u khúc k h k h nhà các ngươi thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp tiền bối yên tâm về đến nhà sau đó văn bối khẳng định thật tốt giáo h ư ớ n nàng thiên thầ Còn không, không giữ m giữ hoa hoa、so、tuyết c thiên tầm nghe vậy ngay lập tức kho người xin lỗi van bối ăn nói linh tình va chạm tiền bối xin tiền bối nể tình van bối trẻ người non non dạ tha thứ thì cái thiên tầm tất nhiên lấy đó mà làm gương t u y ế t sẽ không tái phạm tại yên khách nghiêng mắt nói ra lão phu phiêu bạt giang hồ mấy chục năm ngươi cho rằng ta là chim non hay sao người đang chỗ này n i ệ m sân âm lẽ nào sẽ hữu dụng sao tạ yên khách gần cư ma thiên nai nhưng thật ra là gần đây vài chục năm sự việc hắn tuổi trẻ lúc có chút khí thịnh bốn phía lịch luyện võ công kinh nghiệm giang h ồ cực kỳ phong phú vừa rồi luyện nghe thường lời nói nhìn như là lời hữu ích kỳ thực những câu không phải tiếng người trước cho tạ yên khách đội lên cùng hắn hoàn toàn không phù hợp lòng dạ rộng lớn m ũ cao sau đó miệng đầy đều là tiểu va nhi trẻ con ngoài miệng nói x o n g trở về tất nhiên sẽ nghiêm trị kỳ thực mảy may không có động tác vì phòng ngừa tỏ vẻ rộng lượng tạ lao tiền bối chắc chắn sẽ không so đo nếu như đánh hai lần mắng hai câu vậy liền là hẹp h ỏ i thật chứ để người nổi trận lôi đình tạ yên khách dĩ nhiên không phải rộng lượng người càng không phải là lòng dạng rộng lớn lao tiền bối chỉ là nể tình luyện nghe thường cùng tiêu tư hành trên mặt mũi lựa chọn bỏ qua việc này vâng không còn có thể làm sao vì dăm ba câu cùng luyện nghe thường trở mặt tuyết thiên tầm cũng không phải là thật sự không giữ mồm giữ miệng nhanh chóng thay đổi vẻ mặt đáng yêu không ngừng làm lúng b á n manh tạ yên khách bị hống chóng mặt chỉ lo và cùng tuyết thiên tầm đấu võ mồm cùng luyện nghe thường tính toán n g u trí khôn oan miễn cho bị luyện nghe thường tính toán lại không để ý đến tiêu tư hành đ cao lập đã từng là thanh long hội sát thủ vốn là am hiểu thu lại khí cơ thúng chi hắn đối với tạ yên khách tuyệt không một tơ một hào đấy chỉ là đi thăm viếng song song tạ yên khách lại thế nào n h ẹ y bén cũng sẽ vô thức không chú ý hắn song song gần đây trôi qua coi như không tệ nàng vốn là ở trong núi h u ậ n cư bên cạnh chỉ có kim khai giáp đốn tuổi nhóm lửa bây giờ đến ma thiên nai g bên cạnh nhiều hai người ngược lại cảm thấy náo nhiệt rất nhiều dung mạo loại hình hoàn toàn không là vấn đề tạ yên khách mặc dù không phải lương thiện nhưng đối với song song cái này bất hạnh nữ nhân cũng có ba phần thương yêu không hề đề cập tới dung mạo sự tỉnh ngược lại sẽ có chút chiều cố cậu ca phương diện vậy thì càng thêm trùng hợp cậu ca tên thật nên gọi là trong đá kiên là huyền tố trang thạch t h a n h mẫn nu nhi tử bị tình địch của mẫn nu mai phương cô mang đi thở nhọ tại hùng nhị sơn lớn lên mai phương cô cầu hái không được vì yêu thành t h ủ cho hắn đặt tên là cầu t ạ c trùng đ ộ n g một tí đánh chửi đồng thời cho hắn lập x u ố n g quy củ đó chính là tuyệt đối không thể cầu người ta yên khách đối với cái này tỏ vẻ mở mở tờ mai phương cô luôn luôn mang dịch dung mặt nạ cô ý hóa trang làm xấu phụ trùng hợp là cùng song song khuôn mặt hơi có chút tương tự nhường cậu ca cảm thấy rất thân thiết có khác một điểm Cậu ngoài ê n n i ra cậu ca vô cùng thích chia sẻ cùng song song cùng nhau chơi lụa tượng đất t ạ yên khách chỉ điểm bài câu đem tượng đất vẽ nội công tâm pháp chuyển thụ cho song song song, song tố chất thân thể kém nếu để cho nàng tu hành cao thâm bí quyết luyện thể bí thuật hẳn phải chết không nghi ngờ tượng đất thượng vẽ nội công là chính tông nhất p h ậ t môn tâm pháp chân khí nhẹ nhàng nhu hòa đến cực điểm chỉ cần kinh mạch không có đứt gãy có thể dùng cái này cường thân kiện thể song song bình hòa tâm tính thiện lương tính cách cùng p h ậ t môn nội công có chút phù hợp tiến bộ cực nhanh trôi qua mười mấy hai mươi năm có thể năng lực đ ị c h phản tiên thiên bù đắp tiên thiên mà đến tổn thương nhường thân thể hồi phục sức khỏe đương nhiên đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng võ công không phải văn năng, năng cái này cần cao lập trường kỳ làm bạn cần tâm linh an ủi trong lòng không có bất khí mới có thể tràn ngập sức sống tiêu tư hành đi đến phía đông vách núi cậu ca đang nơi đây l u y ệ n công tạ yên khách không có ý tốt truyền thụ nội công thời gian biệt truyền thụ muốn cho cậu ca t ẩ u hòa nhập ma hiện tại truyền thụ cậu ca hẳn là đi âm thuộc tính kinh mạch nội công sau đó lại tu hành dương thuộc tính đợi cho âm dương nội công chia ra có thành k i ể u hai trong người xảy ra xung đột cậu ca không hiểu long h ổ giao hối cuối cùng tất nhiên sẽ tẩu hòa nhập ma kinh mạch đ ứ t tướng k h ú c đáng tiếc tạ yên khách không biết cậu ca trên người phúc duyên phí số vượt xa khỏi tưởng tượng của hán đại phúc duyên người gặp nạn thành tưởng gặp g i hóa lành trăm tay nghìn đắng bố trí mấy năm sắc cục cuối cùng đều chuyển hóa làm cơ duyên quả nhiên là tạo hóa treo t r ư ơ n g ba mươi bốn g ư ơ i này tiểu cơ linh quỷ thật biết nói chuyện t r ư ơ n g ba mươi bốn g ư ơ i này tiểu cơ linh quỷ thật biết nói chuyện tiểu huynh đệ n g ư ơ i tên là gì ta gọi cậu tập trung cậu ca đứng dậy lẳng lặng nhìn tiêu tư hành hắn không có gì đặc thù nét mặt đã không có cảm thấy đại ca ca vô cùng anh tuấn cũng không có trách cứ tiêu tư hành quái dày hắn luyện công chính là mặt không thay đổi nhìn cái này cũng bất đắc dĩ từ nhỏ đến lớn hắn dường như không cùng ngoại nhân trao đổi qua không hiểu làm sao giao lưu cũng chính là bởi vì nguyên nhân này cậu ca cất giữ tiên thiên mà đến t u ậ n tiện đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả trạng thái c ù ngay cả hư trúc đoạn dự cũng không ngoại lệ lại tỷ như tiêu tư hành trải qua vô số cao nhân dạy bảo đọ cam vàng lục lam tràn tím loại nào sắc thái đều trải qua nội tâm đây cầu vồng càng nhiều hơn thải thậm chí năng lực căn cứ vị trí thế cuộc tự động chuyển hóa màu sắc ngăn địch lúc là phấn chiến đỏ như máu tự hỏi lúc là bình tĩnh màu xanh ngậm buổi tối lúc ngủ vớ đen tơ trắng tất cả đều có thể tiêu tư hành không có như vậy chọn tên này ta không gọi được như vậy đi hai chúng ta biết nhau lúc ngươi ngồi ở trên một tảng đá đây tảng đá càng yên tĩnh nhưng lại đây tảng đá nhỏ ta bảo ngươi tiểu thạch đầu làm sao tiểu thạch đầu thế nào có hứng đi ta tại sao muốn đổi tên không phải đổi tên là thay cái xưng ơ hô đây là chúng ta trong âm thầm xưng ơ hô tên của ngươi không thay đổi có hứng có hứng quá thú vị cậu ca dường như chưa từng thấy ngoại nhân từng chút một gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn tới cực lớn vui sướng tiểu thạch đầu n g ư ơ i thích gì ta yêu thích nuôi chó cái gì cậu chó vàng ta đã từng nuôi qua một con chó tên của nó gọi a hoàng nó có thể nghe lời đáng tiếc mẹ ta đột nhiên không thấy a hoàng cũng không thấy như vậy đi ta lần sau tới lúc mang cho ngươi một cái chó vàng để nó b ồ i tiếp ngươi giải bờn là a hoàng sao không phải ta không muốn ta chỉ nghĩ m u ố n a hoàng tiểu thật đầu ngươi ngâm lại xem mỗi người đều cần có một bạn bằng không quá mức t ị c h m ị c h a hoàng đương nhiên cũng cần người bạn nếu như ngươi không nghĩ nuôi chó vàng ta cho ngươi tìm một cái h ắ c bạch màu sắc chó con làm sao、ừ. như vậy cũng được đi chờ ta đem a hoàng tìm trở về liền để hai bọn chúng làm bạn cậu ca gãi gãi đầu chợt nhớ tới còn chưa hỏi tiêu tư hành tên hỏi đại các ca, ca ngươi tên là gì lẽ nào ngươi gọi tảng đá lớn ta gọi tiêu tư hành cậu ca lẩm bẩm nói mà nói ngươi tên này dường như so với ta e m h a i đây a hoàng cũng dễ nghe nhiều tiêu tư hành ba ngươi này tiểu cơ linh quỷ, thật biết nói chuyện chỉ một lúc sau hai người về đến ngoài nhà đá tuyết thiên tầm tò mò hỏi tỷ phu ngươi cùng tiểu gia hỏa này nói cái gì đó nói thế nào lâu như vậy tạ yên khách đồng tử hơi co lại nếu như hai người đề cập võ công vì tiêu tư hành cảnh giới võ đạo nhất định có thể đoán ra tính toán của hắn nơi này đều có người tò mò song song vậy luyện tượng bùn bên trên nội công nếu là thỉnh giáo cao lập cao lập nhất định có thể nhìn ra sơ hở t ạ yên khách không lo lắng sao vẫn thật là không lo lắng t ạ yên khách đã sớm đánh m i u y ê n vá sớm tại cầu ca chia sẻ tượng b ấ t lúc t ạ yên khách liền thì thầm chỉ điểm truyền thụ song song bình thường luyện pháp đồng thời lại báo cho biết song song nội công tu hành đều có khác nhau truyền thụ cho cậu ca là phù hợp cậu ca luyện công pháp hai người các ngươi không muốn âm thầm lẫn nhau chuyển cao lập kiểm tra song song nội công chỉ có thể t r a được phật môn c h â n khí cường thân kiên thể song song đem tạ yên khách căn dặn báo cho biết cao lập cao lập khẳng định sẽ tán đồng giang hồ quy củ phương pháp không được truyền qua thai cậu ca luyện là võ công gì cùng cao lập không có bất cứ quan hệ nào cao lập cũng không thể đi dò xét cao lập thậm chí sẽ căn dặn song song nhường song song đừng bốn phía loại c h u y ể n nhất là tại tạ yên khách truyền thụ võ công lúc cũng đừng nghe ngóng võ công tiến độ đỡ phải nhường tạ yên khách nổi giận cao lập bên ấy không cần lo lắng nhưng nếu như việc này bị tiêu tư hành biết được vậy liền thật sự đi phong cũng may hai người không có đàm luận võ công cậu ca cười hì hì nói tiêu đại ca nói tên của ta không dễ nghe cho ta lấy cái mới xưng hô gọi là tiểu thạch đầu hắn về sau đều sẽ như thế gọi ta tuyết thiên tầm nhất miệng chắc xưng hô này vậy không có gì tốt nghe thực sự là không có trình độ tên ta là tuyết thiên t ầ m ngươi cảm thấy có dễ nghe hay không cậu ca cười nói em hai em hai t ỷ t ỷ tên thật thú vị tuyết thiên t ầ m t ỷ t ỷ là tại trên mặt tuyết tìm đồ sao trong đống tuyết có cái gì ta nhớ được từng có đông trương tử mùa đông trương tử tối mập tuyết thiên tầm cắn răng nói ra tiểu gia hỏa có tin ta hay không đem ngươi làm thành hoang nướng ngươi tiểu gia hỏa này tên gọi là gì lẽ nào cũng là tìm đồ ta gọi cầu tạp t r ù n g tuyết thiên tầm nói thực thoại ta nói chính là lời nói thật tên mà thôi có cái gì không thể nói mẹ ta gọi ta như vậy cho nên ta gọi cầu tạp t r ù n g nếu như mẹ ngươi vậy như thế lời còn chưa dứt s o n g nhi ném ra một khối điểm tâm ngăn chặn cầu cam i ệ n g trong lòng tự nhủ ngươi thiếu nói hai câu đi ngươi đã nhanh đem tuyết đại tiểu thư tức g i ậ n đến bốc khói tại yên khách trong mắt lóe lên tinh quang tuyết cô nương là định quân sơn trại nhị trại chủ lòng dạ rộng lớn sẽ không cùng trẻ con chấp nhà ta không thể nào không thể nào hắn vẫn còn con nít ta mời nhị trại chủ t r ở trách tuyết thiên tầm có nằm mơ cũng chẳng ngờ bụng mẹ giảng chuyển nhanh như vậy nhanh như vậy đều nện vào chính mình luyện nghe thường đánh một cái giảng hòa t ố t vị tiểu huynh đệ này tâm tư tinh khiết không dành thế sự nói ra đều là vô tâm cần gì phải tức giận chứ cậu ca nghe không h i ể u vẻ n h ò nhã lời nói nhưng cảm giác được luyện nghe thường rất thân thiết nhịn không được tới gần hai bước luyện nghe thường cười nói ta t i ê n bối ngươi từ chỗ nào tìm thấy hải tử căn cốt rất không tội a ta yên khách hử một tiếng hán đương nhiên hiệu rõ cậu ca căn cốt được cao đây danh môn đại phái đệ tử thiên tài không sai chút nào nếu như cậu ca cậu muốn hắn khẳng định sẽ đáp ứng đáng tiếc cậu ca vạn sự không cầu người tạ yên khách không thể làm gì tạ yên khách tự nhiên là sẽ không lưu khách lạ một canh giờ sau mọi người rời đi ma thiên nai cao lập giải trừ trong lòng sầu lo trên đường trở về có chút vui sướng đối với tương lai tràn ngập lòng tin tuyết thiên tầm nghĩ đến cậu ca lời nói kéo luyện nghe thường cánh tay làm lũng tỉ tỉ chúng ta lâu rồi không có đi ra ngoài đi săn chúng ta đi đi săn đi ta muốn nhìn một chút qua mùa đông c h ư n g tử rốt cục đến cỡ nào mà mỡ luyện nghe thường nói nhường song nhi đi cùng ngươi tiêu tư hành cười nói đi săn ta tại bắc địa thường xuyên đi ra ngoài đi săn cùng đi chơi đổi đi l u y ệ n nghe thường gật đầu được rồi tất nhiên quan nhân muốn đi đi săn chúng ta cùng đi hậu sơn tuyết thiên tầm khét ngầm đầu trong mắt chứa tủi thân lời ta nói t ỷ t ỷ toàn coi như gió thoảng bên hai t ỷ phu lời nói t ỷ t ỷ không co không thuận theo đây thánh chỉ còn nhanh chút ít nói năng h gì đấy như thế lộ vẻ mội mội không phải t ỷ t ỷ cũng không nên ở trong lòng cho mội mội vẽ lên một bút bằng không ta này trái tim thế nhưng lạnh sưu sưu luận n g thường ta hôm nay đều không nên đi ra ngoài cao lập các ngươi trò chuyện ta trước rời đi ta lại dừng lại nửa khắp đồng hồ Sợ là sẽ là phải b mùa đông đi săn là một hạng vừa rất nhàm chán đồng thời lại vô cùng chuyện thú vị rất khảo nghiệm vật khí nhàm chán ở chỗ thu đông thời tiết rất nhiều động vật đều sẽ lựa chọn ngủ đông hoặc là trước giờ chứa đựng đồ ăn im ắng tránh trong sân động rất ít đi ra ngoài kiếm ăn có h ứ những g ở c ỗ không không phải tất cả động vật, cũng như hát hùng như phải hầu hiểu chứa chung h đông, động cũng ngủ cũng động cũng đựng động ẩn nó ở đá núi trong rừng n cả cả tất vật, tất vật, tử trí tuệ, vật tư, một ít vật, có được có đá vậy rậm. là quy sẽ ở thứ này săn mồi động vật liền tựa như tại tuyết trắng vải v ẽ t r u n g điểm s u y ế t màu sắc tràn ngập tự nhiên hứng thú không chỉ như vậy rất nhiều động vật sẽ ở mùa thu lúc chứa đựng mỡ da lông cũng sẽ trở nên đầy đạn mùa đông đánh tới hồ ly c h n g tử đều là rất đáng giá trải qua mùa đông tổn thất đến mùa xuân thể nội mỡ tổn thất hơn phân nửa da lông không còn bỏng loáng giá trị ngược lại sẽ giảm xuống đến giữa hè thời tiết những động vật vì sống qua nóng bức trọn r ụ t lông có thể giá trị tiến một bước giảm xuống đến mùa thu lại từng bước thêm dày tiêu tư hành kiên nhẫn nói ra nếu như chúng ta bằng võ công đi đi săn vậy liền không dễ chơi nhi nhất định phải tự mình làm c ả bẫy thưởng thụ chờ đợi niềm vui thú tuyết thiên tầm nói chờ đợi niềm vui thú luyện nghe thường giải thích nói chờ đợi thân mình tự nhiên là buồn kẻ nhàm chán nhưng có thể rèn luyện kiên nhẫn tỷ phu ngươi nói niềm vui thú là chờ đợi hồi lâu sau cuối cùng bắt được con mồi loại đó rộng mở trong sáng thoải mái song nhi nói thật giống như câu cá thiếu gia thích vô cùng câu cá câu cá k tuyết thiên t ầ m ế ẩm nói ra các n g ư ơ i thật đúng là thần giao cách cầm đầu thì phu nói cái gì các n g ư ơ i đều có thể lý giải lời nói bên trong hằng nghĩa không như m ộ i m g ư i ta luôn nghe thường từng chữ từng câu nói n g ư ơ i bây giờ c â m miệng cho ta bằng không đem n g ư ơ i ném trong cầm ấy tiêu t ư hành đắc ý cười cười, trong lòng tự đ ủ chúng ta căn bản không cần n g ô ngữ n một ánh mắt một động tác liền hiểu rõ trong lòng đối phương đ a m c h i ê u trong đầu suy nghĩ song nhi mắt không chấp nhìn cầm ấy vừa rồi mọi người làm ba cái cầm ấy một cái là bẫy thu một cái là đào hô sâu còn có một cái là lỗ tân tiên sinh dạy bảo bắt điều thật khí tuyết thiên tâm tập trung cực kém và trong chốc lát liền nhịn không được trái xoay phải xoay trong lòng bàn tay gan bàn chân nữa lại ngại quá cạo liền n ú t ở luyện nghe thường trong ngực nhường luyện nghe thường cho nàng bắt nữa tốt nhất lại kể chuyện xưa thiên tầm mới vừa nói đến câu cá ta kể cho ngươi cái câu cá chuyện xưa có được hay không tiêu tư hành ra hiệu một chút song nhi đưa cho tuyết thiên tầm một cái hạt d ư a nhường tuyết thiên tầm vừa ăn vừa nghe ừ ngươi nói a nói đến câu cá nội danh nhất không ai qua được trong truyền thuyết hương thái công lao đầu từ này dùng lưỡi câu thẳng đều có thể đem chu văn vương câu đi lên chỉ chẳng qua hắn chuyện xưa thật sự là quá mức xa xôi tư liệu lịch sử ghi chép tương đối ít. Ta kể cho nghe ư ơ i câu cá c u tru triều tru, chuyện triều hiểu câu y ệ kiệt, n sinh ở vũ Chu trong năm, không vương thiên sáng nhân chính, đương tướng nhân nhất n xưa, xưa am phát phải phát lập địch địch h các cá. trù, tắc vật tể ở vũ võ võ vũ lào g mà cơ là là nói hắn ở đây giang châu ẩn cư nửa năm mỗi ngày đi ra ngoài câu cá ba canh giờ một con cá cũng không có câu được ngay tại hắn thất vọng lúc câu lên một cái hơn mười cân ngư tinh còn có một cái mỹ nhân ngư lại vì mỹ nhân ngư làm mồi nhử câu đi lên một cọc mười năm ăn treo vụ án này gọi là màu máu giang châu tiêu tư hành chính đang kể chuyện cũ chắc nghe bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn định thân nhìn lại một đầu có chút to mọng trường tử rơi vào cả bẫy không ngừng dãy r u ộ n tuyết thiên tầm vội vàng nghe chuyện xưa ra hiệu song nhi đem con mồi bắt lên đến song nhi thuần thục nắm lên t r ư ờ n g tử xuất ra dây cỏ trói lại sách t r ư ờ n g tử đi vào sông lột r a thủy đi c ố t nấu thang thịt nướng song nhi đối với bộ này quá trình rất quen thuộc năm đó ở bắc địa lúc nàng đi theo tiêu tư hành đi săn chính là mang theo trong người đ ổ gia vị một bên đi săn một bên ăn d ư ơ n g sách bên trong lấy chuẩn bị săn đ ổ gia vị giữa rừng núi đâu đâu cũng thấy cây khô chuyển mấy khối tạng đã làm nổi và b ế t dùng dao găm cắt gọt khối gỗ làm chén l ư n dĩa gấp hai cây hơi nhỏ gậy gỗ làm thành búa nếu như là tại mùa hè còn có thể c u ố n lá cây làm chén nước hái hoa dại sơn khuẩn làm phối liệu bây giờ chỉ có thể cắt gọt chén gỗ phóng điểm h ồ n g khô nấm ăn mục nhĩ trừ r a đồ gia vị đều là nguyên sinh thái dù sao tất cả mọi người là người lệ u y n võ thân thể xa so với thường nhân khỏe mạnh ăn sẽ không tiêu chảy tuyết thiên tầm cảm thấy có chút có hứng chuyện xưa nghe được một nửa lúc liền đi dựng bếp lò nàng chưa từng làm qua việc này rất nhanh hôn đến khuôn mặt nhỏ tối đen nhất nhật cười một loạt tiểu b ệ n nha chạng vạng tối lúc, mọi người trở về tuyết thiên tầm tĩu、no. ngươi, ngươi môi động phàn nàn mặc dù nghe chơi vui chuyện xưa ăn vào mỏ mở trước tử nhưng trông đến c h ư a lại không thể cảm nhận được luyện nghe thường miêu tả chờ đợi hồi lâu rộng mở trong sáng luôn cảm thấy có chút không hoà mỹ càng nghĩ càng khó chịu ta cho ngươi bổ sung chuyện này còn có thể bổ sung nếu như b ổ không lên ngươi liền đem này xem như là khuyết điểm mỹ cảm thế gian vạn vật cũng không hoàn mỹ liền thiên địa cũng không hoàn mỹ đi săn sao có thể hoàn mỹ đâu a tuyết thiên tầm túi đầu suy tư đi săn cùng thiên địa quan hệ trong đó sau đó phát hiện nghĩ mãi mà không rõ vì căn bản cũng không có quan hệ tiêu tư hành làm mò m ẫ m địa chuyện dùng kỹ xảo đương nhiên cũng là đến từ vị kia danh ra lão học y ế u tỉ tỉ tỉ h phu lại bắt nạt ta không sao trở về ta ép khô tinh lực của hắn nhường hắn tay chân bùn bù làm cái gì đều không có khí lực luyện nghe thường bá khí nhìn tiêu tư hành s o n g nhi kỳ thực ta vậy có thể rút một tay tiêu tư hành ba nương tử tiếp qua hai tháng đều qua tết ngươi này tân nương tử có phải hay không cái kia nhìn một chút cha mẹ chồng tiêu tư hành ôm lấy luyện nghe thường thưởng thụ lấy vui thích sau đó ấm áp thuận miệng hỏi cái vấn đề luyện nghe thường sang trọng quan nhân lẽ nào cảm thấy ta không dám đi sao vẫn cảm thấy ta làm ngày xuất gia hôn thư là hàng giả thử hai chúng ta xác thực có hôn nước tiêu tư hành gãi gãi cái cảm ta khi nào hoài nghi tới những thứ này nương tử quá lo lắng đúng là ta săn thú lúc nếu g h ĩ đ như trải qua nghiêm ngặt huấn luyện thậm chí năng lực chở chủ nhân bay lên giữa không trùng theo giữa không trùng truy kích bệnh nhân cái đồ chơi này thậm chí không thể xưng là mãnh cẩm nên xưng là dị thú bất quá thế giới này xác thực có rất nhiều dị thú dấu vết cũng không thể coi là hiếm lạng tiêu tư hành nhìn qua ghi chép trong liền có am hiểu bắt xà tiểu hưởng điệu tinh thông võ đạo bệnh viên thân dài hơn một mươi triệu bệnh giao sẽ sát hổ báo tóc vạn toan thông linh kiếm pháp tự điêu eo thuyền đi thuyền tự tỉnh cùng với c ậ u ca nuôi cái kia vô cùng thần kỳ a hoàng so với những thần thú này loại quái vật có thể mang người phi thiên kim điêu không có gì kỳ quái tuy nói vậy kim điêu cũng là cực kỳ hiếm thấy thuần dưỡng càng là hơn khó càng thêm khó không chỉ cần phải chủ nhân tự mình đốt đèn nấu dầu ngao ứng còn cần từ nhỏ bồi dưỡng theo chim non nuôi đến trưởng thành t hao tổn thiên tài địa b ả o tinh phẩm dược liệu không thua kém mười vạn lượng bệnh nhân cũng may tiêu ra nông trường nhân tài xuất hiện lớp lớp có một vị kỹ nghệ tinh xảo bác sĩ thu ý điểm, không chỉ am hiệu trác ngựa còn am hiệu t h ầ n thú có m ộ hậu sơn có một loại dị t h ủ n g hùng bi hát b à c h phân minh cực kỳ đáng yêu nghe nói là tranh giành đại chiến lúc binh chủ si vu tọa kỵ tên cứ gọi thực thiết thú không chỉ chiến lược cương đại có thể so với hồ báo với lại ngây thơ chân thành ăn n、no、i lúc cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn thiên tâm lúc nhỏ Đỗ、nhiên tìm thấy tìm một tổ, chúng ù n g mấy cái tiểu t thi t h i đấu leo cây, ê t r ư ờ n địa cửu, ta i lại thiên giống ể u thú tác tầm leo cây động tác lại cùng động n u ngày h nhân h ư được, lúc. Quan nhân nên n biết ù sẽ không n leo cây, tiểu này Hùng、B、không chỉ thể nhân không nghi phù hợp quan nhân yêu cầu. Chúng cùng còn còn ngờ nữa quan ngày gì Bi bắt loại, vô cây, có trước cao, cầu. sẽ leo yêu trí tuệ ta mai đến hậu sơn xem xét tìm mấy cái đáng yêu thực thiết thú nuôi dưỡng ở hậu viện ngày sau ngày sau chúng ta có nhi nữ cũng có thể cùng hải tử chơi thực thiết thú cũng được xưng là bãi bi gấu trắng hậu thế trên cơ bản xưng là hùng miêu rất thông minh năng lực học tập nhân loại động tác an tạp động vật nhiều sinh tồn ở xuyên t h ụ c địa khu viên cồn cồn rất đáng yêu nếu như năng lực nuôi mấy cái ngược lại cũng tính toán là chuyện tốt bất quá t i ê u tư hành cười tàn nói nương tử người mới vừa nói cái gì vi phu nghe được không rõ ràng lắm luyện nghe thường sáng giọng thiếp thân mới vừa nói ngày sau có nhi nữ liền để chúng nó cùng nhi nữ chơi tiêu tư hành nắm ở luyện nghe thường bạ vải thủ không để lại dấu vết x u n dưới do đó vì để cho nhà ta nhi nữ nhanh chóng đầu thai tối nay phải thêm ban nhà luyện nghe thường khiêu khích nói quan nhân cẩn thận sáng sớm ngày mai vịn tường ra ngoài làm trễ mại luyện công buổi sáng ta chưa học nội công trước học luyện thể này hai mươi năm tôi thể tu vi há lại hồn phí ừng ta có thể kiên trì cả ngày sáng sớm hôm sau tiêu tư hành xoay eo đón lấy mặt trời mới mọc luyện công buổi sáng hái mặt trời mới mọc t ừ khí rèn tinh mạch xương cốt luyện nghe thường phong quang đầy mặt rời giường cho s o n g nhi thả một ngày nghỉ tự mình cho tiêu tư hành làm điểm tâm luyện võ chú ý kiên trì bền bỉ đông luyện tam cửu hạ luyện tam p h ụ ít có nam b ánh bình minh vừa ló dặn lúc tất cả quản sự đồng đều đã rời giường tụ tại đỉnh núi luyện công buổi、sáng. nguyên bản bọn hắn đều là các luyện các, từ tiêu tư hành đến định quân đều tiêu là các các, từ tư sơn bọn b hắn không i ế trại vị này tiêu công tử tính tình bản tính, tiêu tử thầm thầm âm có thể cung cấp tu hành bí tịch không nhiều rất nhiều quản sự đều là tu hành bản môn bí tịch thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo rất tốt bổ sung khuyết điểm cao lập văn thái lai ấ n cựu phương thập bọn người kiêm tu mấy môn để thăng lực cánh tay cùng lực phòng ngự cho dù là lục cao hiền triệu bán sơn kiểu này vì k i n h công ám khí làm chủ cũng sẽ kiêm tu một hai môn bọn hắn cái này tuổi tác bản môn võ công h o ặ cũng là l đã u y đúng thế thật giang hồ mặc dù kiếm pháp đông đảo nhưng nhị tam lưu võ giả yêu quý trọng binh nhận nguyên nhân bắc địa võ giả cho dù chưa từng luyện tôi thể thuật cũng là thân thể cầm tráng dùng bánh không sợ bọn h ắ nam hiểu nhất lấy thương đội thương liều mạng chịu nhất kiếm danh sắt cường địch phương nam võ giả luyện thể số lượng không có nhiều như vậy nhưng phú hào quá nhiều rồi nhất là đại phái đệ tử hoặc là mặc trên người bảo y n g h ĩ hoặc là sẽ hộ thể cơ ư n g khí phía sau tập kích độ khó thật sự là quá cao ngay cả thiết cước đồng lão hồ ly kia đánh lén tiêu tư hành lúc dùng cũng là cựu hoàn đại đao cao lập dùng tự thân trải nghiệm làm ra phán đoán sát thủ nề g càng ngày càng khó làm mặc dù sẽ không bị đào thải nhưng tất cả tổ chức sát thủ cũng tại đem hết toàn lực truyền hình thời đại đang phát triển võ đạo tại tiến bộ hát đạo làm ăn cũng là cần truyền hình không quay hình liền sẽ bị đào thải đào thải nhất định phải chết dường như tất cả tổ chức sát thủ đều sẽ nhường dưới trướng sát thủ tổ đội thi hành nhiệm vụ đơn đà độc đấu sát thủ dường như tuyệt tích giang hồ vì thanh long hội làm thí dụ mỗi lần nhiệm vụ chỉ ít năm người thậm chí có thể vượt qua mười người chỉ một lúc sau tiêu tư hành hoàn thành t ạ o khóa lục cao hiên đám người vây quanh thỉnh giáo lúc luyện công hoài nghi nói như vậy hướng người trẻ tuổi thỉnh giáo vấn đề sẽ cảm thấy mở không nổi miệng nhưng những thứ này lao g a hồ trải qua nam bắt tống giao tế thời kỳ đại h ỗ chiến biết được sinh tồn là trọng yếu nhất cũng không để ý mặt mũi vấn đề mọi người ở đây vui vẻ hòa thuận lúc s n g nhi bước nhanh chạy tới thiếu ra không xong thiên hồng cùng người đánh nhau là võ đăng phái đệ tử chúng ta cùng võ đang có thù sao tiêu tư hành hơi có chút kỳ quái trong lòng tự nhủ định quân sơn cùng võ đăng sơn cũng ở vào đại ba sơn hệ thực chất lại ở vào đông tây hai đầu cách xa nhau chừng mấy ngàn dặm võ đăng đệ tử ăn nhiều chất no chạy mấy ngàn dặm đường núi tiêu phỉ người đó tinh thần và thể lực như thế thịnh vượng thiếu lâm võ đang là trung nguyên ngôi sao sáng võ đang mặc dù không có thiếu lâm bắt nguồn xa dòng chảy dài đã có trương tam phong vị này lục địa thần tiên chấn áp khí số phóng đại tốc độ cực nhanh chỉ ở võ đăng sơn liền có tử tiêu cùng thái hòa cùng ngọc hư cùng quá huy quan khai nguyên quan huyền diệu quan lộng lẫy cao lớn trong quan trần võ quan trường xuân quan bạch vân quán nhu vân quan mười mấy nhà phân quan ngoài ra võ đang tục ra đệ tử xuất sư tại trung nguyên các nơi sáng lập t ô n g môn tỷ như thái cực môn triệu bán sơn chính là thái cực môn đệ tử định quân sơn trại cùng võ đang chưa từng liên quan lạc thiên hồng mặc dù cùng vọng nhưng không ai t r e o trọc hắn hắn đều yên lặng luyện kiếm bọn hắn làm sao lại như vậy đánh nhau vừa nghĩ đến đây t i ê u tư hành ngay lập tức xuống núi cửa sơn trại hai cái thiếu niên lang đang giao thủ một cái khuôn mặt lanh túc xanh dương tốc mái bảo kiếm trong tay soàn soạt rung động chiêu chiêu chỉ hướng địch nhân yếu hại một cái dung mạo thanh thú mắt như lan tinh trong tay đồng dạng là một thanh bảo kiếm dùng chính là thái cực kiếm pháp mặc cho địch nhân muôn vạn lực h ắ n tử vững như núi sơn theo song nhi đi đỉnh núi mời tiêu tư hành đến tiêu tư hành tới khuyên đỡ hai bên giao thủ t r ư ờ n g ba bốn trăm chiêu tiêu tư hành xin thể chính mình chưa bao giờ nhìn qua lạc thiên hồng cùng người đánh nhiều như vậy chiêu ra hỏa này ra tay hoặc là ba chiêu hai tức sát nhân hoặc là bị người khác đánh bại cho dù địch nhân dùng chính là thái cực kiếm pháp dây dưa nhiều như vậy chiêu cũng coi là có chút dở hơi nhìn thật kỹ sử dụng kiếm võ đ a n g đệ tử cùng lạc thiên hồng dung mạo lại có bảy tám phần tương tự chẳng qua khí chất văn nhã mặt mày mỉm cười không có lạc thiên hồng đều giết không tha sát khí lúc này mới có vẻ không giống nhau chưa quen thuộc bọn hắn có lẽ sẽ nhận lầm lạc thiên hồng cùng thiên dưỡng sinh lại sẽ không nhận lầm hai người bọn họ khí chất t r ê n h lệch quá xa tiêu tư hành quát thiên hồng lui ra các hạ cao tính đại danh vì sao đến sơn trại ta sinh sự lạc thiên hồng nghe vậy ngay lập tức lui ra mặt mũi tràn đầy không phục thổi thổi tóc mái làm cái chém người thủ thế võ đăng đệ tử lòng dạ có chút rộng lớn không có thừa cơ tiến công lạc thiên hồng ngược lại thu kiếm lui lại tại hạ tử tiêu c u n g võ đang đệ tử dương dục càn t ử tiêu cung đệ tử võ đang rất nhiều phân quan vì tử tiêu cung cầm đầu bất luận là trương tam phong hay là võ đang thất h i ệ p cùng với rất nhiều hộ sơn trường lão đồng đều tại tử tiêu cung thanh tu năng lực bái nhập tử tiêu cung đệ tử không gọi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ thiên tài trong thiên tài nguyên bản tiêu tư hành còn có chút hiếu kỳ nghe được dương dục càn tên này trong lòng lập tức hiểu rõ tất cả võ đang phái có lẽ có đệ tử thiên phú cao hơn dương dục càn nhưng nếu luận đối với thái cực phù hợp không ai có thể vượt qua dương dục càn vì thiên phú của hắn đủ để thành làm đệ tử thân truyền biến thành võ đang bắt hiệp chương 3 a m đại ca ngươi là hiệu ta chương 3 a m đại ca ngươi là hiệu ta dương thiếu hiệp chúng ta mặc dù là sơn trại làm lục lâm làm ăn nhưng cùng võ đang làm không liên quan không biết ngươi đến sơn trại ta rốt cuộc có gì chuyện tiêu tư hành thực sự nghĩ không ra dương dục càn đến định quân sơn trại làm cái gì không phải là đến nhận thân ngươi thế nào không đi tìm thiên dưỡng sinh đâu dương dục càn còn chưa mở miệng phía sau hắn một cái mày kiếm mắt hộ võ đang đệ tử nhịn không được lớn tiếng hống các ngươi những sơn tặc này giặc cỏ sát nhân cướp tiền làm nhiều việc gắt làm không liên quan tiểu t ử kia lẽ nào ngươi không biết ta ngươi trang cái gì trang người này chỉ vào lạc thiên hồng giận mắng tiểu tư hành nhìn một chút phát hiện hắn cánh tay trái quân lấy g i à y của b ă n g không còn nghi ngờ gì nữa bị trọng thường về phần hắn vì sao tìm lạc thiên hồng báo thủ tiểu tư hành không biết lối ra đả thương người miệng đầy p h u n g t ứ c là cái này võ đang đệ tử giáo dưỡng vậy không gì hơn cái này ta có hay không có giáo dưỡng không cần đến các ngươi những thứ này g i c cỏ đánh giá ngươi dám xem thường võ đang ừng tiểu tư hành hai mắt ngưng tụ phá không mà lên, mà một dương dục càng ư tự lấy cổ của áo hắn, t tin có thể thắng được lạc thiên hồng nếu như tính luôn tiêu tư hành vậy liền khẳng định đánh không lại nghĩ đến đây trong lòng âm thầm hối hận dương dục càn mặc dù trẻ tuổi nhưng trên núi võ đang khách hành hương tụ tập loại người gì cũng có mưa dầm thấm đất kinh nghiệm giang hồ có chút không tầm thưởng nghe ra lời nói bên trong hàm nghĩa nghĩa nghĩ đến đây thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười chúng ta đương nhiên là tới nói lý dương dục càn không có nhường sư đệ tiếp tục nói chuyện mà là nhường hắn đi chữa thương tự mình miêu tả chuyện đã xảy ra Kinh thành đại thành quan chắc trọng liêm từ quan về quê, người này mặc dù là thiềm bắt người theo kinh thành đến thiềm bắt chừng mấy ngàn dặm ven đường đạo phỉ tụ tập nếu là không thuê mướn một ít tiêu sư tất nhiên sẽ bị đạo phỉ cướp bóc chắc trọng liêm một phương diện thuê tiêu cục mặt khác thì là viết thư cho tôn nhi chắc nhất hàng tống triều trọng văn kinh võ vì chắc ra quyền thế theo lý thuyết nên nhường tôn nhi học văn thi k h o a cử tiếc rằng trước đây chư quốc l o ạ n chiến m á u chạy thành sông chắc trọng liêm lo lắng chặt đ ứ t hưng ơ hỏa đem tôn nhi đưa đến võ đang học võ chắc nhất hàng võ đạo tiên phú cực cao thành công bái nhập võ đang nhu vân quan biến thành quán chủ thân truyền đệ tử dựa theo chắc trọng liêm ý nghĩ chỉ cần chắc nhất hàng mang theo vài vị đồng môn hộ vệ đánh ra võ đang chưa bài cho dù có đạo phỉ cướp bóc cũng có thể ăn gối không lo vạn không ngờ rằng chắc nhất hàng đang lúc bế quan tu hành đích truyền kiếm thuật không còn thời gian tới làm hộ vệ chỉ là nhường sư đệ cảnh t i ệ u nam đến hộ vệ trải qua lang sân l ú bị thiên dưỡng sinh dẫn người đoạn thiên dưỡng sinh không có sát nhân nhưng oán hận cảnh t i ệ u nam miệng quá đen chém xuống hắn hai ngón tay cảnh t i ệ u nam đương nhiên sẽ không cam l ò n g muốn trở về tìm t r ư ở n g bối đòi lại c h ẳ n g tử lại lo lắng về đến v õ đang không cách nào hướng chắc nhất hàng bàn giao g đi ba bước lui hai bước đúng vào lúc này cảnh t i ệ u nam gặp được đi ra ngoài lịch luyện dương dục càn cảnh t i ệ u nam lúc này hướng dương dục càn kệ khổ tỏ vẻ đối phương chỉ có bảy tám người v õ công cao minh hơn ta chỉ có một mời sư h u n h đi tiêu diệt đạo phỉ dương dục càn tất nhiên là sẽ không hoài nghi sư đệ đi theo hắn đi hướng lan sơn không nghĩ đến đạt định quân sớt lúc nhìn thấy tuần sơn l lạc thiên hồng dung mạo khí chất cùng tiên dưỡng sinh chín thành tương tự cảnh thiệu nam nhận lầm người cảnh thiệu nam đem nhầm phùng kinh làm mã lương d ư ơ n g dục c ả n không biết lạc thiên hồng lạc thiên hồng trầm mặc ít nói từ trước đến giờ là rút kiếm nhanh hơn lưỡi lúc này rút kiếm n g ă n địch tiêu tư hành làm rõ những việc này trong lòng tự nhủ con hàng này chính là cảnh thiệu nam a chắc nhất hàng như thế nào không đến ta còn muốn nhìn xem luyện nghe thường hành hung chắc nhất hàng đâu lạc thiên hồng núi bay đại ca ngươi là hiệu ta nếu như là ta ra tay căn bản không thể nào có người còn sống đến kiện cáo ta theo không lưu người sống bởi vì cái gọi là nhập ra tùy t ụ đến định quân sơn ch lạc thiên hồng đối với tiêu tư hành s ư n g hô sớm đã biến thành đại ca tiêu tư hành gật đầu có sao nói vậy ta tới nói câu công đạo s ắ c thực không phải thiên hồng n g ư ơ i các ngươi dám làm không dám nhận tính là gì anh hùng hào hán ta đôi mắt này chẳng lẽ còn năng lực nhận lầm người hay sao ngươi cho rằng ta là b à tuổi bố bê cảnh thiệu nam tránh sau lưng dương dục cản theo dương dục cản trên bờ vai thỏ đầu ra cao dọn c ầ m thét tiêu tư hành cười lạnh nói ngươi không bằng nghiêm túc xem xét dương dục cản cùng lạc thiên hồng mặt may của bọn họ chỉ ít có bảy tám phần tương tự nếu như bọn hắn thay đổi giống nhau trang phục làm ra giống nhau nét mặt lẽ nào ngươi năng lực nhận ra luyện nghe thường lạnh lùng nói dương thiếu hiệp nghệ tình võ đang phái trên mặt mũi chúng ta khuyên nhủ nếu là tiếp tục dây dưa các ngươi cũng đừng có xuống núi dương dục c à n không tiêu ngạo không tự tin nói việc này ta sẽ điều tra hiểu rõ nếu như là chúng ta sai lầm tại hạ tự nhiên sẽ đến nhà xin lỗi nếu như là các hạ gây nên lần sau lúc đối chiến còn xin các hạ xuất ra toàn lực lạc thiên hồng cười lạnh nói nghe ý của ngươi là ngươi còn không có xuất r a toàn lực có hứng tục ngữ có câu chọn n g à y không bằng đụng này chúng ta lại đến đánh một trận dương dục c à n khoác k h o tay không cần nói xong lôi kéo cảnh t i ệ u nam rời khỏi nếu ngươi không đi thật sự đi không được tiêu tư hành liên thủ với luyện nghe t h ư ờ n g hắn tuyệt đối gánh không được dương dục càn cùng cảnh thiệu nam rời khỏi định quân sơn tùy tiện tìm khách sạn bàn bạc chuyện kế tiếp dương dục càn hỏi sư đệ các ngươi ban đầu là ở đâu bị cướp là ở chỗ này sao cảnh thiệu nam am hiểu ly g á n mặc dù nghị khuyến khích dương dục càn ra tay nhưng tại dưới bực này tình huống c h u n g quy không dám giấu giếm dương dục càn đành phải nói ra khoảng cách nơi đây ước chừng bốn mươi năm mươi dặm tựa hồ gọi là lạng sơn dương dục càn gọi tới điếm tiểu nhị tiểu nhị ca nơi này có một tòa gọi lạng sơn ngọn núi sao nói xong đưa tới một khối bặt mọi người đều biết thế giới võ hiệp mạnh nhất tình báo thế lực không phải thiên cơ các mà là điếm tiểu nhị chỉ cần cho ra đầy đủ tiền cái gì đều có thể thăm dò được lan sơn cách nơi này hơn bốn mươi dặm trên núi nguyên bản có một đám đạo phỉ sau đó bị tiêu diệt sau đó lại tới một nhóm người thực sự là không dứt ngọn núi k i a tên gọi là gì đình quân sơn hậu hán tam quốc trong năm thuộc quốc ngũ hộ thượng tướng hoàng t r u n g ở đây chém hạ hầu hên trên núi có một chỗ sân trại không có u á yếu như máy tính chỉ cướp bóc vi phú bất nhân nhà giàu nhà giàu còn có xuất thân phú quý tham quan ố lại hai vị trại chủ đều là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân đại trại chủ đã lập gia đình a đa tạ tiểu nhị ca dương dục càng cười khổ vài tiếng trong lòng tự nhủ lần này hơn phân nửa là nhận l ầ m người việc này đúng là mẹ nó phiến phức chính mình tranh thủ còn muốn về nhà một chuyến hỏi một chút trong nhà cha mẹ chính mình có hay không có huynh đệ lẽ nào lao cha từng tại ngoại phong lưu qua không thể nào lao cha không tiền không thế dung mạo không đáng để ý nào có đại lý trấn nam vương đoạn chính thuần loại đó phong lưu bản sự chương ba mươi tám cáo mượn mai hùng ta mua đồ không tốn tiền chương ba mươi tám cáo mượn mai hùng ta mua đồ không tốn tiền lạc thiên hồng khinh thường thổi thổi tóc k i ê u cái gì chắc trọng liêm lại là thuê tiêu sư lại là mời v õ đang đệ tử không còn nghi ngờ gì nữa ra tư không biết hơn phân nửa chính là tham ô tới cho dù đoạt hắn lại như thế nào ta cũng không tin hắn dám đi báo án tỏ vẻ mình bị đoạt một xe vàng bạc châu đ á u những k i a múa mép khua môi ngự sử ngôn quan sợ là muốn tham chết hắn luận nghe thường cười nói thiên hồng ngươi đây là chỉ biết một mà không biết hai sự việc là muốn so sánh cùng những tiêu cự tham so sánh hắn còn không phải thế sao thanh lưu tiêu tư hành vỗ, vỗ lạc thiên hồng bà vai thiên hồng nói rất đúng chắc trọng liêm bị cất lúc Lý Cưng ngay tiểu ạ tử dương tư hành nói tiếp cảnh thiệu nam tìm đến dương dục cản chỉ là muốn lấy lại danh dự không hề đề cập tới nhà của trắc trọng liêm sinh vì nếu như hắn mở miệng dương dục cản có thể hay không tới giúp đỡ vậy coi như không nhất định lạc thiên hùng nói hắn thực sự là t h a g quan tiểu tư hành k h o á t khoác tay nghe thường lời mới vừa nói cũng có đạo lý sự việc muốn cách ra nhìn xem không thể chỉ nhìn xem trong đó nào đó phương diện cái này gọi là vơ đũa cả nắm chắc trọng liêm người này rất có năng lực tỉnh khang trong năm trường đại đoạn hắn từng tự mình tham dự phụ trợ triệu đỉnh đám người vững chắc triều cục giữ gìn vương nam châu phủ bạch tính sau đó trâm kim đ á thói xấu thời thế tham tấu tham quan từng dẫn đầu công bộ quan viên tu sửa đê khai quật mương nước còn từng tại hàn lâm viện viết thư so với qua xuân thu nước quá trong lát không có cá mỗi người cũng có khuyết điểm chắc trọng liêm quyền cao chức trọng nhưng không có lạm dụng chức quyền bán quan bán tức kết bẹ kết cánh đã rất không tồi cho nên hắn năng lực an tâm về nhà dưỡng lao song nhi hỏi không có tiền như thế nào dưỡng lao tiêu tư hành giải thích nói thọ không có ba hàng chắc trọng liêm tiểu này triều đình đại quan làm c n lúc rồi sẽ không ngừng đem tài sản đưa đến quê quán mang theo người chỉ là một phần nhỏ đại đầu nhi đều ở nhà đâu luyện nghe thường nói tiếp bị cướp bóc những tia coi như là phá tiền miễn thai chắc trọng liêm không quan tâm cảnh thiệu nam vậy không quan tâm dưỡng dục càn càng không quan tâm đoạt t i ê n hắn là thiên dưỡng sinh đi lạc tiên h hồng đã sớm đoán được phụ cận có thể khiến cho cảnh thiệu nam nhận lầm g i c cướp khẳng định là thiên dưỡng sinh đương nhiên nghe nói thiên dưỡng sinh am hiểu quyền pháp liền để hắn đi thử xem võ đang thái cực quyền kinh đi t vô vô đại tẩu ngươi cùng tiên dưỡng sinh giao thủ qua thiên dưỡng sinh am hiểu cái gì võ kỹ dùng nắm đâm sao hãn am hiểu ngoại môn bắc cực ha ha thật là một đôi đối thủ tốt văn có thái cực an thiên hạ võ có bắt cực định c à n côn quá rất đúng bắc cực thật là quá thú vị chợ đen luyện nghe thường cùng trương kim đỉnh ngồi đối diện nhau trương kim đỉnh xuất ra một cái tinh xảo gấm bên trong là một đôi đen nhánh thiết la hán v ạ n mẹo la hán phía sau lò so có thể phá giải thiếu lâm la hán quyền la hán quyền là thiếu lâm nhập môn công phu dường như tất cả người giang hồ đều có thể đùa dỡn mấy chiêu truyền bá phạm vi càng hơn thái tổ trưởng quyền ngay cả hóc đầy bụng vệ t r ư ơ n g kim đình cũng sẽ đùa dỡn hai chiêu là tối trụ c ấ m nhất quyền pháp trương kim đỉnh đã sớm tìm người nhìn qua đây là thiếu lâm bản tông la hán quyền mỗi cái hòa thượng thiếu lâm nhập môn lúc học đều là cái này không có gì huyền bí chỗ Về phần trong bằng này lĩnh hội kim thân la hán pháp nói lĩnh ngộ năm trăm l a hán triệu tỷ l ô đều là vang dội của kim thiên tài đồng thời không có đường tắt đây là thiếu lâm lưu truyền lâu nhất tuyệt học nếu như thiếu lâm không có đường tắt vậy liền không tồn tại đường tắt tỉ mỉ tìm kiếm mấy lần phát hiện cái đồ chơi này không có cất dấu võ công bí quyết càng không có tàng bảo đồ trương kim đỉnh không chút do dự đưa cho luyện nghe thưởng nếu như luyện nghe thưởng từ đó đạt được chỗ tốt to lớn hắn cũng sẽ không thất vọng ảo não làm gì cũng có luật lệ chơi đ ư n g sợ sợ đ ư n g bừa trương kim đình làm chính là thủ tiêu tăng vật làm ăn cùng tiệm cầm đồ có mấy phần chỗ tương thông nếu như người ta lấy ra hàng giả hắn nhận lầm thành hàng thật hoặc là đem hàng tốt bán đồ bán tháo tất cả đều muốn chính mình gánh chịu đổi ý là đập chia bài làm nhiều năm như vậy làm ăn đục lô nói ít cũng có mười mấy lần đã sớm dưỡng thành bình tĩnh tính cách và không hắn làm sao có khả năng m ậ p như vậy luyện nghe thường thu hồi thiết la hán cười nói ta nghĩ cùng trường trưởng uy bàn bạc một kiện khác làm ăn cái gì làm ăn ta nghĩ tại thành đông mở một nhà vạn bảo lâu luyện trại chủ trong tay có rất nhiều chân bảo sao nhà ta quan nhân lai lịch chẳng lẽ còn cần ta lặp lại lần nữa chỉ cần hắn mở miệng tam sơn ngũ nhạc trời nam biện bắc bảo vật Có cái gì lấy k h ô n g đương ợ c chịu trách nhiệm giám bảo? Chúng ta có chuyên Người nào nhiệm môn giám giám sư? ư đại bảo? bảo ta t r Kim đ nhiên nghe vậy như、mày. Hán đương n h vậy mày. hiểu rõ tiêu tư hành bối cảnh cũng biết luyện nghe thường phía sau có lớn tháo sơn tại không có tuyệt đối xung đột tình hùng dưới khẳng định là vì kết giao làm chủ nghe được vạn bảo lâu tên liên đoán được làm chính là cái gì làm ăn khẳng định sẽ đối với trương kim đỉnh thu nhập sinh ra ảnh hưởng thực tế sẽ đoạt đ o ạ t châu đ á o ngọc thạch thư họa phương diện làm ăn chẳng qua những thứ này không ảnh hưởng toàn cục trương kim đỉnh căn bản ở chỗ thủ tiêu tăng vật rửa tiền đem không thể quang minh chính đại tiêu xài tiền biến thành không thể quang minh chính đại mua sắm vật tư không phải khai tiệm cầm đồ sở dĩ hỏi mấy vấn đề này là n g h i tại vạn bảo lâu làm ăn trong thò một chân bảo phân hai ba thành lợi nhuận luyện nghe thường không có trả lời ngoài dự liệu kiểu này bối cảnh tâm hậu tuổi trẻ tài cao nhân vật khẳng định không hy vọng ngoại nhân quá yêu nhiều chính mình đã như vậy l u y ệ n trại chủ dự định hợp tác như thế nào ta nghĩ mua sắm chương trường quỹ tại thành đông vừa mới kiến tạo q u á n rượu còn có phụ cận thủy đạo bên trên thuyền hoa nếu như chương trường quỹ vui lòng bỏ những thư yêu thích ta có thể đưa ngươi một cái rất bí ẩn thông tin liên quan đến tài sản tính mạng trương kim đình do dự vài tiếng hỏi đến tột cùng là cái đại sự gì có thể hay không qua loa thấu cái đ ấ y nếu như sự việc thật sự như thế trương m ỗ tất có thâm tạng luyện nghe thường cười nói vài ngày trước thất s á t cốc cùng h ổ y tiêu cục chuyện ngài hẳn phải biết đi thất s á t cốc chẳng qua là c o n h ắ c qua h ổ y tiêu cục đương nhiên cũng thế chân chính hát thủ là kinh thành nào đó mấy nhà hân quý liên quan đến ngân lượng không chỉ có là lần này cứu tế kim c h ừ một trăm tám mươi vạn lượng cho nên nếu như trương trưởng quý cùng với nó có hợp tác hy vọng ngươi vội vàng c á c h ra nếu như không có hợp tác tuyệt đối không nên cùng bọn hắn hợp tác và không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chỉ bằng cái này luyện nghe thường xuất ra lý c ư ơ n g danh thiếp phần này đ ồ vật ngài nên biết nhau lý đại nhân p h â n lượng ngài so với ta hiểu hơn hắn cùng thiết thủ lộ ra thông tin hy vọng chúng ta cung cấp giúp đỡ ngoài ra việc này hoặc là tứ đại danh bổ hợp lực ra tay hoặc là gia c á t tiên sinh chủ sự tứ đại danh bổ hợp lực gia cắt chính ngã tự mình ra tay này hai cái thông tin bất kể cái nào đều có thể dẫn tới tất cả trung nguyên hát đạo chấn động ngay cả t r ư ờ n g kim đỉnh phía sau tài thần kim tiền bang cũng chỉ có thể dục lại ai dám đắc tội những thứ này ôn thần nếu là lúc trước t r ư ờ n g kim đỉnh có thể cảm thấy là luyện nghe thường tại dọa người nhìn thấy ly cương danh thiếp nghĩ đến vài ngày trước chuyện phát sinh lập tức tin chính thành nghĩ đến đây lập tức m ồ hôi lạnh chạy r ò n g r ò n g cái này đa tạ luyện trại chủ quán r ư ợ u cùng thuyền hoa coi như là cái tin tức này tình báo phí nếu như thiết nhị ra đến t r a án mời luyện trại chủ nói ngọt hai câu trương trưởng quỹ hào khí luyện trại chủ cao minh luyện nghe thường xác thực cao minh trương đúng t không không kim cáo đỉnh ngoại n g là tham lam hấp hết quỷ dưới tình huống bình thường khẳng định là bóc lột đến tận sơn thủy giao giá trên trời nhưng việc quan hệ tài sản tính mạng không dám có chút tham lam tiền hết rồi có thể kiếm mất mạng vạn sự đều yên trương kim đỉnh người đã trung yên thân thể thoát vọng đã sớm có mập mạp mang tới hàng loạt chứng bệnh một số phương diện lực bất t h n g tâm nhưng hắn thật sự còn chưa sống đủ sơn chân hải vị còn không có ăn đủ mới cưới tiểu thiếp còn không có sùng đủ danh sơn đại xuyên còn không có chơi chán tiền tài còn không có kiếm đủ sao có thể đi chết đâu một toa quán rượu tám đầu thuyền hoa đổi lấy chính mình này hơn ba trăm cân thịt mỡ vẫn là vô cùng kiếm trương kim đỉnh sảng khoái xuất ra khế đất luyện nghe thường không để lại dấu vết thu hồi danh thiếp nhỏ giọng nói cứu tế kim an phía sau màn chủ mưu tên là tập đoàn hữu tiểu dưới trướng có một cái cường lực tổ chức sát thủ tên là hát h ạ c h đã bị truy mệnh truy tung đến dấu、vết. hát -thạch, -thạch, thạch sát thủ lúc thi hành nhiệm vụ mượn gió bẻ mang lấy được chất bảo đương nhiên cũng cần chợ đen thủ tiêu tan vật sát thủ sẽ không mang theo bảo vật bốn phía chạy từ trước đến giờ là ở đâu thi hành nhiệm vụ ngay tại ở đâu thủ tiêu tan vật không khéo chính là trương kim đỉnh làm qua mấy cọc làm ăn nếu như hát thạch bị cái khác bộ k h o i truy tung trương kim đỉnh chưa chắc sẽ lo lắng tổ chức sát thủ am hiểu nhất chính là xóa đi dấu vết bộ khoái rất khó truy tung bọn hắn nhưng mà lần này thế nhưng truy mệnh a lục phiến môn tối am hiểu cách truy tung thuật t h ầ n bộ hắn truy tung thuật không phải võ công không phải kỹ xảo càng giống huyền diệu khó giải thích thần t h ô n g thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển truy mệnh cũng có thể truy tung đến nghe nói năm đó truy mệnh đuổi bắt tội phạm cái đó lao ma đầu một đường chạy trốn tới vực tây đại mạc trốn ở dưới cắt vàng tàn phá trong di tích sửng sốt bị truy mệnh bắt được làm sao bắt đến truy mệnh bản thân không thể giải thích cho dù giải thích cũng không có nhân tướng tin trương bọn hắn, bọn hắn đ kim đỉnh cuốn quýt lau mồ hôi lạnh đa tạ luyện trại chủ cứu ta tính mệnh tại hạ vô cùng cảm kích chỉ cần ta tại hán chung một ngày luyện trại chủ làm ăn tất cả đều do trương ra làm đảm bảo bảo quản mừng ngài một ngày thu đấu vàng vậy thì cảm ơn trương trực quỹ luyện nghe thường thu hồi khế đất quay người rời đi trương kim đỉnh nhanh chóng làm mấy cái hít sâu để cho mình khôi phục bình tĩnh sau đó phân p h ó thuộc hạng đem liên quan đến h ắ c thạch tất cả dấu vết đều theo cửa hàng xóa đi làm xong sau đó đem việc này báo cho biết trương đại kình trương kim đỉnh chủ doanh chợ đen làm ăn cùng h ắ c thạch liên lụy không tính sâu chuyện này cũng không khó giải quyết tứ đ ạ i danh bộ không thích liên lụy không thể nào đối h ắ c thị đổi tận giết t u y ệ t có mấy phần lượn vòng chỗ trống cái đầu nhà mày gần đây phá sự như thế nào nhiều như vậy ta rốt cục là đi rồi vận r ù i hay là hảo vận trương kim đỉnh thở thật dài quyết định đi ngũ đài sơn thắp hương bái phật cầu văn thù bồ tát phù hộ cầu văn thù bồ tát ban thưởng ta đại trí tuệ cảnh tỉnh mở ra tuệ nhãn nhìn ra trước mắt mê trướng ta tất nhiên là bồ tắc trùng tu miếu thờ tạo lại kim thân dương dục c à n mang theo cảnh thiệu nam đi lang sơn thiên dưỡng sinh cỡ nào cùng vọng há có thể quan tâm cảnh thiệu nam cái này phế vật mang theo huynh đệ tỷ bội xuống núi sau đó dương dục c à n kinh hai trận mắt há h ố c mồm, thiên dưỡng sinh trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi một cái muốn về nhà hỏi một chút nhà mình lao cha một cái lăn qua lộn lại suy nghĩ có phải hay không nên đi tìm lạc thiên hồng ba người cùng nhau nhận cái hôn thiên dưỡng sinh là cô nhi thiên sinh địa dưỡng lạc thiên hồng là cô nhi lạnh lùng cô lang nếu trước mắt này tiểu ca nhi có phụ mẫu có thể hay không đi theo hắn về thăm nhà một chút t h i ê n Dưỡng n s i h t u y ệ t k h ô n g p h ả i người lương i t h ệ n nam nghĩ châm n t ngòi hai t câu t tùy khát v lại bị dương dục càn kéo lại ở chung mấy ngày dương dục càn thấy rõ vị sư đệ này bản tính tâm cao khí não năng trí lớn nhưng tài mọn lòng dạ hẹp hòi l a o cá âm hiểm có thủ tất báo cho dù không có gặp được thiên dưỡng sinh sớm muộn gì cũng sẽ bị nhân giao hấn nói không chừng rồi sẽ mất mạng tục ngữ có câu đánh tiểu nhân đến rồi lão nhưng mà đây là có giới hạn không thể nào nói đánh cảnh t i ể u nam trương tam phong đến lấy lại công đạo bằng không võ đang mời mấy nhà phân quan cộng lại hơn vạn đệ tử trương tam phong năng lực quản đến sao cảnh t i ể u nam là nhu vân quan đệ tử nhiều nhất năng lực mời đến nhu vân quan t r ư ở n g lão nhu vân quan trường lao đánh thắng được có thể đòi lại tràng tử đánh không lại chỉ cần đối phương không có hạ tử thủ khai sắc giới có thể tìm người giúp đỡ giảng hòa giang hồ hiểm ác an toàn đệ nhất di hòa vi quý nói câu không dễ nghe thiếu lâm võ đang đệ tử đi ra ngoài lịch l ư ỡ i lúc bị g i ế t không hề ít rất nhiều chuyện đều là không giải quyết được gì sẽ không có chuyện việc nào cũng điều tra hiểu rõ năng lực mời đến dương dục càn tương trợ đã là cảnh thiệu nam cực hạ việc này tất nhiên sẽ tại hôm nay giải quyết dương dục càn nói sư đệ ta làm sao tự có sư môn trưởng bối quản giáo cùng các hạ có quan hệ gì thiên dưỡng s i n nói người muốn như nào dương dục càn cười nói bất kể ta đưa ra điều kiện ra sao đều là ăn nói xuồng giang h ồ quy củ nắm đấm của ai cứng hơn ai nói chắc chắn thiên dưỡng sinh c ư ờ i như đến nói t ố t ta đã sớm nghĩ linh giáo võ đang thái cực quyền người ra tay đi d ư ơ n g dục càn hai tay báo cầu dường như lòng thực gấp b à y ra bạch hạt lưỡng xí tư thế tông sư một phái khí độ thiên dưỡng sinh hai chân hung hăng d ẫ m trên mặt đất cảm thụ lấy sông núi chấn động lực lượng theo hai chân hướng lên theo bắp chân từng khúc đập già truyền vào e o hai chân tùy theo biến thành không ước cả người kéo thành một tấm cung cứng hai tay lập tức một trước một sau lòng bàn tay hướng lên s ư ơ n g sống lương văn mẹo liên tục tăng lên chỉ nghe một tiếng sấm rền tiếng vang thiên dưỡng sinh phá không m à tới khuỵu tay đánh phía dương dục càng n g ư c bụng uy thế có thể so với bát nhu nỏ đỉnh tâm chịu dương dục càng hai mắt hiếp lại hai tay vẽ cùng trở tay dùng ra một chiêu thủ huy t ỷ bà tay phải nhẹ nhàng linh hoạt tháo bỏ xuống thiên dưỡng sinh sông khuỵu tay tay trái thuận thế xuống dưới ngăn trở thiên dưỡng sinh tay trái sông truy dưới chân về phía trước nhẹ nhàng n h ấ c câu dương dục càng đối với thái cực thiên phú cực cao nhưng rốt cuộc còn trẻ không thể vạn vật hóa thái cực so với dùng binh khí ngăn địch, am hiểu hơn tay không tất sắc phá chiêu thiên dưỡng sinh thở nhỏ tại đầu đường kiếm ăn, dựa vào như ác lan g hung ác nuôi sống đệ đệ m u ộ i muội có thường nhân khó có thể tưởng tượng hung thần cùng t ư ớ n g c õ i thường ngày cùng người đối công ba chiêu hai t h ứ c liền có thể bằng sát khí đánh bại cường địch không nghĩ đối công hai chiêu thiên dưỡng sinh ngược lại bị dương dục càng khắc chế quyền không cao thấp không thể nói thái cực quyền mạnh hơn bắt cực quyền chỉ là đối với quyền thuật tu vi dương dục càng càng hơn một bậc nội tâm cũng càng thêm bình tĩnh thủ huy tỷ bà tiếp theo giã mã phân tông vì thái cực hóa kình chi pháp phá mất đỉnh tâm chịu theo sát lấy thiện tiên vân thủ giò trưởng m ạ qua thu tay lại lúc biến thành lâu tất thảo bộ thiên dưỡng sinh công liên tiếp bảy bát chiêu mỗi chiêu đồng đều ẩn chứa khai bia đá vụ lực lượng đều bị mượn lực tá lực dương dục càn chỉ ở tấp đ ô n g trong lúc đó di động phạm vi không đủ bát h ư ớ c v ữ n g như núi khí cơ như mây c h bốn mươi ta muốn cùng vị này ngô xuân huynh thật tốt thảo luận chương bốn mươi ta muốn cùng vị này ngô xuân huynh thật tốt thảo luận thiên dưỡng sinh gân cốt cùng v ă n g lên quên như núi lở Suốt nhiều từng thế thủ đạo đối bao năm như vậy, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như chưa phải khó giờ vậy, dây gặp hai mươi bốn thức thái cực quyền tùy tâm sử dụng toàn thân trên dưới mỗi một cái khớp nối mỗi một viên cơ thể cũng ở vào vừa thư giãn thả lỏng lại càng cứng như cung trạng thái thiên dưỡng sinh là thực t h i ệ t phái võ công là từ huyết tinh trong chém giết học được kinh nghiệm phong phú linh giác nhạy bén nhưng vận kình phát lực thời điểm có vẻ không đủ tinh tế tỉ mỉ dưỡng dục càng là học viên phái tuy nói cũng có chút kinh nghiệm chiến đấu lại làm sao so ra mà vượt thiên dưỡng sinh căn cơ càng hơn một bậc quyền thuật tiến thêm một bước lại mỗi lần tại chiếm cư ưu thế lúc bị thiên dưỡng sinh bắt lấy sơ hở hai người đều là làm thế thiên tài đứng đầu đối chiến đến kịch liệt nhất thời khắc lại đánh toàn vẹn v o n g ngã thiên dưỡng sinh ra tay chậm lại l ự c đạo muốn học tập dương dục càng k h ô n g chế dương dục càng ra tay cương n u cùng tồn tại theo thái cực n u kình chuyển hóa làm như lôi đỉnh cương kình thái cực tuyệt không phải chỉ là tá lực đạo lực hơn phân nửa chiêu số là một chiêu chế địch sát chiêu h ô n g ác đến cực điểm bắt cực quyền tuyệt không phải một vị hưng ác bằng không mười thành khí lực đánh đi ra chỉ còn lại ba năm phần khí lực thiên dưỡng sinh đã sớm biết mình khuyết điểm chỉ là không biết nên làm sao sửa lại kịch chiến dương dục càn tình cờ theo võ đang thái cực quyền tìm cải tiến linh cảm dương dục càn thiên sinh người yếu chỉ có thể trong vòng nhà quyền thuật cường thân kiên thể đối ngoại nhà quyền thuật có chút tấm ảnh ngay cả thái cực quyền cương kình cũng có mấy phần vương hữu i bây giờ đối chiến thiên dưỡng sinh rốt cuộc tìm được đột phá cơ duyên hai người hết sức chăm chú vì công đối công tại đối công trong cải tiến tại cải tiến bên trong bay tốc thành trường cảnh thiệu nam sợ tới mức hai cố run rẩy run rẩy trong lòng tự nhủ nơi đây như thế nào có nhiều cao thủ như vậy ngay cả sư phụ của mình hồng vân đạo nhân cũng không bằng trước mắt hai người này cao minh dương dục cằn là tử tiêu cung nội môn đệ tử võ công cao minh là cần phải những thứ này đạo phỉ là chuyện gì xảy ra cảnh thiệu nam võ công không cao nhãn lực lại không tầm thường nhìn ra lạc thiên hồng cùng thiên dưỡng sinh đều là đường lối hoang dã không có trải qua danh sư chỉ điểm không khỏi càng thêm thất lạc nhu vân quan tại võ đang rất nhiều phân trong quan không sai biệt lắm xếp tại cuối cùng nhưng cũng là võ đang phân quan cảnh t i ệ u nam thở nhỏ tại n u vân quan luyện võ tự cho mình siêu phẩm cảm thấy mình trong giang hồ chí ít cũng coi như nhị lưu nhân vật bây giờ mới biết hắn chẳng phải là cái gì vừa nghĩ đến đây càng phát xa suốt huống thiên dưỡng sinh nổi giận gầm lên một tiếng đấm ra một quyền dương dục càn lui lại mấy bước khí định thần nhàn thu tay lại mà đứng các hạ còn muốn tiếp tục đánh sao thiên dưỡng sinh nhìn chằm chằm dương dục càn hai mắt dương dục càn lắc đầu tiếp tục đánh xuống ngươi thua không nghi ngờ mời người hướng sư đệ ta tạ lỗi thiên dưỡng sinh hừ một tiếng thiên dưỡng nghĩa xuất ra một cái đại khay phía trên bảy biện hai góc nhân sâm sơn trại chúng ta vừa mới thành lập không có bảo bối gì đều dùng này hai cây trăm năm nhân sâm hướng cảnh thiếu hiệp biểu đạ tay náy cảnh thiệu nam tất nhiên là không cam tâm nhưng nếu như hắn dây dưa không nớt sợ là rất khó rời khỏi đem thiên dưỡng sinh này thất ác lan g ép chuyện gì cũng làm ra được cảnh thiệu nam đối với nhãn lực của mình vô cùng tự tin thiên dưỡng sinh trong mắt sắc ý tuyệt đối không phải giả được rồi việc này như vậy bỏ qua đại ca vì sao để bọn hắn rời khỏi kia hai chi trăm năm nhân sâm là cho ngươi làm thuốc tắm dùng thiên dưỡng tín hơi có chút k h â phục thiên dưỡng sinh nói một trận chiến này thu hoạch tháng qua m ư ơ i năm lần tắm thuốc ngoài ra không phải ta không muốn cùng dương d ụ n cản liều mạng mà là ta không đấu lại hắn nói xong nâng lên tay trái của mình chỉ thấy hắn thái h u y ê n trên h u y ệ t có một cái rõ ràng giấu tay thái h u y ê n h u y ệ t vị tại cổ tay là nội kinh mạch môn thái h u y ê n h u y ệ t bị quản chế nửa người tản đi lược đạo dương dục càn thủ hạ lưu t ì n h ta đương nhiên vậy không thể k é o kiệt chờ ta quyền thuật tiến thêm một bước khẳng định phải đi tìm dương dục càn lại cùng hắn thật tốt đánh một lần sư minh cứ như vậy rời đi cảnh t i ệ u nam cực kỳ thất vọng dương dục càn nhấc lên vào áo chỉ thấy hắn áo bông dưới xương sườn vị trí có một cái rõ ràng quyền ấn không thương t ổ áo ngoài lại năng lực chấn vỡ áo đông kinh lực có thể nghĩ một q u y ề n này là chân kình nếu như kình lực của hắn mạnh hơn ba phần có thể đánh gãy của ta xương sườn nếu như lực lượng mạnh hơn sáu phần có thể chấn vỡ của ta tạp p h ụ ta không biết cực hạn của hắn nhưng nếu như ta cùng thiên dưỡng sinh lưỡng bại c ầ u thường của hắn đệ đệ muộn muội sư đệ chống đỡ được sao cái này cũng trách ta học nghệ không tinh ta trở về bế quan ba tháng sang năm đầu xuân ta sẽ một lần nữa cùng thiên dưỡng sinh nhất quyết thư hùng cảnh t i ệ u nam thận trọng hỏi nơi đây cao thủ như thế đông đảo nạn p h nghiêm trọng chúng ta muốn hay không xin chỉ thị sư trưởng để cho bọn họ tới tiêu diệt giặc cước dương dục can lắc đầu nếu như là v õ đang sơn chung quanh đạo phỉ chúng ta có thể q u c n t h ú c nơi đây khoảng cách võ đang mấy ngàn g d ả m chúng ta như thế nào quản cánh tay dài còn hạt giang hồ tối kỵ định quân sơn sơn trại hôm nay đến rồi một vị quý khách đắt cỡ nào đâu mãi đến khi hắn đến tiêu tư hành thư phòng như c ũ che mặt mặt không nhường người thấy rõ chân thực dung mạo tại hạ có khoản tài phú đưa cho trại chủ ta đối với hạ người giấu đầu l ò i đuôi không có bất kỳ cái gì độ tín nhiệm ngươi bây giờ có hai lựa chọn hoặc là đem mặt nạ hai xuống hoặc là từ sau sơn nhảy đi xuống tiêu tư hành uống ngụm nước trà không có nhìn hắn nếu như ta nói cho trại chủ vụ này t à i nguyên giá trị một trăm tám mươi vạn lượng trại chủ không hứng thú sao ba trại chủ thật sự không suy tính một chút nhị người khí lượng như thế nào lời còn chưa dứt song nhi đi tới đưa tay chụp vào phía sau cái cổ người mặc áo t r o à n g đen không dám sơ xuất vội vàng đem mặt nạ h á i xuống lộ ra bộ mặt thật song nhi ghé vào lỗ thai h ắ n nắm một cái phát hiện không có dịch dùng mặt nạ đối với tiêu tư hành gật đầu người tên là gì ta nói trại chủ sẽ tin sao người ngay cả tên đều là giả ta dựa vào cái gì tin tưởng việc buôn bán của người là thực sự ngươi đứng sau lưng chính là nhà ai thế lực muốn cho ta có cái gì hoan ức ngươi như thế nào có sao nói vậy gia chủ của các ngươi khí lượng thật sự không được tốt lắm nghĩ tính toán người lại phái ra ngươi ngu xuẩn như vậy song nhi cho ta nấu một bát xúc nấm ta muốn cùng vị này ngu x u ẩ n huynh hảo hảo mà thảo luận song nhi đi phòng bếp nấu thang tiêu tư hành một cái nhấc lên người mặc áo tròn đen tựa như xách một cái vừa mới câu đi lên đại nâm nư trực tiếp đi về phía hậu sơn vách núi đem hắn treo ở một cái dây leo khô bên trên hiện tại có thể thật tốt nói chuyện rồi tiêu tư hành nhà ta chủ tử vụ này làm ăn giá trị một trăm tám mươi vạn ba chúng ta bảy phần số sách đầy đủ các ngươi nhà này sơn trại tiêu xài hai ba mươi năm như thế nào mới bảy thành a bảy thành là chúng ta ba thành chủ nhân nhà ta cho ngươi tối đa là ba thành nhưng chúng ta có thể bảo đảm số tiền này là sạch sẽ sẽ không bị người tra được ta có hay không có thể hiểu thành ta căn cứ các ngươi manh mối cướp được một trăm tám mươi vạn lượng sau đó đưa đến các ngươi chỗ nào thủ tiêu tăng vật căn cứ thủ tiêu tăng vật quy củ các ngươi lấy đi bảy thành còn lại ba thành mới là của ta tiêu trại chủ quả nhiên thông minh nhà ngươi chủ tử là ai sau khi chuyện thành công ngươi gặp được hắn ta nghĩ được chuyện trước đó ta liền có cơ hội nhìn thấy hắn chẳng qua ngươi không thấy được tiêu tư hành h ừ lạnh một tiếng chặt đứt dây leo khô đối phương căn bản không có ý định hợp tác chỉ là phái ra một cái quỷ xui xẻo đem tình báo nói với chính mình dùng cái này dẫn động chính mình tham lam nếu như mình không mắc mưu hắn còn có thể đi tìm thiên dưỡng sinh luôn có người sẽ bị lừa chương bốn mươi mốt tuyết thiên tầm lòng ta hoa lạnh hoa lạnh chương bốn mươi mốt tuyết thiên tầm lòng ta hoa lạnh hoa lạnh nơi đây không có vật gì khác chỉ có rượu ngon danh tôn danh công n n kỵ quân nếu có rảnh h ạ hương ứa tới một tấm thiếp đây là lạc nhật mã trường thiết mời lạc nhật mã trường là quan ngoại lớn nhất t r ủ ngựa n g đang lường nguyên rất có quan hệ có rất nhiều t ì n h xảo mã t r ù n g am hiểu thuần dưỡng ngựa tốt hôn huyết lai giống bồi dưỡng chiến mã c ư ờ n g thị nhất n h lúc lạc nhật mã trường có sáu thất thượng đẳng lương câu hơn vạn thất ngựa nhỏ hàng năm dựa vào bán ngựa tốt có thể kiếm lấy lượng lớn lợi nhuận không chỉ như vậy bọn hắn còn mượn nhờ buôn bán ngựa thu thập trung nguyên võ lâm tình báo kết giao các lộ hào kiệt hối lộ võ lâm thế ra tại bắc địa lực ảnh hưởng cực lớn cái này bắc địa chỉ không chỉ có là nam tống bắc bộ địa khu còn bao gồm m ã thanh rất nhiều châu phủ chỉ cần có mặt trời l à c chỗ đều có lạc nhật mã t r ư ở n g tuấn mã lục phiến môn đối với cái này mắt nhắm mắt mở không có cách nam tống thật sự là quá thiếu mã không có ưu lương chuồng ngựa không có ưu tú người huấn luyện thú hai bên hắc không đề cập tới ngu sao mà không để a n ý làm như không thấy chỉ cần lạc nhật mã t r ư ở n g không quá mức phận đưa ánh mắt đặt ở giang hồ phương diện lục phiến môn cũng không cần quản nếu như bọn hắn quá giới hạn lục phiến môn không ngại chặt đứt bộ phận xúc tu để bọn hắn biết khó mà lui tiêu tư hành nhà cũng là khai nuôi thả ngựa tràng mặc dù quy mô không lớn càng cùng loại với chỗ tránh nạn nhưng chỉ cần là bắc địa lạc nhật mã trường thích tại quan đông làm ăn quan đông vạn mã đường chính là thuộc hạ của bọn hắn thế lực lần này bọn hắn nhưng từ quy hóa thành xuất phát vội vàng ngựa tốt cùng lạc đà đi hướng hàn trung tại vũ dương thành thành chủ phụ tổ chức ngựa đua đại hội bán ra các loại lương câu vũ dương thành cũng không phải châu phủ h u y ề n thành mà là võ lâm thế lực cùng loại với c h ú c gia trang từng đ ầ u thị chính là trong đoàn thế bản địa bách tính vì chống cự ngoại địch bao đoàn sửa ấm vì tông tộc hội tụ thành thế lực nói trắng ra chính là hương đoàn dân đoàn vũ dương thành ở vào bắc địa vậy xưng là bắc thành có ba nhà cùng nhau trông coi đồng minh đông bảo hám thiên bảo Nam Trại không chỉ i như vậy bọn hắn còn cộng đồng bái nhập cựu đại quan đao long phong khiếu muốn hạ nghe nói long lão gia từ võ công đăng phong tạo cực không thua gì ra cắt chính ngã mấy tháng trước lao thành chủ chu thiên định chết bệnh còn hắn chu bạch vũ kế thừa chức thành chủ chu bạch vũ võ công có chút cao minh nhưng còn quá trẻ khó mà phục chúng tổ chức lần này thỉnh hội hơn phân nửa làm ấn tuyên dương mỹ danh luyện nghe thường cùng chu bạch vũ coi như là nửa nhà hàng xóm sơn trại ở vào định quân sơn minh nguyệt hiệp ở vào hán trung nam bộ vũ dương thành tại lưu đập huyện tử bách sơn ở vào hán trung bắc bộ mặc dù khoảng cách hơn phân nửa h á n trung còn khoảng cách lấy đại sơn đại hà nhưng lại đều thuộc về h á n trung lạc nhật mã t r ư ờ n g vũ dương thành tiêu tư hành do dự vài tiếng nhấp một hớp song nhi vừa mới làm xúc nấm ôn nhu nói song nhi ngươi đi tìm nhị trại chủ hỏi nàng một chút nghị không muốn ra ngoài chơi song nhi trêu g ẹ o nói thiếu ra ngài hẹn nhị trại chủ đi ra ngoài chơi không sợ phu nhân trách tội sao không sao ta sẽ ngủ phục nàng song nhi mặt lộ ý cười thiếu ra ngài hay là bỏ bất khí l ự c đi ngài trong ấm trả cậu kỳ đều nhanh đem cái nắp nô lên đến còn ở nơi này t ậ y mạnh khu cụ song nhi nói nhiều a vậy thì thế nào không bằng thiếu ra đến phong bế nô tỉ miệng nô tỉ cũng không cần nói lung tung quan nhân ngươi muốn đi dự tại sao luyện nghe thường u ố t u ố t thế mời nàng đối với lạc nhật mã trưởng không được lắm quen thuộc lại rất quen thuộc vũ dương thành vũ dương thành chu ra tổ truyền băng phong kiếm pháp nội công là thuộc tính âm hàn năng lực n g ư n g thủy thành băng đi ra ngoài sẽ không mang theo binh khí chỉ đem một chút ống nước lạnh ngăn địch thời điểm chấn vỡ t r ú c đồng ngưng kết nước lạnh là hàn băng trường kiếm công lực càng là hùng hậu ngưng kết ra hàn băng kiếm càng dài vượt trong suốt long lanh phán đoán người chu gia võ công tiến độ trực tiếp nhìn xem hàn băng kiếm là đủ chu bạch vũ là chu gia mạnh nhất thiên tài tuổi còn trẻ liền có thể ngưng kết sáu thước băng kiếm từng c ù n g tứ đại danh bổ bên trong lãnh huyết đ ấ u kiếm bốn mươi hai chiêu sau tiếp bại n g h e tới dường như không được tốt lắm nhưng lãnh huyết kiếm pháp chỉ có bốn mươi chín c h i ê u còn có bảy c h i ê u nhất định phải dùng kiếm gậy mới có thể thi triển quyết đầu bốn mươi hai chiều đã là trạng thái bình thường lãnh huyết cực hạn thực lực tuyệt đối không tinh yếu người ta đưa tới thiết mời. rất cung kính tỏ vẻ uống rượu nói chuyện phiếm ta không tới sao được ai đi cùng ngươi đương nhiên là nương tử theo giúp ta đi tiêu tư hành nghe ra luyện nghe thường thoại ngoại âm nếu như tiêu tư hành dám nói tuyết thiên tầm chỉ sợ tiếp xuống thời gian sợ là rất khó rời khỏi sơn trại nương tử hai ta đi dự t h i ệ p lưu lại thiên tầm tại sơn trại giữ nhà có phải hay không không nhiều phù hợp ta cùng thiên tầm thợ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau không có nửa ngày tách rời cũng nên chia ra mấy ngày nhường thiên tầm có thể tùy ý dương cánh bay lượn lịch luyện tự thân bản sự luyện nghe thường nói lẽ thằng khí hùng không có chút nào nửa phần bỏ m ắ t tựa như tại kể ra cái nào đó chân lý rất hiển nhiên nàng vậy nhìn qua kia cuốn biện luận bị tịch đúng vào lúc này đi tìm tuyết thiên tầm song nhi mang theo tuyết thiên tầm đến cửa thư phòng tuyết thiên tầm đang nghĩ ngợi ra ngoài làm như thế nào chơi lại nghe được luyện nghe thường đang cùng tiêu tư hành bàn bạc nhường nàng lưu tại sơn trại giữ nhà răng rắc răng rắc răng rắc tiêu tư hành móc móc l ô thai nương tử ta thế nào cảm giác nghe được cái gì vỡ vụ âm thanh luyện nghe thường nói ta cũng nghe đến cái quái gì thế vỡ vụ là ta viên này yếu ớt trái tim nhỏ tuyết thiên tầm đ rất có lâm đại ngọc nổ lên thủy dương khi thế mắt hạnh trở lên gắt gao tiếp cận trước mắt nam nữ trong mắt chứa đầy nước mắt luyện nghe thường lúc này giơ tay đầu hàng được rồi ta mới vừa rồi là nói đùa lần này khẳng định dẫn người đi chúng ta lưu thiên hồng giữ nhà thiên hồng am hiểu giữ nhà tiêu tư hành nói rút vào còn có thu phượng nô gần đây cũng tới nhường hắn cùng cao lập giữ nhà sau o như vậy nguyên bản tiêu tư hành cùng luyện nghe thường dự định đơn độc ra ngoài hưởng tuần trăng mật trở thành bốn người du lịch tại bốn người cộng đồng dơ tay biểu kết giới vì ba phiếu đồng ý linh phiếu từ chối một phiếu bỏ quyền tỷ lệ lưu lạc thiên hồng cùng thu phượng nô g trông coi sân trại hai người đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối bởi vì hai người bọn họ không có ở chỗ này không ở đây mà coi là ngầm thừa nhận đồng ý sáng sớm hôm sau nhìn trống rông sân trại còn có tiêu tư hành lưu lại tờ giấy lạc thiên hồng đột nhiên có loại nỗ lực lượt kiếm sau đó chặt hắn xúc động thu phượng nô g liếc nhìn cao lập một cái hai cái này hàng trước kia chính là như thế tùy hứng làm vậy sao cao lập hồi cho thu phượng nô g một ánh mắt so với người tưởng tượng càng thêm tùy hứng đặc biệt nạn hầu h ạ lạc thiên hồng thổi thổi tóc mái đem bị tóc che khuất con mắt lộ ra nhìn về phía hai người. ta hiện tại cảm thấy khó chịu muốn tìm người thật tốt đánh một trận lần này không phải vừa ý thần mà là nói chuyện cao lập xác nhận chính mình nghe được liên tục không ngừng chống song súng rời khỏi chạy còn nhanh hơn thỏ hắn không muốn cùng lạc thiên hồng so kiếm cũng không muốn cùng lạc thiên hồng đi ra ngoài kiếm chuyện chỉ nghĩ trở về đi ngủ thu phượng l ô đang muốn nói hai câu đã thấy lạc thiên hồng ném qua đến một thanh kiếm chúng ta đi lang sơn người giúp ta ngăn lại tiên h dưỡng sinh đệ đệ m u ộ i m u ộ i ta đi tìm tiên dưỡng sinh thật tốt đánh một trận thử một chút hắn bắt cực quyền vì sao muốn khiêu khích l a n sơn vì lao tử thế hắn con cái hoa nước hắt xì h chương i ê n bốn mươi hai 42, người khi về nhà có thể hay không bị quất chết chương bốn mươi hai người khi về nhà có thể hay không bị quất chết định quân sơn khoảng cách từ bách sơn không tính qua xa nhờ vào hán trung phát đạt thủy hệ mạng lưới thậm chí năng lực ngồi thuyền đi đáng tiếc vừa mới xảy ra h n g thủy chủ thuyền không dám lái thuyền vậy không người nào dám ngồi thuyền trương kim đỉnh tặng những tia thuyền hoa du ngoạn tự nhiên là cực lựa chọn tốt lặn lội đường xa thôi được rồi bốn người bàn bạc một phen lựa chọn cưỡi xe ngựa luyện nghe thường tuyết thiên t ầ m song nhi ba người tại trong xe chơi mặt t r ư ợ n g xuyến lẩu đ ấ u lá bài tiêu tư hành bị tuyết thiên t ầ m đá ra ngoài khổ bức đánh xe chiếc xe ngựa này chỉ là phổ thông xe ngựa nhưng phía trên có tiêu tư hành dùng đ á loa nghi nguyên lý làm cơ quan năng lực hữu hiệu phòng ngựa sốc này có thể yên tâm xuyến lẩu ngoài ra đây cũng không phải là hậu thế trí tuệ sớm tại đường triều thời kỳ cũng đã có chút lưu hành bộ đào hoa điệu bạc dòng túi thơm bề ngoài là trạm giống màu bạc viên cầu bên trong là lồng nhau đà loa nghi dùng cho chứa được hương liệu có thể treo ở theo giường bốn góc phòng văn khúc trùng cả phòng t h ngác cho dù giường l â y động hương liệu cũng sẽ không rơi ra đây lao tổ tông trí tuệ là vô cùng bọn hắn có thể không thể dùng đơn giản tinh luyện chính xác ngôn ngữ miêu tả nguyên lý cụ thể nhưng cũng năng lực tại mấy trăm hơn ngàn năm trước cũng đã ứng dụng tại thực tế tiêu tư hành nghĩ kẹp lại lầu cơ quan sau đó nghĩ đến bạt dòng túi thơm nghĩ đến tinh xảo ngân sức nghĩ đến mang theo linh đăng vòng chân nếu như thắt ở luyện nghe thường tinh tế tỉ mỉ trên mắt cá chân theo chấn động mà lay động mong ngài tiết hoa lúc đã là tận hoa đường sau nhi chú đáo điều một bát tương vừng để vào tiêu tư hành thích g n lát thị c ừ bạo đỗ n g m ăn đậu hũ khô g i á tự mình đi tiêu tư hành theo lý mà nói bên cạnh đánh xe một bên ăn cơm rất dễ dàng bị n g ạ i lại hoặc là bởi vì u ố n gió g tây bắc quá nhiều nào mấy ngày bụng cũng may tiêu tư hành thân thể cường tráng trải qua bắc địa phong tuyết như thế nào quan tâm điểm ấy hà n khí hay là song nhi tối chi kỷ a tiêu tư hành nhịn không được tán dương một câu nghe nói như thế luyện nghe thường s á n g r ộ n g quan nhân đây là trách cứ t h i ế p thân thôi thôi t h i ế p thân dù sao cũng là lục lâm đạo phỉ xuất thân không bằng giang nam tiểu thư khuê các ôn tồn lễ độ ngày khác quan nhân đi chuyến tô hàng coi trọng nhà ai đại tiểu thư ta tự mình đi cầu hôn tuyết thiên tầm phụ hòa nói tỉ, tỉ nam nhân luôn luôn có mới n ố i cũ hôm nay cảm thấy t ỷ t ỷ có hứng ngày mai lại gặp người bên ngoài t u y ệ t rượu ngay trước t ỷ t ỷ trước mặt t ỷ t ỷ thiên tốt và tốt còn qua người đi ai mà biết được hắn lại yêu nhà ai m u ộ i muội chân thật để người đà thương tâm tiểu tư hành lâm đại ngọc tiết bảo thoa liên hợp lại ăn hoa tập n h â n giấm các ngươi cầm nhầm k ị c bản sau nhi ta đều cho ăn một ngụm lậu dê ta không nói gì à như thế nào kéo tới trên người của ta lại uy thiếu ra ăn hai cái đợi lát nữa thịt nên lạnh thiên tầm phía trước nhi có một chấm nhỏ ta cho ngươi hai con tiền ngươi đi mua ba cân hạt rẻ ra đường hạt rẻ ra đường Ta mùa đông khắc nghiệt bên ngoài băng thiên tuyết điệu bên trong là nóng hổi lò sưởi cùng lầu trong bình hoa là vừa vặn thu thập huyết hồng mai vàng đầy phòng đều là hưng khí mở ra hồ lô hồ điệp chịu không nổi lạnh còn quấn lầu nhiệt khí bay múa hai người một bên xúi lầu một bên nhấm nháp mức mức hoa quả tuyết thiên tầm tương đối lời thích dựa vào tại trên người luyện nghe thường nhường luyện nghe thường đúc nàng hao hưng đến còn có thể uống rượu hoàn tụ tì hoặc là chơi mặt trượt người nào thua đều đạn ai nao băng ngoài phòng băng phong ba thước trong phòng hạnh phúc c ấm áp bởi vậy tuyết thiên tầm vô cùng thích mùa đông mùa đông lúc sơn trại cực kỳ có nhà khí tức hai quan tiền nghe tới không nhiều thực chất sức mua rất kinh người tuyết thiên tầm đi dạo trong chốc lát mua mấy cân mức mức hoa quả miệng nhỏ xoạch không dừng lại tiêu tư hành thật dài thở dốc một hơi cuối cùng thanh tịnh l u y ệ n nghe thường cho tuyết thiên tầm lột hạt rẻ song nhi cho tiêu tư hành lý mức lệnh dung bắt phong gào thét mà qua mang đi lẩu nhật khí còn có nhai âm thanh một đường không có gì an toàn đã đến vũ dương thành tiêu tư hành âm thầm có chút đáng tiếc phụ cận sơn trại cũng đi đâu như thế nào không có gặp được cấp đường sao ta mẹ nó chính là cấp đường trên thực tế luyện nghe thường thanh danh tại ngoại địa không tính văng dội nhưng ở hán trung chung quanh có thể xưng lục lâm nghề vương giả có thể xưng là sơn tạc vương luyện nghe thường là dẫm lên vô số thi cốt từng bước một lấy được bây giờ vị trí nàng chỉ là không nghị phóng đại bằng không vì năng lực của nàng hán trung hắc đạo thế lực không ai có thể phản kháng nàng tất cả mọi người nhất định phải thần phục luyện n g thường lúc ra cửa tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một nhà sơn trại dám có một tia mảy may khiêu khích sợ chết luyện nghe thường xác nhân là từ không nương tay vượt qua t ử q u a n lĩnh một tòa tràng nhưng thành cổ xa xa đứng sừng sững ở sườn núi trong rừng rậm tựa như vô cánh muốn bay trường lòng lại giống ngoài răng hút máu mánh hổ màu xám đen trên tường thành viết lấy dòng bay phượng múa ba chữ to vũ dương thành đây là vũ dương thành thủy tổ chu kính thuật viết hiện nay thành chủ chu bạch vũ là chu kính thuật huyền tôn cũng là chu gia từ trước tới nay tôi t r á c tuyệt tiên h tài lần trước cùng lãnh huyết đấu kiếm lúc chu bạch vũ năng lực ngưng kết sáu thước hàn bằng kiếm Bây giờ t nếu như một b chu t thể có ngưng đến kết bạch t vũ công lực đạt đến đình phong hàn băng kiếm khí uy năng tuyệt đối không thua kém huyền minh thần trưởng đã đến vũ dương thành trước tiêu tư hành đám người đánh ra là định quân sơn trại chiêu bài đã đến vũ dương thành đổi thành tiêu ra chưa bài lạc nhật mã trưởng t i ế p mời mời chính là tiêu tư hành bọn hắn không biết luyện nghe thường vũ dương thành thành chủ chu bạch vũ lạc nhật mã trưởng tam hảo quản sự kiểu hành kiện cùng nhau ra đón chu bạch vũ hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi anh tuấn kiểu hành kiện hơn năm mươi tuổi lông mày r ầ m mắt to mùi đ ư ơ n g dâu q u a n nón nhưng lại không lộ vẻ hung thần ngược lại để người cảm thấy tràn đầy hỷ khí xem xét chính là làm ăn tiêu hiện chất ngươi không tại thông liêu tiềm tu như thế nào đến h á n trung là đến h á n trung du mà sao ta tới đón dâu a k i u hành kiện kinh hãi trận mắt há hớp mồn tiêu tư hành kéo qua luyện n g thường đây là ta cưới hỏi đảng hoàng phu nhân định quân sơn trại đại trại chủ đại trại chủ vợ ngươi là sơn đại vương cha mẹ ngươi có biết không gia gia n ã i n ã i ngươi có biết không n g ư ơ i hồi ra có thể hay không bị c ố t chết cựu hành kiện là lão giang hồ mặc dù kinh ngạc tại tiêu tư hành lớn mật nhưng vẫn là khôi phục nhanh chóng bình tĩnh thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười đưa tới một cái hộp gấm trong hộp gấm là một khối ngọc bội vốn định đưa cho tiêu tư hành bây giờ vừa vặn đưa cho luyện nghe thưởng về phần tiêu tư hành đương nhiên là đi chọn mã nhìn chúng t ấ t kia mã trực tiếp ra đi lạc nhật mã t r ư ờ n g làm ăn trải r ộ n g bắc địa dựa vào không vẹn vẹn là hữu lương chiến mã còn có khéo léo thủ đoạn tại cựu hành kiện thu xếp giới tiêu tư hành cùng chu bạch vũ nhanh chóng thân quen mọi người cùng nhau đi hướng nội thành chương 4 ố n nó là một cái sẽ mỉm cười độc xả chương 4 ố n nó là một cái sẽ mỉm cười độc xả vũ dương thành k i ệ u này tông tộc thế lực là vì tị nạn xây lên thành chắc chắn sẽ lựa chọn hiểm trở nơi nếu như địa thế chưa đủ hiểm trở ngay tại bên ngoài kiến tạo đa trọng phòng ngự tại nội bộ kiến tạo h n thành nội danh nhất không ai qua được trúc gia trang chỉ có thể nội bộ đột phá vũ dương thành lương tựa từ bách sơn ý theo thế núi kiến tạo thành trì thành nội có s ô n g trọng cùng thành ngoài thành đ à o móc một cái thật dài cống rãnh dẫn bao nước sông tới tiêu d ụ i tốt cũng có thể đảm nhiệm sông hộ thành trong ngoài phòng ngự đồng đều kéo căng mặc dù thành nội không có tuyệt đỉnh cao thủ nhưng đều là đồng tông đồng tộc lực ngưng tụ mạnh cùng chung mối thủ công phá vũ dương thành bực này thế lực tuyệt không phải chuyện dễ dàng chu bạch vũ mang theo mọi người tại thành nội đi dạo thành nội ốc xá nghiêm trình cửa hàng tụ tập mặc dù không so được những kia dầu có châu phủ lại không thua gì một tòa đại trấn nội bộ ủng thành trình viên hình k u y ê n hình nhìn lên tới giường như to lớn ống khói Phía theo r rất ê n n có i đài tại nuôi tiêu liếc cái, liền ề u quan hưu hành quan. cửa còn dụng tên nhìn sát, sổ, phát thạch, tư thấy t cự chỗ h xạ mấy cơ lý mà nói kiểu này thành lũy hương đoàn có rất cưỡng ép bài ngoại tâm lý không cho phép ngoại nhân bước vào chu bạch vũ lại hoàn toàn không có cái gọi là mặc cho mọi người đi dạo thậm chí sẽ cho mọi người giải thích miêu tả thành nội tiêu chí kiến trúc tiêu tư hành trong lòng hiểu rõ chu bạch vũ một là biểu hiện vì thế hướng người chứng minh láo thành chủ chết rồi vũ dương thành như cũ cường lực nếu có người muốn vào phạm vũ dương thành tất nhiên trả giá đắt hai là hướng mọi người lấy lỏng tỏ vẻ thất cận bất kể lạc nhật mã trưởng tiêu g i a nông trường hay là khoảng cách gần đây định quân sơn trại cũng nên tận lực kết giao bằng hữu ba là đ a n g thị uy đồng thời yếu thế chu bạch vũ triển lộ ra đều là đại viện tường cao vũ dương thành lít nha lít nhít cơ quan là không có khả năng biểu hiện ra võ đạo phát triển mấy ngàn năm cơ quan thuật đồng dạng phát triển mấy ngàn năm theo thuốc nổ xuất hiện cơ quan thuật lực sát thương tăng lên rất nhiều cho dù không thể bánh sát được nhân cũng có ngọc thạch câu phần lực lượng cùng người đồng quy vũ t h luyện nghề thường thu lại khí cơ qua loa lạc hậu tiêu tư hành nửa người ngẫu nhiên cùng chu bạch vũ vị hôn thê phong phạm tiêu n t ầ hình g ấ n bốn thích dị dạng tọa h h n đặc kỵ hoặc là cao lớn với vũ hoặc là ngốc trong ngầm nghệ hoặc là sử dụng rất có đặc điểm chuẩn xác mà nói là tại một cái nào đó phương diện có đột xuất ưu điểm tiêu tư hành vô vô c núi bay ạ c có thể khiến cho ta vong mệnh chạy trốn cao thủ chạy khẳng định sò、so、ngựa nhanh tiêu hành kiện giơ ngón tay cái lên không h ồ là tiêu ra nhiệt huyết nhi lang quả nhiên anh hùng hào khí tiêu tư hành trêu kẹo nói dừng đúng là ta khoác lác bị mà thôi không nói những cái khác cưới ngựa đi đường Chí ít ngài ă n lực lực, cựu thúc tiết kiệm khí lực, đại khí n y thất ngựa, ta dắt khẳng định ngựa, muốn đ là ngài không nên đau là ò n n g h Tiêu thuần tốt, kiện nói, bảo mã phối ngươi. phu hành anh hùng, láo phu thuần dưỡng ngựa tốt, chính là chuẩn là Ngài là dưỡng ngựa bảo bị láo mã cho sợ ta bị đánh chịu thiếu đi lời này nếu như chuyển đi tất cả giang hồ thiên tài cũng nghĩ đến khiêu chiến ta ngay cả chu m u n h cũng kích động dĩ nhiên không phải ta đối với tất cả thiếu niên thiên tài đều là bộ này lời nói chính là thuận miệng khách sáo ngài lao khi nào ngay thẳng như vậy theo ngươi không có ý định trả tiền bắt đầu mọi người nghe vậy cười vang lần này ngựa đua đại hội cảnh tượng cực lớn chu bạch vũ xác định dưới chân núi vông vức đất bằng dùng cái này là ngựa đua tràng cũng trước giờ dựng thật cao đài chuẩn bị rượu trái cây còn xin tới đến vị người bảo lãnh những thứ này người bảo lãnh đều là hán trung phú hộ nếu có người nhìn chúng có chút lương câu lại xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t có thể tìm bọn hắn m ộ t tạm đỡ phải thắt thất lương cơ mời tân khách tuyệt không phải hạ người p h à n t ụ tiêu tư hành luyện nét thường tuyết thiên t ầ m s o n g nhi bốn người chiếm cứ một cái bản một bên uống trà một bên quan sát ngựa đua thu hút rất nhiều người ánh mắt hà sóc đại hiệp vạn quân võ sư huynh của hắn vạn thắng đao hư thông hả còn có thân truyền đệ tử phương thành chiếm cứ một cái bản bốn người đều là đao pháp hào thủ v ạ n quân võ tại giang hồ rất có hiệp danh có rất nhiều người đến mời rượu hoa sơn trưởng môn nhạc bất q u ầ n phu nhân n i n h trung tắc nữ nhi nhạc linh san đại đệ tử lệnh hồ s u n g bốn người đồng dạng chiếm cứ một tấm chủ bản nhạc bất q u ầ n anh tuấn nho nhã lệnh hồ sung tiêu sái lang thang cũng coi như có chút dẫn nhân c h ú m ụ long môn tiêu cục đại đương ra đồng thừa chủ tổng tiêu đầu ôn lương cung ở một bên uống rượu nói chuyện đồng thừa chủ nét mặt coi như bình thường ôn lương cung hơi có chút t r ố n tránh không vì cái gì khác chỉ vì nợ phong lưu ôn lương cung đào ho theo ậ tiêu tư hành biết con hàng này tình nhân bao gồm xuất thân hàng tỷ phú bà khai hắc điếm t r ư ờ n g quỹ thuộc trung đường môn dòng chính thanh thành phái đại tiểu tư thậm chí còn có miêu cương cổ thuật sư cùng với hai cái doanh đông n h ĩ ra muốn tiền có tiền muốn người có người muốn đọc rửa cám khí có thuốc độc cám khí muốn danh môn nổi danh môn hát bạch hai đạo tất cả đều thông suốt ngũ hồ tứ hải đều là mối quan hệ trai hư bên trong tuyệt phẩm trai hư hải vương bên trong trí tôn hải vương tiêu tư hành nhìn qua thoại bản trong tiểu thuyết có như vậy số đ à o hoa dường như chỉ có một vị nào đó bị nuôi dưỡng ở đại tướng quân trong nhà hoàng tôn còn có nghe nói lữ tổ hạ phạm lịch k i ế p lúc chuyện tình do trăng cái khác hoàn toàn không sánh bằng thoại bản là giả con hàng này là thực sự nên đem con hàng này nhân đạo hủy diện trận này ngựa đua đại hội mặc dù không có nói rõ là võ lâm tụ hội nhưng tới đều là võ lâm nhân sĩ không nghĩ đến rồi vị khách không n g i mà đến địch thanh lân nghe nói nhà bọn hắn lao tổ tông tại sông cao lương đại chín lúc từng có cứu giá chi công lái xe lửa một đường trôi đi sửng sốt chạy thắng khiết đan thiết kỵ bởi vì lái xe có công phong làm thừa kế hậu tước địch g i a nhân khẩu héo tản đến thế hệ này chỉ có địch thanh lân một đứa con trai địch thanh lân phụ thân chết sớm có thể hắn còn quá trẻ liền có hậu t ư ớ c t ô n v ị địch thanh lân đối với triều đường không hề hứng thú cũng không nghĩ đọc sách cũng không muốn tham quân chỉ thích luyện võ cả ngày cùng võ lâm nhân sĩ pha trộn hắn tiêu tiền như nước dưỡng trên trăm tinh nhuệ m ô n khách trong võ lâm danh tiếng rất tốt theo một số phương diện đến xem ngược lại là cùng cơn lốc nhỏ sài tiến có chút cùng loại đều là nhà giàu có tay ăn chơi tuyết trắng y phục không nh t r ắ n g xanh trên gương mặt thanh tú luôn luôn lạnh như băng mang theo chủng biểu tình tự tiếu phi tiếu bất kể từ chỗ nào phương diện nhìn xem hắn lễ nghi tu dưỡng tuyệt không vấn đề nhất cử nhất động nho n h ã đoan trang nhìn thấy tiêu tư hành địch thanh lân đồng tử hơi co lại ngược lại biến thành nụ cười nâng lên c h é n lính rượu xa xa kính tiêu tư hành một chén tiêu tư hành trở về hắn một chén tuyết thiên tầm cao mũi một cái gia hỏa này cười thực sự l à ghét tựa như cất giấu mười mấy thanh đao nhìn lên tới ôn tồn lễ độ thực chất â m hiểm ác độc liền tựa như sẽ mỉm cười độc xả thậm chí đầy độc xạ hơn luận nghe thường nh biết nhau khi nào trước mấy ngày hắn phái người đến sân trại nghĩ để cho ta giúp hắn c ô n giá g trị một trăm tám mươi vạn lượng oan ức chương bốn mươi b ố địch thanh lân ta không ăn thịt bò chương bốn mươi b ố địch thanh lân ta không ăn thịt bò người sứ giả kia ở nơi nào bị ta từ sau sơn ném đi xuống dưới dựa theo vách núi độ cao phán đoán h o ò n thành một trăm tám mươi viên tiêu tư hành bình tĩnh uống nước trà tựa như không phải đem người vứt xuống sơn mà là tại làm trò chơi tuyết thiên tầm ngạc như nói tỷ phu ta nhìn xem thoại bản trên đó viết hai quân giao chiến không chèm sứ ngươi đem sứ giả giết đi có phải hay không, không nhiều phù hợp tiêu tư hành sao cũng được nói hai chúng ta cũng không thuộc v ề quốc đương nhiên cũng không có quân đội chính là hai cái h ắ c đạo bàn phái lẫn nhau tính toán mà thôi nếu như ta mọi chuyện cũng g i ả n g q u ý củ coi như cái gì lục lâm thủ lĩnh luyện nghe thường khinh thường nói lên núi trước đó cần giữ q u ý củ đi lục lâm c h i đạo còn muốn giữ q u ý củ vậy ta đây lục lâm c h i đạo chẳng phải là hưởng công rồi sao song nhi nói phu nhân nói đối với tuyết thiên t ầ m hỏi tỷ phu địch thanh lân có thể hay không trả thù sân trại hắn nhưng là hầu ra sao luyện nghe thường nhỏ g ọ n làm lũng quan nhân chúng ta đều là phụ đạo nhân gia phát triển biết ngắn thân thể mạnh mai làm sao đâu qua được hầu tước địch thanh lân chuyện hay là cần quan nhân làm chủ t h i ế p thân tất cả đều nghe quan nhân tiêu tư hành nghe vậy hai mắt sáng lên không khỏi nghĩ đến lầu đ á y đỡ nghĩ đến đà loa nghi nghĩ đến ngân sức nghĩ đến vòng chân nghĩ đến vòng chân trên dưới lắc lư đây tuyệt đối là trên đời tuyệt vời nhất âm nhạc s o n g nhi cầm ra khăn tại tiêu tư hành bên miệng nhẹ nhàng xoa xoa l a u đi tiêu tư hành nước bọn l u y ệ n nghe thường liếc địch thanh lân một chút địch thanh lân bình sinh không rời được bà chuyện mỹ nhân rượu ngon bà mã bên cạnh hắn là phong thái yểu điệu mỹ nhân bên tay hắn là ba mươi năm ngủ lâu năm trước mắt hắn là m ư ơ i năm thất lao vụ tuấn mã hắn đứng phía sau một cái hộ vệ. hộ vệ dung mạo có chút anh tuấn cùng lạc thiên hồng sáu bảy phần tương tự nhưng lớn tuổi bảy tám tuổi khí chất cũng là hoàn toàn khác biệt trừ phi cố ý trang điểm g i ả trang bằng không hai người đứng chung một chỗ tuyệt đối sẽ không có người nhận lầm lạc thiên hồng khí chất là cuồng ngang ngược càn rỡ thiên dưỡng sinh khí chất là hung ác khát máu á c lang d ư ơ n g d ụ c càn khí chất là tĩnh ôn tồn lễ độ người này khí chất là xoắn suýt dường như hai đầu đồng thời nhóm lửa sợi đ ô n g thiếu đốt càng lúc càng nhanh cuối cùng đang xoắn suýt trong đem chính mình bức tử trước khi chết sẽ bắn ra lớn nhất dũng khí tối tuyệt vinh quang chất nhìn tình hung dưới có thể nhận lầ lại sẽ không nhận lầm những người khác l u y ệ n nghe thường nhỏ giọng giải thích nói quan nhân địch thanh lân hộ vệ tên là trương diệp vốn là tiêu sư một lần nào đó bảo hộ một cái tham quan trở lại quê hương nửa đường cảnh ngộ cướp bóc cướp bóc bọn hắn đạo phỉ đại bộ phận bị tham quan bước đến cùng đường mạt lộ bách tính trương diệp mặc dù thành công bảo hộ tham quan thoát khỏi nhưng trong quá trình chiến đấu đụng nát tham quan xe ngựa bên trong là tham quan cho cấp trên chuẩn bị vàng bạc châu đ á o nhà lành mỹ nhân tất cả đều hiện lộ tại người trước làm lúc đúng lúc là tân hoàng đăng cơ ở vào một triều thiên tử một triều thần giai đoạn trong triều thanh lưu coi đây là lấy cớ đẳng cấp này cái khác loại cục tuy tuy tiện tiện nhất lên b ọ sóng nhỏ liền có thể đem tiêu cục lập t u n g t r ư ơ n g diệt c h ô tiêu cục bị ép giải tán t r ư ơ n g diệt từ đó lưu lạc giang hồ t à n mát tiêu sư tranh tử thủ đại bộ phận bị tam viễn tiêu cục hấp thụ t r ư ơ n g diệt đầu phục địch thanh lân người này am hiểu thương pháp võ công c ự cao c tại sinh tử quyết đấu tình hùng dưới lạc thiên hồng thiên dưỡng sinh còn có dương dục cản tất cả đều không phải là đối thủ của hắn tuyết t i ê n tầm chỉ chỉ chính mình ta đây thương pháp của hắn có thể thắng hay không qua ta luyện nghe thường nói nếu như muốn giết người hắn nhiều nhất chỉ cần b ạ chiều nếu như muốn bắt sống không sai biệt lắm cần bảy bắt chiêu nếu như ngươi năng lực chống nổi mười chiêu thương pháp cho dù đ ă n g đường n h ậ p thất năng lực một mình đi ra ngoài lịch luyện tiêu tư hành mặt đen lại này cốt chuyện hơi có chút quen thuộc a kế tiếp là không phải ta không ăn thịt bò lại nói địch thanh lân cùng tào thiếu lân hai người bọn họ n h â n phẩm tám lạng nửa cân tào thiếu lân càng thêm c u n g vọng địch thanh lân càng thêm biến thái tất cả đều không phải vật gì tốt l u y ệ n nghe thường lôi kéo tiêu tư hành ống tay áo quan nhân trước diệt lương tâm c h ư ớ mất sớm muộn cũng sẽ cùng địch thanh lân mỗi người đi một n g chính ạo sẽ không nhận nạc h n hắn chỉ có thể dấn thân vào lục lâm có thể thử mời chào. Nương tử, lẽ ờ i ngươi quái này à, của rất kỳ l nào nương tử hiểu rõ địch thanh lân không là đồ tốt thiêu tư hành trong lòng hơi có chút kỳ quái địch thanh lân ngụy trang còn là rất không tệ hiểu rõ hắn chân diện mục l ắ c đ ắ c không có mấy ngay cả địch thanh lân thụ nghiệp tân h sư cùng hắn hợp tác thanh long đà chủ cũng chỉ hiểu rõ hắn rất xấu không biết hỏng đến trình độ nào luyện nghe thường làm sao biết con hàng này là xấu trùng lẽ nào quan nhân hoài nghi tiếp thân đúng là ta tò mò quan nhân hai mắt có động hư lực lượng chủ yếu tác dụng ở chỗ quản khí năng lực quan sát địch nhân khí cơ cũng có thể nhìn ra sông núi thủy mạch thậm chí cả tiên thiên âm dương thiếp thân đồng dạng sẽ quan khí thuật chẳng qua thiếp thân quan sát không phải khí cơ mà là nhân tâm năng lực phát giác được nỗi lòng biến hóa tỉ như quan tâm tư người khu khu t i ể u tư hành ho hai tiếng nơi này còn có trẻ con tuyết thiên t ầ m đâu nói cái này làm cái gì việc này buổi tối lại nói buổi tối ta mới h ả o h ả o mà thử một chút chiến mã đã chạy sáu bảy quyển tốc độ nhanh nhất, nhất là một thất toàn thân đen nhánh vó sinh b ạ c h m a u đại huyên lương câu độc mã tuyệt trần cái khác những chiến mã kia chỉ có thể đi theo phía sau cái mông hít đùi cao lớn uy vũ thân hình cầm tráng p h i u phỉ thân thể khỏe mạnh màu lông bóng loáng sông vòng lửa n h ạ y của mương còn hiểu được tránh né cung tiễn không còn nghi ngờ gì nữa trải qua nghiêm khắc huấn luyện đối mã thất hơi có chút thưởng thức liền hiểu rõ đây là trong truyền thuyết đạp tuyết ô truy đối mã thất có rất nhiều thưởng thức liền hiểu rõ nó chỉ là rất dài tượng không phải thật sự đạp tuyết ô truy công kích tất nhiên lao nhanh sức chịu đựng kém một ít nếu như muốn cự ly ngắn công kích con ngựa này tự nhiên là cực lựa c h ọ n tốt nghĩ lặn lội đường xa hoặc là đi có chút hiểm áp môi trường cũng có chút không thích hợp đây cũng không phải tiên thiên không đủ mà là khác nhau tuấn mã có khác biệt ưu thế triều đình tám trăm dặng khẩn cấp dùng bảo đảm tất cả thời khắc đều có thể có tốc độ nhanh nhất tuyết thiên tầm đối với cái này dị t h ư ờ n g thích lôi kéo luyện nghe thường cánh tay làm lũng tỉ tỉ ta muốn con ngựa này ngươi mua cho ta cái này con ngựa này quá tuấn theo lý mà nói cái này sẽ chỉ để người tăng giá nhưng mua ngựa là tiêu tư hành cựu hành kiện rất là rộng lượng phất phất tay tất nhiên tuyết trại chủ thích con ngựa này đều đưa cho trại chủ ngươi có muốn hay không cưới lên thử một chút tuyết thiên tầm vậy không k h á c h khí xách nhuyễn đẳng thương lên đạp tuyết âu truy tung hoành n ă n dọc vung thương quét ngang ngẫu nhiên treo lại trường thường nhặt cung cái tên tam liên chạy bắn nghiêng nước nghiêng thành d nhưng lại có hoa cây mục lan mục quế anh anh tư trong nháy mắt dẫn đi toàn bộ ánh mắt nhạc linh san loại hình càng là hơn cao giọng gọi tốt nhạc bất quần trong mắt hơi có chút cô đơn trong lòng tự đ ủ tuyết thiên tầm tùy tiện tán thưởng một câu cựu hành kiện liền đưa lên đáng giá ngàn vàng lương câu ngay cả yên ngựa cũng chuẩn bị xong nếu như lời này là ta nói cựu hành kiện sợ là nhiều nhất cho ta cái c h i ế c khấu làm sao có khả năng tập không? không trách cựu hành kiện cùng hồng đình bạch ai bảo người ta bối cảnh thâm hậu thế lực cường đại đâu làm ăn vốn là nên dùng ít nhất phí tổn kết giao càng nhiều quan hệ tiêu tư hành đột nhiên nói ra nghe nói địch hầu ra vạn đại hiệ cựu thúc thúc ngài chỉ xuất ra một thất g i ả bất tiểu sợ là không đủ phân a mỗi cái nghề cũng có tiếng lóng một mặt là bão đoàn sửa ấm một mặt là vì giữ bí mật buôn bán ngựa đương nhiên cũng có hoa mã gọi mãn t h i ê n tình thuần s ắ c gọi một vòng bình đen nhánh mã gọi giả bất tiểu thuần trắng mã gọi một thân xinh đẹp trộm ngựa gọi thiếu hai c h â n phóng ngựa gọi thu thảo tiêu tư hành tỏ v ẻ đây là giả bất tiểu chính là nói cho mọi người đây không phải đạp tuyết âu truy không phải tốt nhất lương câu kế tiếp còn có hàng tốt đâu cựu hành kiện nghe vậy cười to hiền chất tốt kiến thức chẳng qua bảo mã cần bá nhạc chư vị anh hùng hảo hán, còn xin chính mình cùng mã. tìm phù hợp toa kỵ nếu như ngài cùng lương câu hữu duyên chúng ta vui lòng giúp người hoàn thành ước vọng chương bốn mươi lăm chư vị anh hùng ai có thể uống lao này tiểu chương bốn mươi lăm chư vị anh hùng ai có thể uống lao này tiểu thế có bá nhạc sau đó có thiên lý mã thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có tất cả nôi g thả ngựa tràng đều sẽ tốn hao số tiền lớn mời chào cùng mã sư người huấn luyện thú bác sĩ thu ý đ i ể tại giang hồ hào kiệt tụ hội lúc cùng mã cũng coi như truyền thống chương trình không yêu danh mã phi anh hùng người giang hồ có thể không thích tuấn mã nhưng không thể không biết cưỡ đường dài lao v ư lúc cưỡi ngựa khẳng định đây khinh công dung ít sức mỗi ở lâu một phần khí lực ứng đối đột phát sự kiện năng lực cũng sẽ tùy theo để thăng một phần ngoài ra phần lớn người chỉ là ghét nuôi ngựa soát hảo và d ư ờ n già chuyện v ậ t không phải không thích cao lớn to con thiên lý câu đây là muốn phân rõ ràng chu bạch vũ mời k h á c h nhân hoặc là trong nhà là khai chuồng ngựa hoặc là vào nam gia bắc tiêu sư hoặc là phú quý vương hầu hoặc là đại phái trưởng môn cho dù là đến góp đủ số người tiếp khách đối với cùng mã cũng có mấy phần nghiên cứu nghĩ bày ra mấy phần bản sự tuyết thiên tầm nhỏ giọng hỏi t h phu dạng di mã lợi nhất ngựa hoang hay là thuần dưỡ t i ư u tư hành cười nói đương nhiên là thuần dưỡng mã nếu như thuần dưỡng mã không chạy nổi ngựa hoang vì sao muốn khai ngôi thả ngựa chẳng huấn luyện chiến mã đâu chăm ngựa phí tổn vô cùng cao nói quá nhiều ngươi có thể sẽ không lý giải ta nói tối dễ hiểu đồng thời cũng là động vật trưởng thành quan trọng nhất điều kiện đồ ăn mã cùng dê b ò có phải không cùng béo lên tốc độ tương đối chậm sụt ký lại thật nhanh đến mùa đông vì duy trì thể lực nhất định phải đốt ăn thượng đẳng tinh liệu một giỏ giỏ đậu nành hòa với trứng gà đốt cho những tia tinh xảo mã chủng duy trì bọn chúng thể lực ăn được nhiều ăn ngon tự nhiên lớn lên cao lớn nhanh nhìn trắng tốc độ nhanh sức chịu được mạnh ngã bệnh có bác sĩ thú y chữa trị mỗi ngày có người đặc biệt phụ trách tắm rửa soát h à o trừ sâu khử ôn ngựa hoang năng lực có loại đãi ngộ này sao ngựa hoang chống nổi một mùa đông bảy tám phần m ộ ư ơ i là gầy trơ cả xương chiến lược đại đại tổn hại giảm hán t r i ề u thời kỳ vô cùng thích kẹp lấy lúc này tiến công h u n g nô trăm ngựa phí tổn rất cao sao vô cùng cao cao bao nhiêu nếu như một con ngựa giá bán ba ngàn lượng như vậy bồi dưỡng con ngựa phí tổn chỉ ít cần một ngàn lượng lương câu là từ nhỏ bồi dưỡng không phải đất hoa bắt giá ngoại bắt phần lớn huyết thống hưu lương đồng thời lại giá tính nặ không thích hợp m ố i cưới thích hợp lai giống có lẽ là sinh sôi đời sau bản năng ngựa hoang ở thời điểm này sẽ phi thường phối hợp dắt vài thất ngựa cái đặt ở ngựa hoang bên cạnh chính mình có thể hoàn thành thanh nén Tiêu tư viết trăm thuần chút tới thượng nhất nhất nhật trường t kinh, đối với cùng mã ngựa, thuần phục ngựa đều có chút hiểu kiểu kiện giá lượng, nhất ước chừng vạn. Lạc nhật mã đương nhiên qua đều đều câu, muốn quý đưa lương lượng, ước đương hành nhìn Hoàng Phụ phục hành nhóm chừng này là là đoan cùng ngựa ngựa đẳng cũng bán vạn. mã mã mã mã có Lạc có rõ, rẻ có ít người tốn hao số tiền lớn mua không được lương câu có ít người ở nhà chờ lấy liền có nhân chủ động đưa tới cửa thậm chí còn bao hậu mãi lưu lại bác sĩ thú y cùng thuần phục nợ g sư đừng hỏi tiêu tư hành là làm sao mà biết được có thể đi hỏi một chút tiêu p h o n g thư trúc đoạn dự đại bộ phận người trẻ tuổi cũng đi cùng mã ngay cả được một tất h bảo mã tuyết thiên tầm vậy cầm mới từ dương sách trong lật ra mã kinh tràn đầy phấn khởi cùng mã tuổi tác hơi dài không chút động thứ nhất tổn trọng không muốn cùng tiểu bồi quấy dày thứ hai lo lắng trong túi bạc mua không nổi lương câu cũng không thể thật sự đi mượn tạm bạc vạn quân võ mỉm cười nói cựu trưởng quỹ cùng ta nào đó bằng hữu rất giống hắn mời ta ăn gà nướng gà quay lại là không có chân các ngươi biết tại sao không vì sao bởi vì hắn thích đem đồ tốt giấu đi chính mình giữ lại ăn cựu trưởng quỹ cũng là như thế à vạn lao ca sao là lời ấy vừa n ã y tranh tài những c á i mã mặc dù đều là thượng đẳng lương câu lại không phải tốt nhất tốt nhất hai thất còn đang ở mã của chồng vì sao không thả ra đến đâu vạn quân võ chỉ c hai ỉ h thất xử mã một thất hoàng trong mang hạt thân thể gầy như c á n h cung vệ vải trốn ở một bên lông bầm rất dài nếu như quan sát đủ cẩn thận sẽ phát hiện con ngựa này không có phiên qua một thất toàn thân trắng như tuyết cái cổ trượt như thiên nga duy chỉ có hai con l ô thai là hỏa hồng sắc trên t r á n có một tốn hỏa hồng sắc tà mau tựa như nhất đạo tia chớp màu đỏ ngòm con ngựa này đương nhiên cũng không có phiên qua vì nó là cái mã cựu hành kiện su nịnh nói v ạ n lao ca quả nhiên là h ả o nhãn lực này hai con ngựa theo hết u y thống mà nói đúng là tốt nhất chỉ là tính tình quá mạnh giá tính nạn t u ầ n nếu là ép thật chặt chúng nó thậm chí sẽ tuyệt thực luyện nghe thường ôn nù nói tuyệt thực thuyết minh hai bọn nó không chỉ huyết thống ư u lương với lại thông linh tính nếu là có thể thu phục hai u bọn nó có chút thông nhân tính thông thường chiến mã huấn luyện hạng mục rất nhanh liền năng lực học hội cũng sẽ không bởi vậy phi đạp người huấn luyện thú nhưng nghĩ ngồi cưới chúng nó cần đạt được bọn nó tán thành b ằ nghe k nói như c thế giấy rùa. đang cùng nhạc linh san chọn mã lệnh hồ sùng đột nhiên hứng thú hắn yêu nhất uống rượu lại chưa từng nghe nói qua con ngựa lại có thể uống rượu cũng phải thử một chút năm xưa rượu lâu năm có nhiều liệt lệnh hồ sung lòng tin mười phần đi qua lệnh hồ sung khi định tần nhàn lên ngựa yên lệnh hồ sung tiêu sái anh tuấn dây cương lệnh hồ sung chật vật không chịu nổi té xuống mã d i ệ u lâu năm đắc ý giơ lên cổ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét tựa như lấy được thắng lợi d ũ n g sĩ ra đấu lệnh hồ sung bị ngã thành thổ h ầ u tử liên tục lại lưu đả c ồ n né qua c ủ năng trong lòng âm thầm cảm thán con ngựa này thật tốt lợi hại thật không hổ là bảo mã lương câu cũng không phải lệnh hồ sung thật sự đánh không lại mà là hắn vừa rồi thuần phục ngựa chỉ dùng tự thân khí huyết thể lực hoa sơn hôn nguyên công có tôi thể hiệu quả nhưng lệnh hồ sung huyết nhục chi khu so với một thất lương câu hay là có sáu bảy phân trích lệnh bị sóc tiếp theo cũng không tính kỳ lạ ngoài ra hoa s Cưới cơ hội không phải rất nhiều, ngựa không rất lệnh hồ sung k i n tùy tiện nói ra con ngựa này thật thú vị không biết người nào năng lực thuần phục mặc dù có chút mất mặt hay là trước mặt nhiều người như vậy mất mặt nhưng lệnh hồ sung tính cách làm sao lại như vậy quan tâm những việc này chỉ muốn biết ai có thể thuần phục ngựa chu bạch vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái mấy cái vũ dương thành quản sự tiến lên bọn hắn lao năm sáu mươi tuổi trẻ tuổi hơn ba mươi tuổi trong giang hồ có chút danh hảo sau đó bọn hắn tất cả đều thất bại thứ nhất xác thực không cách nào thuần phục rượu lâu năm thứ hai cựu hành kiện ý nghĩa rất rõ ràng là cái này tự cấp người khiêm tiệu chính chủ đi lên trước đó bất kể có bản lánh hay không đều phải rơi xuống dưới ngựa thứ ba thì là bán hoa sơn phái ân tình nếu như chỉ có lệnh hồ sung thất bại tự nhiên là đại đại mất mặt nhưng nhiều người như vậy mất mặt sự việc có thể bỏ qua đi ngay tại chu bạch vũ muốn đi thuần phục ngỡ lúc luyện nghe thường đột nhiên đứng dậy liền để ta thử một chút đi